t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i chín gần như vậy xa như vậy t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i chín gần như vậy xa như vậy không đợi thiên cơ lão tổ xuất thủ đa cách liền hóa thân quái thu trạng thái miệng rộng mở ra đem đao mang nuốt trừng lấy đa cách nếu như biến thành hoàn toàn thân thể lời nói cả tòa thiên thang đều đựng không dưới nó cẩn thận lại tới thiên cơ lão tổ nhắc nhở mọi người đếm không hết đ a o mang giống như là mưa như chút nước mà xuống mưa to tản ra vô tận sắc cơ nhưng lục đại cường già sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cùng thi triển thần thống xây lên một đạo kín không kẽ hở tường ngoài tường dối loạn trong tường t u ế nguyệt thiên tích tốt đ a mang phía s a u hiện ra, ra, ra m có có là, là cùng n g ư siêu nhiên g n liên minh chiến đấu qua thiên huyền vệ song phương mở rộng kịch liệt đại chiến những này huyên hóa địch so chân chính địch nhân còn muốn lợi hại hơn mặt khác thiên cơ lão tổ đám người còn muốn đỉnh lấy thiên thang áp lực cứ kéo dài tình huống như thế tình thế không hề lạc quan quan sát phát sóng trực tiếp tán tu không có rút lui chỉ là trong đầu của bọn họ thần hồn khế ướp bị bóc ra về sau đã hoàn toàn tỉnh ngộ minh bạch phía trước chính mình có nhiều bậc người tăng thêm dạ khuynh hàn cầm tới v õ k h u y ế t lệnh trở thành thành chủ phía sau ngàn vạn con dân không tự chủ được đối hắn sinh ra cùng bái chi tâm cho nên vào giờ phút này những tán tu này bọn họ một trái tim toàn bộ đều thắt ở dạ k u y n hàn trên thân năm quả đ ấ m âm thầm vì hắn cổ vũ ủng hộ bầu trời năm tiên trật tự giả cũng tại mật thiết quan tâm ra khuynh hàn có thể thành công hay không liên lụy đồ vật quá nhiều thậm chí mấy người bọn hắn vạn năm cố gắng thành bại cũng tại cái này một lần hành động nhất định muốn đ ă n g đỉnh bọn họ ở trong lòng lầm nhầm cái này mới cửa thứ nhất cứ như vậy khó khăn chúng ta tự hồ không cách nào thành công đạo cô tại chém nát một đạo to lớn đao mang về sau v u ệ phải nói đừng nằm chí những người khác cho nàng động viên thật chúng ta từ bỏ đi đạo cô mang theo tiếng khóc nước nở nói ân thiên cơ lão tổ đám người ý thức được không thích hợp hà hương ngươi thế nào lão bà bà hét lớn một tiếng nàng cùng đạo cô quan hệ cá nhân tương đối tương đối tốt rõ ràng nàng là hạ người gì tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy nàng không bình thường hẳn là ý chí nhận lấy ăn mòn gia khuynh hàn đột nhiên lên tiếng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê hắn ở sau lưng yên lặng quan sát đã sớm cảm giác được đạo cô cảm xúc ra một điểm vấn đề thiên thang chẳng những phóng thích áp lực còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trái tim của bọn họ trạng thái thật sự là hơi không cẩn thận liền đem bạn tiếp bất phục hà hương thanh tỉnh một điểm suy nghĩ một chút nương ngươi suy nghĩ một chút sư phụ ngươi các nàng đến chết đều không có nhắm mắt vì cái gì bây giờ ngươi có giúp các nàng thực hiện nguyện vọng cơ hội hà có thể dễ dàng đúng t h à lão bà bà lời nói đinh thai nhức góc hà hương lập tức toàn thân run lên trên mặt nàng lộ ra hồi ức c h i sắc tựa hồ i nhớ tới một chút người một số việc đối ta không thể từ bỏ ta muốn nhảy ra cái này chết lồng hà hương thì thào thì thầm sau đó nàng gương mặt xinh đẹp bên trên bề n g o à vẻ mờ mịt toàn bộ quét sạch sành xanh một lần nữa thay đổi đến thanh minh cùng kiên định những người khác thấy thế nội tâm đông lòng thiên cơ lão tổ mở miệng nói ra đại gia gấp đôi cẩn thận nhất là quan trọng hơn thủ tâm thần mặt khác theo ta quan sát vương nhân tông là cái này nhóm người hạnh tâm chỉ cần diệt đi hắn những người khác không đáng để lo tiếp xuống ta cùng đa cách phụ trách t i ể m hộ bốn người c á c ngươi toàn lực đối phó vương nhân tông t sáu người a n bài tốt sách lược lập tức chấp hành thiên cơ lão tổ công kích mang theo mê nguyễn hương vị đa cách ra giày thịt béo có thể nói hình thú tầm thuẫn hai người liên thủ đem trừ vương nhân tông bên ngoài tất cả người l o đen ngăn lại sau đó văn lão đầu lão bà bà hà hương xuất kích kéo lấy vương nhân tông toàn bộ hỏa lực nam tử thần bí công kích sắc bén nhất cho nên hắn đến x u n g làm phá thành truy hắn chiêu chiêu không rời vương nhân tông yếu hại không để ý chút nào phòng thủ bởi vì không cần đồng bạn sẽ giúp hắn ngăn lại cuối cùng nam tử thần bí một chỉ điểm tại vương nhân tông trái tim chết đi nhưng mà trái tim phá một cái động lớn vương nhân tông lại như cái người không việc gì đồng dạng tiếp tục công kích lao bà bà chờ ba người cái này mấy người thoáng có chút mắt t r ợ n tròn dạ khuynh hàn mở miệng nói ra hắn không phải chân chính người cho nên không thể tính toán theo lẽ thường huyết tượng chỉ là một loại nào đó ý chí ngưng kết mà thành năng lượng thể mà thôi chỉ có đánh vỡ năng lượng giới hạn mới có thể đem đánh nát da khuynh hàn mặc dù tuổi trẻ nhưng tại phương diện này hắn nắm giữ thượng cổ vũ yêu kỹ năng thiên phú cho nên vẫn là rất có quyền lên tiếng nghe đến nhắc nhở nam tử thần bí mấy người lập tức minh ngộ có thể đánh nổ ngươi trái tim liền có thể đánh nổ ngươi đầu chó nam tử thần bí cũng không có nhuộn trí tất nhiên sách l ư ợ c đúng cái kia đơn giản chính là nhiều mài một chút thời gian mà thôi vành bành bành, bành. liên tiếp tiếng nổ tung truyền đến vương nhân tông phá thành mà nhỏ đã không cách nào đứng thẳng đương nhiên cũng vô pháp công kích cuối cùng hắn hóa thành một chút kim mang tiêu tan ở hư vô nam tử thần b í bốn người dành tay liên thủ thiên cơ lão tổ đa cách lại đem còn lại người h áo đen giải quyết toàn bộ đều giải quyết phía sau bọn họ cũng mệt mỏi quá sức ngực chập trùng cái chán đầy mồ hôi nhưng bọn hắn không dám b ô n g lỏng bởi vì nặng n ề như núi áp lực không giờ khắc nào không tại nghỉ ngơi một hồi tiếp tục hướng bên trên thiên cơ lão tổ nói một lát sau mấy người khởi động thân hình lúc này đã không sai biệt lắm đi một phần tư vị trí dưới tình huống bình thường thử thách đều là càng về sau càng khó cửa thứ nhất vương nhân tông đám người liền đã để bọn họ có chút chật vật phía sau há không càng không vui h ơ n xem thiên cơ lão tổ đám người là toàn bộ vạn đảo vực mũi nhọn sức chiến đấu bọn họ như ngã xuống ai còn có thể đưa dạ khuynh hàn đ ă n g đỉnh nghĩ đến đây mọi người sắc mặt nghiêm trọng cẩn thận dạ khuynh hàn đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng một thanh to lớn màu bạc chỉ riêng truy giống sân chơi xếp đặc truy đầu dạng ẩm vang đập về phía mọi người mau tránh vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới thiên cơ lão tổ đám người không dám đón nỡ vạn nhất trực tiếp bị đập đi ra liền xong rồi. hiểm lại càng hiểm mọi người khó khăn né qua nhưng truy thứ hai lại tới lần này mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hà hương tế kiếm đâm một cái dùng lấy lực đánh mặt xảo kình phá hết một truy này mọi người ngưng mắt nhìn lên chỉ thấy một mảnh thân ảnh màu bạc giống thiên binh đồng dạng đứng tại phía trên ngân giáp vệ sĩ mỗi một tên thực lực đều có thể so với vương nhân tông khoảng chừng mười tám cái mọi người có chút biến sắc nghĩ giải quyết bọn họ đoan chừng phải bỏ ra không nhỏ đại giới cái này mới cửa thứ hai mà thôi chân trời đại cao thoạt nhìn gần như vậy nhưng lại xa như vậy chương bốn trăm hai mươi che già măng mọc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi che giả man mọc mười tám s á sáu bình quân mỗi người muốn đối mặt ba tên ngân giáp vệ sĩ ngân giáp vệ sĩ thực lực đều không kém hơn thiên cơ lão tổ đám người tại không sợ chết dưới tình huống càng thêm khó dây dưa bọn họ duy nhất thế yếu là không có linh hồn chiến đấu không đủ linh hoạt đây có lẽ là có thể lợi dụng điểm dạ khuynh hàn nhấc chân lên muốn cùng mọi người kề vai chiến đấu nhưng bị thiên cơ lão tổ ngăn cản người giữ gìn thực lực phía sau còn có càng khó khăn thiên cơ lão tổ đám người có thể bị đánh rơi thậm chí hủy diện nhưng dạ k h u n h hàn không được chỉ cần phía trước còn có người đình lấy liền không cần hắn xuất thủ dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút thu hồi bước chân ông thiên thang buộc phát ra một vệ ánh sáng đem hai mươi bốn tên cường giả toàn bộ kéo vào trong đó quang hồ ở giữa là một khối to lớn đất bằng giống lôi đài đồng dạng đây là thiên đạo là song phương chế tạo chiến trường xử lý bọn họ xử lý bọn họ đáng tán tu đóng vai nhóm b ầ u không khí vung tay hô to đáng tiếc thiên cơ lão tổ đám người nghe không được thiên đạo cửa sau s á c thực không dễ đi tiêu bất ly cảm thán một tiếng hắn nhìn ra được thiên cơ lão tổ đám người nghĩ qua cửa này rất khó b a tổ linh mấy người cũng mặt có thần sắc lo lắng ha, ha. kim giáp thì đáp lại cười trên n ỗ i đau của người khác tiếng cười ngân giáp vệ sĩ đều là thủ hạ của hắn hắn đối với những người này có lòng tin mặc dù bọn hắn không phải chân thực và ảnh thiên thang chiến trường song phương đã khai hỏa thiên cơ láo tổ đám người lập tức rơi vào hạ phong ta đến chế tạo h u y ế n cảnh trước ngăn trở một bộ phận người sau đó tiêu diệt từng bộ phận thiên cơ láo tổ hô ngao đa cách một tiếng gầm rú hình thể mắt trần có thể thấy n ở lớn chỉ chốc lát sau liền biến thành một ngọn núi nhỏ hắn ổm ổm nói ta cũng có thể ngăn lại mấy cái hà hương từ trong ngực lấy ra một chút hạt trâu tiện tay bung ra l i ê n hóa thành một đám cầm kích binh sĩ những binh sĩ này mặc dù cá thể thực lực không cường nhưng thắng tại số lượng đông đảo mười đôi một thậm chí trăm đối một cũng có thể k i ể m chế mấy tên đối thủ nhìn ta văn lão đầu khét quát một tiếng bút lớn vung lên một cái vẽ ra nhiều loại manh thú hổ sư diều h â u báo cái gì cần có đều có lão bà bà nhìn nổ nước bọn nói văn lão quỷ đây đều là thứ đồ gì ngươi liền không thể họa điểm thần thú sao thanh long bạch hổ chu tức n u y ệ n vũ nhiều vi phong văn lão đầu k h miệng giật một cái ngươi cho rằng ta không nghĩ ta cũng phải có thể làm được mới được lão bà bà mỉm cười một cái sau đó nàng lấy ra một cái tiền giấy thiện tay đốt miệng lẩm vẩm chỉ chốc lát sau hai tên tản r a nồng đậm âm khí quỷ sai xuất hiện bọn họ cầm trong tay câu hồn xiềng xích sắc mặt một đ e n một trắng h á c bạch vô thường văn lão đầu tựa hồ tìm tới trả thù cơ hội chế nhạo nói lão quỷ bà hai cái này hàng là thứ đồ gì ngươi liền không thể đem phán quan diêm la gì đó gọi đến sao lão bà bà đem tràn đầy nhăn meo mặt lôi kéo không phản bắt được Tốt, các ngươi chờ quấy d ậ ở mỹ tranh thủ thời gian giết địch nam tử thần bí nói kết quả gặp phải văn lão đầu lão bà bà kết hợp về chúng ta đều đem áp đáy hòm lấy ra ngươi thế nào còn hai tay trống trơn nam tử thần bí cười một tiếng ta trần thanh huyền tu luyện vô thượng s á t đạo s á t khí chính là lá bài tẩy của ta các ngươi phụ trợ ta đến công thành nói xong trần thanh huyền quanh thân nổi lên một trận gió lốc làm người sợ hãi giết công phạt thanh â m vang vọng đất trời vây xem tán tu nhận đến lây nhiễm lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không sai tiêu bất ly gật đầu khen một câu hiểu rõ hắn người đều biết rõ có thể để cho hắn khen một câu không sai tuyệt đối là phượng mao lân g i c tồn tại quang hồ đem công kích dư âm toàn bộ gò bó không có một tia tràn lan cho nên cho dù bên cạnh đánh đến hôn thiên ám địa dạ khuynh ê hẳn cũng mây trôi nước chảy b à n h một tên ngân giáp vệ sĩ tại trần thanh huyền vô thượng sát đạo công k í c h đến tan thành bọc nước nhưng hắn cũng bị một tên khác ngân giáp vệ sĩ đánh bay trong trượng phun ra một ngụm máu tươi b à n h b à n h hà hương vãi đậu thành binh vệ sĩ không ngừng bị đánh tan nàng chỉ có thể đưa đến k i ể m chế tác dụng không cách nào khắc địch thiên cơ lão tổ chế tạo hối cảnh bị đâm thủng cường tráng như gỗ tĩu lại đa cách cũng bị năm tên ngân giáp vệ sĩ hợp lực đánh lui nó ngao ngao phát ra một trận cầm thét văn lão đầu hổ sư diều h u báo tàn chi đoạn trào càng là rơi là tả trên đất chỉ có đen trắng hai vị q u ỷ sai ngược lại là kiên trì tương đối lâu dài nhưng giờ phút này trên thân cũng đều là lô rách lục đại cường giả lấy ra thủ đoạn cuối cùng ý nguyên chưa thể chiếm thượng phong bất quá một vòng chiến đấu xuống bọn họ thành công đánh giết bảy tên ngân giáp vệ sĩ mặc dù từ m ộ ư ơ i tám cái giảm bớt đến m ộ ư ơ i một cái nhưng tình thế vẫn cứ không thể lạc quan bởi vì thiên cơ lão tổ đám người tiêu hao cũng rất lớn không còn vừa rồi trạng thái đình phong mà ngân giáp vệ sĩ phảng h ấ t không biết mệnh mọi đồng dạng Căn bản k hà ô công không thông n người vòng người lưng tựa lưng, không ngừng luân chuyển nấy g cho dốc cơ tức kích. thở hội, thứ phương loại đổi hơi. tựa mở một lập ra qua vị, hoát hương một tiếng duyên dáng gọi to che lấy b ả vai rút l u i không chỉ nhưng nàng phía sau chính là bên kia ngân giáp vệ sĩ lập tức công hướng nàng hậu tâm hà hương lão bà bà bỏ đi chính mình đối thủ tiến đến cứu viện đáng tiếc vừa mới chuyển thân liền bị nàng bỏ rơi đối thủ cho đánh bay đa cách tương đối khiến đánh liệu mạng chịu hai cái móng luất lớn một cái đem hà hương đập tới tương đối an toàn khu vực bất quá ngân giáp vệ sĩ như bóng với hình rất nhanh liền lại vây quanh nàng đừng q u n ta hà hương hô to một tiếng nếu như bởi vì một mình nàng mà đảo loạn mọi người bước đi lời nói chỉnh thể sức chiến đấu đem càng kém dạ khuynh ê à n nhìn đến q u ý lên giờ phút này hắn cũng không nói hoài tới thiên cơ lão tổ giàn giò lúc này liền muốn g i ế t đi vào cứu người đáng tiếc quang hồ giống như cái giới đem hắn gắt gao ngăn lại、Phúc. hà hương phun ra một miệng lớn máu tươi chư vị mang theo nguyện vọng của ta đi xuống nhất định phải đi đi xuống hà hương nói xong một trái một phải ôm lại hai tên ngân giáp vệ sĩ ba đồng thời bạo là nát bọt n a m tên cường giả cùng dạ khuynh hàn trận mắt há h ố c m ồ m đây là bọn họ bên này vẫn là người thứ nhất từ bước lên cầu thang một khắc kia trở đi tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý bọn họ sẽ thụ thường cũng có khả năng sẽ chết chỉ là không nghĩ tới đến sớm như vậy đột nhiên như vậy giữ vững tinh thần trần thanh huyền quát mạnh một tiếng chiến đ ấ u cũng không có đình chỉ tựa như hà hương nói tới đi xuống mang theo nàng nguyện vọng cũng là tất cả mọi người nguyện vọng tạc chủng ta muốn xe các ngươi lão bà bà nghiến răng nghiến lợi nói nàng động tác mau lẹ như điện trưởng phong hiền hách phản phất tỏa sáng tân sinh lao quỷ bà tiết kiệm một chút lực văn lao đầu có chút bận tâm sợ nàng l i ề u đến quá mạnh hậu k ì n h không đủ cẩn thận v ảnh văn lao đầu lời còn chưa dứt, lao bà bà liền bị đánh bay nàng triệu hoán hai tên quỷ sai cũng phá thành mảnh nhỏ ngăn chặn bọn họ thiên cơ láo tổ lúc này quát mấy người ra sức đem còn lại ngân giáp vệ sĩ ngăn lại không cho bọn họ tới gần lao bà bà để tránh nàng bước hà hương góp chân nhưng mà một tên ngân giáp vệ sĩ quang ảnh tiêu tan ở giữa đã đột phá mọi người phong tỏa một tay dựng đứng như lao hung hăng cắm vào lao bà bà trái tim già lão bà tử cũng đi các ngươi tiếp tủ lão bà bà trong miệng chạy xuống máu đ ứ t bóng nói sau đó nàng phấn khởi sau cùng khí lực bóp lấy tên tiêng ngân giáp vệ sĩ cái cổ hai người cùng đi hoàn tuyển lại một người vẫn lạc toàn trường tràn ngập bi thương hương vị giết trần thanh huyền hai mắt đỏ như máu giờ phút này quanh người hắn sắc khí đã tới t đ ỉ n h phong vành một tay phất lên lập tức đem một tên ngân giáp vệ sĩ đánh nát thiên cơ lão tổ mấy người cũng không cam lòng lạc hậu n ộ n nhịp kích phát thân thể tiềm năng làm liều chết đánh cược một lần vành vành lần lượt từ ngân giáp vệ sĩ bị đánh nát nhưng thiên cơ lão tổ đám người trả ra đại giới cũng rất lớn đa cách khí lực hao hết giống như núi thân thể ẩm vang ngã xuống còn tốt lúc này ngân giáp vệ sĩ đã bị diệt không sai bị lắm không r ả n h bận tâm hắn chết đi thiên cơ lão tổ đơn chỉ một điểm đánh chết một tên sau cùng ngân giáp vệ sĩ chiến đấu kết thúc trần thanh huyền quỳ một chân trên đất hắn cũng không chịu nổi văn lão đầu chống bút thiên cơ lão tổ vớt ngực đa cách nằm trên mặt đất t h ở dốc sáu người hai người chết trận bốn người đánh đến hết đạn cả lương h u quang hồ biến mất dạ k h u n h hàn từng bước mà bên trên hắn ánh mắt phức tạp nhìn bốn người một cái chấm giọng nói tiếp xuống để chính ta đi thôi thiên cơ lão tổ lắc đầu ta nói muốn cầm bộ xương già này vì ngươi trải đường hiện tại nó còn không có tan ra thành từng mảnh ta cũng là văn lão đầu phụ hòa nói trần thanh huyền không nói chuyện nhưng áo bào cổ động s á t khí n g ú t trời hiển nhiên hắn cũng không có tính toán từ bỏ đa cách ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dài giống dãy rủi lấy muốn đứng lên dạ khuynh hàn sâu sắc lộ vẻ xúc động vành vành vành vành lúc này có bốn đạo thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại trên cầu thang bọn họ hướng về phía thiên cơ lão tổ nói người xem một chút chúng ta những n à y l ã o g i a khọn thích hợp trải đường sao chương bốn trăm hai mươi mốt kính đến xét đến chương bốn trăm hai mươi mốt kính đến xét đến thiên cơ lão tổ nhìn về phía người tới đ ỗ n g nhiên t u é t ra mang theo tơ máu bờ môi cười một tiếng nói thích hợp rất thích hợp người t h a n h kia l ã o g i a khọn quả thực chính là vì trải đường mà thành người tới khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời không phân biệt được thiên cơ lão tổ là đang khen hắn vẫn là mang hắn bi thương bầu không khí bên trong dựng rục ra một tia vui vẻ có lẽ đây làm ấy lao giả cố ý hành động bi v ẫ n mặc dù có thể hóa thành lực lượng nhưng hăng quá hóa dở bọn họ muốn bảo trì tâm bình tĩnh tự cùng tràn đầy đ ầ u t r í lấy nên đón càng t r ậ t vật khiêu chiến gia khuynh hàn quan sát tỉ mỉ một phen bốn tên người đến ba nam một nữ nghiên kỷ cũng không nhỏ thực lực rất mạnh ít nhất không thể so chết đi lão bà bà cùng hà hương kém trong đó một tên lão đầu đi đến đa cách bên cạnh ngồi s ổ m xuống nói già nhiều đ ừ n g xính cường đi xuống nghỉ ngơi đi còn lại giao cho ta lão quy gia khuynh hàn nghe ngóng nhìn nhiều hắn một cái lão quy chẳng lẽ hắn cũng là một tên thu tộc t i ể u ra hỏa ngươi rất không tệ lần trước gặp ngươi ngươi yếu cùng tiểu côn trùng không có khác nhau bây giờ đã có thể cùng chúng ta sống vai lao quy ngồi dậy hướng về phía dạ khuynh hàn nói dạ khuynh hàn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hai ta gặp qua không sai dị tượng đại chiến ta đi con g điệu nhân tiên kia xa xa nhìn thấy qua ngươi ngươi chính không muốn sống sông đi lên lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đâu a dạ khuynh hàn bừng tỉnh đối phương gặp qua hắn hắn chưa từng thấy đối phương đi nhàn thoại ý tự chúng ta nên tiếp tục trèo lên trên đúng k u y n hàn giới thiệu cho ngươi một chút cái này bốn cái theo thứ tự là lao vương lao mã lao quy giả ách ngươi có thể gọi nàng khanh trần tiền bối thiên cơ láo tổ tại giới thiệu nữ tử kia thời điểm vẫn là cho nhất định mặt mũi không có giống đối đãi ba người khác như thế tùy tính giả khuynh hàn từng cái làm lễ những người này thanh danh không hiện hẳn là vạn đạo vừa cần thế cường giả loại này thời khắc không có chỉ lo thân mình mà là lựa chọn dũng cảm đứng ra giá trị tuyệt đối phải tôn trọng lao quy vung tay lên đem đa cách đưa vào bên dưới phương đại hải nó đã mất đi sức chiến đấu không cần thiết chết khiêng sáu người biến thành bảy người thăng thêm dạ khuyên hàn một lần nữa xuất phát bởi vì chết mất hai người nhóm bầu không khí tàn tu còn có trong mây tiêu bất ly đám người cảm xúc đều không cao nhưng cái này cũng có thể chỉ là bắt đầu tại hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đến phía trước máu tươi tới trước b ả y kéo một tiếp tục hướng bên trên rất nhanh liền đi tới thiên thang một nửa vị trí bọn họ chú ý cẩn thận thời khắc phòng bị đột nhiên tập kích thế nhưng đi rất lâu đều không có gặp phải cho đến ba phần tư lúc thiên thang bành chấn động cho người một loại kém chút đứt gãy cảm giác làm tràn ngập tia sáng tan hết về sau một đạo giống như núi bóng người màu và nóng t r ố n g kiếm bản rộng đứng tại phía trên kim giáp dạ khuynh hàn đám người không có gì phản ứng nhưng trong mây lại truyền đến một tiếng ẩu ngạc nhiên kim giáp ngươi dám nhúng tay thiên đạo thử thách sửng sốt một chút về sau ban tổ linh lên tiếng quát ngươi giải đầu vóc sao kim giáp chế d i ễ u lại bản tọa đàng hoàng ở chỗ này làm sao đến nhúng tay nói chuyện ban tổ linh không hề mua trướng cái kia thiên thang bên trên là chuyện gì xảy ra ngươi dám nói đạo kia xấu xí thân ảnh không phải ngươi kỳ thật tản ra kim quan kim giáp thoặc nhìn uy phong lấm liệt tuyệt đối cùng xấu xí không dình dáng nhưng tại ban tổ linh trong mắt hắn hèn h ạ bẩn thiệ đó là huyết tượng kim giáp bị vô vọng trách mắng tức hồn hển ai biết có phải là người dùng cái gì không muốn nhìn người thủ đoạn ban tổ linh e m thanh yếu dần lẩm bẩm nói lúc này hắn tỉnh táo lại cũng biết chính mình đoán u ồ n g kim giáp thiên đạo thử thách hắn còn chưa đủ tư cách đ ù n g tay thiên thang bên trên sở dĩ xuất hiện hắn đây chẳng qua là quân địch giả m à thôi tựa như phía trước vương nhân tông ngân giáp vệ sĩ đồng dạng ừ kim giáp lời ư cùng ban tổ linh tranh luận không tại đáp lại thiên thang bên trên mọi người mặt như sưng lạnh vẹn vẹn cảm thụ một chút liền biết kim giáp vệ sĩ xa so với phía trước ngân giáp vệ sĩ lợi hại mặc dù hắn chỉ có một cái nhưng bạo phát đi ra lực sát thương tuyệt đối vượt qua m ộ ư ơ i tám cái ngân giáp vệ sĩ cùng không còn bao nhiêu lợi hại đều phải nhảy tới thiên đạo không tại xác định chiến trường thiên cơ lão tổ đám người có hình quạt bao hướng đối phương sau đó bọn họ còn chưa tới gần kim giáp vệ sĩ liền động t i ế m bản rộng quét qua kinh khủng sóng xung kích đột nhiên hướng bên ngoài k h u y ế t tán bành bành bành thiên cơ lão tổ văn lao đầu trần thanh huyền lập tức bị đánh bay bay ra thiên h a n g bọn họ tiêu hao rất lớn lực có thua cũng là bình thường lao vương lao mã khanh trần ba người bạch bạch bạch liền lùi lại hơn m ư ơ i cấp mới đứng vững còn có cái kích. Chỉ cần có trước, Nó phòng ngự, vững vàng nhận này người người liền tốt tiếp một một trì tại lao am phía trước, người phía bảo quy. hiểu dưới sáu ẽ không cảm nhận cảm được p lực, lại. có tùy thời có thể trở s á người rất nhanh quý vị nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm mới vẹn vẹn một k í c h mà thôi bọn họ liền có tội khô lạp hủ bị quét ngang nguy hiểm bên ngoài sân chú ý bọn họ người cũng âm thầm lo lắng thoạt nhìn bọn họ xông qua cái này liên quan khả năng rất nhỏ ha ha bản tọa chi uy như thế nào bọn họ những n à y sâu kiến có khả năng đột vào kim giáp cực kỳ đáp ý kết thúc thiên đạo thử thách rừng ở đây bọn họ đem phủ phục tại bản t ò a dưới chân người tính là cái gì ban tổ linh mắng to một tiếng chính là thiên huyền lão nhi ngăn tại c h ỗ ấy cũng như thường bị chu diện thiên cơ lão tổ đám người lại lần nữa phát động công kích bọn họ thay đổi trận hình bốn vị trí đầu phía sau ba sinh lực quân tại phía trước tiêu hao lớn ở phía sau kim giáp vẫn là một kiếm quét ngang b ảnh tình huống so với lần trước tốt một chút mấy người chỉ vừa bị đẩy lui mấy cái bậc thang liền ổn định t i ê u hao hắn thiên cơ lão tổ nói cho dù chúng ta không cách nào bắt lấy hắn cũng phải vì kẻ đến sau đánh tốt cơ sở hắn ý tứ rất rõ ràng dùng xa luân chiến phương thức nhiều điền một chút người m ệ n h luôn có thể quá quan đây là một loại bất đắc dĩ mấy người trùng điệp gật đầu công nhận phương thức của hắn sau đó bảy người vòng quanh kim giáp không ngừng xoay tròn đông dưng phát động một kích thế nhưng cho kim giáp tạo thành tổn thương lại thực tế cực kỳ bé nhỏ ngược lại là kim giáp kiếm bản rộng quét qua mỗi lần cũng có thể làm cho bảy người chật vật không chịu nổi mộng tường rất đầy đạn hiện thực rất toàn xương Phúc,、một、mực cầm một kim giáp nâng lên một chân đặt hướng bên cạnh lao vương thần quy hư ảnh hiện lên giúp hắn chặn lại cái này một kích khanh trần thừa dịp loạn xuất thủ ngọc như ý đập vào kim giáp sau lưng chỉ có thể ken một tiếng đối phương lông tóc không tổn h a o gì ngược lại đem nàng cho đánh bay thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu công kích cũng không có đạt hiệu quả trần thanh huyền bổ về phía kim giáp cái cổ kim giáp kiếm bản rộng chặn lại sau đó đưa ra chỉ một cái、phục. tại bộ ngực hắn điểm ra một cái đ ộ n lớn trần thanh huyền giống thoát hơi bóng ra đồng dạng toàn thân khí tức trợt hạ xuống hắn sớm đã làn n mạnh hết đà trước đây một mực tại khổ chống đỡ hiện tại cuối cùng không chống nổi trong m h á y mắt hai người bị trọng thương thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu lết i nhau bọn họ so trần thanh huyền cũng không khá hơn chút nào làm sao bây giờ hai cái lao bằng hữu thần giao cách cảm lẫn nhau gật gật đầu sau đó thiên cơ lão tổ nhìn lên hư không một tay dâng lên quắp kính để ế n mà văn lão đầu cũng không cam chịu lạc hậu hắn như cái lao phu tử gật gù đắc y trong ngâm một tiếng xét đến chương bốn trăm hai mươi hai hai đại thần khí chi uy chương bốn trăm hai mươi hai hai đại thần khí chi uy thiên cơ lão nhi văn lao quỷ các người đang làm cái gì lão vương bọn họ không chống nổi dư quang thắng nhìn thiên cơ lão tổ cùng văn lao đầu vậy mà tại màu cá liền tức h ồ n hển hét lớn một tiếng các ngươi trước chống đỡ ta tại triệu hoán ta ông bạn già thiên cơ lão tổ nói ta cũng là ông bạn già lão vương bọn họ mang theo nghĩ hoặc bất quá tất nhiên hai hàng nói đang kêu người vậy thì chờ một chút nhìn một k h ắ c đồng hồ phía sau các ngươi ông bạn già còn chưa tới không có sau nửa canh giờ còn bao lâu nữa ách không biết cỏ uy khanh trần ngươi đánh ta làm gì một canh giờ sau lão vương cả người là tổn thương về phải nói chờ các ngươi ông bạn già tới nhớ tới giúp ta chào hỏi một tiếng nếu như có thể mà nói để bọn họ thuận tiện giúp ta thu c á i thi con mẹ nó chứ không chống nổi nha tình lại lao vương ta ông bạn già tới chỗ nào lao vương bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy phương xa b i ể n trời chỗ va chạm một đạo kinh khủng s ó n g khí lấy như lưu tinh tốc độ của tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt hiu trong né mắt s ó n g khí liền đi tới trước mặt chờ hơi nước tan hết phía sau một mặt sáng đến có thể soi gương tầm gương nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không phía trên ngồi mấy chục đạo bóng người l ã o vương há hốc mồm đây chính là ngươi nói ông b ạ n già hắn gặp trên gương ngồi một đám hậu bối tu vi cao nhất cũng mới thăng tiên cảnh hậu kỳ mà thôi không khỏi có chút phẫn nộ hắn nhận biết thiên cơ lão tổ nhiều năm trong ấn tượng đối phương là một cái rất đáng tin cậy người làm sao loại này thời khắc mấu chốt sẽ làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình thiên cơ lão tổ hai mắt ngốc trệ hắn chỉ muốn triệu hoán thiên cơ kính mà thôi tuyệt đối không nghĩ tới tần kiếm hoa lao mấy người cũng đều ngồi tại phía trên các ngươi làm cái gì luôn luôn trầm ổn thiên cơ lão tổ hiếm thấy có chút thất thố thiên cơ lão tổ bình thường rất sùng tần kiếm nhưng giờ phút này lại muốn đem hắn đập tới trong nước đi thiên cơ lão nhi đừng dày vò khớp khổ mau đem thiên cơ kính thu tới văn lão đầu một bên thúc giục một bên âm thầm vui mừng cái này tần kiếm thật không bớt lo vẫn là chúng ta nhà túy thư nhu thuận hiệu chuyện ông lúc này phương xa lại chuyển tới tiếng nổ đúng đoạn một đạo xanh trắng sương mù đoàn lấy côn bằng thế phi tốc chạy tới văn lão đầu nhìn thấy phía sau sắc mặt vui mừng rất nhanh xanh trắng sương mù đoàn liền đi tới trước mặt từng tia từng tia bạch khí hóa tận về sau lộ ra bên trong quán cảnh đó là một bản lớn nhỏ cùng bên cạnh thiên cơ kính không sai biệt lắm tảng đá lớn sách phía trên cũng ngồi một đám người dính liền trên bùn đất còn dài một chút cỏ cây dẫn đầu là một tên mỹ lệ thanh nhã cô gái trẻ tuổi nàng đi tới về sau lần đầu tiên liền nhìn về phía dạ k h u n hàn lộ ra mê người nụ cười tùy thư dạ k h u n hàn cười đáp lại từ ngọc khê đạo phân biệt về sau hai người liền lại chưa thấy qua thúy thư tiểu hướng các ngươi sao lại tới đây văn lão đầu biểu lộ cùng phía trước thiên cơ lão tổ không có gì khác biệt hắn cũng chỉ là nghị triệu hoàn thánh thư mà thôi các chủ ta cảm nhận được thánh thư hoảng loạn có chút không yên tâm cho nên liền lôi kéo sư phụ cùng nhau tới dương thúy thư yếu ớt nói văn lão đầu khỏe miệng giật một cái vừa rồi hắn còn tại n ổ nước b ọ t tần kiếm không nghĩ tới nhà mình nha đầu này cũng đồng dạng văn lão quỷ đường dày vò k h ố n khổ mau đem thánh thư thu tới thiên cơ lão tổ đem lời giống vậy còn cho hắn hai người không dám thất lễ phất tay đem phía trên người đang ngồi đuổi đến nơi xa sau đó đem hai đại thần khí thu tới trong tay đối với thiên cơ kính đại danh rất nhiều tán tu đều nghe qua nhưng thấy qua người không nhiều giờ phút này tận mắt nhìn thấy nội tâm hưng phấn không thôi có thiên cơ kính thiên cơ lão tổ thực lực ít nhất tăng lên một m ả n g lớn đánh nát kim giáp có hy vọng h ú n g h ổ còn có văn x ư ơ n g các trí bảo thánh thư danh khí so sánh thiên cơ kính h i ệ n nhiên liền muốn thua kém nhiều rồi thậm chí đại bộ phận văn x ư ơ n g các đệ tử cũng không biết xem như một đạo vách đá cung cấp đệ tử lĩnh hội thánh thư vậy mà có thể được triệu hoán đương tác pháp bảo sử dụng nó sẽ có như thế nào thần kỳ tác dụng đâu bầu trời bên ngoài năm tên i trật tự giả trong mắt cũng hiện ra một vẹn vẽ kinh dị tiêu bất ly mở miệng nói đây là thiên cơ thánh tông cùng văn x ư ơ n g thánh điện bảo vật c h â n phái hắn lời này chủ yếu là hỏi ban tổ linh bởi vì hắn là la giới luyện khí tổ đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay không sai ban tổ linh gật gật đầu không nghĩ tới bọn họ vậy mà rơi vào hạ giới đây không phải là càng tốt âu dương h u y ề n giọng mang hưng phấn mọi người lập tức minh ngộ đúng thế có hai đại thần khí tương trợ xung quan có hy vọng chỉ là lấy bọn họ hơi có vẻ thấp thực lực có thể phát huy ra thần khí mấy thành n lực liền muốn họa cái dấu hỏi nếu như đem hai đại thần khí giao cho thiên cơ thánh tông tông chủ và văn x ư ơ n g thánh điện điện chủ đến thúc giục lời nói nhất định có thể dẫn phát hủy thiên diện địa u y năng thiên thang bên trên tay cầm thiên cơ kính cùng thánh thư thiên cơ l á o tổ cùng văn l á o đầu cả người khí chất đều không giống chọc cho l á o vương cực kỳ hâm mộ không thôi mụ ta thế nào không lấy được thần khí đùa dẫn một chút đâu khanh trần nếu không đem ngươi ngọc như ý cho ta mượn vui l ù a một chút ta cầm ta lang nha đồng đ ổ i với ngươi lan thế nào không phải đều đồng dạng d ù n h a văn lao đầu miệm bẩm ra khuynh hàn ngưng tụ thai nghe một cái t hai, hai cái này tụng n đoạn h u ề n áo còn có thể phối hợp sử dụng mọi người nhìn đến bất khả tư nghị thiên cơ trận pháp tựa hồ có phóng to tác dụng những chữ kia phủ càng múa càng lớn năng lượng lẩn chứa cũng càng ngày càng mạnh đi thôi thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu đồng thời khẽ quát một tiếng ngàn vạn ký tự liền nháy mắt từ ôn tuần h mai con biến thành gào thét bánh thú hóa thành một dòng lũ lớn chạy về phía phía trên kim giáp huyết tượng kim giáp trước đây một mực bị lao quy còn lấy giờ phút này lao quy thuận thế vừa rút lui ký tự dòng lũ vừa vặn chạy tới k i giáp m đem t r o n g tay kiếm bản rộng quét ngang cực kỳ chặt chẽ ngăn tại trước người Vâng! ký tự cùng kiếm bản rộng phát sinh va chạm phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cả tòa thiên thang đều run lên ba lần bạch bạch bạch. kim giáp chật vật rút lui mấy trục trượng mới đứng vững hoa quan chiến người đều xôi trào trước đây kim giáp biểu hiện cực kỳ cường thế chưa hề rơi vào hạ phong bây giờ hai đại thần khí kết hợp lập tức cho hắn một hạ mã h uy ký tự dòng lũ còn tại liên tục không ngừng đánh tới kim giáp chỉ có thể gắt gao ngăn cản lao vương các ngươi cũng đừng nhàn rỗi thiên cơ láo tổ quát a t ố t lúc này lao vương bọn người mới từ vừa rồi trong rung động đã tỉnh hồn lại tranh thủ thời gian cầm vũ khí bên trên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lao vương lão quy khanh trần từ hai bên trái phải hai bên công hướng kim giáp bành bành ba người công kích toàn bộ rơi vào trên người đối phương Kim vì vậy ba người giống rèn sắt đồng dạng đem kim giáp đầu coi như mới từ bếp lò bên trong kẹp đi ra cuộc sắt nguyên một búa ta một búa kháng đến quên cả trời đất đừng nói thật đúng là có hiệu quả kim giáp khí tức mắt trần có thể thấy bắt đầu suy yếu mấy người lập tức đ ạ i hỉ nhưng trốn tại phía sau nhất giả khuynh ê hàn lại n h ư mày bởi vì hắn nhìn thấy thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu sắc mặt hai người càng ngày càng trắng xám chương 423, có thể muốn chút mặt sao chương 423, có thể muốn chút mặt sao thiên cơ kính cùng thánh thư mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng tiêu hao đồng dạng không nhỏ nếu như đ ổ i thành đồng dạng đối thủ tại ký tự dòng lũ xung kích bên dưới đã sớm hôi phi yên diện nhưng kim giáp rất có thể khiêng điều này dẫn đến hắn còn không có nga xuống thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu có thể muốn trước nga xuống trừ phi ở trước đó Lào toàn trong vương người Nhưng nhưng tư cơ nát hắn. nhìn cũng hắn bản hùng hậu, trong thời gian ngắn cơ bản không có khả năng bị đánh tan. Giác chờ có của mặc cực tốc có thể thế, khó. hậu, thời khả ba bộ bị Kim tại rất sụt, đập đầu xu suy dù quả nhiên dạ khuynh ê à n lo lắng thành sự thật thiên cơ lão tổ một cái lảo đạo kém chút té ngã trên đất văn lao đầu cũng bước chân phù phiếm đầu ưu ám hai người đều đang cắn răng khổ chống đỡ trên trời tiêu bất ly thở dài một tiếng ngựa con kéo xe ngựa sống đến bây giờ đã đáng quý đúng vậy a lại chống đỡ đi xuống chính là tiêu hao tiềm năng hai người đều đã không còn là người trẻ tuổi nào có cái gì tiềm năng có thể thấu chi bọn họ ngao chính là thọ nguyên tân kiếm dương túy thư sắc mặt sốt ruột bọn họ thể chất đặc thù có khả năng nghe được thiên cơ kính cùng thánh thư tiếng lỏng đương nhiên cũng có thể cảm nhận được hai người q u ấ n bách d ạ khuynh hàn tiến lên một bước nói hai vị tiền bối dừng tay a chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác hắn gặp hai người một bộ không đụng nam tường không quay đầu lại tư thế nếu như không khuyên giải một cái lời nói thật có có thể mài chết cũng không dừng tay hai người không có phản ứng tiền bối da k h u n h hàn lại kêu một tiếng ông lúc này kim giáp đống nhiên khí thế tăng mạnh kiếm bản rộng đống nhiên quét qua chẳng những đem lão vương chở ba người toàn bộ đánh bay càng là liền hướng ký tự dòng lũ cũng cho đập đến phá thành mạch nhỏ phấp phấp thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu lập tức phun ra một ngụm máu tươi đồng thời bọn họ cùng hai đại thần khí ở giữa liên hệ cũng bị cắt đứt. c da khuynh hàn thở dài một hơi thụ thương dù sao cũng so c h ế t cường kim giáp không có ý tứ tình cảm cũng không biết đau đớn t ừ ký tự dòng lũ bên trong giải thoát sau khi ra ngoài lập tức hướng mọi người công tới lao quy xem xét tranh thủ thời gian nhấc lên phòng hộ hư ảnh đem ngăn lại lao vương theo n dạng n lui khuynh hàn g kết thúc hạ kiếp trung vực tử vũ đã không tại hạ thiên địa linh khí cũng chầm chậm xuống lại nhưng cách đỉnh phong thời kỳ cuối cùng vẫn là kém một chút đông t ầ n kiếm phi thân đắp xuống trên cầu thang hướng về phía thiên cơ lão tổ nói sư phụ để cho ta tới thiên cơ lão tổ nhìn hắn một cái kém chút không có tức giận cười liền nguyên một chút kia tu vi ép khô cũng không đủ thiên cơ kính làm chân dạ dày không biết trời cao đất rộng bất quá đệ tử có ý sư phụ phân yêu hắn cũng không dễ chịu phân quát lớn chỉ là bình tĩnh nói đừng ở chỗ này làm l o ạ n thêm tranh thủ thời gian đi xuống tần kiếm căn cắn bờ môi quật cưng nói sư phụ ngươi liền tin ta một lần a ta dự cảm thiên cơ kính trong tay ta có thể phát huy ra càng mạnh uy lực ngươi đã quá già rồi quá già thiên cơ lão tổ trong đầu không ngừng quanh quần ba chữ này thậm chí quên có phản ứng mà dạ khuyên hàn lão vương đám người thì hai mặt nhìn nhau thật dũng lời này ngươi là thế nào có lá gan nói ra khỏi miệng không sợ bị đánh n h ị ra cướp tới sao văn lao đầu lại lần nữa âm thầm vui mừng nếu như văn sương các b ả y ra như thế một hàng hắn đến tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên vẫn là túy thư nha đầu hiểu chuyện các chủ ta đến thay ngài thế nào dương túy thư bay xuống dạ khuynh hàn bên cạnh hướng về phía văn lao đầu nói văn lao đầu biểu lộ n g h n g kết ngươi cũng cảm thấy ta quá già rồi không không dương túy thư tranh thủ thời gian xua tay cung kính nói thay các chủ phân yêu là đệ tử bổn phận ngài lão đại phát thần uy một đường đánh tới hiện tại cũng nên nghỉ ngơi một chút nếu như đệ tử chịu không được lại mời ngài già rời núi làm sao văn lão đầu nghe xong đông nhiên cười một tiếng hướng về phía thiên cơ lão tổ ồn ào nói nghe một chút ngươi nghe một chút ý kia là so tài một chút nhà các ngươi tần kiếm còn không tranh thủ thời gian một bàn tay hô chết giữ lại ăn tết sao thiên cơ lão tổ trên mặt bắp thịt kéo ra sau đó nói hai cái tiểu nhân tu vi dù sao quá thấp sợ ràng không văn lão đầu tiếp tục tại ngực hắn cắm n a o tần kiếm tu vi xác thực thấp điểm nhưng t ú í thư không giống nàng cách tiên sĩ chỉ thiếu chút nữa tại thiên tâm phụ trợ bên dưới khống chế thánh thư phát huy ra uy lực không thể so với người ta kém thiên cơ lão tổ cảm thấy ngực có chút buồn đến sợ khẳng định là thương thế phát tác hắn nhữ mày trả lời ý của ngươi là để bọn họ thử xem ân thiên cơ lão tổ rơi vào trầm ngâm thật lâu hắn yếu đ ớt thở dài mà thôi ta sát thực giả nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua t ầ n kiếm t ầ n kiếm gãi gãi đầu có chút xấu hổ ô lúc này lão quy phát ra một tiếng gào thét tựa hồ có chút không chống nổi thiên cơ lão tổ không do dự nữa vung tay lên một cái đem thiên cơ kính đẩy hướng t ầ n kiếm văn lão đầu cũng đồng dạng đem thánh thư giao đến dương t ú thư trong tay sau đó hai lao đầu một đôi ánh mắt yên lặng lùi đến dạ khuynh hàn phía sau bắt đầu đ i ề u tước bọn họ không thể đem toàn bộ trông chờ đều đặt ở hai cái tiểu nhân trên thân nếu như hai cái tiểu nhân càng thêm không tốt cuối cùng còn phải dựa vào bọn họ trên đỉnh tần kiếm xoa xoa tay có chút hưng phấn hắn bản năng cảm thấy thiên cơ kính rất thân cận mình có thể không chế nó có thể làm cho nó tia sáng và t r ư ợ nhưng cụ thể làm thế nào hắn không rõ ràng ông thiên cơ kính bỗng nhiên rung động kịch liệt sau đó tự động bay khỏi tần kiếm tay tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc một cái va vào trái tim của hắn cái này máy động nhưng biên cố dọa mọi người nhảy dự tần kiếm dạ khuynh hàn kêu một tiếng có chút lo lắng tiểu cứu tử cái này âm thanh la lên đem điều tức bên trong thiên cơ lão tổ cho bừng tỉnh hắn đầu tiên là nội tâm x i ế t chặt sau đó nhìn thấy tần kiếm trạng thái về sau trên mặt lộ ra vẻ suy tư tần kiếm lông mày run dậy tựa hồ có chút thương khổ tiền bối dạ khuynh hàn kêu thiên cơ lão tổ một tiếng nhưng cái sau hướng hắn vung vung tay ông tần kiếm khí thế trên người bắt đầu tăng mạnh từ thăng tiên cảnh sơ kỳ một lần hành động đột phá trung kỳ hậu kỳ sau đó cường thế tấn cấp tiến sĩ tội khô là hủ không có bất kỳ cái gì bình tần kiếm n h í u chặt lông mày tàn ra không khỏi cười lớn một tiếng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng nhỏ không có c ố t khí đ ừ n g cười tranh thủ thời gian tới giúp ngươi quy ra ra bên kia đau khổ chống đỡ la quy không c a o h ứ n g nói ách lập tức đến tần kiếm nguyên bản còn muốn thật tốt trang một đợt đâu nhưng tình huống tựa hồ không cho phép hắn đây là dạ khuynh hàn mang theo n g h i hoặc nhìn hướng thiên cơ lão tổ loại này hỏa tiễn đẳng không giống như đột phá phương thức để hắn không ngừng hâm mộ thiên diễn tri tử cuối cùng tỉnh lại thiên cơ lão tổ thì thảo thì thầm g i mang rất an ủi trên trời la rơi trật tự giả bọn họ cũng thổn thức không thôi ban tổ linh thở dài ai mắt mở vậy mà không nhìn ra tiểu g i a hỏa này là thiên diễn t r i tử cổ lai hy lắc đầu ngươi nhìn không ra là bình thường thiên diễn vốn là tràn đầy b i ế n số như lọt vào trong sương mù ban tổ linh lông mày n í u lại cái gì gọi là ta không nhìn ra được chẳng lẽ ngươi nhìn ra cổ lai hy cái cầm dương lên đương nhiên ta chính là tạo hóa thần quy ban tổ linh n í u môi có thể muốn chút mặt sao c h ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố cửa ải cuối cùng c h ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố cửa ải cuối cùng lại trở lại thiên thang bên trên tần kiếm vừa mới chuẩn bị hướng kim giáp xuất thủ lực chú ý liền bị bên cạnh dương túy thư hút đi s ắ c thực nói ánh mắt mọi người đều chuyển hướng dương túy thư chỉ thấy cầm trong tay thánh thư nàng toàn thân lượn lờ một cỗ thánh khiết qua mang bên trong có chữ viết phủ như ẩn như hiện k h í tức cũng từ tiến sĩ sơ kỳ tăng vọt đến tiến sĩ đ ỉ n h phong cái này mọi người mắt trợ tròn, tròn tựa hồ so tần kiếm còn mạnh hơn tần kiếm như môi cảm giác chính mình trang b ứ c cơ hội bị cướp đi dương t ú thư từng bước một hướng đi kim giáp tần kiếm cũng đi theo bên cạnh lao đầu ngươi có thể nhường một chút tần kiếm tùy tiện nói hắn có thể nhờ tới lao đầu nhi này vừa rồi gọi hắn nhỏ không có cơ khí lao quy tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt hận không thể kim giáp hung hăng d ẻ dỗ tiểu t ử này dừng lại chém tần kiếm ngẩng đầu đỡ ngực đơn trưởng hướng phía trước nhấn một cái、Xoẹt. một đạo nhìn không thấy q u a n g nhận lập tức chạm tại kim giáp n g ự c bụng từ trên xuống dưới mở một lỗ hổng khổng lồ k i a sáng lập lọe tiêu hao hắn không ít năng lượng đây là cái gì phương thức công kích không có chút nào vết tích mà theo liền đã trọng thương đối phương mọi người mắt có kinh hãi bao gồm tiên cơ lão tổ cũng há hốc mồm hắn trưởng không thiên cơ kính mấy ngàn năm chưa hề lục lọi g a dạng này chiều thức đây là hư không nhận trên trời cổ lai hi nói thiên diễn tinh túy ở c h ỗ g i ấ u tiểu tử này đem phát huy phát huy vô cùng tinh tế đối phương chỉ cần nhìn không ra thiên cơ liền không thể nào tránh né thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo dương túy h thư không có công kích chỉ là đứng tại chỗ hướng về phía kim giáp nhàn nhặt thì thầm một câu như vậy nhưng kim giáp lại toàn thân r u lên trong cơ thể một trận nổ vang phốc phốc phốc hào quan của hắn lập tức cảm đạ mấy phần văn lão đầu con người phóng to hắn cùng thiên cơ lão tổ tâm tình không sai biệt lắm hai người mặc dù chấp trưởng hai đại thần khí nhưng càng nhiều dựa vào cường hãn tu vi mà không phải độ phù hợp nhưng tần kiếm cùng dương túy thư chính ngược lại bọn họ mặc dù cảnh giới không đủ nhưng hai đại thần khí phảng phất vì bọn họ chế tạo riêng đồng dạng ông kim giáp tựa hồ bị kích phát hung tính cọc cọc cọc giống chạy nhanh con voi đồng dạng phóng tới tần dương hai người lão vương lão quy cùng khanh trần ba người có chút khẩn trương sợ hai cái tiểu nhân không chịu nổi nhưng tần kiếm dùng hành động làm ra trả lời hiện ảnh thiên cơ kính một lập bên trong lập tức xuất hiện một cái giống nhau như đốt kim giáp hắn vung v ẩ kiếm bản rộng hắn cũng tại vung v ẩ kiếm bản rộng bang cả hai va chạm phát ra kim thiết thanh âm bất khả t ư n g h ị trong gương vật phẩm, lại cùng hiện thực giao hội kim giáp điên cuồng tiến công một đợt phát hiện không làm gì được chính mình ngược lại tạo thành to lớn tiêu hao liền bỏ qua t h ầ n kiếm chạy về phía dương túy thư nguyên bích quy triệu đối mặt kiếm bản rộng quét ngang dương túy thư vẫn cứ chỉ là nhẹ nhàng nói thầm một câu nàng nghe dạ khuynh ê à n nói qua rất nhiều thú vị điện cố tại về sau trong tu hành đều đem chúng nó biến thành chính mình trên kỹ và ảnh kim giáp gặp phải phản chấn lan lộn nhanh l ù i lại ha ha ha, thoải mái bầu trời chuyển đến một trận cười to ban tổ linh trâm trọng nói kim giáp ngươi còn tại nhìn sao t i n h không đặc sắc hừ chân chính kim giáp từ l ệ n h một tiếng không hề nói gì đứng vững hai đợt công kích phía sau tần kiếm cùng dương túy thư cái c h á n cũng gặp mồ hôi còn tốt kim giáp phía trước đã bị tiêu hao không ít không phải vậy cho dù hai người bọn họ lại người tiên cũng rất khó đứng vững hắn đã là n ỏ mạnh hết đà tần kiếm túy thư các ngươi cũng liên thủ một cái thử xem dạ khuynh ê à n nhắc nhở tất nhiên t i ê n c ơ lão tổ cùng văn lão đầu có thể để hai đại thần khí kết hợp phát huy ra vượt xa cá thể thực lực cái kia tần kiếm cùng dương túy thư hẳn là cũng có thể hai người gật gật đầu lúc này kim giáp lại lần nữa đánh tới tần kiếm cùng dương túy thư nhìn nhau một cái bọn họ chưa hề phối hợp qua cũng không biết nên như thế nào thao tác chỉ có thể bằng vào đối thần khí cảm ứng vô ý thức mà làm giết bạo dương túy h thư công kích xem như cơ sở tần kiếm hướng bên trên gấp đôi gấp đôi lại gấp đôi hai nhỏ là từ hai người nơi đó tham khảo đến mạch suy nghĩ bành bành bành kim giáp lùn người xuống lúc này quỳ giáp xuống đất trên người hắn bị tuôn ra mấy cái lô lớn nếu như là thân thể máu thịt lời nói đã sớm chết không thể chết lại nhưng hắn là huấn tượng chỉ có năng lượng hao hết mới sẽ tiêu tán giết lao vương khanh trần hai người quả quyết xuất kích đập hướng kim giáp đầu kim giáp đầu giống dưa hấu nát đồng dạng bị đánh nổ cẩn thận hai người hô to một tiếng hai tay vung lên phân biệt bọc lấy tần kiếm cùng dương t u y thư nhanh l ù i lại lao quy ngược lại động thân mà bên trên kéo hư ảnh đem c u ầ n bạo năng lượng ngăn tại bên ngoài kim giáp gặp chuyện không thể làm vậy mà tự bạo từ một điểm này nhìn hắn có phải là có nhất định ý thức tự chủ năng lượng tàn phá bừa bãi tạo thành phong bạo thật lâu mới lắng lại bất quá cửa này cuối cùng là qua tán tu quần thể cùng la giới trật tự giả bọn họ đều thở dài một hơi về sau phải xem ngươi rồi thiên cơ lão tổ trận mắt chừng một cái ta giả nói hình như ngươi có nhiều tuổi trẻ giống như lao vương hì hì cười một tiếng không nhiều không nhiều ít nhất so ngươi tuổi trẻ cái chừng trăm tuổi chừng trăm tuổi tại mấy ngàn năm thọ nguyên bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới một đám lao nhân mặc dù nghe lấy bọn họ tại nói lửa nhưng nội tâm lại không phải tư vị tần kiếm cùng dương túy thư hai người dùng hành động thực tế chứng minh sóng sau đẻ sóng trước bọn họ xác thực sắc bị đập chết tại trên bờ cát tần kiếm cùng dương t ú thư nâng thần khí đi tới thiên cơ lão tổ cùng văn lao đầu trước mặt cầm a nhị lao lít nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương phức tạp sau đó thở dài nói hai cái tiểu nhân xứng sở từ giờ trở đi thiên c ơ kính thanh thư về các ngươi đây là một loại truyền thừa nhân t u y ệ t khí khí cũng sẽ chọn người tại người thích hợp trong tay bọn họ mới có thể thỏa thích phát huy nếu không chính là một loại bôi nhọ t ầ n kiếm dương túy thư mừng d ỡ lại sợ hãi ai không muốn thần khí đâu mừng d ỡ là chuyện đương nhiên mà sợ hai thì là đây cũng là một phần chịu nặc đ á n bọn họ không biết mình liệu có thể bốc lên đến đi thôi gia k u y n h à n thấy mọi người chỉnh đốn không sai bị lắm liền đề nghị tiếp tục leo lên lúc này trước người hắn đứng chính là lão vương lão quy khanh trần còn có tần kiếm cùng dương tuy thư hai cái tiểu nhân tiên h cơ lão tổ cùng văn lão đầu đã thối lui ra khỏi thiên thang bọn họ tiếp cận tiêu hao không phải hai ba lần đ i ề u tức có khả năng khôi phục kiên trì lưu lại không có ý nghĩa thậm chí sẽ cản trở đi đi mọi người đã đi tới giới l à i cao cũng liền chỉ còn vài chục trượng khoảng cách điểm này độ cao đừng nói người tu hành chính là phàm giới giang hồ cao thủ nhảy lên cũng có thể vượt lên đi nhưng thiên thang chỉ có thể từng bước một leo lên không cách nào bay qua trừ phi phía trước có người đỉnh lấy ngươi có thể ở phía sau tùy ý nhảy lên ta đoán không có khả năng để chúng ta nhẹ nhàng như vậy đ ă n g đ ỉ n h lao vương bày ra một bộ nhìn rõ thế sự gián dấp khanh trần liếc mắt nhìn hắn ngươi đoán rất đúng lần sau không cần đoán dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết rõ dưới đài cao nhất định còn có chướng ngại vật mà còn sẽ so trước đây bọn họ san bằng tất cả đối thủ cũng khó khăn ứng phó sẽ là gì chứ lao vương nhẹ nhàng hướng phía trước bước vào một bước vây anh một đạo khủng bố vô biên khí thức thình thịch giáng lâm kéo kẹt kéo kẹt mọi người đầu gối bị ép tới phát ra một trận rợn người âm thanh tập thể sắc mặt biến đổi lớn chương bốn trăm hai mươi lăm lại thêm sinh lực quân trước ờ n sinh lực quân. Thiên huyền、Lao、Nhi. Trên tầng mây chuyển đến tiếng kinh khinh hàn đám người sau khi nghe được, sắc mặt lại biến.、Phía、trên là, Thiên huyền đế quân. g lại lực Lao lại là Dạ khi thêm mặt t hô. Phía mây đám sau sắp được, r đế ư đây thiên huyền đế quân ý chí giáng lâm cùng la giới trật tự giả giới linh mở rộng đại chiến h ắ n cường hãn đại gia rõ như ban ngày bây giờ biết được hắn đến c h ấ n thủ cửa ải cuối cùng không khỏi để người có chút được trí thiên huyền đế quân thủ hạ kim giáp vệ sĩ đều đã khó đối phó như vậy thống chi chính hắn ừ lão vương hung hang phun ra một miếng nước bọn che giấu nội tâm dung chuyện mấy cái g i ả đều khuôn mặt h ề h o à i ngược lại là mấy cái tiểu nhân tương đối bình tĩnh khả năng này chính là nghe con mới đ ể không sợ cọp ta h chẳng cần biết ngươi là ai ngăn tại phía trước chiếu làm không lầm đều đã đi đến nơi này chẳng lẽ còn có rút lui có thể nói thiên huyền đế quân cười tủm tỉm nhìn xem mọi người hắn cười đến hào tiện nha tần kiếm mắng một tiếng xác thực lão vương lập tức phụ họa không đ ố i lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói hắn làm sao có thể sẽ cười nghe lão vương tiểu nói này mọi người nhất thời nhữ mày đúng vậy a hắn không nên sẽ cười a thiên thang bên trên xuất hiện người khảo nghiệm đều chỉ là huyễn tượng mà thôi chỉ có thực lực không có ý thức cho nên từ ban đầu vương nhân tông bắt đầu đến ngân giáp vệ sĩ kim giáp vệ sĩ bọn họ toàn bộ đều biểu lộ đần độn không kim giáp cuối cùng lựa chọn tự bạo tựa hồ cũng có nhất định người tư tưởng nhưng rất nông cạn càng có khuynh hướng một loại bản năng chiến đấu mà đến thiên huyền đế quân chỗ này hắn vậy mà lại cười nói do cái gì nói do hắn cũng không phải là đơn thuần huyễn tượng có thể bởi vì thực lực quá mạnh thiên đạo tại phục chế hắn thời điểm thuận tiện sao chép một bộ phận cảm xúc các ngươi đều lớn chết lúc này thiên huyền đế quân thu hồi đủ cười dùng vụng về giọng điệu từng chữ nói ra nói mọi người lúc này mắt trợ tròn, tròn hắn chẳng những sẽ cười còn biết nói chuyện không phải là bà tôn một sợi phân hồn dáng lâm a nếu như không có phía trước giới linh bạo chết hắn một bộ phân thân lời nói mọi người tuyệt đối sẽ cho rằng như vậy nhưng giới linh nói thiên huyền đế quân bị trọng thường hắn trong ngắn hạn cũng không thể đi ra ngoài nữa bất kể như thế nào phía trên đạo nhân ả n h này cùng phía trước những cái kia không thể so sánh nổi thiên huyền đế quân nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống vỗ một cái lao quy l ã o vương cảm nhận được thái sơn áp đỉnh khí thế lập tức hét lớn một tiếng kỳ thật không cần hắn nhắc nhở lão quy đã sớm tiến lên trước một bước dựng lên phòng ngự hư ảnh l u ậ t kiêng hắn tối cường thế nhưng hư ảnh vừa vặn xây dựng còn không có kiên trì một giây đồng hồ liền bành một tiếng tan thành bọc nước ba đại uy tín lâu năm cường giả hai mắt vi lồi l ã o quy phòng ngự mạnh bao nhiêu bọn họ biết quá sâu nhưng không nghĩ tới ở trước mặt đối phương lại như giấy rán đồng dạng thiên huyền đế quân so kim giáp cường nhiều như thế hư vô tri phạm nhân kiến thức đến minh chủ lợi hạ t r ầ m mặc thật lâu chân nhân kim giáp lên tiếng rêu cực nói hắn h u y ệ n tượng bị đánh nát để hắn rất mất mặt cho nên đi qua một đoạn thời gian không có lên tiếng nhưng giờ phút này gặp minh chủ đại phát thần uy đánh bọn hắn như chém dưa thái rau liền lại nhịn không được đi ra tú đ ắ c ý giết lao vương ba người hai mắt đỏ tươi bọn họ đã làm tốt liều chết chuẩn bị xương khô trải đường cũng không phải nói một chút mà thôi hiu hiu hiu thiên huyền đế quân ngón tay gậy liên tục ba sợi kình phong bắn ra lao vương ba người ánh mắt cò dù lại lập tức hướng bên cạnh tránh đi nhưng mặc g ậ bọn hắn làm sao tranh né chỉ phong đều như bóng với hình cuối cùng t r á n h cũng không thể tránh chỉ có thể phấn khởi ngăn cản Phốc, phốc, phốc. ba người ngăn cản không có bất kỳ cái gì tác dụng lao vương phần bụng bị xuyên thủng đau đến nghe răng n ế t miệng lao quy bả vai thiếu một khối t h ị t lớn mà khanh trần rủ xuống cánh tay không ngừng run dậy đầu ngón tay không ngừng chạy xuống máu tươi trước đưa ba người các ngươi xuống địa ngục thiên huyền đế quân cách không một chảo sau đó hung hăng nắm chặt không muốn lao vương cùng lão quy đồng thanh hô một tiếng song song ngăn tại khanh trần phía trước vành vành hai người nửa người nổ tung tại ném hai bên đồng thời lẫn nhau hỏi đối phương một câu ngươi lai、like, ngươi cũng thích nàng các ngươi khanh trần trên mặt lộ ra vẻ đau thương khanh trần n g ư ơ i muốn sống sót đối lao vương cùng lao quy nâng lên sau cùng khí lực mang theo nụ cười vọt tới thiên huyền đ ế quân hóa thành hai đoán n ổ t u n g pháo hoa mặc dù như thế cũng chỉ là tại trên người đối phương tạo nên một k i a gợn sóng m à t h ô i ta l i ề u mạng với ngươi khanh trần không kiềm chế được nỗi lỏng chỉ cầu truy tìm hai vị lão hưu mà đi ra k h u n h hàn rốt cuộc không n í m được hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước hai tay quét qua tạo n g ộ n lực lượng quyết tán đem khanh trần tiền bối ngăn lại sau đó hất lên đem nàng ném về thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu hai người hai người hiểu ý lập tức một trái một phải đệ lại nàng lúc này thiên thang bên trên chỉ còn dạ khuynh hàn tần kiếm cùng dương t u y thư ba cái tiểu bối thiên huyền đế quân cơ bản không có gì tiêu hao nhóm này quyết đấu còn có lo lắng sao ba người lẫn nhau nhìn một chút đều phát giác được đối phương ngưng trọng phía dưới thiên cơ lão tổ nói ngươi n g h ĩ tốt sao văn lão đầu gật gật đầu vậy liền lên đi lấy thiên thang làm mộ cũng không tệ từ xưa đến nay mấy người có cái này vinh hạnh không sai k h ân h nhăn Trần lại lông mày, hai người ngăn lại mày, ba i người vừa sau định lần thứ hai đang vào thang thiên thang bên trên liền xuất hiện biến động vá vá vá ba đạo nhân ảnh xuất hiện cùng dạ khuynh hàn chờ ba người đứng sau vai giang chu giao ba người bên trong tấn kiếm cùng dương túy thư liền nhận biết một cái giang chu giao đã từng đại ly vương triều trẻ tuổi nhất thông sư dạ khuynh ê hẳn cũng đẩy mặt kinh ngạc từ khi tuyệt từ thành cùng hắn tách rời về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn hắn nói hắn muốn đi theo đuổi hắn nói bạch ngọc lâu từ hạc minh sơn rời đi lúc ninh nguyên hóa nói sẽ tiện đường đem giang chu giao mang đến vạn đảo vực nghĩ đến hắn khi đó liền đã tới vốn cho là hắn có lẽ tại bạch ngọc lâu tu hành nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có bởi vì hắn tu vi đã tăng vọt đến tiên sĩ cảnh ở tại địa cấp thế lực là không thể nào đạt tới loại này thành cựu hiển nhiên hắn tìm tới chính mình nói công tử giang hộ vệ trước đến báo danh giang chu giao làm ra vẽ chắp tay nói Dạ a khuynh ê à n hướng hắn gật gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía hai người khác đoạn thanh Dạ a khuynh ê à n làm không rõ ràng thiên huyền vệ nhị thống lĩnh đoạn thanh vì sao xuất hiện ở đây đã từng hắn cùng mặt khác ngũ đ ạ i thống lĩnh lấy tần chỉ làm m ũ i nhử săn g i ế t chính mình nhưng cuối cùng ngược lại bị chính mình giết chết năm người mà đ o ạ n thanh lợi dụng thủ đoạn nào đó ve sầu thoát s á c trốn đến một mạng làm hạo kiếp giải trừ thời điểm lấy vương nhân tông cầm đầu thiên huyền vệ toàn bộ đều bạo thể mà chết đoàn thanh vậy mà có thể may mắn miễn đi khó liền tính hắn may mắn không chết cũng có thể trốn xa xa m ư i đối giờ phút này nhảy ra làm gì đoạn thanh mặt không hề cảm xúc liếc mắt dạ khuynh hàn một cái sau đó từ tốn nói xin gọi ta nhất chương 426, các hiện thần thông chương 426, các hiện thần thông cái gì đồ chơi dạ khuynh hàn miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà đoạn thanh biến thành nhất ngài dạng này khắp nơi nhảy loạn thật thích hợp sao nhất là người thế nào ban đầu hắn là ai dạ khuynh hàn cũng không biết biết hắn là từ hắn làm cơ vô thường khôi vương bắt đầu sau đó hắn phản vệ thành công biến thành cơ vô thường phía sau lại đem cơ vô thường lão cha luyện chế thành khôi lỗi lại phía sau tiếp thu ám đỉnh khôi lỗi tài nguyên từ cái kia về sau da khuynh hàn liền chưa từng thấy hắn không nghĩ tới hắn hiện tại liền tiên sĩ thân thể đều có thể c h i ế m cứ cái này tuyệt không phải một tên bình thường khôi lỗi có thể làm được tại bị cơ vô thường luyện thành khôi vương phía trước hắn khẳng định tư chất phi phạm đối kháng tiên huyền đ ế quân là cái tử cục ngươi không sợ da khuynh hàn tự hỏi cùng đối phương không có gì giao t ì n h có chỉ là giao dịch liền hỏi sợ cái gì chết nhiều nhất đổi lại một bộ sát thịt nhất không quan trọng nói da k h u n h hàn khoe miệu giật một cái một cái giả danh không biết nên làm sao nôn cái kia đi đợi lát nữa ngươi cái thứ nhất bên trên cuối cùng gia khuynh hàn nhìn hướng người thứ ba lộ ra mỉm cười đi phiền lần trước cùng khương xuất tú lúc chia tay nàng nói muốn một người đi khắp nơi đi khương xuất tú lắc đầu không có chỉ là muốn tìm kiếm vấn đề có đáp án mà thôi vấn đề gì cái gì đáp án khương xuất tú cười không nói gia khuynh hàn nghĩ thầm tạm được cô nàng này từ khi học được cười về sau liền rốt cuộc không có nhem qua sáu người chuyển hướng thiên huyền đế quân vừa mới bắt đầu đăng thiên thế lúc gia k h u n h hàn phía trước cũng là sáu người chỉ là sáu người kia đều là đất trôn một nửa người mà bây giờ tất cả đều là tuổi trẻ yêu nghiệt mặc dù nhân số lại nổi lên nhưng người q u a n chiến tựa hồ không người xem trọng bọn họ ta chước đến nghĩa nói chết tốt mau chóng đi tìm nhà dưới hắn hình thức là ký sinh theo một ý nghĩa nào đó nói là không chết Dạ khuynh ê à n gật gật đầu sau đó hướng bốn người k h á c nói ta không thể cùng hắn học bảo vệ tốt chính mình vượt qua mặc dù trọng yếu mạng nhỏ quan trọng hơn hắn không nghĩ lại có người đã chết nhất là những người còn lại đều cùng hắn quan hệ mật thiết bốn người gật gật đầu v ảnh phía trên chuyển đến tiếng vang n g h ĩ cùng thiên huyền đế quân đã giao thủ nghiết phương thức công kích đơn giản t h ố bạo liền dựa vào một đôi tay không cắm cắm cắm hắn xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó mà phòng bị thiên huyền đế quân cũng căn bản không có ý định phòng có thể chen vào tính người bản lĩnh phức nghiết chọc tại thiên huyền đế quân sau lưng một trận g ợ n sóng khuấy động thiên huyền đế quân lông tóc không t h ư ờ n g nghiết ngón tay lại tại không ngừng run dày nhưng hắn p h ả n phất cũng không biết đau đớn cho dù không có hiệu quả y nguyên kiên chỉ hung hát cắm chỉ là từ sau lưng chuyển hướng chính diện thậm chí đánh lén đối phương hớt mắt trái tim nách trở tương đối yêu ớt địa phương thiên huyền đế quân bị cắm vào có chút phiền trở tay một bàn tay đem n g h ế t đầu rút đến chuyển ba vòng nhưng nhất g như cái người không việc gì giống như tiếp tục cắm và anh nhất g tiếp nhận thiên huyền đế quân mười mấy trưởng về sau cuối cùng phá thành mà nhỏ bất quá t h ị t nát nhúc ních h mấy lần về sau lại l i ề u thành một cái hoàn chỉnh người tiếp tục c ắ m cắm đại nghiệp và anh lại bị đánh nát lại xây lại như vậy lặp đi lặp lại là mười mấy lần dạ khuyên hàn đám người đều nhìn n ố c còn có loại này phương thức chiến đấu trừ phi là thiên huyền đế quân biến thành người khác có thể đã bị đâm chết n g h ế t lại một lần gây dựng lại hoàn thành nhưng lần này hắn không có lại lên đi công kích mà là lùi đến dạ khuynh ê à n bên cạnh nói không sai bịt lắm ta ước chừng tiêu hao hết hắn một phần m ư ờ i năng lượng ngươi có thể cảm nhận được ân một phần m ư ờ i đã rất k i n h người còn lại giao cho các ngươi ta đi tìm nhà mới nói xong nghiết cách rời biến mất không thấy gì nữa l i ê n rời đi phương thức đều như thế đặc biệt thật là k ỳ nhân không kỳ khôi tới phiên ta giang chu giao vừa đi về phía thiên huyền đế quân một bên rút g i kiếm của hắn một cố nồng đậm trang bức gió đập vào mắt vẫn là mùi vị quen thuộc Dạ khuynh ê à n tập trung tinh thần hắn muốn nhìn lâu như vậy không thấy giang chu giao đến cùng dài bản lánh gì hắn nói lại là cái gì b á giang chu giao huy kiếm chém về phía thiên huyền đế quân theo kiếm khí khuấy động phía sau hắn vậy mà hiện ra một vệ cự long hư ảnh hư ảnh cho hắn tăng lên vô tận khí thế còn có bảo tạc tính chất lực lượng và ảnh thiên huyền đế quân thân thể có chút ngựa ra sau đây là hắn lần thứ nhất lộ ra cái này trạng thái có thể thấy được giang chu giao một kích lực lượng lớn bao nhiêu không có ý tốt có chút tài năng tần kiếm nói hắn một mực xưng hô giang chu giao không có ý tốt bởi vì hắn cảm thấy con hai co anh thần long bãi vĩ long đằng văn dặm vòi rồng mưa đánh giang chu giao một chiêu liền với một chiêu thiên huyền đế quân mỗi khiên một cái thân thể đều muốn bị chấn động đến nhoáng một cái diện thiên huyền đế quân một chỉ điểm ra long ảnh lập tức bị đánh tan giang chu giao cũng nhanh lùi lại vài chục bước ngươi đã tận lực ra khuynh hàn an đ ủi không còn không có nói xong giang chu giao phía sau lại dâng lên phượng hoàng hư ảnh gia khuynh hàn một vòng mới đại chiến mở ra lâu t r ừ n g đốt nửa n é n nhang phượng hoàng hư ảnh cũng tuyên bố vỡ vụn gia khuynh hàn không dám tùy tiện lên tiếng không chừng còn chưa tới giang chu giao cực hạn quả nhiên kỳ lân hư ảnh hiện lên vỡ vụn côn bằng hư ảnh ra như vậy giang chu giao tổng cộng triệu hoán mười mấy cái thần thú hư ảnh làm thiên huyền đế quân phiền muộn không thôi so vừa rồi cùng nhất lúc đối chiến còn khó chịu hơn g a k u y n h h n cũng khẽ nhất miệng nghĩ thầm nếu như giang chu giao cùng nhất đánh nhau này sẽ là một loại như thế nào tình cảnh lần này tận ra dạ khuynh hàn nhìn xem thở hồng hộc giang chu giao nói giang chu giao không có lại sinh c ư ờ n g ta có lẽ so vừa rồi tên kia tiêu hao hắn càng nhiều một điểm dạ khuynh hàn gật gật đầu xác thực như vậy ta bên trên tần kiếm hét lớn một tiếng hắn nhìn xem giang chu giao trang bức không đại phát thần uy trong lòng ngớ một chút trước đây giao đấu kim giáp hắn không có thỏa thích đùa nghịch mở có chút vẫn chưa thỏa mãn và ảnh tần kiếm nâng thiên cước kính còn không có tới gần liền bị thiên huyền đế quân một bàn tay quả bay trên không phun ra một ngụm máu tươi ách làm sao đến t h i ta cứ như vậy hùng tần kiếm không nên k i n h thường dạ khuynh ê à n nhắc nhở hắn kinh lịch hai vòng mải chiến đấu chi đã bị hoàn toàn kích phát tiếp xuống khả năng sẽ thay đổi đến tính công kích mười phần minh bạch mới vừa nói xong tần kiếm lại bị đánh bay mọi người thiên cơ lão tổ đều không mặt mũi nhìn cho rằng ta dễ ước hiếp tần kiếm bạo h ố n g một tiếng sau đó hai tay một tấm thiên thang bên trên tia sáng liền một chút xíu bị hắn hút vào trong cơ thể mà khí tức của hắn cũng tại không ngừng kéo lên hấp thu thiên thang năng lượng mọi người liệu lưỡi hắn là thiên diễn tri tử vẫn là thiên đạo còn tư sinh làm ký tức nhảy lên tới trình độ nhất định phía sau tần kiếm thả người nhảy lên vậy mà chui vào thiên cơ kính bên trong thiên cơ kính hóa thành quạt hương bồ hung hăng vô hướng thiên huyền đế quân mụ liền ngươi sẽ quạt ta cũng sẽ chương bốn trăm hai mươi bảy hữu t ì n h kiếm chương bốn trăm hai mươi bảy hữu t ì n h kiếm và n h quạt hương bồ thiên cơ kính cùng thiên huyền đế quân bàn tay va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn thiên cơ kính bị đẩy ra bên trong còn chuyển đến một tiếng kêu đau mà thiên huyền đế quân thì chân phải vừa rút lui lui về sau một bước hắn bị đánh lùi mọi người hưng phấn không thôi trước đây nghiết m ặ c dù cắm vào rất ác nhưng không cho thiên huyền đế quân tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng đến giang chu giao hướng phía trước tiến bộ một chút xíu có thể dung chuyển nửa người trên của hắn mỗi một kích đều để hắn nhịn không được ngựa ra sau mà tần kiếm tiến thêm một bước có thể đem hắn bước lui xu thế hướng tốt quan chiến tán tù p h â n chân không thôi thiên cơ lão tổ cũng không có như vậy thẹn đến luôn cuống tần kiếm rất cho hắn mặt dài tiếp tục kiếm chế hương lại tới. thiên huyền đế quân thân ảnh biến mất đi vòng qua tần kiếm phía sau muốn đem hắn đánh rơi nhưng tần kiếm xác thực nói là thiên c ư ớ kính đột nhiên quay đầu hung h ă n g gọt tới hắn ha ha ta dự đoán trước ngươi dự phán sau đó thiên huyền đế quân không muốn cứng đ ô i cứng nhưng luôn có thể bị tần kiếm chặn lại thậm chí phía sau thiên cơ kính chia ra làm chín từ trên dưới trái phải trước trước sau sau từng cái phương hướng hướng đối phương hô đi thiên huyền đế quân cúng lên mạnh mẽ dậm chân hướng về trong đó một khối đánh t u n g m ộ t quyền giang giác thiên cơ kính lập tức vỡ vụn hoa thảo mạnh như vậy giang giác giang giác giang giác thành chuỗi vỡ vụn âm thanh truyền đến phân hóa đi ra thiên cơ kính toàn bộ bị kích phá chỉ còn một cái bản thể tần kiếm vừa định có động tác thiên huyền đế quân thân ảnh liền đổi tới một cái nắm lấy thiên cơ kính giống vung mạnh đại truy đồng dạng hung hăng đập về phía thiên t h ă n g ai ôi ú c này lốt b ú t dừng lại bạo nện tần kiếm chật vật từ thiên cơ kính bên trong ngã ra l i ê u minh đánh tần kiếm k h ẽ quát một tiếng thiên cơ kính bạo liệt thành mảnh vỡ đem thiên huyền đế quân nổ từng bước lui lại ngược một trận quan g mang lập lọe thiên cơ không lường được đo hát gặp phản vệ mảnh vỡ bay lượn đoạn tụ lại tại tần kiếm trong tay ngưng tụ thành hoàn trình thiên cơ kính bất quá không quản là thiên cơ kính còn là hắn bản nhân khí tức đều thay đổi đến yếu hắn có lẽ chỉ còn không đến bảy thành năng lượng mà còn tâm thần không yên chính thức hợp dương tỷ tỷ công kích tần kiếm nói dương túy thư gật gật đầu cầm trong tay thánh thư đi lên trước mục tiêu của nàng là đem thiên huyền đế quân đánh tới chỉ còn một nửa công lực một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau dương túy thư nhẹ nhàng lẩm bẩm sau đó liền gặp thánh thư đột nhiên mở ra lộ ra một cái lối đi bên trong bay ra một đạo lại một đạo bóng người những người này có nam có nữ có trẻ có giả nhưng đều mặc thống nhất trang phục nhìn kỹ cùng dương t ú thư trên thân hình thức không sai biệt lắm cách đó không xa văn lao đầu trận mắt há hốc mồn h á n viền mắt tuân ra nước mắt lẩm bẩm nói vũ văn lao tổ tích hoa lao tổ việt tổ thiên nam tổ sư tổ thầy sư phụ người bên cạnh một mặt kỳ quái có ý tứ gì chẳng lẽ nàng triệu hoán đi ra những người này đều là văn sương các đã từng lao tổ cái tia sức chiến đấu có lẽ rất khủng bố a văn sương các lịch đại lao tổ đều từng chấp trưởng t h á n h thư t h á n h thư bên trong khắc xuống bọn họ sâu sắc cần ký dương thúy thư thông qua một loại nào đó thủ đoạn thần bí đem bọn họ toàn bộ triệu hoán đi ra vì đó tác chiến các lao tổ nghe theo thống nhất hiệu lệnh đem thiên huyền đế quân bao bọc vây quanh bên trên các lao tổ tranh nhau chè l ớ n nhộn nhịp lấy ra thủ đoạn cuối cùng đánh phía thiên huyền đế quân văn lao đầu khỏe miệng giật một cái những lao tổ kia đều là cao cao tại thượng tồn tại bây giờ lại bị dương t u y thư tùy ý điều động mặc dù đây chỉ là một loại đối địch thủ đoạn nhưng luôn cảm giác nha đầu này có chút gan to bằng trời hương vị nhất là và ảnh tinh hoa l a o tổ bị một trưởng vỗ thành phân vụ nhưng nàng cũng tại thiên huyền đế quân trên thân lưu lại một đường vết rách văn lao đầu không đành lòng nhìn phảng phất tại tận mắt chứng kiến các lao tổ từng cái bị diệt sắt giống như mọi người gặp văn lao đầu cái dạng này không khỏi mỉm cười văn láo đầu vừa trứng mắt, trách mắng, c ư ờ người i cái gì, liền hối Mọi khỏi kia các láo tổ thật chưa vỡ lạc, vì vạn đảo vực, cũng chăm gì, không hối hận. Mọi người ngay vậy, không khỏi dâng vì láo lên tính vạn hận. kinh Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Văn tổ thật chết một đảo vậy, ư vỡ x ơ n g các lao tổ một cái tiếp một cái vỡ vụn nhưng cùng tích hoa lão tổ đồng dạng bọn họ tại biến mất phía trước luôn có thể cho thiên huyền đế quân lưu lại một chút thương tích dần dần thiên huyền đế quân thân thể đã không cách nào bảo trì hoàn chỉnh trên thân vết thương chống chất bất quá mặc dù thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng lấy bị thương ngoài ra chiếm đa số trên thực tế cũng không có thương cân độ cốt、người Cũng chết ũ n g c thiên huyền đế quân giải quyết đi tất cả láo tổ về sau vẫn chưa thỏa mãn đột nhiên lại chạy về phía dương túy thư lúc này dương túy thư tinh thần lực đã tiêu hao không sai b i ệ t lắm quả quyết không cách nào ngăn cản ra khuynh hàn từ đầu đến cuối chú ý chiến đấu gặp cái này lập tức liền nghĩ thế cho nàng nhưng có một người nhanh hơn hắn là khương xuất tú nàng t r ư ờ n g kiếm đã sớm rút tại trong tay thân hình loay lên ngăn tại dương túy thư trước mặt nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền vỡ vụn thiên huyền đế quân công kích người không sao chứ khương xuất tú quay đầu hỏi không có cảm ơn đối với khương xuất tú ra tay giúp nàng dương túy thư vẫn là thật ngoài ý liệu tiếp xuống giao cho ta ân dương túy thư lui trở về dạ khuynh ê à n bên cạnh nói không có nhục sứ mệnh hắn có lẽ chỉ còn một nửa năng lượng dạ khuynh ê à n gật gật đầu hắn cũng đại khái nhìn ra đúng nàng là ai vừa rồi hoàn mỹ hỏi thăm hiện tại có thể hàn huyên một chút khương xuất tú đại ly vương triều trưởng công chúa là nàng khương xuất tú chi danh dương túy thư tại văn sương các tu hành thời điểm cũng không có ít nghe đồng môn trò chuyện lên thậm chí thường xuyên có người nói với nàng ngươi thiên phú nhìn chung toàn bộ vạn đảo vực cũng chỉ có khương tiên tử có thể chịu được so sánh nàng đối khương xuất tú một mực tràn đầy hiệu kỳ hôm nay cuối cùng nhìn thấy quả nhiên phong thái bất phàm phía trên khương xuất tú cùng thiên huyền đế quân đại chiến đã bắt đầu khương xuất tú kiếm giống như l i ễ u rủ trong gió cũng giống tình nhân thì thầm không mang một tơ một hào sát phạt chi khí nơi xa trốn ở trong góc không dám thọ đầu ra đàm trường thanh nhìn trận mắt h ố t mồm đây là thái thượng cung công pháp sao phía trước hắn t ử tu ngọc trúc nô đồ trong miệng biết được khương xuất tú dồn bỏ vô tình đạo đi vào hưu tình đạo đối với cái này hắn khịt mũi coi thường nói nào có dễ dàng như vậy xác lập nàng chắc chắn bị tâm ma thốn nhưng mà hôm nay gặp mặt khương xuất tú chẳng những không có bị tâm ma chỗ q u ấ y nhiễu ngược lại thật đi ra thuộc về mình một con đường kỳ tay ngốc trời hắn nội tâm mơ hồ có chút hối hận lúc trước không nên như thế đối nàng nhưng bây giờ nói những này đều đã vô dụng khương xuất tú không có khả năng trở lại quá khứ hắn đàm trường thanh cũng đồng dạng cái trước chỉ là phản bội một ông mà hắn phản bội toàn bộ vạn đảo vực đ ă n g tiên thê không thành công thì cũng thôi đi một khi thành công hắn sẽ chết không có chỗ trôn khương tiên tử kiếm đạo tựa hồ thay đổi có người nói đúng vậy a ta cũng cảm thấy mọi người cùng đàn luận nàng trước đây tu chính là vô tình đạo nghe nói n h ư phản thái thượng cung về sau đi lên hoàn toàn ngược lại một con đường đó chính là hữu tình đạo đi chưa từng tình cảm đến có tình không thể nào là vô duyên vô cơ chuyển biến ở trong đó nhất định tồn tại thôi hóa nhân tố ha ha còn phải hỏi sao khẳng định là xúc động đối với người nào n ỡ ngẩn cũng có thể đoán được ra khuyên hàn a không cần kinh ngạc đoạn thời gian trước bọn họ cùng một chỗ liên thủ đối kháng thái thượng cung thánh dương điện thời điểm rất nhiều người liền nhìn ra mặt mày tốt ta trách ta hậu chi hậu giác t ầ n c h i ê u nghĩa ánh mắt phức tạp nhìn qua thiên thang nội tâm cảm thán hài nhi của ta n g u y ệ n bạch không xứng với nàng thiên thang đ ỉ n h chót vẫn tỉnh khương xuất tú lẩm bẩm một tiếng xấu hổ mang e sợ khiến người miên man bất định tầng tầng sắc cơ cuốn về phía thiên huyền đế quân một thức này gia khuynh hàn từng thấy khương xuất tú dùng qua tại lạc hồng hải c â u thời điểm nhưng lúc đó chiêu thức bên trong lẩn chứa thần vận còn chưa đủ mượt mà mà bây giờ hoàn m ỹ không một tí vết có thể thấy được nàng khoảng thời gian này lại thật tốt mài g ũ một phen、Xoẹt. thiên huyền đế quân muốn dùng bàn tay lớn đi kèm ở k ư ơ n g xuất tú trường kiếm lại xem nhẹ kiếm thức bên trong g ậ n tàng đạo luận lập tức bị gọt sạch nửa cái bàn tay thế nhưng quang ảnh l ó e lên gọt sạch bàn tay lại khôi phục như lúc ban đầu bất quá thiên huyền đế quân khí tức trên thân lại rõ ràng yếu một kia ký tỉnh khương xuất tú thức thứ hai lại tới đây là hoàn toàn mới một chiêu liền dạ k h i n h hàn cũng chưa từng thấy qua trường kiếm bắn ra một vệ ánh sang cung chạy về phía thiên huyền đế quân trái tim thiên huyền đế quân căn bản không trôn né tránh trên thực tế hắn cũng không có tính q u a n trốn thiên huyền đế quân hai tay khép về ố n thành một vòng tích phát ra một tầng quan t u ẫ n bảo hộ ở trái tim mặc dù trái tim phá mất hắn cũng sẽ không tiêu tán nhưng sẽ tổn thất rất nhiều năng lượng là hắn không thể thừa nhận cho nên nhất định phải bảo vệ nhưng mà thiên huyền đế quân bày ra quan thuẫn không có bất kỳ cái gì tác dụng quang hổ thổi khô là h ũ liền xuyên thủng hắn trái tim hiu quang ảnh lập lụa thiên huyền đế quân nơi trái tim trung tâm lỗ lớn nháy mắt để ngủ nhưng cùng vừa rồi đồng dạng trên người hắn khí tức yếu một mảng lớn khương xuất tú vẹn vẹn hai kích liền tạo thành phía trước nhất giang chu g a o tần kiếm cùng dương túy thư hợp lực cũng không có đánh ra tính sát thương gia khuynh hàn lộ vẻ xúc động sau khi nội tâm cũng dâng lên một tia khác thường chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác tại hương xuất tú sử dụng gia hữu tình kiếm thời điểm nặng cả người thay đổi đến thâm tình chân thành p h ả n phất muốn đi vào trong lòng của hắn đồng dạng thức thứ ba t ì n h thâm bất thọ hương xuất tú trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ ưu s ầ u trường kiếm cũng cầm nhẹ nhàng b ở y lên động tác này rất có mỹ cảm căn bản không giống kỹ thuật giết người nhưng thiên huyền đế quân lại run l ờ y bẫy vài giây đồng hồ phía sau trong cơ thể hắn hiện ra từng đạo kiếm quang những này kiếm quang giống máy các kim loại laser đồng dạng từ trong ra ngoài Đem hắn cắt thành ngàn vạn mảnh vỡ t hình thâm bất thọ không thọ chính là địch mà không phải ta mọi người mật thiết chú ý thiên huyền đ ế quân đều vỡ thành sủi cảo n h â n bánh còn có thể khôi phục sao hiu hiu hiu m ả n h vỡ như thải điệp bay lượn sau đó chậm dãi hội tụ thành một bóng người thiên huyền đ ế quân phục sinh nhưng hắn khí tức đã hạ xuống thấp nhất k h ư ơ n g xuất tú lắc đầu lui trở về d ạ khuynh hàn bên cạnh đôi mắt đẹp nhìn qua hắn nói hắn có lẽ chỉ còn ba thành n ă n l ư ợ n ân g ạ k u y n h à n một bên đáp ứng một bên đưa tay giúp nàng lao đi mồ hôi trên trán khương xuất tú không có né tránh biểu lộ cũng không có bất kỳ khác thường gì p h á n phất cảm thấy đây là đương nhiên nhưng người ngoài liền không cảm thấy như vậy ví dụ như những cái kia quan chứng người còn có bên cạnh dương tùy thư tần kiếm trở bọn họ đều chừng lớn hai mắt da khuynh hàn cảm nhận được bầu không khí biến hóa lập tức đã tỉnh h ồ n lại hắn lắc một cái đầu ra đây là làm sao vậy tới gần xuất tú về sau không tự chủ được liền làm ra động tác kia da khuynh hàn ho nhẹ hai tiếng giả vờ không thèm để ý chút nào căn dặn k ư ơ n g xuất tú thật tốt đ i ề tức về sau cất bước hướng đi thiên huyền đế quân phía trước chăn đệm nhiều người như vậy cuối cùng đến p h i ê n hắn thiên huyền đế quân chỉ còn lại ba thành năng lượng hẳn là rất dễ dàng đối phó a nhưng dạ khuynh hàn nội tâm luôn có một cỗ không vững vàng cảm giác chương 428, chương 428, nhưng cầu tự tại chương 428, nhưng cầu tự tại trên trời tiêu bất ly cảm thán nói không hổ là vo huyết thành có thể sinh ra nhiều người trẻ tuổi yêu n g h i ệ t so với huyền giới những thiên tài kia cũng không kém bao nhiêu đúng vậy a c h ậ t tự dạ bọn họ nhìn song khương xuất tú đám người biểu hiện vui mừng không thôi bây giờ thiên huyền đế quân đã thành nọ mạnh hết đà từ dạ k h u n h hàn đến kết thúc an bài như vậy không thể tốt hơn thiên thang Dạ ả khuynh hàn sắc mặt nghiêm nghị hiu thân ảnh của hắn biến mất sau một khắc xuất hiện tại thiên huyền đế quân trước mặt tiêu g i a o thần trưởng trở thành võ khuyết thành thành chủ phía sau Dạ ả khuynh hàn bản thân cảm giác lực lượng lại tăng lên một mảng lớn cứ việc cảnh giới của hắn vẫn là tiên sĩ sơ kỳ và n h thiên huyền đế quân đưa tay đánh trả mau lẹ vô cùng Dạ ả khuynh hàn lập tức bị đánh bay khán giả đám người trợn tròn mắt áp chụp giả u y n hàn như thế yếu phía trước giang chu giao tần kiếm hai nữ cũng đều không có kém như vậy à xuất thủ kích thứ nhất liền bị đánh bay không đối các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút thiên huyền đế quân khí tức hắn so trước đó mạnh mấy lần không chỉ chẳng lẽ hắn một mực đang già trang heo không nghĩ tới một bộ huyễn tượng cũng có thể có như thế tâm cơ h ư ơ n g xuất tú đám người há h ố c mộm các nàng trước đây chăn đệm tất cả đều là vô dụng công thiên huyền đế quân phạt nhìn cũng không có bao nhiêu tiêu hao dạ khuynh hàn có thể làm được sao này này thiên huyền đế quân n ế t miệng cười một tiếng l i ê n tiếng cười đều là đức quãng ta nói sâu kiến ngươi chết thiện dạ k h u n h hàn sắc mặt trầm xuống thiên đạo quả nhiên đem hắn một bộ phận ý thức cho phục chế tới như vậy vội vặn đánh một cái không có cảm giác chút nào người gỗ có ý gì muốn đánh liền đánh chân thật thiên huyền đế quân cũng có thể xuất ngụm hắc khí chết tiệt là ngươi dạ khuynh hàn hút mạnh một hơi phía sau cùng hống mà ra a thiên huyền đế quân còn không có như thế nào đây bên cạnh tần kiếm dẫn đầu phát ra như rết heo gọi tiếng dương thúy thư cùng khương xuất tú cũng đôi mi thanh tú sâu nhăn cảm giác đầu ông ông thiên lang âm không khác biệt công kích dạ khuynh hàn hiện tại chỉ có thể làm đến dạng này về sau đối chiêu này bí ký lĩnh nộ lại sâu một chút hắn mới có thể làm đến chút đối điểm công kích các ngươi đi xuống trước đi hắn đối mấy người nói mấy người đều đã tiêu hao lưu lại cũng giúp không được cái gì bận rộn còn có thể nhận đến đại chiến tác động đến Tốt. mấy người căn dặn hắn cẩn thận liền thối lui ra khỏi thiên thang như vậy áp lực liền từ dạ khuynh hàn một người tiếp nhận ông mấy người vừa vặn rời đi thiên huyền đế quân liền chủ động phát động công kích trước đây hắn cơ bản đều là bị động tiếp nhận rõ ràng nhìn dưới người đồ ăn đĩa siêu dạ khuynh hàn vận chuyển thiên la ẩn biến mất tại nguyên chỗ sau đó tại sau lưng của hắn xuất hiện thiên la ấn trấn giang i á c đem thiên huyền đế quân nhập vào trong đó nhưng không đợi hắn thở một ngụm thiên huyền đế quân liền đã phá ấn mà ra tay phải bóp thành trào đánh phía dạ khuynh hàn tâm phúc khống dạ khuynh hàn khé quát một tiếng dùng thiên la dẫn khống chế thiên huyền đế quân cánh tay trái ngăn lại chính hắn cánh tay phải sau đó dạ khuynh hàn một đạo băng nguyên t r ạ m hung hăng chém về phía đối phương đầu Phúc. thiên huyền đế quân đầu ly thể mà phi nhưng thẳng từ trên x u ố n g dưới rơi xuống phía sau lại chưa ở trên cổ hoàn hảo không chút tổn hại huyền tượng chi thể chính là như vậy dết không chết chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn năng lượng của hắn dạ k h u n h hàn đem thiên la tứ đại bí kỹ vận dụng đến cực h ạ n trước cùng hắn của nhau trên trời tiêu bất ly cảm khai nói thời gian qua đi ba và năm gặp lại thiên la tứ đại bị kỹ chỉ là hắn dùng s o h i ê n viên đại nhân kém xa đương nhiên hắn hiện tại còn xa xa không cách nào cùng h i ê n viên đại nhân so sánh trên thực tế lại có ai có thể cùng lão nhân ra ông ta so sánh đâu ân không biết hắn có hay không l ĩ n h ngộ đại tự tại phát tắc có lẽ còn không có mấy tên trật tự giả ngay tại nóng trò chuyện thiên thang bên trên giả khuynh ê hàn đã bắt đầu biến chiêu đại tự tại thần quyền và n h thiên huyền đế quân bị đánh bay ban tổ linh kinh thì nói hắn lãnh ngộ chỉ là lực lượng pháp tắc cực kỳ yếu kém vẹn vẹn có cái hình thức ban đầu mà thôi tiêu bất ly gật đầu dù vậy cũng coi như nhập môn nhập môn thường thường là khó khăn nhất phía sau chỉ cần không ngừng tôi luyện liền có thể hướng tới đ ạ i thành mà thiên huyền đế quân chưa chắc không phải một khối rất tốt đá m à i đao không sai thiên huyền đế quân ổn định thân hình phía sau kinh ngạc hỏi ngươi làm sao sẽ hiên viên la công pháp ra khuynh ê à n chẳng biết tại sao cái gì hiên viên la đây là hệ thống cho ta hắn cảm giác trong lòng gù rột phản phất đệ lên một khối đá nhất định phải đem vấn lên nếu không liền không có tự tại có thể nói mà không có tự tại Còn có thiên ể huyền đế quân khinh đ thường ắ n cười một tiếng cứng ngắt mặt chân chính hiên villa đều bị ta diệt đi thúng chi với xa chưa trưởng thành tiểu hoàng nhi t h ó i thiên huyền đế quân chương tay thả ra vạn đạo tia sáng tia sáng đảm bảo muốn đem dạng khinh hàn bao thành một chiếc kẻ lớn đại tự tại quyết tinh túy ở chỗ tự tại mà ta hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi trói buộc chặt nhìn ngươi làm sao tự tại mong mà không được chắc chắn sinh ra tâm m a bị hủy bởi tự thân công pháp tư vị có lẽ rất mỹ diệu a đắc ý lúc thiên huyền đế quân nói chuyện đều không nói lắp gia khuynh hà nội tâm động lại phiền muộn càng nhiều hắn nghĩ thả ra dục vọng cũng biến thành càng mạnh cho ta phá hắn hét lớn một tiếng hướng về phía quan g kén chính là một quyền quan g kén lắc lư nhưng chống được một quyền không phá được vậy liền hai quyền hai quyền không phá được vậy liền mười quyền trăm quyền ngàn quyền vạn quyền chỉ có phá mới có thoải mái dạ khuynh hàn giống như không biết mệnh mọi thợ rèn vung lên cánh tay từng q u y ề n từng q u y ề n đánh vào quan g kén bên trên quan g kén khí tức dần dần suy sụp nhưng dạ khuynh hàn đại tự tại thân quyền lại giống lò so đồng dạng càng kiềm chế bắn ngược càng lớn dạ khuynh hàn hai mắt nhắm lại tiến vào một loại trạng thái huyền diệu cả người hắn chậm rãi từ nóng n ả y bên trong bắt đầu thay đổi đến yên tĩnh thong rong nhưng vung ra đi nằm đấm lại so trước đó lực phá hoại càng lớn quan kén lập tức như do trong mưa m ạ n n ệ n đồng dạng l u n ngay sắp đổ kỳ tay ngốc trời ban tổ linh thở dài không tiêu bất ly lắc đầu phải nói tâm tính của hắn vừa vặn phù hợp đại tự tại thần quyết khí chết lao cổ không có chọn lầm người đó là cổ lai h i một mặt đắc ý một đoạn thời khắc da khuynh hàn đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn khí tức tăng mạnh tu vi một cái từ tiên sĩ sơ kỳ n mẹ tới tiên sĩ trung kỳ lên như diều gặp gió chín vạn dặm người nào có thể ngăn ta da khuynh hàn đem đại tự tại thần quyền cùng tiêu giao thần q u y ề n ý cảnh đem kết hợp đánh ra một cái tự tại tiêu giao quyền b à n h quang kén cuối cùng không cách nào chống đỡ hóa thành từng mảnh điểm lâm tấm chương bốn trăm hai mươi chín yên hay không thành thử thách chương bốn trăm hai mươi chín yên hay không thành thử、thách. lựa dận tiêu tán không có còn không có bởi vì thiên huyền đế quân còn không có bị đánh nát dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất kéo ra giống tinh tiễn đồng dạng tư thế đập hướng thiên huyền đế quân phệ thần thiên huyền đế quân cũng hét lớn một tiếng nên quyền mà bên trên b ả n h hai người chạm vào nhau r i ê n g phần mình bay ngược mà đi nhưng lại giống lò so đồng dạng kéo trở về b ả n h b ả n h b ả n h v à chạm thanh em không ngừng Phúc, dạ khuynh hàn bị rung ra một n g máu mà thiên huyền đế quân khí tức suy yếu đến cùng khương xuất tú dao xong tay cũng không kém nhiều lắm giờ phút này hắn có thể thật chỉ còn chừng ba thành năng lượng dạ khuynh hàn nhìn thấy đánh tan đối thủ hy vọng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến giống to một tiếng mời minh chủ phân thân giáng lâm là kim giáp vệ sĩ trật tự giả bọn họ s ư ớ n g sở hắn muốn nhung tay thiên đạo thử thách người nào dám tự tiện q u á y nhiễu cho dù thiên huyền đế quân cũng không được ca ông một đạo vĩ quang tử trên trời giang xuống chiếu dọi tại thiên thang đ ỉ n h sau đó một bóng người mang theo b ệ nghễ ánh mắt đi xuống tầng mây hắn cùng nguyên bản đứng tại thiên thang bên trên thiên huyền đế quân dài đến giống nhau như lúc đây là phân、thân. la lão không phải nói thiên huyền đế quân bộ kia phân thân bị đánh nát trong ngắn hạn không cách nào đi ra sao làm sao hiện tại ông thiên thang bắt đầu run dày lên tựa hồ đối với có người dám can đảm can thiệp vô cùng phẫn nộ nhưng thiên huyền đế quân mạnh mẽ dập chân thiên thang run dày biên độ liền bị đẻ xuống một chút hán có thể áp chế thiên đạo thứ gì thiên huyền đế quân há to m i ệ n g rộng đem bên cạnh yếu đuối một chính mình khác cho hút trong cửa vào hút xong về sau k h í tức của hắn càng thêm khủng bố muốn trở về ta nếu không chuẩn thiên đạo cũng không thể nào cứu được các ngươi nghe một chút lời này nhiều bà khí thế nhưng g trước t t đây nệ nát quang kén tự tại tiêu vọng. ra quyền tại thiên huyền đế quân phân thân đại thủ hạ lại không có tác dụng quá lớn gần như trong nháy mắt liền bị đập diện bàn tay lớn không ngừng tiếp tục đẻ xuống ta không tin dạ khuynh hàn nổi giận gầm lên một tiếng song quyền xuất kích điệp ra bạo linh thuật lực lượng lập tức tăng vọt và ảnh cuối cùng đem bàn tay lớn cho chốt vùi nhưng dạ khuynh hàn tiêu hao cũng không nhỏ miệng lớn thở hổn hển bất quá ngoan cố chống cự mà thôi thiên huyền đế quân sắc mặt bình tĩnh tiện h tay bóp ra một vệ ánh sáng âu bắn về phía dạ khuynh hàn trái tim quang âu tốc độ cũng không nhanh nhưng tại bắn ra một khắc này dạ k h u n h hàn liền cảm giác không thể động đậy hắn bị một mực khóa chặt phá dạ k h u n h hàn nội tâm hét lớn một tiếng muốn thoát khỏi nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến lúc này hắn mới chính thức hiểu được thiên huyền đế quân khủng bố hắn hiện tại còn không cách nào chống lại không đối phương chỉ là một đạo phân thân m à thôi càng làm cho người ta hủy b ạ i làm sao bây giờ mắt thấy quang mâu liền muốn đem dạ khuynh hàn xuyên thủng lúc này một khối lệnh bài từ trong cơ thể hắn lướt ra nháy mắt phóng to biến thành tấm t h u ậ n răng dấp ngăn tại dạ khuynh hàn trước người và n h quang mâu đánh vào trên lệnh bài cả hai giây d ừ a một hồi cuối cùng chưa thể đột phá chậm rãi tán loạn võ quyết lệnh lấy ra a thiên huyền đế quân trên mặt có một tia ý động nếu như có thể cướp đi v õ k huyết lệnh lời nói võ k huyết thành đem triệt để trở về vô vọng mặt khác tứ thập bắt thành cũng đem vĩnh viễn trần luân ta muốn cảm ơn ngươi đem nó đưa tới cửa thiên huyền đế quân vừa cười vừa nói không tốt trên trời trật tự giả bọn họ sốt u ruột không thôi nhưng lại không thể làm gì v õ k huyết lệnh một chút xíu trôi hướng thiên huyền đế quân mắt thấy là phải rơi vào trên tay hắn thời điểm võ k huyết lệnh bên trong đột nhiên toát ra một bóng người đơn trưởng trùng điệp đập vào thiên huyền đế quân ngực đem hắn đánh đến bay ngược trăm trượng thổ huyết không chỉ biến cố đột nhiên xuất hiện để toàn trưởng đều kinh hãi người nào thiên huyền đế quân cùng trên trời trật tự giả bọn họ đồng thời kinh hô mở miệng không nghĩ tới ngươi chết mấy v ạ n năm thần n i ệ m còn không có hoàn toàn tiêu tán chỉ là ngươi có thể ngăn cản được ta sao thiên huyền đế quân nghiến răng nghiến lợi nói võ khuyết thần n i ệ m không lên tiếng trên thực tế hắn có thể cũng sẽ không lên tiếng võ khuyết đưa tay hướng về sau quét qua dạ khuynh hàn trên thân phong tỏa liền bị giải trừ lúc này dạ khuynh hàn trong lòng vang lên một thanh âm kẻ đến sau ngươi hiển nhiên còn không biết làm sao chân chính sử dụng võ khuyết lệnh nghe cho kỹ đem thần n i ệ m chìm vào lệnh bài cảm thụ trong đó triệu h á n đó là toàn thành sinh linh n g u y lực mượn nhờ những cái tia nguyện lực ngươi thực lực đem mấy chục lần tăng lên võ k huyết thành lang thang ba và năm phá thành mảnh nhỏ nguyện lực trăm không còn một nhưng dùng để diệt đi thích thiên huyền một đạo yếu đuối phân thân đầy đủ k h i vọng ngươi dẫn đầu võ k huyết thành trở về đồng thời để nó danh tự một lần nữa lấp lánh huyền la giới ta làm chết m à nhắm mắt nói xong võ n g ư ờ i cũng chính là võ k huyết t h ầ n niệm tiêu tán lệnh bay một lần nữa trở lại dạ khuynh hàn trong tay hắn đem một mực nắm tại lòng bàn tay nhớ lại vừa rồi cái tia mấy câu nói cảm thụ trong đó triệu hoán triệu hoán đó là toàn thành sinh linh n g u y lực bọn họ ủng hộ ngươi, nguyện cống hiến đồng ngươi hoàng. hộ chỉ che thời theo phía huy kiếm đi đi ý cả, tất tìm trở, vì về ông làm dạ khuynh hàn mở mắt lần nữa thời điểm cả người hắn thay đổi đến thần thánh uy nghiêm v õ khuyết trở về bắt buộc phải làm người nào ngăn người nào chết nói xong dạ khuynh hàn cách không hướng về thiên huyền đế quân phân thân nhấn một cái a hắn lập tức hét thảm một tiếng ngươi ngươi vậy mà k h ô n g chế nguyệt lực b à ảnh thiên huyền đế quân một đầu cánh tay nổ tung v ảnh một những đầu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tiếp theo là hai chân ha ha ha thiên huyền đế quân đau vô cùng mạc cười d i ệ t ta lại như thế nào đài cao này các ngươi lên không được thiên huyền đế quân còn sót lại tàn khu đột nhiên hướng lên phía trên vò tới không tốt hắn muốn hủy đi đ à i cao mau ngăn cản hắn trên bầu trời cổ lai hy kiến thức rộng rãi hét lớn một tiếng nhắc nhở dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn cũng biến sắc không nghĩ tới đối phương dùng r a rút tuổi dưới đáy nổi chiêu thức nếu như đài cao bị hủy diệt lời nói bọn họ làm toàn bộ cố gắng đều đem tan thành bọc nước dạ khuynh hàn lòng nóng như lửa đốt nhưng võ khuyết lệnh bên trong truyền đến từng tia từng tia mát mẹ để trong lòng hắn bình tĩnh trở lại Đây là ta thành. với ta khống chế người nào có thể làm trái ý nguyện của ta thiên huyền đế quân không được thiên đạo cũng không được lan đều cút cho ta Dạ khuynh hàn triệu tập võ khuyết lệnh bên trong tất cả nội g lực dùng thiên lang âm phương thức cuồng hống hai tiếng một tiếng so một tiếng rung động chỉ thấy thiên huyền đế quân vừa vặn đăng lâm đ à i cao thân thể liền bị từng vòng từng vòng sóng âm vận sóng cho đáng thành vỡ nát sóng âm không có ngừng tiếp tục hướng bên ngoài k h u y ế t tán đem toàn bộ thiên thang bao gồm phía trên đại cao cũng quấn vào trong đó phốc phốc phốc thiên đạo ngưng kết mà ra thiên thang cùng đại cao dưới một cách này vậy mà cũng vô pháp chống đỡ toàn bộ hóa thành lữ quang cái này ngàn vạn ánh mắt toàn bộ đều chừng đến xích sao đây coi như là t i ê n hay không thành thử thách chương bốn trăm ba mươi con đường trở về chương bốn trăm ba mươi con đường trở về giống như là có khả năng nghe đến mọi người tiếng lòng đồng dạng dạ khuynh hàn thì thảo nói chúng ta vượt giới chúng ta thành chính chúng ta làm chủ chỉ cần chúng ta muốn trở về liền không có người có thể ngăn cản lớn tiếng nói cho ta các người muốn trở về là giới sao dạ khuynh hàn ánh mắt tuần s á t bút vương không riêng rơi vào ánh mắt có thể đụng những người kia trên thân càng là xuyên thấu ước vạn dặm rơi vào vạn đảo vực mỗi một cái sinh linh trên thân nghĩ chúng ta nghĩ không có người nói chuyện nhưng dạ khuynh hàn lại nghe được trái tim của bọn họ âm thanh nghĩ vậy liền trở về dạ khuynh hàn nhẹ nhàng thì thầm trở về trở về đến mại không hết người lớn tiếng la lên mặc dù bọn họ không hề minh bạch muốn về chỗ nào hoặc là trở về ý vị như thế nào nhưng tại loại kia bầu không khí t ô đậm b ê n d ư ớ i trong lòng bọn họ cái nào đó chấp nghiệm bị châm lửa nhịn không được liền theo đáp lời ầm ầm ầm ầm vạn đảo vực bốn phương tám hướng c h u y ế n đến đất d u n g núi chuyển tiếng vang nước biển bành trướng s ó n g cao ngất a là ta hoa mắt sao ta làm sao phát hiện xung quanh hòn đảo đang di động có người ngạc nhiên hô không có người không có hoa mắt ta cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt về phía phụ cận hòn đảo song t i n h đảo là hoàng kim cự kình nhất tộc khống chế hòn đảo từ hai tòa đảo tạo thành lẫn nhau nằm cạnh rất gần bởi vậy gọi tên hiện tại hai tòa đảo lẫn nhau dựa s á t vào chậm rãi vậy mà hoàn toàn nối liền với nhau biến thành một tòa đảo trên đảo sinh linh ngạc nhiên không thôi đang di động quá trình bên trong bọn họ ngược lại là không có nhận đến cái gì tác động đến chỉ là cảm giác có chút lay động mà thôi đồng dạng t r a n g diện tại vạn đảo vực từng cái địa phương phát sinh thậm chí phàm giới cũng là như thế đem tu hành giới cùng phàm giới ngăn cách ra hôi vụ quyền lúc này sương mù sám tiêu tán đã hoàn toàn không tồn tại nữa ngàn vạn phàm giới cùng tu hành giới nối liền trên trời trật tự giả bọn họ lệ nóng doanh t r ọ n g phá thành mảnh n h ỏ võ k huyết thành thời gian qua đi ba v à n ă m cuối cùng muốn một lần nữa tổ hợp đến cùng nhau lao tiêu chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút chính thức nên đón võ huyết thành trở về cổ lai hy kích động nói đúng đúng đúng luôn luôn trầm ổn chiến thần tiêu bất ly cũng có chút nói năng lộn xộn ra khuynh ê à n chúng ta tại l à giới chờ ngươi hy vọng ngươi mang theo ngươi thành lên đường bình an nói xong c h ậ t tự giả bọn họ thân ảnh chậm rãi tiêu tán ra khuynh ê à n ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng g ắ t đầu a tại sao ta cảm giác đám mây càng ngày càng thấp không sai đưa tay liền có thể bắt đến mọi người nhìn qua bên cạnh phi ê u p h ù mây trắng cảm thấy không thể tưởng tượng được trời muốn sập sao không là đang lên cao hiu lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh khối lớn khối lớn đám mây phi tốc hướng phía dưới trôi qua chỉ chốc lát sau cũng nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ ràng nhìn đó là cái gì mọi người ngầm đầu phía trên xuất hiện một hố đen to lớn biên giới t r ê n h lệch giống răng nanh bên trong đùi chạy phun trào thỉnh thoảng lẽ làm người sợ hãi chỉ riêng a nó càng lúc càng lớn không đối là càng ngày càng tới gần chúng ta làm sao bây giờ dạ khuynh hàn nhắm mắt lại thông qua v õ k h u y ế t lệnh cảm thụ toàn bộ vạn đảo vực tình huống hắn k i ế p sợ không thôi chỉ thấy phàm giới tại một loại nào đó áp lực thôi thúc xuống không ngừng hướng vạn đảo vực vị trí trung tâm dựa sắt vào Mà đ ế như mại k ô n cạnh trình bên trong, giống bọn đồng dạng lẫn nhau ép sâu trôi, biến thành khối lớn lục địa. Lục địa lại cùng lục địa kết nối, biến thành lục địa. Lục địa lại cùng lục địa kết nối. g hết hải khép khối h kết kết trôi, đảo, lại lại lại đè địa. địa địa địa. địa địa ở lục Lục lục lục Lục lục ép quá sâu vậy chiếu loại này s u thế đi xuống tất cả hải đảo đều đem liên tiếp đến cùng một chỗ biến thành một cái c h ì n h thể cái này chính là đã từng v õ khuyết thành sao nước biển cũng không có biến mất mà là bị chen hướng về phía bên ngoài đại lục cùng hải dương phân biệt rõ ràng da khuynh hàn mở to mắt lúc này bọn họ cách đỉnh đầu lỗ đen đã gần trong c ă n t ấ lỗ đen kia biến thành cả khối mặt trời b từ khi ba vạn năm trước cùng dị tộc trận đại chiến kia xuất hiện chuyện ngoại ý muốn phía sau nơi này liền từ say lòng người tiến cảnh biến thành vô gian luyện ngục nếu như đem ánh mắt kéo cao vô hạn xa sẽ còn phát hiện toàn bộ la giới không hề hoàn chỉnh nó thiếu bốn mươi chín cái lô lớn lúc này trong đó một cái động lớn trên không xuất hiện năm đạo bóng người bọn họ quan sát phía dưới thổn thức nói ba vạn năm thương h ả i tăng đ i ể n cái này l ỗ t h ủ n g cuối cùng muốn bị đ i ề n lên bọn họ tới ban tổ linh chỉ vào bầu trời nói chỉ thấy xa xôi vô tận trên không xuất hiện một cái tiểu hát một chút nó tới lúc gấp rút nhanh phong to chờ thả tới mâm tròn lớn như vậy thời điểm toàn bộ la giới đều chú ý tới nó tồn tại đó là cái gì liệu tinh sao vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên vô số há miệng thảo luận hoan nghênh vo huyết thành trở về nam tên i trật tự giả liên thủ đánh ra một tổ ấn quyết kết nối trên không điểm đèn cùng phía dưới lô lớn sau đó hướng toàn bộ la giới cất giọng tuyên bố la giới toàn bộ sinh linh đều nghe được câu nói này vo huyết thành đó là cái gì đại bộ phận người cũng đã quên đi cái tên này hoặc là nói từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua nhưng có một ít người vẫn cứ nhớ tới bọn họ nghe xong câu nói này lại ngẩng đầu nhìn một chút trên không điểm đen lập tức ý thức được cái gì lệ nóng d a n r ọ n làm sao vậy làm sao vậy không rõ ràng cho lắm người khắp nơi hỏi thăm mà những cái kêu y nguyên nhớ ký lịch sử người liền em thai hướng bọn họ giải thích tại điểm đen càng thả càng lớn đồng thời mọi người cũng đều minh bạch võ khuyết thành trở về cái này nằm chữ ý nghĩa la giới này muốn sáng lên vê anh điểm đen mặt ngoài bốc cháy lên lửa cháy lương thực đó là cùng la giới linh khí tầm ma sát mà sinh ra tựa như lưu tinh nhưng tại ngọn lửa nội bộ có một đạo kết giới chặn lại h ỏ a d i ệ m ăn mòn c a m đoan bên trong hoàn hảo không chút tổn hại vạn đảo vực bên trong mọi người nhìn qua bên ngoài đại họ che chắn bọn họ ánh mắt cho nên không có ai biết trở về đường là dặn gì cùng với lúc này tới nơi nào lúc nào có thể hết thể đều kết thúc chỉ có kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời khắc mọi người cảm giác chấn động hòa d i ễ m biến mất ánh mắt một lần nữa thay đổi đến trong sáng nơi này chính là la giới sao nhìn không ra khác nhau chút nào nhưng tại vô tận c h ê n không mấy tên trật tự giả trong mắt cái tiêu thuộc về võ k huyết thành lô lớn đã bị đền lên kín kẽ võ k huyết thành là duyên hải thành trì vạn đảo vượt tất cả đảo và phàm giới hợp lại mà thành siêu cấp đại lục cùng la giới đại lục kết nối sau đó nước biện tụ tập cái t i ê một mặt vừa vặn cùng hải dương nối liền rầm rầm rầm chỗ giao giới sinh ra vô số nhỏ bé lôi đình đó là lực lượng pháp tắc dung hợp mà mang tới dị tượng võ khuyết thành muốn triệt để dung nhập la giới các mặt đều tới hài hòa cùng tồn tại có thể còn cần một đoạn thời gian rèn luyện nhưng cái này đã không là vấn đề trọng y ế u là nó trở về chương 431, t i ể u bát ra đi chương 431, t i ể u bát ra đi đình kiểm tra đo lường đến ký chủ vị trí hoàn cảnh phát sinh trọng đại thay đổi hệ thống sẽ tiến hành lần thứ hai thăng cấp d ạ khuyên hàn trong đầu đột nhiên vang lên dạng này một đạo thanh em nhắc nhở hắn x ứ sở hồi tưởng lại chính mình mới từ phạm giới đi đến vạn đạo vực thời điểm hệ thống cũng tiến hành một lần thăng cấp lần kia hạch tâm công năng từ quét uy tín biến thành đoạn khí v ậ n lần này lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu làm dạ khuynh ê à nội n thì hệ thống giao diện thời điểm cái gì đều không thấy được chỉ có một cái thanh tiến độ thanh tiến độ phía trước nhất có một cái đáng yêu tiểu ô quy đang không ngừng chạy a chạy dạ khuynh ê à n kiên nhẫn chờ đợi không sai biệt lắm đợi chừng mười phút đồng hồ tiểu ô quy cuối cùng chạy tới đầu đinh hệ thống mới đang dẹn sắt khởi động lại xong xuôi đậu xanh la g i i khu k u k ý chủ đi tới pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh thế giới khí vận hệ thống đem chuyển biến đại đạo hệ thống tất cả khí vận trị đem dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển đổi thành ký chủ tu vi chuyển đổi đang tiến hành song xuôi nháy mắt d ạ khuynh hàn cảm giác chính mình tu vi trên diện rộng kéo lên một đoạn thời khắc hắn thức h ả i một tiếng ầm vang toàn thân sảng khoái đến cực điểm đây là cái gì cảnh giới d ạ khuynh hàn tinh tế trải nghiệm một phen tuyệt đối không phải tiến sĩ đang thiên thê thời điểm hắn liền đã đạt tới tiến sĩ trung kỳ bây giờ chẳng lẽ liên tục vượt qua tiến sĩ hậu kỳ đỉnh phong mà đột phá đến tiên tướng cảnh Hệ thống lúc ậ p t cho này hắn bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa xuất hiện ba đạo tăng vọt khí tức chuyển mắt nhìn lại là thiên cơ lao tổ văn lao đầu khanh trần ba người bọn họ cũng lên tới tiên tướng tại, tại võ khuyết lệnh trợ giúp bên dưới hắn ngay mắt liền có thể bao trùm toàn bộ võ khuyết thành mặc dù võ khuyết thành chỉ là một tòa thành nhưng nó diện tích lại bao la đến khó lấy tưởng tượng ngàn vạn phan giới tăng thêm vạn đảo vực như vậy nhiều hòn đảo chung vào một chỗ có thể nghĩ lớn bao nhiêu lại đẩy ra phía ngoài một cái giống như vậy thành trì la giới chỉ ít có mười mấy cái mặt khác còn không có trở về cái tia tứ thập bắt thành dạ khuynh hàn không biết cụ thể lớn bao nhiêu nhưng có thể cùng võ k huyết thành đánh đồng h i ệ n nhiên cũng sẽ không nhỏ chứ những này thành trì la giới còn có những nơi khác mà la giới chỉ chiếm huyền la giới một nửa mà thôi nếu như muốn đi khắp huyền la giới mỗi một góc không biết cần bao lâu cho dù lấy tu sĩ dài ràng rạp sinh mệnh cũng sẽ cảm thấy rất cố hết sức bá. Dạ khuynh hàn, hàn, hàn không i t h n thiên ít người lo lắng hô to một tiếng đừng xúc động ta không có việc gì dạ khuynh hàn vội vàng trả lời một câu liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người hư không năm thân ảnh đ ứ n g y ê n h u t r u n g sáng nói lên bàn tay vô hình tiêu tán lộ ra dạ khuynh hàn thân ảnh hắn thoáng ổn định thân hình liền lập tức dùng để phòng ánh mắt nhìn hướng bùn phương mới vừa tới đến xa lạ la giới nơi này cường giả khẳng định nhiều như h à n g hà xa số hắn nhất định phải chú ý cẩn thận đừng bị người tiện tay liền giải quyết lọt vào trong tầm mắt là năm đạo bóng người đem hắn bao bọc vây quanh dạ khuynh hàn cảm thụ một cái bọn họ tu vi nội tâm dần dần lạnh bớt năm người này mỗi cái cũng giống như một tòa thâm viên đồng dạng căn bản nhìn không ra sâu cạn ha, ha đừng đùa hắn ban tổ linh cười to một tiế tự giới thiệu mình một chút bản tọa ban tổ linh là một tên luyện k h í sư luyện k h í sư âu dương huyền trêu đùa lao ban lúc nào khiêm tốn như vậy ngươi rõ ràng là luyện k h í thánh tổ mới đối ách khiêm tốn một chút ban tổ linh mặc dù ngoài miệng tại khiêm tốn nhưng một mặt vẻ đ ắ c ý làm thế nào cũng không thể che hết nghe đến ban tổ linh cái tên này ra khuynh hàn sách theo tâm lập tức bông ra bọn họ là la giới trật tự giả có lẽ sẽ không hại chính mình đừng lo lắng a giới thiệu một chút chính mình ban tổ linh hướng về phía bốn người khác nói dứt khoát ngươi đều nói một chút ta cũng được ban tổ linh chỉ vào một tên mặc thanh sam trung niên mỹ nam tử nói vị này là chiến thần tiêu bất ly am hiểu nhất sự tình chính là đánh nhau đã từng chấp trưởng la giới hình phạt ra khuynh hàn túi người hành lễ đối phương đáp lại mặc dù thoạt nhìn rất cao lạnh nhưng trên thực tế rất thân cùng tiếp lấy ban tổ linh lại chỉ hướng một tên tạo háo lao giả nói vị này là âu dương huyền chế thẻ thầy đặc điểm lớn nhất là hẹp hỏi ngươi về sau liền biết nói người nào hẹp hỏi đâu âu dương huyền lập tức dựng râu trứng mắt ban tổ linh không để ý tới hắn tiếp tục giới thiệu vị này là kim vô thứ bản thể là một cái kim h o à n trùng kim hoàng trùng d ạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một tên áo vàng nam tử c u n g tiểu côn trùng đồng tộc cuối cùng ban tổ linh chỉ vào một tên dê rừng hồ lao nhân nói vị này kêu cổ lai h i bản thể là một cái tạo hóa thần uy sống ách chính hắn cũng không biết sống bao nhiêu năm cổ lai h i nhìn xem dạ khuynh hàn nói đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta kỳ thật ta còn rất trẻ d ạ khuynh hàn đầy mặt quái dị lao nhân ra n g ả i cái này vẹ ngoài làm sao đều cùng tuổi trẻ hai chữ không dính dáng a da k u y n h hàn háo giọng hướng về phía năm người nói giữa chúng ta nhưng cụ thể làm sao dạ khuynh hàn lý không rõ ràng dứt khoát trực tiếp mở miệng họ tham năm người lướt nhau trên mặt chất lên nụ cười tiểu bát ra đi cổ lai hy đột nhiên đối với dạ khuynh hàn thân thiết hô tại dạ khuynh hàn cảm giác chẳng biết tại sao thời điểm đỉnh đầu của hắn chầm chầm toát ra một sợi khói xanh chương bốn trăm ba mươi hai nó chính là ngươi hệ thống chương bốn trăm ba mươi hai nó chính là ngươi hệ thống nhìn thấy khói xanh da khuynh hàn lập tức giật nảy mình đậu phộng thứ gì hắn bản năng hướng về sau né tránh cùng khói xanh kéo ra khoảng cách nhất định không cần kinh hoàng cổ lai hi xua tay c h ầ n ăn nói mời xem da khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại khói xanh một trận biến ảo phía sau chậm dại biến h à n h một cái đáng yêu tiểu ô quy nó nó da khuynh hàn chỉ vào tiểu ô quy cảm giác rất quen thuộc cái này không phải liền là hệ thống thăng cấp lúc tại thanh tiến độ bên trên chạy a chạy tiểu ra h ò sao nó chạy thế nào đi ra đa đa tiểu ô quy nhảy nhót lên hồi hướng về phía cổ lai ho sau đó lại hướng dạ khuynh hàn r i ả o hoạt nháy mắt mấy cái giới thiệu một chút đây là nhi từ ta tiểu bác cổ lai hy chỉ vào tiểu ô quy nói dạ khuynh hàn sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ấp á ấp đúng nói nó nó như thế nào tại trong thân thể ta bởi vì cổ lai hy một mặt bất đắc dĩ nó chính là ngươi hệ thống a cái gì dạ khuynh hàn nghĩ qua một vạn loại đáp án nhưng duy chỉ có không có cái này nó là ta hệ thống nó thật đúng là kêu tiểu bác thế nhưng cái này không hợp lý a một cái tiểu ô quy làm sao có thể trở thành văn học mạng người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất gia khuynh à n lúc này đưa ra chất vấn t h ư n g ư ơ i nói a cổ lai hy hướng về phía nhi tử của nó tiểu bắt nói hh ắ c ắ c tiểu bắt còn chưa mở miệng trước đến một tiếng c ư ờ i gian có cái kia mùi vị lúc trước đa đa bọn họ năm người dùng vô thượng tiên lực đem ta đưa vào lưu vong vo huyết thành bên trong ta bị trọng thương chỉ có thể tùy tiện tìm người phụ thuộc người này chính là ngươi ta là tạo hóa thần quy nhất tộc cần hấp thu tạo hóa mới có thể c h ư a thương nhưng vo huyết thành bị lưu vong pháp tác không hoàn chỉnh căn bản không có cho nên chỉ có trong h ể l ù đó có một bộ phận là liên quan tới cái gì văn học mạng kim thủ chỉ hệ thống cái gì ta xem xét rất thú vị liền mô phỏng một cái cái này cái này ra khuynh hàn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị một cái thoạt nhìn không quá thông minh tiểu ô quy sao có thể mô phỏng ra phức tạp như vậy một bộ hệ thống các loại yếu tố cái gì cần có đều có tiểu bắt nhìn ra hắn chất vấn ngạo n g h ĩ nói đây đối với chúng ta tạo hóa thần quy nhất tộc đến nói bất quá là chuyện nhỏ đừng nói nho nhỏ hệ thống chính là chư thiên vạn giới đều có thể thôi diễn đi ra đừng chém gió cổ lai hy không cao hưng quát lớn một câu tiểu bắt tinh lịch le lưới d ạ khuynh hàn rơi vào trầm ngâm hồi t ư ở n g lại vừa vặn rắc tỉnh hệ thống lúc t r à diện khi đó đã cảm thấy cái này hệ thống có chút không đáng tin cậy cho chính mình lên một cái như vậy trung nhị danh tự sau đó cưỡng ép điều khiển thân thể của hắn người phía trước h i ể n thánh không trải qua đồng ý tự mình khởi động còn có phía sau một hệ liệt rất chó thao tác ngôi lai、like, đều là cái này tiểu âu quy tại chơi ác nó nhất định vô số lần ở sau lưng che miệng cười chồng a nghĩ tới đây dạ khuynh à n liền tràn đầy hoán niệm hung hăng chừng tiểu bắt một cái tiểu bắt đầu c o r ụ t lại cái kia các loại khen thưởng ví dụ như công pháp đạo cụ còn có trong thương thành những vật phẩm kia là chuyện gì xảy ra khuynh à n lại nghĩ tới một góc dạng đó là chúng ta giữ chữ nói tiếp biến thành cổ lai hàn nói muốn bồi dưỡng hạt giống liền nhất định phải có đất、này. mà những cái kia chính là đất đai hạt giống đất đai không sai cổ lai hy yếu tớt thở dài liền muốn từ ba vạn năm trước nói đến h u y ề n la giới lúc đầu chia làm h u y ề n giới cùng la giới l ư ợ n g giới cách rất gần cũng thường xuyên giao lưu đ ỗ n g nhiên có một ngày h u y ề n giới gặp phải dị tộc xâm lấn la giới căn cứ môi hở răng lạnh tinh thần đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới vì vậy l ư ợ n g giới cùng chống chọi với dị tộc chiến tranh kéo dài gần trăm năm song phương cuối cùng nên đón cuối cùng đại quyết chiến quyết chiến bên trong chẳng biết tại sao chúng ta la g i i trưởng khống giả nhân viên la đại nhân Đồng nhiên bỏ xuống bỏ dị tuyên ộ c ngược lại đi t r sát huyền giới trưởng khống giả thích t huyền khống h giới giả i huyền. Không sai, chính là vị tia thiên huyền đế quân. Nhưng cuối cùng, hiên viên la đại nhân không may chiến quân. cuối may cùng, viên kia sai, la đại là vị đế bố ạ lại i thiên huyền dẫn đầu huyền giới đuổi đi ngược huyền dẫn huyền Thích tộc bị dị tru sát. đầu sau, phía đ i giới la mở r ộ nếu g giới vong không. lại lúc la lưu tính nhất 49 tòa thành trì, Tuyên Hắn phồn n sách. hoa hư số bố, đem ấy vào không phải xem tại la giới cộng đồng chống lại dị tộc phân thượng sớm đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nhưng cũng không có thay đổi gì sự tình phát sinh quá đột ngột mà còn tràn đầy điểm đáng ngờ h i ê n viên la đại nhân cũng không phải là xúc động người hắn vì sao đột nhiên thay đổi đ ồ mâu thẳng hướng thích thiên huyền lấy hắn lúc đó thực lực liền tính giết không được thích thiên huyền cũng sẽ không vất lạc trận đại chiến kia đến cùng phát sinh cái gì thích thiên huyền là người ô n tàn nếu có thể hủy diệt la giới lời nói hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình vì sao bằng lòng vẹn vẹn lưu vong bốn mươi chín tòa thành trì đâu hắn phải chăng còn có mặt khác âm mưu những này toàn bộ đều không được biết ba vạn năm đi qua chúng ta vẫn cứ không có tìm được đáp án đối với bị lưu vong tứ thập cử thành chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem bọn họ tìm trở về nhưng bọn họ tại thích thiên huyền khống chế bên dưới chúng ta rất khó nhung tay cuối cùng tại giới linh la láo trợ giúp bên dưới chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp nếu muốn tứ thập c ử u thành trở về nhất định phải để bọn họ thoát ly thích thiên huyền khống chế mới có thể tứ thập c ử u thành vận mệnh hệ làm một thể chỉ cần có một thành trở về mặt khác thành cũng sẽ bị la giới triệu hoán mà đến như vậy làm sao thoát ly thích thiên huyền khống chế đâu ngoại bộ không cách nào nhung tay cũng chỉ có thể từ nội bộ tìm tới thành chủ lệnh khống chế thành trì hoặc là ngưng tụ phần lớn ý chí, trở thành vua không ai đều có thể suy yếu thậm chí hoàn toàn loại bỏ thích thiên huyền cùng thành trị ở giữa liên hệ chúng ta dùng vô thượng tiết lực đem tiểu bát ngẫu nhiên mang đến trong đó một tòa thành để hắn đi bồi dưỡng hạt giống hoàn thành cái này nhiệm vụ vốn cho rằng tiểu bát sẽ dùng cực kỳ lâu thời gian thử nghiệm rất nhiều rất nhiều lần cơ hội mới có thể thành công không nghĩ tới một lần liền thành cái này nhất định là h i ê n viên la đại nhân tại tối tăm bên trong tre chở lá giới hh <cười> tiểu bát cười một tiếng tiếp lời gốc dạng chọn lựa hắn thời điểm ta cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng về sau phát hiện hắn cùng đại tự tại quyết ở giữa vậy mà vô cùng phù hợp c ân n n h gia h khuynh ta diễn lượng, điểm, thành, thành, ta tới, đây, hàn v o h gật gật đầu thở dài trừ công pháp còn có những cái kia đa dạng đạo cụ vật phẩm khen thưởng trở xem ra Các nhưng vẫn là giới thiệu cho ngươi một chút a mặt khác bốn vị là luyện đan thánh tổ đặng ngọc xuân khôi lỗi thánh tổ thanh cử b a n g cung thánh tổ kiểu niệm phong lâm tông thánh tổ khúc thương u gia khuynh hàn nghe xong tâm tình cũng có chút kiềm chế khôi lỗi thanh đại hẳn là thanh cử tiền bối l u y ệ n chế đạo k i a thế thân khôi lỗi có thể cũng là có thể đạt tới loại kia quỷ thần khó lường trình độ xưng một câu thánh tổ không quá đáng còn có b a n g ngọc quyết phong lâm vãn hai bộ công pháp có lẽ xuất từ b a n g cung cùng phong lâm tông hai vị thánh tổ đúng kim hoàng trung gia k u y n h hàn đột nhiên nhớ tới tiểu gia hòa này vừa định đem nó triệu hoán đi ra lúc đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình hệ thống đã không có liên hỏi, tiểu kim hoàng trung đi đâu? tiểu bát há mồm phun một cái kim hoàng trùng liền quạt cánh nhỏ chạy ra ngoài ra ra tiểu kim hoàng trùng hướng về phía kim vô thứ kêu một tiếng sau đó lại kêu dạ khuynh hàn một tiếng chủ nhân đem dạ khuynh hàn giật mình ngươi nha địa vị như thế lớn cũng không thể gọi như vậy kêu lại ca dạ khuynh hàn có một tia nhàn nhạt thất lạc hệ thống đồi hắn lâu như vậy nguyên lai là một cái tiểu ô quy、OK. mà nó hiện tại muốn rời đi thật đúng là có chút không thể chứng cùng dạ khuynh hàn ở chung lâu dài tiểu bắt cùng tiểu kim hoàng trùng đối hắn cảm xúc đều rất mất cảm nhìn thấy hắn dạng này lập tức biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì tiểu b á t cười hắc hắc lại hóa thành một cỗ khói xanh chui vào dạ khuynh hàn trong đầu đinh ký chủ xin đừng nên thương tâm tiểu b á t là sẽ không rời đi chủ nhân chủ nhân tiểu kim hoàng trùng cũng q có cánh ở trước mặt hắn bay tới bay lui vui sướng kê ơ cái này dạ khuynh hàn nội tâm ngũ vị tạp trần chương 433, lo trước tính sau chương 433, lo trước tính sau dạ khuynh hàn nhìn hướng cổ lai h i kim vô thứ hai người tiểu b á t cùng tiểu kim hoàng trùng là bọn họ hậu đại bọn họ mới có quyền quyết định cổ l a hy cười một tiếng bọn họ đã lớn lên có chính mình lựa chọn chúng ta là sẽ không can thiệp Kim vô t gật gật hắn, hắn, hắn cũng không xác định tiểu bát nói nói thật hay là lời nói dối bất quá tựa hồ đã không trọng yếu không có hệ thống diện bản ta những vật kia đi đâu trong không gian có thể là chứa đựng không ít tài nguyên Dạ khuynh hàn nói yên tâm tiểu bát nói đều bị ta chuyển rời đến tý hộ sở chúng ách tý hộ sở là chính ta đặt tên rất chuẩn xác ca chuẩn xác cái c ọ n g đ ô n g chỉnh đến chính mình cùng nạn dân giống như Dạ khuynh hàn hung hăng nổ nước bọn một cái sau đó hỏi nó nguyên lai tên gọi là gì nguyên lai kêu thiên khuyết là v õ khuyết đại nhân động thiên pháp bảo có thể dung hợp đến võ khuyết lệnh bên trong giấu tại trong cơ thể mời về sau nhất thiết phải gọi nó thiên h u ế t h ế nào ta cảm thấy tý hộ sở rất tốt lan tiểu bát lập tức có chút ủy khuất ba lạc tại tiểu bát chỉ điểm gia khuynh hàn hơi chuyển động ý nghĩa một chút trong cơ thể tý hộ sở cùng võ khuyết lệnh chậm dãi hòa làm một thể hắn nội thị bên trong những cái kia cất giữ tài nguyên cùng đã từng lấy được vật phẩm đạo cụ quả nhiên đều ở bên trong gia khuynh hàn thở dài ra một hơi kỳ thật dạng này cũng rất tốt hắn hệ thống từ máy móc cứng nhắc không biết đáp lại biến thành trí năng hỏi bác có thể theo hỏi theo đáp tương đương với mang theo cái công năng càng cường đại hơn tình n g y tiểu bát nói thu thập đại đạo tái phiến là có ý gì gia k u y n h à n hỏi hướng năm tên trật tự giả bọn họ đều là sống vài vạn năm lão quái vật không thỉnh giáo, ngu sao mà không thỉnh giáo. mấy người lẫn nhau nhìn một chút cuối cùng tiêu bất ly mở miệng hắn là chiến thần tu hành phương diện lớn nhất uy tín tấn cấp t i ê n sĩ về sau liền có thể gọi là tiên nhân chân chính mà t i ê n nhân lại nghĩ đi lên phía trước chỉ riêng hấp thu thiên địa linh khí đã không đủ còn cần lĩnh ngộ p h á p tác đại đạo t o á i phiến chính là phụ trợ lĩnh ngộ p h á p tác vật phẩm trọng yếu đại đạo t o á i phiến bị hấp thu về sau cũng không biến mất nếu như tu sĩ bỏ mình đại đạo t o á i phiến liền sẽ trở lại thiên địa chờ đợi một cái người hữu duyên giết người bảo khen thưởng g i k h u y ê hàn lẩm bẩm nói ách tiêu bất ly im lặng gật đầu có thể cho rằng như vậy Nhưng h có c ú từ bí cảnh, hiểm địa, hoặc chuyển tông môn hiểm h địa, t a chỗ, cũng có hoạch cũng phiến. nghĩ thu khó. Đúng, n đại đạo tài tiêu Bất rất quá, ệ một cùng khúc lạc có lẽ tại băng cung cùng phong lâm tông, cũng không biết có hay không bị người khác có thông vẫn phiến, tồn bằng phong tông, không không người người rảnh nhìn phía hay hấp thù, người có có thể tài tại biết Tốt. Từ u sau lẽ lâm đại đạo đi rối có bị xem. m câu nói kia bên trên gia k h i n h hàn liền có thể cảm giác được nam tên trật tự giả là thật đem hắn coi như người một nhà đối đãi tiêu bất ly tiếp tục nói võ khuyết thành trở về sẽ tại h u y ề n la giới dẫn phát biến nổi lớn tiếp xuống chúng ta sẽ tạm thời phong bế huyền la lượng giới giới t i ể u giảm bất lượng giới nhân viên lưu thông cho võ k huyết thành bên trong sinh linh một cái thích lương quá trình mặt khác mặt khác tứ thập bắt thành có thể cũng sẽ tại gần đây trở về chúng ta năm cái có không ít sự t ì n h phải bận rộn sợ rằng không để ý tới ngươi bên này ngươi nhiều chú ý một chút chú ý cái gì dạ khuynh hàn cảm giác tiêu bất ly lời nói bên trong có chuyện liền gọn gàng dứt k h o á t hỏi tiêu bất ly thở dài một hơi hiện tại la giới cái dạc gì ngươi từ nơi này cũng có thể nhìn thấy võ huyết thành liền tương đương với một viên minh châu hoặc là một khối bánh nướng ai không muốn đi lên cắn hai cái đâu cho nên Các n g ư ơ i có thể muốn đối mặt nhất định áp lực bất quá ngươi yên tâm võ k huyết thành mới vừa trở về có võ k huyết lưu lại ý chí bảo vệ tiên vương cấp bậc cường giả tạm thời vào không được chỉ có tiên tướng trở xuống tu sĩ tin tưởng các ngươi có lẽ có thể ứng phó được đến dạ khuynh hàn hướng phía dưới quan sát toàn bộ la r i i tối tăm mờ mịt không có chút nào sinh cơ tại hoàn toàn ú ám bên trong có một cái điểm sáng chói mắt vô cùng đó chính là võ huyết thành tựa như trong bóng tối ánh đến đồng dạng dạ khuynh hàn có thể tưởng tượng võ huyết thành đem hấp dẫn bao nhiều con bơm bướm, bướm nếu như tương lai ta phản người đều rất chết sẽ như thế nào Dạ khuynh hàn ý vị thâm trường hỏi một câu hắn nghĩ tìm một chút năm tên trật tự giả thái độ bọn họ đem la giới coi là nhà của mình những cái kia s â m lấn tu sĩ trong mắt bọn hắn cũng là người nhà nhưng dạ khuynh hàn không giống hắn đối toàn bộ la giới tạm thời còn không có quá mạnh lòng cảm mến để ý chỉ là võ k huyết thành mà thôi ngươi là t h à n h chủ tại võ k huyết thành bên trong ngươi có tuyệt đối quyền sinh s ắ t trong tay quyền lực tiêu bất ly lời nói xoay chuyển nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng dẫn tới mọi người hợp nhau tấn công đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt gì ân g i k h u n h hàn đại khái hiểu rõ bọn họ thái độ cũng không cần quá khẩn trương hiện tại chỉ có vo huyết thành một cái trở về cho nên nó vạn chúng c h ú n g mục á c những tứ t h ậ p bắt thành cũng quay về rồi cục diện liền sẽ tốt hơn nhiều khi đó la giới mới thật sự là la giới ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao Dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút lắc đầu tạm thời không có cổ lai h i nói có việc lời nói có thể thông qua tiểu bắt liên hệ chúng ta chỉ cần chúng ta thân ở la giới liền sẽ có chỗ đáp lại Tốt. mặt đất Dạ khuynh hàn bám một cái xuất hiện thiên cơ lão tổ đám người thở dài một hơi ta vừa vặn cùng năm tên trật tự giả hàn huyên một cái t rất nhanh tham dự hội nghị nhân viên liền tổ chức đúng chỗ trừ thiên cơ lão tổ văn lao đầu khanh trần điều nhân trần thanh huyền đa cách lao mã chờ thế hệ trước bên ngoài còn có tần triều nghĩa văn nhân minh trạch những ngày đời trung niên cùng với kinh vi giang chu giao nghiết tần kiếm dương bí thư cương suất dạ khuynh n n g n hàn i thu, thu hồi suy nghĩ tại mọi người trên mặt liếc nhìn một vòng phía sau mở miệng nói ra tiếp xuống võ huyết thành có thể muốn gặp phải một đoạn dung chuyển chúng ta cần làm tốt đề phòng chương bốn trăm ba mươi b ố về quê chương bốn trăm ba mươi b ố về quê Dạ khuynh hàn nói ra câu nói này hiện trường không ai trên mặt có ngoài ý mớn bọn họ hoặc là đa mưu y tốt trí hoặc là thông minh tuyệt đ ỉ n h đã sớm dự liệu được mới tới một chỗ sẽ đối mặt cái gì c h ấ t tự giả bọn họ thái độ là thiên cơ láo tổ hỏi hạch tâm vấn đề Dạ khuynh hàn lắc đầu không cần cố kỵ bọn họ muốn làm sao thì làm vậy mọi người cũng không nên quá lo lắng tiên vương trở lên cường giả tạm thời là vào không được chúng ta có thể đối mặt tối cường đối thủ bất quá tiên tướng mà thôi hô nghe g i k h u n h hàn kiểu nói này mọi người liền không hoảng hốt không cần bao lâu bọn họ bên trong trí ít có thể sinh ra năm đến mười tên tiên tướng miễn cưỡng có thể chống đỡ mặt tường dạ khuynh hàn tiếp tục mở miệng nói ra ta suy nghĩ một chút có chừng bốn cái phương diện cần nghiên cứu thảo luận một cái đệ nhất vạn đảo vượt biến thành võ khuyết thành trở về la giới kinh lịch đại động đảng không rõ ràng cho lắm người khẳng định rất bối rối chúng ta muốn thông báo cho bọn hắn phát sinh cái gì dẹp a n an ủi cảm xúc đồng thời cũng có thể để bọn họ càng nhanh thích thứ mới kết cục thứ hai một lần nữa phân chia khu vực ngàn vạn phám giới các đại hòn đảo để ép cùng một chỗ hoàn toàn thay đổi cũ một bộ đã không dùng được cần ch thứ ba thành lập chế độ thứ tư xây dựng thành chủ p h ụ thiết lập đội bảo vệ thống nhất quản lý tiếp xuống chúng ta liền xoay quanh cái này bốn đầu mở rộng thảo luận cuối cùng như ai còn có muốn bổ sung bàn lại các vị nghĩ như thế nào mọi người lẫn nhau nhìn một chút thiên cơ lao tổ văn lao đầu một mặt vui mừng lúc trước siêu nhiên liên minh bên trong gia khuynh ê à n tồn tại cảm không hề cường hắn cũng lười đ ú n g tay rất nhiều chuyện nhưng bây giờ hắn không đồng d ạ n g thân là võ k huyết thành thành chủ không thể đổ cho người khác mà hắn cũng cho thấy không tầm thường lãnh đạo cùng năng lực quản lý chuyện này đối với võ huyết thành đối ước vạn dân chúng đều là chuyện tốt dạ khuynh hàn thấy mọi người không có ý kiến liền nói vậy chúng ta từ đầu thứ nhất nói đến a hắn đã đem dàn không vứt ra còn lại chính là chi tiết vấn đề những người này đại bộ phận đều là chúa tể một phương nghĩ đến so hắn còn muốn chu toàn liên quan tới văn tuyên nội dung mọi người đề nghị là hạch tâm bí ẩn không cần lộ ra quá nhiều chỉ đem xảy ra biến cố gì tương lai có cái nào quy hoạch trở truyền bá ra ngoài để đại gia trong lòng có cái ngọn mượn cái này chính hợp dạ khuynh hàn tâm ý chuyện này liền giao cho thiên cơ lão tổ đi làm dưới tay hắn có cái người tài bà thoại lao t r ư ờ lão trước đây chính là làm cái này nhất định có thể chỉnh đến thật xinh đẹp hạng thứ hai làm sao phân chia khu vực võ khuyết thành quả lớn có bao nhiêu phàm giới có bao nhiêu hòn đảo không có người có thể đếm rõ ràng muốn phân chia quá nhỏ căn bản không có khả năng chỉ có thể đại khái hoạch định một chút liền theo đông tây nam bắc vực thêm cái trung châu dạng này trước dùng đến mỗi một trong khu vực lại phân chia quận huyện đến mức vòng ngoài phàm giới liền lấy các đại thế lực người phụ thuộc thân phận tồn tại a cho phép tự trị hạng thứ ba thành lập chế độ cái này có thể tương đối khó bởi vì các đại thế lực đã thành thói quen tu hành giới cái tiêu một bộ không nghĩ mặc lên quân sáo gia khuynh hàn cũng không bắt buộc nhưng thành chủ phủ cơ bản điều lệ vẫn là m u ố n có không phải vậy lộn xộn hắn cũng vô pháp dựng nên uy tín nếu có người không phục lời nói gia khuynh hàn không ngại chấn áp thô bạo đây là hắn thành muốn lưu lại liền phải nghe lời đương nhiên gia khuynh hàn cũng không muốn làm độc đoán thành chủ phủ sẽ thành lập quản sự đ o à n đội siêu nhiên thế lực đều đem có một người c h ú n g tuyển trở thành quản sự thậm chí trực tiếp đem siêu nhiên liên minh giàn cung cho cấy ghép tới đều có thể nhưng muốn đem thái thượng cung diệt trừ nói chẳng ra trước đây định bằng người hiện tại vẫn cứ lời nói có trọng lượng trở lên hai hạng đều giao cho văn lão đầu đi làm văn xương các đều là người đọc sách làm những này có lẽ rất đơn giản hạng thứ tư cũng là ứng phó dung chuyển m ẫ u chốt thành lập đội bảo vệ đội bảo vệ hạch tâm thành viên khẳng định chính là tham dự những người này thiết lập thủ tọa từ thiên cơ lão tổ đảm nhiệm phó tọa văn lão đầu phía dưới tái thiết thống lĩnh thiên phu trưởng bách phu t r ư ở n g trở tạo thành một cái từ trên xuống dưới quản lý hệ thống bốn hạng quyết nghị đều cần thời gian từng chút từng chút đi hoàn thiện không phải là thời gian sớm chiều có thể thành trọng yếu là bắt đầu đi làm mọi người lại thảo luận một chút chi tiết cuối cùng gia khuynh hàn hỏi còn có cái gì cần bổ sung sao khanh trần suy nghĩ một chút bày tỏ chúng ta có lẽ để lao vương lao quy chờ những cái kia là võ khuyết thành trở về làm gia công những người bị thế nhân trô khắc ghi không thể để bọn họ tại vô thành vô tức tiêu vong mọi người nghiêm nghị gật đầu cuối cùng quyết định chuyên môn xác định một chỗ lập bia xây miếu cung cấp hậu nhân tề bái như vậy vậy liền tàn đi đi tần kiếm túy thư ách còn có xuất tú các ngươi lưu một cái chờ mọi người rời đi gia k h u n h hàn nói phía trước bởi vì hạo kiếp hôi vụ quyền bị phong không cách nào cùng phạm giới liên thông hiện tại chúng ta có thể trở về nhà nhìn một chút hắn nói tới nhà chỉ đại ly vương triều tân kiếm dương Thúy thư trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ rời đi rất lâu s ắ c thực tương đối nhớ người nhà nhất là tân kiếm hắn hiện tại đã không đồng dạng trở thành cao cao tại thượng tiên nhân trở về phải thật tốt trang một đợt d ẫ u mà không về quê như cẩm y dạ hành nhưng cương xuất tú lại lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ dạ khuynh hàn có thể tưởng tượng đến nàng thời khắc này nội tâm hẳn là cực kỳ phức tạp rời đi đại ly vương triều nhiều năm như vậy kinh lịch nhiều chuyện như vậy cho dù người thân nhất cũng biến thành cực kỳ lạ lẫm nhưng cái kia lại là nàng cả đời chém không đứt lo lắng trở về xem một chút đi ra khuynh hàn vỗ vỗ bả vai nàng h ư ơ n g xuất tú nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó gật gật đầu trước khi chuẩn bị đi không thể đem tần chỉ quên nàng hiện tại thiên cơ tông có võ khuyết lệnh ra khuynh hàn tại võ khuyết thành phạm vi bên trong có thể tự do nhảy lên giống như xuyên qua lỗ sâu đầm dạng hắn đầu tiên là bọc lấy ba người đi tới thiên cơ tông đem tần chỉ mang lên về sau liền định vị đại ly vương triều ngọc kinh thành sau một khắc năm người xuất hiện tại ngọc kinh thành bên trong ngọc kinh thành so với lần trước rời đi thời điểm càng thêm phồn hoa náo nhiệt chỉ là hiện tại trong thành có chút r ố i loạn khắp nơi đều là quân binh h à n là trở về la giới đại động đãng đưa tới tốt chúng ta hiện tại ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy a ra khuynh hàn nói dương túy thư lường hắn một cái bởi vì nàng không có mụ ra khuynh hàn lúng túng sờ mũi một cái biến mất không thấy gì nữa khương xuất tú hắn cũng không để ý để chính nàng đi hoàng cung đi dạo a chương bốn trăm ba mươi năm các ngươi từng trải qua tiên nhân phong thái sao chương bốn trăm ba mươi lăm các ngươi từng trải qua tiên nhân phong thái sao hơi chuyển động ý nghĩ một chút da khuynh hàn liền xuất hiện tại bình nam vương phụ trên không nếu như hắn nghĩ lời nói bình nam vương phụ bên trong cho dù một con kiến ngáp một cái hắn đều rõ rõ ràng ràng nhưng hắn không có làm như vậy lúc này da khuynh hàn nghĩ đến trước đây nhìn những cái kia văn học mạng tiểu thuyết nhân vật chính ra đi nhiều năm lúc trở lại lần nữa đều sẽ phát hiện nguyên phối đã cho chính mình sinh hải tử phần lớn cũng đều là cái nữ nhi tiểu n u n u biết sao mẫu phi cái này ăn ngon ngươi nếm thử lúc này phía dưới chuyển đến một thanh âm trong h o à n g hốt dạ khuynh hàn còn tưởng rằng mộng tưởng thành sự thật đâu nhưng cẩn thận nghe xong không phải hài tử đang kêu tân ngữ nhu mà là tân ngữ nhu đang kêu vương phi cố thị mẹ chồng nàng dâu hai người đang dùng cơm g i a g i a không tại hắn tại tiểu viện của hắn thêm đôi đũa được hay không một thanh â m đột ngột tại bên cạnh bàn ăn văng lên cố thị cùng tân ngữ nhu xứng sờ quay đầu nhìn lại song song che miệng dạ khuynh hàn cười đi lên đem một g i a một trẻ hai nữ nhân ôm vào lòng vỗ vỗ bờ vai của các nàng trêu chọc nói làm sao không chào đón ta trở về đồ ăn đều lạnh ta để người hôm nóng không lại làm mấy cái vương phi cố thị lẩm bẩm không ngừng tốt mẫu phi ngài liền trung thực ngồi a chỉ chốc lát sau lão vương ra dạ túng hoành c ũ n g tới người một nhà hiếm thấy ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm trong nhà không có biến hoa quá nhiều dạ khuynh hàn liền đem chính mình gặp phải thô sơ giản lược nói một lần nhất là vạn đ ả o vực biến thành võ k huyết thành trở về la giới sự tình văn tuyên còn không có chuyển đến nơi này đối với phàm giới bọn họ đến nói đây quả thực là thiên điệu biến đổi lớn bất quá cũng không có cái gì nhưng lo lắng bởi vì cái này vô tận bao la vực đều tại dạ k h u n h hàn khống chế bên trong bất chi bất giác hắn đã trưởng thành đến cùng trời sánh vai độ cao nhưng đối với người nhà đến nói hắn còn là hắn dương phủ dương hồng ngọc giàn mua không í t k h ư ơ n g trần xem như hoàng đế cũng liền như thế cho nên làm thần tử khó tránh khỏi muốn nhiều gánh chịu một chút xem như bách quan đứng đầu càng là như vậy lao ra là đồ ăn không hợp khẩu v ị sao thị nữ hỏi dương hồng ngọc để đua xuống thở dài một hơi khẳng định là nhớ tiểu thư dương hồng ngọc trầm mặc không có trả lời cha dương t u y thư thân ảnh xuất hiện tại phòng ngọc nào kêu một tiếng dương hồng ngọc cảm thấy có chút hoa mắt hắn cố gắng nháy mắt mấy cái sau đó hỏi hướng bên cạnh thị nữ các ngươi nhìn nơi đó có phải là đứng một người các thị nữ đã sớm nhìn thấy từng cái mặt mang kích động lao ra ngài không nhìn nhầm là tiểu thư trở về dương hồng ngọc vụt một cái đứng lên dương túy thư viền mắt tầm ớt một cái nào vào đa đa trong l ự c trước đây chỉ biết là đa đa quan tâm nàng rất nghiêm mỗi ngày đều rất phiền muốn phản kháng hiện tại mới chân thành cảm nhận được đa đa đối nàng yêu mến cùng nhớ Buổi chiều dương túy thư cùng nha hoàng như ngọc trốn tại trong một cái chăn cô ra lợi hại như vậy tiểu thư cũng lợi hại dương túy thư đem rời đi về sau gặp phải nói cho tiểu nha đầu nghe tiểu nha đầu hai mắt sáng lên cái này có thể so những cái kia thoại bản tiểu thuyết đẹp mắt nhiều ai tiểu thư cùng cô ra có hay không cái kia như ngọc b á t quái hỏi cái nào a ai nha tiểu thư cũng đừng giả bộ hồ đồ tốt ta còn không có a làm sao còn không có a không có cơ hội lại nói đa đa rất truyền thống cho hắn biết lời nói lại đánh gãy chân của ta sẽ không lão ra sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt thật ta cam đoan ngươi nghĩ à tiểu thư ngươi hiện tại thành tiên nhân rồi dong chơi bốn phương trong nhà liền thừa lại lao ra một cái nếu như tiểu thư có thể sinh cái tiểu va nhi lời nói nuôi dưỡng ở bình nam vương phủ hoặc là đặt ở ta dương phủ cũng có thể lao ra khẳng định rất cao hứng ách như ngọc ngươi có điểm gì là lạ có phải là đa đa an bài ngươi nói như vậy không có không có ừ liền ta cũng dám lừa gạt xem ta như thế nào thu thập ngươi hai người đùa dỡn một đ o ạ n hoàng cung đại điện bên trong hương trần tại đế sư tân hoài nhân giám sát bên dưới còn tại phê duyệt tàu trương tân đại nhân hôm nay đã rất mượn liền đến chỗ này a chỉ có mấy bản còn m ọ i bệ hạ kiên trì ta khương trần muốn đem ngự bút vùng tại tân hoài nhân trên mặt nhưng vẫn là cố kiểm nén lại phê ta phê lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn người nào hộ giá khương trần giật mình từ khi biểu ca quật khởi mạnh mẽ bảo hộ đại ly vương t r i ề u đến nay liền không người dám lỗ mãng chẳng lẽ sẽ có thích khách hắn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy trong điện chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên váy đỏ nữ tử nàng có trường kiếm tiên khí bầm bền hộ vệ đem nàng bao bọc vây quanh lại khiếp sợ khí thế không dám lên phía trước ngươi chính là khương trần nữ tử nhàn nhạt mở miệng lớn mật hộ vệ lập tức q u á t lớn một tiếng dám gọi thẳng hoàng đế bản danh quả nhiên không phải làm hoàng đế liệu nữ tử không thèm để ý hộ vệ tự mình nói nàng có ý tứ gì chẳng lẽ em muốn tạo phản ngươi là ai khương trần trầm giọng hỏi nữ tử một bên đánh giá xung quanh một bên trả lời ta gọi khương xuất tú khương trần hoàng hoàng tỷ không đối ngươi không nên đ ặ t ta khương xuất tú liếc hắn một cái không tin có thể đi hỏi dạ k u y n h h n câu nói này đi ra khương trần xác nhận lần trước biểu ca trở về liền cùng hắn nhắc qua đại hoàng tỷ sự tình Mau một chúa. lui xuống, quá là đại ly lớn. đại đối với trường công Khương Trần trận đây hộ vệ một trận quá lớn. sau đó liếm lắc mặt đi đến khương xuất tú bên cạnh vừa cười vừa nói nhiều năm như vậy hoàng tỷ cuối cùng trở về vì biểu đạt đối hoàng tỷ kính trọng ta quyết định đem hoàng vị nhường cho ngươi l i ê n với khí chất không làm nữ đế quá đáng tiếc ngươi cảm thấy thế nào khương xuất tú không nói lời nào nhìn chằm chằm khương trần khương trần cảm giác gáp lực như núi mẫu hậu ta ở nơi nào khương xuất tú nghe dạ khuynh à n nói qua nàng thân mẫu đã từng hoàng hậu hàn tích ngọc vẫn cứ sống khương trần sơ mũi một cái ta để người mang ngươi tới dạ quý phi cùng khương trần thượng vĩ lúc trừ quảng an vương nhất hệ mặt khác thành viên hoàng thất đều không có thanh lý bọn họ đã mặt trời sắp l ặ t cũng là không nổi cái gì gợn sóng toàn nào đó cung điện hàn g tích ngọc tại cung nữ hầu hạ bên dưới chuẩn bị ăn giấc bỗng nhiên gian phòng bên trong xuất hiện một bóng người dọa mọi người nhảy dự mau tới người có thích khách đừng kêu vị này là xuất tú trưởng công chúa khương trần phái tới người tranh thủ thời gian đẩy cửa vào nói nói xuất tú từ khương xuất tú xuất hiện hàn g tích ngọc ánh mắt vẫn chăm chú vào trên mặt nàng lúc này càng là kích động liền dậy đều không để ý tới xuyên chạy hướng đối phương ô ô h à i tử của ta hàn tích ngọc ôm khương xuất tú khóc giống không chỉ khương xuất tú cảm giác rất lạ l ắ m nhưng nội tâm lại có một c ô khác thường tần phủ một cỗ cường đại u y áp đột nhiên bao phủ cả tòa phủ đ ệ tần phủ cung cấp nuôi dưỡng cao thủ còn có tần hám sơn tần thanh đám người đều n ộ n nhịp hiện ra thân hình mang trên mặt kinh dị cảm nhận được u y áp đến từ bầu trời mọi người lập tức ngước đầu nhìn lên chỉ thấy hai thân ảnh đứng yên hư không tần chỉ tần kiếm chờ thấy rõ người tới tướng mạo về sau tần hám sơn đám người trận mắt há hớ mồm đồng thời cũng trầm tính lại gia gia nhị bá Các ngươi tần ừ n tiên nhân phong g trải thái t qua sao?、Tần、kiếm đứng tay, gật đắc ý nói. Nhưng hắn gật gù chắp tay, ý một ớ i nói liên vừa xong, tần bị chỉ m chân xuống. đạp đi xuống. À, tần kiếm một tiếng ầ n k m một t i ế hét thảm đập ầm ầm tại trên phóng hoa tần phủ mọi người che miệng cười to nguyên lai、like、đây chính là tiên nhân phong thái liền ngã té ngã đều như thế độc đáo chương 436, t a nói đùa chương 436, t a nói đùa tần phủ bên cạnh bàn ăn tần kiếm nước miếng văng tung tóe lại nói cái k i a thiên huyền đế quân thân cao ba trượng mặt như bánh xe mắt như trung đồng bà tay sau chân tiện tay một kích liền có thể đánh núi bình phong đoạn sông lớn chảy ngược toàn bộ vạn đảo vực không người là đối thủ của hắn hắn ngăn tại thiên thang phần cuối một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông l i ê n tại chúng sinh tuyệt vọng lúc có một vị đại anh hùng đứng ra là ta khuynh ê à n tôn nữ tế sao tần hám sơn võ tướng xuất thân nghe đến nhiệt huyết sôi trào lúc này vượt lên trước hỏi ách không phải ra ra tần kiếm gãi gãi đầu nói vị này đại anh hùng chính là ngài tôn nhi ta tần chỉ ở bên cạnh liếp mắt mặc dù nàng lúc ấy không tại hiện trường nhưng nghe xong liền biết tần kiếm đang k h o á lác tần kiếm uống chén trà thấm giọng nói tiếp tục giằng đạo ấy ra ra ta tức s ù i bấm mép cầm trong tay thần khí thiên cơ kính phi thân rơi vào thiên thang bên trên h é t lớn một tiếng thiên huyền lao nhi chớ có phép lối ta đến gì người thiên cơ kính đột nhiên bắn ra vạn đạo tia sáng toàn bộ đánh vào thiên huyền lao nhi trên thân thiên huyền lao nhi kêu thảm một tiếng người nào như vậy dũng mãnh ta chết không nhắm mắt ta tần chỉ biết môi thiên huyền đế quân không phải giả khuynh hàn diện đi sao ách thị phu s á c thực cũng ra chút sức b ố t b ố t bút bút t xung quanh nha hoàn tôi tớ lập tức hưng phấn vô tay thận không thể tận mắt nhìn thấy kiếm công tử phong thái tần kiếm thỏa mãn ngồi xuống da ra, ra nh Các n g ư ơ i đừng nghe hắn nói mỏ nhưng cái kia đều là dạ khuynh hàn sự tích t ầ n chỉ phá nói t ỷ t ỷ t ầ n kiếm bất mãn giống lên một tiếng ngươi còn không có g ả đi đâu cứ như vậy hướng về tỷ phu trong mắt còn có hay không ta cái này đệ đệ ta t ầ n chỉ có chút đ ỏ mặt t ầ n hám sơn vui mừng cười một tiếng không q u ả n là dạ khuynh hàn vẫn là t ầ n kiếm hắn đều cùng có vinh yên kiếm nhi tu vi của ngươi đến một bước nào thật trở thành tiên nhân rồi phát sáng mấy tay cho chúng ta nhìn xem tân hám sơn nói có thể là có thể tân kiếm khổ sở nói thế nhưng không có đối thủ Ta cũng không thể đem ta tần cũng không ngươi nhị phụ phá hủy Để đem ba á cùng ngươi q u hai chiêu. Hán. thần ầ tần n kiếm liếc t a ta ta Ba. n nói, không phải ta không nhìn chúng nhị、bá. hán liền ta một cái ngón cũng không sánh bằng. h phải một một út t cái, cái bá, thanh chiếu vào tần kiếm cái ớt liền hô một bàn tay đứa nhỏ này làm sao nói đâu đi ta liền nghe ra ra cùng nhị bá qua hai chiêu tần kiếm trong bụng kìm nén bực bội muốn cho tần thanh điểm nhan sắc nhìn một cái hai người cách nhau năm trượng mà đứng tần kiếm hơi kích phát ra một điểm khí thế tần thanh cái chán liền lập tức toát ra mồ hôi hắn kinh hãi sau khi vượt lên trước công tới tần kiếm nhìn thẳng nhìn đều không có nhìn lười nhác đưa ra một cái n g ó n lút nhẹ nhàng đâm một cái tần thanh lập tức lăn lộn bay lên trời ta liền nói nhị bá liền ta một cái n g ó n lút cũng không bằng a các ngươi không tin tần kiếm nhỏ giọng lẩm bẩm tần thanh vừa vặn rơi xuống đất nghe được câu này kém chút không có tức mất đi danh con tần kiếm đã vào t i ê n sĩ mà tần thanh chỉ có tông sư cảnh giữa hai người tranh l ệ n h dùng một trời một v ư ợ t đến hình dung cũng không đủ đừng nói một cái ngon lút chính là thổi khẩu khí cũng có thể đem hắn vỡ nát bất chi bất giác hai ngày đi qua ngày này lao vương ra dạ t ú n hoành làm chủ mời hai vị cháu dâu đi vương phủ ăn bữa chuyện đường này g tần phủ không riêng tần chỉ tới tần kiếm cũng liếm lác mặt tới dương phủ chỉ có dương túy thư chính mình khiến người n g o à i ý muốn chính là trừ hai nhà này còn có mấy vị khách không mời mà đến Dạ quý phi cùng thương trần cái này hai mẫu tự không cần nói vương phủ khách quen nhưng hôm nay bọn họ không phải đơn độc tới còn có hai người đi theo hàn tích ngọc cùng thương xuất thú cái này để dạ túng hoành khiếp sợ không thôi hắn có thể không nên đón nữ nhi cùng ngoại tôn nhưng đối với phía trước hoàng hậu vẫn là muốn cho nhất định tôn trọng nhưng hàn tích ngọc cũng không dám chịu hắn lễ song p ư ơ n g khách khí hàn lên phía sau ngồi xuống da túnh hoành nhìn qua khương xuất tú mỉm cười t r e o chọc nói năm đó trưởng công chúa nếu là không có đi tu tiên lời nói lao phu liền thay tiểu hàn hướng tiên đế cầu thân ha ha nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy hiện tại cũng có thể cầu a khương xuất tú bình tĩnh nói Ừ. c da túnh hoành tiếng cười im b ặ t mà dừng những người khác cũng trợn mắt há h ố c mồm trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ta nói đ ù a khương xuất tú bóp lên một khối trái cây bỏ vào trong miệng một bên ngai vừa nói nói da túnh hoành không biết nên cười vẫn là không cười hàn tích ngọc nhìn xem nữ nhi lại nhìn xem dạ khuynh hàn như có điều suy nghĩ nếu như xuất tú thật có thể cùng tần dương hai nhà khuê nữ đồng dạng gả vào bình nam vương phủ lời nói nàng cùng hàn gia cũng không cần buồn hàn tích ngọc tư tưởng vẫn c ư giới hạn tại thế tục trong mắt của nàng chỉ có đại ly vương triều cái này một mẫu ba phần đất tại chỗ này dạ gia mới là lớn nhất chỗ dựa nàng không biết nữ nhi của mình là bực nào tồn tại cần ôm người khác bắt đ u ổ i sao có hương xuất tú tại không ai dám đ ố i hàn tích ngọc cùng hàn gia thế nào trong nữa tiệc hàn tích ngọc tận lực cùng dạ quý phi vương phi cố thị chuyện trò rút ngắn quan hệ ma tiểu bối tân ngữ nhu tần chỉ dương tuy thư h ò a thành một khối khương xuất tú cũng có vẻ có chút khoảng cách cảm giác gia khuynh hàn cũng muốn gia nhập các nàng nhưng cũng hận khương trần cùng tần kiếm một điểm nhãn lực độc đáo đều không có không ngừng lôi kéo hắn đ ụ n g rượu lúc này một tên thị vệ vội vàng chạy vào hướng khương trần bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ có ngoại lai tu sĩ tại ngọc kinh thành gây dối vũ lâm vệ thống l ĩ n h không địch lại thỉnh cầu chi viện ân không riêng khương trần hơi có lựa giận gia k u y n h à n mấy người cũng như những mày vũ lâm vệ thống lĩnh là tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ liền hắn đều không địch lại đối phương vậy ít nhất là đồng cấp đừng hoặc cao hơn tồn tại kỹ c là đối phương tổng cộng năm người mỗi một người đều thâm bất khả chắc đi tới ngọc kinh thành phách lối b a đạo thống lĩnh đại nhân tiến lên quát bảo ngưng lại bị một người trong đó một kích trọng thương một kích liền trọng thương khương trần cùng dạ túng hoành mặt lộ kinh hãi xem ra chỉ có cô vân lão tổ có thể đối phó dạ khuynh ê à n chậm d ã i hai mắt nhắm lại thân n i ệ m trải hướng ngọc kinh thành mỗi một góc n g á y mắt liền tìm được năm người kia a dạ khuynh ê à n nội tâm mang theo kinh ngạc từ khi tức nhìn bọn họ không phải võ huyết thành dân bản địa võ huyết thành vừa vặn trở về vẫn cứ ở vào dung nhập la giới quá trình bên trong song phương khí tức hoàn toàn khác biệt gia khuynh hàn không chế võ khuyết lệnh phía sau có thể rõ ràng mà cảm nhận được điều này năm người này đến từ n g o ạ i giới bọn họ vậy mà nhanh như vậy liền thẩm tấu vào ta đi mời cô vân láo tổ xuất thủ khương trần nói không cần gia khuynh hàn liền đệ lại hắn b ả vai có chúng ta tại chỗ này còn cần mời hắn sao đúng thế khương trần bừng tỉnh đại ngộ làm phiền các ngươi vị kia hoạt động một chút ta gia khuynh hàn vừa định sai khiến tần kiếm không nghĩ tới hắn liền sung phong nhận việc bắt sống ta hữu dụng yên tâm đi tỷ phu bọn họ muốn chết cũng không xong nói xong t ầ n kiếm thân ảnh giống như quỷ mị biến mất chương 437, m ư a gió sắp đến chương 437, m ư a gió sắp đến ngọc kinh thành một chỗ khu phố năm tên quần áo quái dị người dạo chơi du lịch ta lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng đây chỉ là một tòa nhân gian thành trì mà thôi không không thể nói như vậy nơi này dù sao cũng là võ k huyết thánh chủ quê hương đối ta có thể chiếu cô chơi còn muốn làm chính sự năm người này bốn nam một nữ trên thân mang theo một cỗ phỉ khí vừa nhìn liền biết không dễ trọc t vì, vì vậy ngay lập tức hướng hoàng đế cầu viện vì coi chừng bọn họ vũ lâm vệ một mực đi theo tả hữu nhưng không dám chịu quá gần sợ chọc giận đối phương làm sao còn chưa tới một tên vũ lâm vệ gấp đến độ cái chán đầy mồ hôi ta nói các người muốn theo tới lúc nào thừa dịp ra ra không có nổi giận tranh thủ thời gian cút đi trong năm người một tên t h u cạnh đại hắn nói hắn kêu trương mưu vũ lâm vệ không lên tiếng trương mưu hỏa khí vụt một cái liền thức dậy không nói lời nào vậy liền đều đi chết đi nói xong trương mưu vung tay lên muốn đem mười mấy tên vũ lâm vệ toàn bộ c t chết nhưng mà hắn vừa mới xuất thủ một nửa thân thể liền bị định trụ liền mí mắt đều không động được người nào lớn mật như thế dám ở ngọc kinh thành dương ai tần kiếm đang đưa một cái quạt xếp chậm rãi đi vào trong tràng nghe nói cây quạt có thể tăng lên trang bức hương vị hắn trên đường tới tiện tay kéo một cái người này là ai t ầ nguy k i hiểm tần kiếm chẳng thèm ngò tới nguy hiểm cái rắm tần kiếm một chân đá vào trương biêu cái mông đem hắn biến thành ngã gục đi tới phía sau ngay lập tức hắn liền thăm dò mấy người tu vi chỉ có thang tiên cảnh như tại đăng thiên thê phía trước tần kiếm còn muốn ước lượng một cái nhưng đăng thiên thê về sau năm người này trong mắt hắn chỉ có thể tính năm đầu tàn ngư cái này không riêng vũ lâm vệ trận tròn mắt xung quanh quần chúng cũng trận mắt há hấp mồm năm người này liền vũ lâm vệ cũng không dám t r e o chọc bọn hắn tần kiếm công tử thật là mạnh đi lên liền đạp đối phương một chân không hổ là ngọc kinh thành đỉnh cấp hoàng hố đại gia đối tần kiếm ấn tượng còn lưu lại trước kia bốn người khác hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới tại loại này xó xỉnh địa phương nhỏ sẽ đụng phải tiến sĩ cường giả làm sao bây giờ vị công tử này nếu như trương bưu chọc ngại không thích ta thay hắn cùng ngài xin lỗi hy vọng ngài đại nhân không tính tiểu nhân qua tha cho hắn một lần năm người người dẫn đầu tạ phong lựa chọn ủ y khúc cầu toàn xin lỗi không giải quyết được tần kiếm tử t ổ n nói kiếm công tử bọn họ vũ lâm vệ không biết tần kiếm bản lĩnh còn muốn nhắc nhở hắn thấy tốt thì lấy nhưng n g ư ờ i vừa nói một nửa liền bị tần kiếm một cái lay đến bên cạnh cái kêu công tử ngài ý là tạ phong thử thăm dò cùng ta đi gặp người tần kiếm thái độ khinh miệt nếu là đàng hoàng ta liền không cho các ngươi tội nhận nếu là phản kháng thử ý hiếp như ẩn như hiện tạ phong mấy người sắc mặt một trận biến nào rất lâu chạy tạ phong hét lớn một tiếng mấy người phân tán mà chạy sau khi trở về phải báo cho ban chủ võ khuyết thánh chủ quê hương ngoạ hổ tàn g lòng cũng không phải tốt như vậy lợi dụng sơ hở bản mô ra các người đánh giá quá cao chính mình tần kiếm dù bận vận ung dung có chút thôi động một tia thiên cơ kính lực lượng lập tức đem mấy người khóa lại tạ phong trương hữu trở giống một điêu đồng d ạ n g bị định tại hư không cũng không rơi xuống đất một màn này đối với phổ thông bách tính đến nói giống như thần tích đoạn thời gian trước nghe nói kiếm công tử cũng đi tù tiên nguyên lai là thật không nghĩ tới hắn thiên phú như thế tốt trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi đến giống tiên nhân đồng dạng tần kiếm i ị u môi một cái cái gì gọi là thay đổi đến giống tiên nhân đồng dạng rõ ràng chính là tiên nhân chân chính của ta các ngươi sơ tán đám người ta đi không cần lại hướng khương trần hồi báo ta mới từ hắn chỗ ấy tới tần kiếm vứt xuống một câu bọc lấy t ạ o phong đám người biến mất mãi đến tần kiếm đã đi lâu rồi một đám vũ lâm vệ mới tỉnh hồn lại bình nam vương p h ụ tiệc tối đã ăn xong rồi dạ quý phi k ư ơ n g trần hàn tích ngọc đều trở về bọn họ không thích hợp ở bên ngoài qua đêm nhưng k ư ơ n g xuất tú không đi nàng cảm giác ở tại hoàng cung rất khó chịu quyết định lưu tại vương phủ đối với cái này gia túng hoành nhiệt liệt hoan nên bày tỏ trưởng công chúa không chê là bọn họ dạ ra vinh hạnh tần chỉ dương thúy thư cũng không có đi các nàng cùng tân ngữ n u trò chuyện lửa nóng nghe nói b u ổ i tối muốn cùng một chỗ ngủ tần chỉ không quan trọng nhưng dương thúy thư vẫn còn có chút thất vọng bất quá dương phủ không có phái người tới đón nàng nói rõ đa đa chấp nhận nàng không khỏi nhớ tới như ngọc cái kê lời nói gương mặt lập tức c n g đỏ bành bành bành bành nam âm thanh vật nặng nệ â m thanh tần kiếm đem tạo phong đám người ném ở dạ k h u y n hàn trước、mặt. năm người bị quản chế chỉ có trong mắt có thể động đồng loạt nhìn hướng dạ khuyên hàn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi võ k huyết t h á n h chủ hán hắn trở về tất cả chui vào võ k huyết thành người ngay lập tức liền hỏi thăm tốt võ k huyết thành tình huống căn bản đối với thành chủ dạ khuyên hàn càng là rõ như lòng bàn tay bởi vì võ k huyết thành thực tế quá lớn tương đương với một vực xương dạ khuyên hàn là thành chủ có chút không thích hợp liền cho hắn một cái võ k huyết t h á n h chủ xương h à o lộ ra ba khí nhiều tạ phong đám người khác thưởng lập tức bị dạ k u y ê n hàn bắt được mấy người kia nhận biết mình vậy bọn hắn đến ngọc kinh thành mục đích liền không đơn thuần ta không hứng thú biết các ngươi là ai đến từ chỗ nào ta chỉ muốn hỏi các ngươi đến ngọc kinh thành mục đích là cái gì da khuynh hàn trầm giọng nói cảm giác gác bách mười phần tạ phong nuốt nước miếng một cái nói lại nuốt một cái không nói vậy liền đi chết đi da khuynh hàn không có nhiều kiên nhẫn chờ chút tỷ phu ta quên hiểu rõ mở bọn họ miệng da khuynh hàn hiện tại có thể nói sao ta nói ta nói tạ phong vội và nói g n vừa rồi hắn thật cảm nhận được vô biên vô tận xác a k h u n h hàn không có nói đùa xác thực nghĩ trực tiếp đập chết bọn họ như vậy hắn nào còn dám do dự chúng ta chỉ là năm cái con t ô m nhỏ xuất thân cũng không đáng nhấc lên chui vào v õ k h u y ế t thành vốn định vứt điểm chỗ tốt nhưng thực tế không có gì ưu thế liền đem chủ ý đánh tới ngài quê hương của ngài nhìn xem có giành hay không có thể chui h ừ ra khuynh hàn nghe xong quả nhiên cùng chính mình dự liệu không sai biệt lắm đem bọn họ ném cho khương trần hắn biết xử lý như thế nào đừng đừng giết chúng ta tạ phong còn muốn nói điều gì nhưng đã bị tần kiếm xét đi ra khuynh hàn rơi vào trầm âm tạ phong đám người tuyệt sẽ không là cái ca xem ra phải cho ngọc kinh thành thêm điểm phong bị vẹn vẹn mấy ngày công phu ba gia khuynh hàn h liền thân hành biến mất sau một khắc hắn liền xuất hiện ở tiêu giao minh toàn bộ nơi này đã từng là vô niềm đạo tiết lộc rất nhanh bị triệu đến minh chủ hắn vẫn là quen thuộc trước đây xưng hô lộ ra thân thiết ngươi phân phối một nhóm cao thủ đi hướng đại ly vương triều ngọc kinh thành phụ trách nơi đó an toàn là tiết lộc lập tức đi làm nơi đó là địa phương nào hắn rõ rõ ràng ràng minh chủ ý tứ rất rõ ràng bảo vệ người nhà của hắn chờ tiết lộc đi rồi ra khuynh ê à n suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm hiu đem tuyết thánh cũng cho triệu tới an bài ngươi một cái nơi đến tốt đẹp tuyết thánh ngay xong trong lòng liền xếp chặt lần trước hắn thật tốt ở tại tuyết cốc kết quả bị triệu đi cái gì m ộ n g trạch mỗi ngày trừ g i ế t yêu m a một điểm ý tứ đều không có lần này lại đem chính mình nhét hướng chỗ nào đại ly vương triều muốn thuê ngươi là bảo vệ hướng thần thú ta cảm thấy bọn họ thành ý có đủ liền thay ngươi đáp ứng đại ly vương triều tuyết thánh núp ních một cái bọn họ cái gì thành ý cụ thể không có hỏi tuyết thánh trợn mắt chừng một cái không có hỏi ngươi liền biết thành ý rất đủ rõ ràng là cái hố đi đừng dây vò khống khổ ta đích thân đưa ngươi đi đủ nể t ì n h a nói xong dạ a khuynh ê à n nắm tuyết thánh biến mất trở lại bình nam vương phủ dạ a khuynh ê à n cái này mới cảm giác yên tâm một chút hiu sau một khắc hắn lại biến mất lại xuất hiện lúc đi tới thiên cơ lão tổ bên cạnh hiện tại trừ hắn cái này thành chủ bên ngoài thiên cơ lão tổ là võ khuyết thành người có quyền lực lớn nhất đương nhiên trách nhiệm cũng lớn nhất tiền bối Đã có k h ân g ít người thẩm thấu vào. ra khuyên hàn gật gật đầu lập tức hắn nghĩ tới một điểm võ khuyết thành như thế lớn nếu như xuất hiện tiên tướng cấp bậc bệnh nhân căn bản không kịp gấp rút tiếp viện chỉ có chính mình có thể làm đến trước mắt đã tới ra khuyên hàn suy nghĩ một chút lấy ra võ k h u y ế t lệnh phân ra một sợi khí tức chế tạo ra hai cái ngọc phủ thông qua cái này hai cái ngọc phủ có thể cho hắn phát tín hiệu nhưng chỉ có thể phát tín hiệu không cách nào kể ra nội dung bất quá cái này liền đủ rồi tiếp vào tín hiệu phía sau hắn sẽ lập tức chạy tới đến lúc đó sẽ biết phát sinh cái gì loại này chế tạo ngọc phủ thủ đoạn là tiểu bát dạy hắn tiền bối ngài cùng văn tiền bối một người một khối có không giải quyết được nan đề có thể liên hệ ta ra khuynh hàn đem sử dụng phương pháp nói cho thiên cơ lão tổ ân lúc này hắn cảm ứng được ngoài ước vạn dặm xuất hiện một vệ thuộc về hắn khí t ứ c l ó e lên một cái rồi biến mất Dạ ả khuynh hàn thông qua võ khuyết lệnh đem thần n i ệ m nhìn về phía nơi đó triệu vị ương nàng sử dụng chính mình lưu cho nàng bảo mệnh pháp bảo t i ê n bối ta còn có việc đi trước nói xong không đợi thiên cơ lão tổ đáp lại dạ ả khuynh hàn liền vội vã biến mất triệu vị ương đem hoàng s í đưa cho hắn cái này mới có phía sau võ khuyết thành trở về cho nên nàng gặp nạn hiển nhiên không thể ngồi xem không để ý tới vốn là thải vân phản giới hồ phách quốc tại phượng quân trợ giút bên giới triệu vị ương i ả i quyết đi các loại làm loạn hai hoàng ẩm ngồi vững vàng hoàng、vị. vốn cho rằng có thể gối cao không lo không nghĩ tới cũng không lâu lắm thiên địa liền phát sinh biến đổi lớn hôi vụ quyền vậy mà biến mất hổ phách quốc cùng thượng tông thiên chiếu cốc trực tiếp liên thông thiên chiếu cốc phái người tới đầu tiên là tuyên thệ chủ quyền vô luận như thế nào thải vân phàm giới đều thuộc về thiên chiếu cốc không người có thể sửa đổi để bọn họ có khác cái gì vào tường thứ nhì chính là đem gần nhất phát sinh cái gì thông báo cho bọn hắn ngôi lai、like, phàm giới vạn đảo vực đã h ò a là một thể lại toàn bộ thế giới bay vào một phương khác thế giới còn lại bọn họ cũng không biết hổ phách quốc không có thoát ly thiên chiếu cốc ý nghĩ bọn họ cũng không có cái tiên năng lực đem thiên chiếu cốc sứ giả đưa đi về sau không lâu lại tới một nhóm người bọn họ tại hồ phách quốc khắp nơi đi dạo quay đến dân chúng lầm than nhưng hết lần này tới lần khác nhóm người này thực lực lại kỳ cao vô cùng vương thất cung cấp nuôi dưỡng tông sư cảnh cao thủ thậm chí liền chấn áp hoàng thất khí vận triệu thiên hành cũng không phải đối thủ của bọn họ không có cách nào triệu vị ương chỉ có thể xuất thủ nàng mặc dù không có t u vi nhưng có phượng quân lưu cho nàng bảo mệnh pháp bảo vẹn vẹn một cách liền tiêu diệt năm người khủng bố đến cực điểm nguyên bản cho rằng có thể kinh sợ đối phương do đến bọn họ chật vật chạy trốn không nghĩ tới đám người này hung hãn không sợ chết chẳng những không chạy còn lên t h ă m niệm muốn cướp đoạt triệu vị ương p h á p bảo triệu vị ương luôn cuống p h á p bảo của nàng chỉ có thể lại dùng một lần một lần sau đó nàng đem mặc người chém giết a ta vừa rồi làm sao không có phát hiện cô nàng này dài đến xinh đẹp như vậy một tên giữ lại ria mép gã bị ộ i nhìn từ trên xuống dưới triệu vị ương sắp bị mị nói nhân gian đế vương là tư vị gì ta còn thực sự không có hưởng qua giao ra p h á p bảo ta có thể tha cho ngươi một mạng về sau đi theo da ăn ngon uống say triệu vị ương ánh mắt lộ ra một tia xem thường thấm nghĩ nói liền ngươi món hàng này so phượng quân kém xa tin hay không ta có thể một k í c h muốn ngươi m ạ n g chó tin gã bị ổi cười ha ha một tiếng nhưng cái kia về sau đâu ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao đằng sau ta đám người này sẽ đem ngươi ăn xong lau sạch hắn xem thấu triệu vị ương nội tình trừ mấy món pháp bảo bên ngoài không có cái gì ghê gớm ngươi ngươi không được qua đây triệu vị ương trái tim phanh phanh n ả y loạn run r ậ y nói phu quân ta là tiền giới đại năng sẽ không bỏ qua ngươi giờ phút này nàng chỉ có thể đem phượng quân rời ra ngoài gã bị ổi hơi nhữ mày nữ tử này nói thật đúng là có thể là thật bình thường nữ tử làm sao có loại này cấp bậc pháp bảo thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần l i ê n tính phu quân ngươi là tiên giới đại năng ta đoạt pháp bảo lập tức trốn xa hắn có thể làm gì được ta chỉ là đáng tiếc nữ tử này đã có phu quân chính mình chú định không cách nào nếm thức ăn tươi nhưng loại này c ự c phẩm vui đùa một chút cũng không tệ bên trên gã bị hồi hét lớn một tiếng mọi người ngồi lên hắn đoán chắc triệu vị ương pháp bảo không có khả năng đem tất cả mọi người diệt đi triệu vị ương một mặt tuyệt vọng nàng nghĩ đến chỉ cần trong những người này có một cái không chết nàng liền xong đời khe cắn nuôi triệu vị ương đem pháp bảo phóng thích tại đỉnh đầu của mình lực tàn phá kinh khủng lấy nàng làm trung tâm hướng bên ngoài phóng xạ trước diệt chính mình lại diệt đám này tập trung có thể diệt bao nhiêu là bao nhiêu cũng không cần lo lắng sống sót chịu đ ụ c gã bị ổi giật mình không nghĩ tới đối phương quyết t u y ệ t như vậy lùi hắn hô to một tiếng thân hình nhanh lùi lại phấp chỉ nghe một tiếng bọt dạn nước âm thanh v a n g lên cái kia làm người sợ h ã i khí tức nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi trang diện khôi phục lại bình tĩnh mọi người chưa tình hồn chuyện gì xảy ra gã bị ổi ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại triệu vị ương bên cạnh t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín người tên hốn đản t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín người tên hốn đản phượng phượng quân nhìn qua đột nhiên xuất hiện khuôn mặt triệu vị ương cảm giác giống như nằm mơ mình rốt cuộc chết vẫn là không có chết ngươi không phải mới vừa gọi ta phu quân sao dạ khuynh hàn nạo bắn g nói triệu vị ương trên mặt lập tức dâng lên một tia đỏ ửng vừa rồi sinh từ lúc nàng chỉ là vì kinh sợ đối phương mà thôi nào biết được dạ k h u n h hàn thật sẽ xuất hiện lúc này nàng đã xác định chính mình còn chưa có chết là phượng quân cứu nàng người đến người nào gã bị ổi bình tĩnh tâm trạng phía sau quát hỏi da khuynh hàn xoay người liếc hắn một cái nếu như ta là ngươi sớm đã có bao xa chạy bao xa đương nhiên ngươi chạy lại xa cũng vô ích da khuynh hàn hời h ợ n n g ữ khí không khỏi để gã bị ổi trong lòng thình thịch ta chính là hắn phu quân ngươi có thể nhắm mắt thiên nhân gã bị ổi q u á t to một tiếng hắn nhớ tới vừa rồi triệu vị ương nói phu quân của nàng là thiên nhân không hiểu rõ một vị tiên nhân làm sao cưới một tên phạm nhân nữ tử chạy nha gã bị ổi gặp đại gia hỏa còn, còn thất thần không khỏi mắng to một tiếng ngu xuẩn thật tình không biết chính hắn cũng là ngu xuẩn một thành viên ta nói hiện tại muốn chạy đã chậm hối hộ có chạy hay không thật không có khác nhau dạ khuynh ê à n nói xong chuyển hướng triệu vị ương nói muốn nhìn pháo hoa sao triệu vị ương đầy mặt chẳng biết tại sao ban ngày nhìn cái gì pháo hoa phốc phốc phốc phốc trong chạy trốn mọi người từng cái bạo thành một đoàn h u y ế t vụ không giống pháo hoa sao ách nguyên lai hắn nói cái này không muốn gã bị hồi hét lớn một tiếng hắn là cái cuối cùng chết không phải là bởi vì hắn tu vì cao bao nhiêu cường mà là dạ k u y n hàn cố ý như vậy để hắn trước khi chết nhìn xem đồng bạn t h n g trạng đây cũng là một loại tra tấn giải quyết đi mọi người về sau da khuynh ê à n nhìn hướng triệu vị ương triệu vị ương túi đầu xuống lại lần nữa gặp mặt nàng không biết dùng như thế nào tâm tình đối mặt với đối phương rất lâu nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hỏi vì sao tới cứu ta ta nói qua ngươi cho ta kiện kia hoàng sĩ, xa so với trong tưởng tượng của ngươi quan trọng hơn chỉ là cái này sao không phải vậy còn có cái gì triệu vị ương cắn cắn bờ môi da khuynh ê à n đang giả bộ hồ đồ là một cái tình trường tay ra đời hắn sao lại đọc không hiểu triệu vị ương tâm tư nhưng hắn không biết xử lý như thế nào chỉ có thể giả vờ không nhìn ra hai người rơi vào trầm mặc dạ k h i n h hàn thực tế chịu không được loại này bầu không khí liền nói ngươi đ ợ i ta một cái ta đi kéo người tới nói xong không đợi triệu vị ương đáp lại liền biến mất thiên chiếu cốc tần n g u y ệ t bạch ngay tại tu hành hắn thật lâu phía trước liền cách t i ê n sĩ chỉ kém một bước ngắn nhưng một bước này lại giống lệch trời đồng dạng làm sao đ ề u vợ ư t không qua đi nghe nói sông thiên thang thời điểm xuất tú còn có cái gì dương túy thư tần kiếm giang chu giao n h i t một đám nổi danh không biết tên tuổi trẻ thiên tài đều tấn cấp tiến sĩ cảnh mà hắn đã từng thăng tiên bảng vị thứ hai lại còn cắm ở cái này quán khẩu quả thực mất mặt vạn đảo vực không hiện tại phải gọi vo khuyết thành đại gia cũng nhanh đem hắn quên lặng a đều do d i khuynh hàn cái kia h ữ n đản lần trước tại ư u ảnh đàm nếu như không phải hắn quấy dối lời nói chính mình đã sớm cầm tới lao tổ truyền t h ừ a tấn cấp thành công người này chính là một cái sao trội mỗi lần gặp phải hắn đều không có chuyện tốt mà còn hắn còn cùng chính mình cướp xuất tú người làm sao có thể quá đáng đến loại này trình độ vá tần nguyệt bạch bên cạnh xuất hiện một thân ảnh ngươi thoạt nhìn tựa hộ không mấy vui vẻ người tới trêu tức nói tần n g u y ệ t bạch giật mình nơi này là thiên chiếu cốc t ổ n g bộ người nào có thể bất chi bất giác xuất hiện tại hắn tu luyện t r o n g mật thất chờ thấy rõ người tới khuôn mặt phía sau tần n g u y ệ t bạch há to mồm lại ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng hôn đ à n hôn đ à n mới vừa nói thầm hắn hắn liền tới hắn là ma q u ỷ sao ngươi tại sao lại ở chỗ này già khuynh hàn móc móc l ô thay lợi này làm sao có chút quần thay lần trước tại vũ ảnh đàm ngươi cũng l ạ như thế chào hỏi đáng ghét tần n g u y ệ n bạch nghiến răng nghĩ lợi có thể hay không đừng để cập vũ ảnh đàm mặc dù rất phẫn nộ nhưng tần nguyễn bạch cũng không dám phát tác lần trước gặp mặt lúc hắn cũng chỉ có thể kìm nén lúc ấy dạ khuynh hàn vẫn chỉ là để phụ thân hắn tần triều nghĩa kiên kỵ bà phần mà thôi hiện tại thế nào nếu như hắn dám đắc tội dạ khuynh hàn tần triều nghĩa khẳng định lại đánh g ã y chân của hắn thân sinh cũng vô dụng có người nói lữ hành có thể chữa trị yêu thương xem như bạn tốt ta chuẩn bị dẫn ngươi đi ra tản bộ một vòng không chừng tầm tình của ngươi liền tốt dạ khuynh hàn nói xong bắt lấy tần n g u y ệ t bạch bà vai biến mất trong phòng a a a làm dạ k h u n h hàn cùng tần nguyện bạch xuất hiện lần nữa lúc tần nguyện bạch đã a gọi vậy không có bất kỳ cái gì tuyệt thế thiên tài phong thái. người này hay vậy tiêu một trận tần nguyệt bạch phát hiện dạ khuynh hàn không có làm gì mình cũng liền bình tĩnh xuống đây là nơi nào hắn đánh ra xung quanh một cái phát hiện trừ dạ khuynh hàn bên ngoài còn có một tên mỹ mạo nữ tử dạ khuynh hàn n g ư ơ i đem ta đưa đến chỗ nào rồi tần nguyệt bạch đối dạ khuynh hàn thủ đoạn cảm thấy rung động đồng thời đối hắn tác phong làm việc bày tỏ phẫn nộ cùng khiến trách đừng h o a n g hốt nghiêm chỉnh mà nói nơi này cũng là thiên chiếu cấp địa bàn ân thiên chiếu cấp quản lý cái nào phạm giới ngươi hẳn phải bê ta không biết đậu xanh ngươi mẹ nó là thiên chiếu cấp thiếu cấp chủ nhà mình có cái nào sản nghiệp đều không rõ ràng Cần Nguyệt b ạ cốc cốc、so、phía trận trước t xác thực như vậy và đảo vực không có người có thể hoàn toàn ép qua thiên chiếu cốc cho dù cùng là siêu nhiên thế lực thiên cơ tông cùng văn sương cắt cũng không được nhưng bây giờ không đồng rạng còn có dạ khuynh hàn cái này võ khuyết thành chủ nơi này là thảo vân phạm giới các người thiên chiếu cốc quản lý hạ phạm giới một trong tất nhiên ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ vậy liền đem xuất tú nhường cho ta tân nguyệt bạch cho rằng dạ khuynh hàn cố ý đem hắn kéo qua khoe khoang đây này rất nhiều hồng nhan c h i kỷ xuất tú triệu vị ương bén nhẹ bắt được hai cái này trọng điểm cái gì cùng cái gì dạ khuynh hàn lẩm bẩm một câu ta cùng xuất tú hắn lúc đầu thói quen muốn nói ta cùng xuất tú thanh thanh bạch bạch nhưng chẳng biết tại sao lời đến k vải miệng lại nói không ra miệng ta cùng xuất tú liên quan gì đến ngươi hôm nay kéo ngươi tới một là chữa trị ngươi không vui hai là nhờ ngươi một chút chuyện nhỏ tân n g u y ệ t bạch hai mắt phun lửa gặp phải ngươi là lớn nhất không vui chuyện gì h ạ n tử trong hàm răng gạt ra ba chữ này hiện tại võ khuyết thành hiện trạng ngươi cũng rõ ràng số lớn ngoại lai tu sĩ xâm nhập mưa gió sắp đến chúng ta có trách nhiệm bảo hộ thuộc hạ an toàn hổ phép quốc tại các ngươi thiên chiếu cấp quản lý bên dưới các ngươi có phải hay không muốn hào t r ư ớ tâm liền chút chuyện nhỏ này tân nguyện bạch kinh ngạt nói ý nghĩa đây cũng không phải là việc nhỏ mỗi một đầu sinh mệnh đều rất chân quý dạ khuynh hàn một mặt chính nghĩa nói tần nguyệt bạch đĩu môi vậy làm sao không gặp ngươi chiếu cấu người khác nữ nhân này xác định là ngươi nhân tình lần sau ta phải nói cho xuất tú nàng dưới cơn nóng giận tốt nhất cách ngươi hôn đản này xa xa nghĩ đến đây tần nguyệt bạch khỏe miệng không khỏi cong lên phảng phất nhìn thấy thương xuất tú rời đi dạ khuynh hàn nhìn về phía hắn trả diện tại sao ta cảm giác ngươi cười rất tháo hiểm sẽ không tại tính toán ta đi dạ k h u n h hàn nói tần nguyệt bạch tranh thủ thời gian tập trung ý trí tất ngươi không lên tiếng lời nói vậy coi như ngươi đáp ứng dạ khuynh hàn chuyển hướng triệu vị ương nói chớ cùng hắn k h á c h khí có cái gì phiền phước cứ việc tìm hắn ta còn có việc đi trước nói xong biến mất không thấy gì nữa ai ai triệu vị ương cùng tần n g u y ệ t bạch hai người đồng thời ai một tiếng dạ khuynh hàn nói đi là đi triệu vị ương chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ mà thôi nhưng tần n g u y ệ t bạch liền không đồng dạng hắn g ô n g to ngươi đem ta mang tới không đem ta mang về sao vốn cho rằng sẽ không được đến đáp lại không nghĩ tới hư không chuyển đến dạ khuynh à n âm thanh yên tâm ta sẽ thông báo thiên chiếu cốc phái người tới đón n g ư ơ i ở trước đó ngươi trước ngồi trấn hổ phách quốc ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ hào tiểu thức ăn ngon chiêu đãi ngươi người tên hốn đản tần nguyệt bạch gào thét âm thanh trấn vân tiêu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi v õ khuyết hậu nhân t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi v õ khuyết hậu nhân gia khuynh ê hẳn là nghĩ như vậy trước tiên đem tần nguyệt bạch ném đi qua vạn nhất có ngoại lai tu sĩ làm loạn lời nói lấy hắn tu vi cơ bản có thể giải quyết thực tế không giải quyết được còn có thể hướng thiên chiếu cốc cầu cứu sau đó thiên chiếu cốc phái người đi đón hắn thời điểm cũng có thể lưu một chút người tại nơi đó trấn thủ tất nhiên dạ khuynh hàn mở miệng thiên chiếu cốc liền không dám không coi trọng hắn vì sao đi đến như thế vội vàng bởi vì hắn cảm nhận được thiên cơ lão tổ gửi tới tín hiệu chính mình mới đem ngọc phù cho hắn không bao lâu hắn liền triệu hắn chính mình khẳng định đụng phải chuyện phiền phá ả i gì. b hiện. gì mở miệng nói ra ngoài thành có một nhóm người số lượng đông đảo muốn mở đi nội thành nhưng bị người của chúng ta cẩn lại bên trong có tiên tướng có lẽ có d ạ khuynh ê hàn thiên cơ lão tổ tiếp tục nói trọng điểm không tại tiên tướng vẫn là t i ê n sĩ mà là trong đó một người thân phận cái gì thân phận d ạ khuynh ê hàn lông mày nhữ lại có thể được thiên cơ lão tổ đơn độc lấy ra nói khẳng định không bình thường chẳng lẽ là cái gì tiên vương c h i tử tiên đế hậu duệ thiên vương ngược lại là có khả năng tiên đế đó là không còn hình bóng sự tình toàn bộ huyện la giới chỉ có thiên huyền đế quân là tiên đế những người khác không phải ít nhất bên ngoài bên trên như vậy võ khuyết hậu nhân thiên cơ lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m dạ khuynh hàn khuôn mặt nói cái gì dạ khuynh hàn hơi có vẻ ngoài ý muốn võ khuyết người thế nào nơi này là võ khuyết thành nghe một chút liền biết lấy tên của hắn mệnh danh dạ khuynh hàn đã từng hướng tiểu bắt trưng cầu ý kiến qua võ khuyết thành lịch sử bao gồm lịch đại thành chủ tòa thành này cũng không phải là võ khuyết sáng lập tại hắn phía trước l i ề n đã có không ít vị thành chủ chỉ là khi đó không hề kêu võ khuyết thành mà thôi võ khuyết tuyệt đối là tất cả thành chủ bên trong kinh diễm nhất một cái hắn sư thừa hiên v i la tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tiên vương cảnh giới đem lúc đầu không phải rất thu hút võ k huyết thành đưa đến la giới đại thành đệ nhất vị trí từ đó về sau võ k huyết thành chính thức đổi tên là võ k huyết thành chính là vì ca tụng hắn nghiêm chỉnh mà nói võ k huyết nên tính là dạ khuynh hàn sư m i n h bởi vì dạ khuynh hàn tu luyện đại tự tại quyết cũng coi như h i ê n viên là truyền nhân bây giờ võ k huyết hậu nhân liền tại ngoại thành ngươi có thể không cho bất luận kẻ nào đi vào nhưng có thể cản trở hắn sao nếu như ngăn cản hiện tại võ huyết thành bên trong con dân sẽ không nói cái gì bọn họ đã sớm không biết võ huyết vì người nào nhưng bên ngoài còn có đếm không hết nhớ tới võ khuyết người bọn họ sẽ như thế nào trách mắng dạ khuyên hàn toàn bộ la giới lại sẽ như thế nào đối lại hắn đây quả thật là xử lý không tốt cho nên thiên cơ lão tổ đem dạ khuyên hàn cho kêu đến võ khuyết hậu nhân tại cái này mấu chốt bên trên đến nhà sợ là kẻ đến không thiện mà còn dạ k h u y ế h n h à n nói tiếp nếu như hắn không có chút nào toan tính lời nói đại khái có thể đơn độc tới gặp ta vì sao muốn tụ tập như thế nhiều người hiển nhiên làm u ố n tạo áp lực thiên cơ lão tổ gật gật đầu hắn cũng đã sớm nghĩ đến tầng này ta lo lắng nhất chính là thiên cơ lão tổ nói hắn thân bất do kỳ a võ k huyết thành có pháp tắc bảo vệ tạm thời chỉ có tiên tướng phía dưới mới có thể đi vào nhưng những cái kia thiên vương cường giả lại bởi vậy mà thu hồi bọn họ ngấp ngay sao cũng không bọn họ bản thân mặc dù vào không được nhưng có thể thao túng người khác có thể tinh kế cũng có thể sử dụng bất luận cái gì những thủ đoạn nếu như có thể cầm súng võ k huyết thành đương nhiên tốt nhất lại không tốt cũng có thể chiếm đoạt tiên cơ làm hậu tiếp theo trải đường ngài là nói võ k huyết hậu nhân bị người khác làm vũ khí sử dụng chỉ là một loại suy đoán có lẽ bọn họ là người đề xuất cũng khó nói ra k h u y ê hàn gật gật đầu cụ thể làm sao mau mau đến xem mới biết được đi việc này liền giao cho ta đi bọn họ đại khái tại cái gì phương hướng thiên cơ lão tổ đưa tay hướng phía đông nam chỉ một cái Dạ khuynh hàn yên lặng cảm thụ một phen sau một khắc thân ảnh biến mất Dạ khuynh hàn đi tới võ khuyết thành vùng đông nam dưới chỗ thả người bay lên hư không hướng bên ngoài nhìn lại chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm hai nhóm người đang đối đầu một bên nhân số khá nhiều một bên nhân số rất ít võ khuyết hậu nhân có lẽ liền tại nơi đó Dạ khuynh hàn không do dự nữa hướng nơi đó bay đi đi tới gần ra k h u n h hàn phát hiện nhân số ít bên kia là người một nhà người dẫn đầu là khanh trần tiền bối nàng là tiên tướng cừng giả đối diện mặc dù nhiều người cũng không dám lỗ mãng đối diện không có tiên tướng sao dạ khuynh hàn dùng thần n i ệ m quét hình một lần tạm thời không có phát hiện nhưng không bài trừ nút trong bóng tối đám người này xác thực không ít có chừng hơn nghìn người bộ dạng cơ bản đều là thăng tiến cảnh t i ê n sĩ tu vi song phương ngay tại mảng chiến dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào chúng ta đều là võ khuyết thành di dân nơi này là chúng ta nhà dù ai cũng không cách nào tước đoạt chúng ta về nhà quyền lực để cái kia đại diện thành chủ dạ k h u n h hàn đi ra chúng ta cần một cái thuyết pháp khanh trần tiền bối không am hiểu cãi nhau nàng cũng kéo không xuống đến cái tia mặt vì vậy liền do người bên cạnh thay mặt miệng nhưng người bên cạnh cũng là nhược kê da khuynh hàn không còn gì để nói đối bản phương không ôm hy vọng đối diện cái kia nhân khẩu mới không sai hai mảnh m ồ m mép bá bá một vang chính mình liền thành đại diện thành chủ tất nhiên là đại diện thành chủ cái kia khi thật sự thành chủ xuất hiện lúc hắn liền muốn thoái vị da khuynh hàn hơi nhữu mày tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đám người này không chỉ có võ khuyết hậu nhân nhưng cũng đều là võ khuyết di dân đương nhiên đây chỉ là bọn họ tự xưng mà thôi Chân、thật có phải là vậy cũng không biết thậm chí võ khuyết hậu nhân cũng có thể là giả dối ra khuynh hàn ánh mắt quét về phía đối diện nhìn thấy dẫn đầu vị trí đứng một tên áo tơ trắng thanh niên đại khái thăng tiên cảnh hậu kỳ tu vi hắn tự hồ có chút thần du vận ngoại người bên cạnh tại cãi nhau hắn lại đưa ánh mắt về phía phương xa tòa thành kia trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ lấy tuổi của hắn không có khả năng gặp qua trước đây võ khuyết thành như vậy hắn tại nhớ lại cái gì thấy cảnh này ra k h u n h hàn trong lòng hơi đậu có lẽ hắn thật là võ khuyết hậu nhân nhớ lại đương nhiên chính là tiên tổ võ k huyết chương 441, b ắ t đi ta chương 441, b ắ t đi ta để dạ khuynh ê à n đi ra đi ra không phải vậy đừng trách chúng ta không khép ký đám người kêu kêu gạo một bộ lập tức liền muốn động thủ bộ dáng khanh trần lấy ra nàng ngọc như ý nàng đã nín rất lâu rồi không kịp chờ đợi nghĩ thoải mái một chút đánh nhau vừa vặn đại gia tỉnh táo một điểm thật tốt nói võ k huyết hậu nhân võ dương thu hồi suy nghĩ lập tức thay đổi một mặt hoảng loạn biểu lộ thuyết phục bên cạnh mọi người hắn không khuyên giải c ò n tốt khuyên một chút cấp cao hơn mụ chơi hắn bọn họ, bọn họ liền mấy chục người Ngao ngao c t người phía sau xe thắng gấp không nghĩ tới cái này xinh đẹp lương môn là cái kẻ khó chơi nàng có lẽ có tiên tướng tu vi trước đây làm sao không nhìn ra ông ông ông đối diện lập tức dâng lên ba đạo nhân ảnh đều là tiến sĩ đình phóng hướng khanh trần vây lại chúng ta ngăn chặn nàng những người khác phóng tới võ khuyết thành khanh trần hơi nhũ mày như bị bọn họ được như ý lời nói chính mình cùng dạ khuynh ê à n t i ể u tử kia không có cách nào bàn giao a nàng chuẩn bị xuống ngăn thủ giết gà dọa khỉ chỉ cần c h ấ n trụ c h a n g tử vậy thì dễ làm rồi khanh trần vừa định phóng đại chiêu liền cảm ứng được một cố cường han khí tức rơi xuống dưới sắc mặt nàng biến đổi nhưng làm thấy rõ người tới khuôn mặt lúc t i ế n lòng đối diện ba tên t i ê n sĩ đình phong ngược lại cũng bắn mà quay về cảnh giác nhìn qua dạ khuynh ê à n người đến người nào dạ k u y n h à n cười cười các ngươi không phải muốn tìm ta sao â mọi người quan sát tỉ mỉ hắn một phen cùng lưu ảnh thạch bên trên hình dạng không sai biệt lắm cái này mới kịp phản ứng đúng là dạ khuynh ê à n đến h ừ tính ngươi tức thời bọn họ cho rằng dạ khuynh ê à n là bị bước đi ra cho nên nội tâm có chút ít đặc ý cái này cũng chứng minh bọn họ sách lược là đúng dạ khuynh ê à n rất để ý bọn họ những này di dân hoặc là nói để ý ngoại giới cách nhìn nhưng các ngươi lại có chút không tức thời dạ khuynh ê à n dùng bọn hắn chế rêu lại ân tựa hồ cùng dự đoán không giống hắn đi lên chính là loại này thái độ xem ra cũng không tính thỏa hiệp ừ vậy ngươi nói một chút chúng ta chỗ nào không tức thời ba tên i t i ê n sĩ cường giả bên trong một cái xem như người dẫn đầu mở miệng nói ra võ khuyết thành thời gian qua đi ba vạn năm cuối cùng trở về la giới chúng ta những n à y di dân kích động và phần mang theo một viên chân thành tri tâm đi tới nơi này tưởng tượng các vị tổ tiên đồng dạng là t o a thành trì này một lần nữa bất khởi cống hiến một phần lực lượng mà ngươi lại đủ kiểu c à n g trở ra sao giáp tâm không sợ lệnh tất cả mọi người tâm không sợ người trong thiên hạ chửi đ ố i sao tên này t i ê n sĩ nói đến chỗ động tình cả người không ngừng rú dậy sau lưng mọi người lập tức bị hắn lây nhiễm cảm xúc kích động đi đạo đức kỹ nữ thu hồi ngươi cái tiêm một bộ dạ khuynh hàn lơ đễm hời hợt trả lời một câu đạo đức kỹ nữ mọi người mặc dù nghe không hiểu có ý tứ gì nhưng trực giác không phải cái gì tốt từ nhi dạ khuynh hàn tiếp tục nói ta không có cản trở các ngươi hôm nay mượn cơ hội này thông báo rộng rãi một cái võ khuyết thành hoan n ê n bất luận kẻ nào thế nhưng muốn tại hoàn thiện tất cả điều lệ chế độ về sau mới sẽ mở ra ở trước đó tất cả sáng sông ám t i h m người đều đem bị coi là đ ị c h nhân đây là ta cảnh cáo trước nói trước các ngươi ước l ư ợ n xử lý hoang đường làm loạn ghét kiên quyết không đồng ý dạ khuynh hàn vừa mới r ứ t lời liền bị liên tiếp phản bác t i ê n sĩ người dẫn đầu nổi giận nói ngươi có ý tứ gì chúng ta đều là an phận thủ thường chính nhân quân tử ngươi lại đem chúng ta trở thành cùng hung cực các c h i đồ đây là đối với chúng ta nhục nhã xin lỗi nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi dạ khuynh hàn im lặng trước đây hắn đối với chính mình miệng pháo công phu vẫn là rất có lòng tin nhưng bây giờ hắn sinh ra sâu sắc bản thân hoài nghi truy cứu nguyên nhân vẫn là quá muôn mặt người trí tiện thì vô địch hắn vẫn phải thật tốt tu luyện tiến sĩ người dẫn đầu gặp dạ k h u n h hàn không nói lời nào tưởng rằng hắn bị chính mình dăm ba câu cho c h ấ n nhiếp liền tiếp tục lại thêm một mùi lửa chúng ta những n à y di dân ngươi muốn như thế nào đối l ã i đều không quan trọng nhưng vo huyết đại nhân hậu đại ngươi cũng dám kinh thường tưởng tượng năm đó t i ê n sĩ người dẫn đầu hướng về phía bầu trời liền ố n quyền dóng giặc nói vo huyết đại nhân hoành không xuất thế đem vo huyết thành đưa đến cao độ trước đó chưa từng có tất cả mọi người hãnh diện cùng có vinh yên có thể nói không có vo huyết đại nhân liền không có hiện tại vo huyết thành mà ngươi thưởng thụ lấy vo huyết đại nhân ban cho lại đem hắn hậu nhân ngăn tại ngoài thành xin hỏi ngươi xứng đáng vo huyết đại nhân sao như lão nhân gia ông ta dưới suối vàng có biết nên làm cảm tưởng gì nói xong nói xong hai hàng thanh lệ liền lã c h ả mà xuống không ít người trên mặt cũng đều mang theo bi thương chi ý đi k h í tinh đừng lãng phí biểu lộ gia khuynh ê hàn một bộ không nhịn được bộ dáng k h í tinh lại là một cái nghe không hiểu từ nhi nhưng tuyệt bức cũng không phải cái gì tốt lời nói gia khuynh ê hàn liếc mắt võ dương một cái nói nhân gia võ thị hậu nhân đều không nói gì ngươi m ũ kích động cái gì võ dương nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ bức tức hắn đột nhiên tiến lên một bước quắt gia k u y n h à n chu thắng đại nhân y tứ chính là ta y tứ người tốt nhất thả tôn trọng một điểm chu thắng cũng chính là tên k ê u tiên sĩ người dẫn đầu đối võ dương biểu hiện rất hài lòng a nguyên lai、like、ngươi kêu chư t h ẳ n g a danh tự này cùng phân đồng dạng dạ khuynh hàn móc móc lỗ thai hắn không có ý định lại giật xuống đi hôm nay sở dĩ hiện thân một là xem xét tình huống hai là đem võ khuyết thành thái độ báo cho ngoại giới tại thế cục ổn định phía trước ai dám làm loạn tự gánh lấy hậu quả nhưng mà l i ê n tại dạ k h u n h hàn muốn lách mình rời đi lúc đột nhiên nhận đến một đạo truyền âm đến từ đối diện võ dương hắn nói bắt đi ta chương bốn trăm bốn mươi hai đại đạo tài phiến chương 442, đại đạo tài phiến ra khuynh hàn thân hình lập tức dừng lại hắn mịt mở nhìn sang võ dương tất nhiên đối phương dùng truyền âm đó chính là không muốn để cho những người khác biết ra khuynh hàn hôm nay không cho chúng ta một cái hài lòng thuyết pháp không cho phép rời đi võ dương hùng hổ d ọ người theo những người khác cùng một chỗ kêu gào nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia cầu khẩn sau đó lại là một đạo truyền âm phát tới bắt đi ta xin nhờ ra khuynh à n có chút trầm âm một cái cất giọng nói đã các ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta không khắc khí nói xong hắn lật tay một trường đem chu thắng đánh bay chu thắng không nghĩ tới dạ khinh hàn lại đột nhiên xuất thủ liền tính nghĩ đến hắn cũng không tiếp nổi chu thắng cả người mang theo băng xương rơi ầm ầm đám người phía sau nện ra một cái hố to têu rên không ngừng hắn có lẽ cảm ơn dạ khinh hàn thủ hạ lưu tình không có lấy tính mệnh của hắn các ngươi không phải trách ta không có nên võ thị hậu nhân vào thành sao vậy liền như các ngươi mong muốn dạ khinh hàn bàn tay lớn khẽ hấp liền đem võ dương cầm tới trong tay võ dương sắc mặt biến đổi lớn giận dữ mắng mỏ không thôi võ thị hậu nhân ta mang đi đến mức các ngươi tất cả giải tán đi dứt lời dạ khuynh hàn mang theo võ dương biến mất không thấy gì nữa mọi người xứng sở cái này không phải nên võ thị hậu nhân vào thành rõ ràng là k h ô n g chế dạ khuynh hàn mau đem võ dương thả bọn họ đối với trời cao hô to nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại võ khuyết thành bên trong cái nào đó bí ẩn chi điện dạ khuynh hàn đem võ dương thả xuống lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh nói cho ta nguyên nhân dạ khuynh hàn không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi đồng thời trên thân thả ra một cỗ lực cắp bách đối mặt chen ép võ dương mặc dù n h ị nhữ mày nhưng không chút kinh hoàng lái chậm chậm cửa ra vào nói ngoài thành đám người kia đều là đàm đài tiên vương thuộc hạng ta cùng bọn họ không phải một đường võ dương đầu tiên quang minh lập trường của mình đàm đài tiên vương đàm đài tùng là giới chín đại tiên vương một trong như vậy đại nhân vật g i a khuynh hàn vẫn là hiểu rõ tiểu bắt cùng hắn nói qua ta liền nói không có người nâng đỡ lời nói bằng đám kia đ á m g ô hợp không dám lớn lối như thế bọn họ bước hiếp ngươi a khuynh hàn rất dễ dàng liền nghĩ đến phía sau âm mưu xác thực nói là tộc nhân của ta võ dương thở giải nói võ k huyết thành bị lưu vong phía sau tại bên ngoài tộc nhân thương tâm đến cực điểm bọn họ không thể cứu vãn cũng không nỡ rời đi vì vậy liền tại cách nơi này chỗ không xa cắm dễ ở lại chờ đợi có một ngày võ k huyết thành lần thứ hai trở về cái này vừa chờ chính là ba vạn năm thời gian có thể mãi đi rất nhiều thứ nhưng võ thị hậu nhân đối võ k huyết thành chấp nghiệm nhưng lại chưa bao giờ biến mất biết được võ k huyết thành trở về chúng ta hưng phấn vô cùng trong đêm liền nghĩ thu dọn đồ đạc tới nhờ vả nhưng mà đàm đài tiên vương người lại trước một bước khống chế được chúng ta hắn biết võ k huyết thành trở về về sau võ thị hậu nhân có lẽ có thể phát huy nhất định tác dụng cụ thể cái tác dụng gì dạ thánh chủ hẳn là cũng rõ ràng dạ thánh chủ dạ khuynh hàn đối xưng hô thế này cảm giác chẳng biết tại sao võ dương nhìn mặt mà nói chuyện giải thích nói vốn nên là xưng hâu ngài là dạ thánh chủ nhưng võ k huyết thành trải qua ba vạn năm mở rộng đã thay đổi đến to lớn vô cùng cho nên đại gia liền cho ngài lên cái võ k huyết thánh chủ xưng hảo thì ra là thế các ngươi kế hoạch là cái gì võ dương thống khổ nói đàm đài tiên vương không chế tộc nhân của ta b ư c mách ta dựa theo hắn ý nghĩ đi làm không phải vậy liền đem chúng ta toàn bộ rết sạch kế hoạch của hắn là để ta lấy võ thị hậu nhân thân phận ở ngoài thành tiêu gạo hấp dẫn chú ý của ngươi sau đó để ngươi đem ta bắt đi ân da khuynh ê à n hơi nhữ mày hiện tại bất chính dựa theo kế hoạch lại đi sao hắn sâu sắc nhìn chăm chú lên võ dương võ dương không có bất kỳ cái gì né tránh thản nhiên nhìn thẳng hắn da khuynh ê à n nghĩ thầm võ dương làm như vậy chỉ có hai loại khả năng một hắn trở mặt hai hư thực kết hợp cô ý nhiễu loạn phán đoán của hắn bắt đi về sau như thế nào da k u y n hàn tiếp tục hỏi võ dương thở dài một hơi hắn thật sợ dạ khuynh ê à n không nói lời gì trực tiếp bổ hắn dù sao không quản kế hoạch gì đều cần hắn cái này võ thị hậu nhân đến chấp hành rút thủi dưới đáy nồi lời nói trực tiếp giết chết hắn liền có thể giải quyết dứt khoát bóc chết tất cả t ì n h toán đến mức cái gì thanh danh võ thị tộc nhân chết s ố n g trở cùng dạ khuynh ê à n có quan hệ gì có thể đạt tới hắn độ cao này cái nào không phải tâm ngoan thủ lạc tiêu hùng võ dương thu nạp suy nghĩ tiếp tục nói lấy võ khuyết tiên tổ vẫn l ạ phía sau lưu lại đại đạo toái phiến làm mồi nhử dù dẫu ngài tiến về võ thị tộc địa sau đó phục kích ngài thay vào đó tại võ k u y ế t thành ngài có thể sử dụng võ khuyết lệnh điều động toàn thành nội g lực cho dù là tiên vương cũng vô pháp đem ngài thế nào cho nên chỉ có thể đem ngài dẫn ra đi sẽ giải quyết đại đạo tài phiến Dạ khuynh hàn thì thầm một cái mấy chữ này sau đó thư lệnh nói nếu có đại đạo t à i phiến lời nói đàm đài tùng sẽ không lớn đến phía ta như vậy vụng về kế hoạch là đang vũ nhục đàm đài tùng chỉ số iq vẫn là ta võ dương gãi gãi đầu thừa nhận nói chúng ta xác thực không có đại đạo tài phiến không phải vậy nhiều năm như vậy cũng sẽ không liền một cái tiên tướng cường giả đều không ra đàm đài tiên vương cũng rõ ràng điểm này dạ khuynh hàn trợn mắt chừng một cái tất nhiên rõ ràng còn cầm đại đạo toái phiến đến r ụ dỗ ta là cảm thấy ta dễ bị l ừ a sao cũng không phải võ dương bắt đầu đàm đài tiên vương cho ra đề nghị là liền nói có thể thông qua võ khuyết lệnh tìm tới võ khuyết tiên tổ đại đạo toái phiến như vậy ngươi chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ dạ khuynh hàn trầm mặc nếu như không phải trước thời hạn biết đàm đài tùng tại cho chính mình gài bẫy lời nói hắn thật đúng là có khả năng tin tưởng vậy ngươi bây giờ đem toàn bộ kế hoạch tiết lộ cho ta không sợ đàm đài tùng giết người tộc nhân võ dương trên mặt lộ ra một vệt đắm chát yếu ớt nói ta không có l ngài có lẽ không hiểu rõ đàm đài tiên vương là như thế nào người ta lại biết quá sâu liền tính ta nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch của hắn thành công đem ngài r ụ sát hắn cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ta cùng tộc nhân của ta sẽ chỉ toàn bộ diệt khẩu tại hắn tìm tới chúng ta một khắc này chúng ta kết quả liền đã chú định nhưng ta không cam tâm dạ khinh hàn tiếp lời gốc dạ cho nên ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người ta vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì các ngươi cùng một tên i tiên vương cường giả là địch mặc dù dạ khinh hàn kế thừa võ khuyết thành cùng bọn họ tiên tổ võ khuyết có nhất định tình cảm nhưng lợi ích trên hết lời nói chưa hẳn chịu cùng làm việc xấu hai cái nguyên nhân võ dương nói đệ nhất không quản ngài có nguyện ý hay không đều không thể tránh cho cùng đàm đài tiên vương xung đột chúng ta có cùng c h u n g định nhân thứ hai đại đạo thoái phiến ngài không có khả năng không động tâm đại đạo thoái phiến ra khuynh hàn mơ hồ không phải mới vừa nói không có đại đạo thoái phiến sao võ dương chậm rãi thở ra một hơi nói ta chỉ nói là chúng ta không có tiên tổ đại đạo thoái phiến nhưng không đại biểu nó không tồn tại chương bốn trăm bốn mươi ba nơi này rất quen thuộc chương bốn trăm bốn mươi ba nơi này rất quen thuộc võ khuyết đại đạo t o á i phiến còn giữ gia khuynh hàn thừa nhận giờ khác này hắn động tâm theo năm vị trật tự giả giới thiệu tu luyện tới tiên tướng nếu không lĩnh nộ g lực lượng p h á p tắc sẽ rất khó tiến thêm một bước mà đại đạo toái phiến là lĩnh nộ g p h á p tắc nhu yếu phẩm cho đến trước mắt gia khuynh hàn còn không có thưởng thức qua đại đạo toái phiến là tư vị gì dung hợp đại đạo toái phiến tiên tướng so bình thường tiên tướng thực lực muốn cao hơn rất nhiều có ít người thậm chí dung hợp không chỉ một cái loại kia tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến bình thường tiên vương không đối võ khuyết đều vẫn lạc vượt qua ba vạn năm hãn đại đạo toái phiến còn có thể giữ lại đến bây giờ Khiến cho hắn rời đi khuyết thành. võ dương nói đại đạo toái phiến sát thực tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ bước kế tiếp chính là đi tìm ha ha võ dương mặc dù mỗi một vòng đều rất thẳng thắn đem đàm đại tùng tất cả kế hoạch kỹ càng báo cho nhưng vì sao cuối cùng đều hướng về đàm đại tùng thiết lập phương hướng bước vào đâu giờ phút này ra khuynh hàn cũng có chút đắn đo khó định võ dương đến cùng là quy hảng vẫn là đang lừa dối theo ta được biết tu sĩ vẫn lạc phía sau đại đạo thoái phiến liền sẽ quay về thiên địa ngươi làm sao xác định nhà ngươi tiên tổ đại đạo thoái phiến còn tại gia khuynh ê hàn hỏi bởi vì tọa kỵ của hắn võ dương một mặt chắc chắn tọa kỵ ân võ dương tiếp tục nói võ khuyết tiên tổ mặc dù vẫn lạc nhưng hắn tọa kỵ h ắ c lân đại nhân cũng chưa chết cho nên ta kết luận đại đạo thoái phiến tại h ắ c lân đại nhân trong tay ngươi kết luận đối võ dương tựa hồ có chút ngượng ngủ nói hồi lâu vẫn như cũng là phỏng đoán của hắn mà thôi có mấy cái gia k u y n hàn trầm ngâm một lát sau hỏi giống vò k huyết loại kia kinh tế h người không phải chỉ một cái a nếu có mấy cái lời nói bất kể như thế nào đều đáng giá mạo hiểm l i ề u một phen võ dương suy nghĩ một chút nói căn cứ nguyên quán ghi chép có lẽ có ba viên ba viên ra khuynh hàn ánh mắt sáng rõ nếu có được đến cái này ba viên đại đạo tai phiến hắn thực lực chắc chắn tăng vọt liền tính không thể cầm tới toàn bộ một cái hai cái cũng có thể tiếp thu ở nơi nào đây là hạch tâm nhất vấn đề không biết võ dương lắc đầu người đùa bỡ ta lúc này ra k h u n h hàn thật có điểm nổi nóng gia thánh chủ s i n bất giận ta xác thực không biết nhưng v õ k h u y ế t lệnh biết võ dương tranh thủ thời gian giải thích v õ k h u y ế t lệnh không sai võ dương nói võ k h u y ế t lệnh bên trong có dấu tiên tổ khí t ứ c bằng vào nó chỉ dẫn khẳng định có thể tìm được h ắ c lân đại nhân võ dương nói như vậy gia khuynh hàn tin một nửa bởi vì v õ k h u y ế t lệnh bên trong xác thực có dấu v õ k h u y ế t khí t ứ c tại đăng tiên t h ê giao đấu thiên huyền đế quân thời điểm hắn còn đi ra chỉ điểm chính mình một cái ngươi liền không sợ ta cầm vo quyết lệnh đi tìm đại đạo tài phiến không quan tâm ngươi t ộ sự tỉnh gia khuynh hàn ý vị thâm trường nói võ dương lắc đầu ta tin tưởng tiên tổ ánh mắt hắn sẽ không lựa chọn một cái phẩm hạnh thấp kém người đến khống chế võ khuyết thành dạ khuynh hàn cười một tiếng thính ngươi tiểu t ử biết nói chuyện mà còn võ dương tiếp tục nói không có võ thị huyết mạch sợ rằng h ắ c lân đại nhân sẽ không dễ dàng giao ra đại đạo tài phiến dạ khuynh hàn t r o n g mắt hơi hít i lời này uy tứ ta còn phải dựa vào hắn đi cụ thể làm sao thao tác võ dương từ ngón tay gạt ra một dọn tinh huyết đưa cho dạ khuynh hàn nói đem huyết dịch nhỏ tại võ h u y ế t lệnh bên trong sau đó ta chỗ này có một bộ tiểu phát môn thi triển đi ra liền có thể cảm ứng được hát lân đại nhân k h u t ư c chỉ cần nó còn tại giới này liền có thể tìm tới nó tiểu pháp môn rất đơn giản dạ khuynh hàn một lần liền học được hắn cũng không sợ võ dương ra yêu thiêu t h ầ n lúc này liền thao tác rất lâu võ khuyết lệnh bên trong thoát ra một vệ ánh sáng mũi nhọn dạ khuynh hàn cảm ứ n g được tối tăm bên trong có một đạo chỉ dẫn chỉ hướng phía đông biện cả phương hướng trong lòng vui mừng xem ra cái gì kia hắc lân đại nhân còn sống mà còn liền tại giới này võ dương nhìn thấy dạ k h u n h hàn biểu lộ trong lòng thở dài một hơi mặc dù nguyên quán bên trên viết đến rõ ràng nhưng dù sao đã đi qua ba văn năm có hay không hữu hiệu trong lòng của hắn cũng không có ngọn mờn bây giờ xem ra gia thánh chủ hẳn là có thu hoạch vậy liên tốt người trước tại chỗ này chờ một hồi ta trở lại về sau lập tức xuất phát dạ khuynh hàn nói xong biến mất không thấy gì nữa hắn trở về một chuyến ngọc kinh thành tần kiếm dương túy thư đã bị thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu triệu hồi đi chính vào lúc dùng người bọn họ rơi không được thanh nhàn để dạ khuynh hàn ngoài ý muốn chính là khương xuất tú cũng không tại theo như nàng đi truy sát đàm trường thanh thái thượng cung hoặc sẽ thành lịch sử dạ k h u n h hàn chỉ có thể bàn giao tuyết thánh còn có tiêu giao minh người bảo vệ tốt đại ly sau đó gia khuynh hàn lại đi tìm thiên cơ lão tổ nói với hắn chính mình phải đi xa nhà một chuyến võ huyết thành liền giao cho hắn chỉ cần không phải tiên vương xâm phạm cơ bản không có vấn đề b á an bài tốt phía sau gia khuynh hàn trở lại võ dương nơi đó nắm lên hắn dọc theo chỉ dẫn hướng đông bay đi trên đường gia khuynh hàn n h ớ tới còn có một việc quên đó chính là thông báo thiên chiếu cấp người đi hổ phách quốc tiếp tần nguyệt bạch tính toán không trọng yếu bọn họ thiếu chủ ném đi khẳng định sẽ khắp nơi tìm hướng hồ tần nguyệt bạch cũng không phải đồ đần biết thông báo trong nhà hoặc là chính mình trở về bởi vì không biết chỉ dẫn c h i địa cách võ k huyết thành có bao xa ra khuynh hàn điều ra linh tru để võ dương điều khiển chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức người nói hát lân đại nhân rốt cuộc là vật gì ra khuynh hàn hiếu kỳ hỏi một đầu hát long võ dương mang trên mặt vẻ sùng kính hát long ra khuynh hàn kinh hãi thật là lớn khí phách lấy long tộc là toạ kỵ xem ra chính mình vẫn là xem thường võ k huyết hắn so trong tưởng tượng càng kinh khủng kinh khủng như vậy người là như thế nào vẫn l ạ trật tự giả bọn họ tựa hồ cũng không rõ ràng Vạn đ ả o v ự chính biến t khuyết t là n giới kiểu có thể liên thông lưỡng giới bất quá bây giờ giới kiểu cái này nửa bên đã bị năm vị trật tự giả cho phân bế cắt đứt lưỡng giới lưu thông chủ yếu là vì bảo vệ trở về, võ thành, còn có sắp trở về tứ thập bát thành mặc dù giới t i ể u bị phân bế nhưng tiên vương cấp bậc cứng giả vẫn cứ có k hai ả năng d ự vào v cường hãn tu vi, vượt qua giới hải. Cho ngày ê n ầ n đoạn thời hai ngày sau n gia hải ngày khuynh hàn bỗng nhiên cảm nhận được chỉ dẫn tín hiệu kịch liệt mạnh lên chẳng lẽ nhanh đến nơi muốn đến có thể là nơi này vẫn cứ thuộc về nguyên lai vạn đảo vực hải vờ ga đầu kia hát long sẽ không một mực liền trốn tại vạn đảo vờ ga lại qua một nén hương chỉ dẫn tín hiệu chỉ hướng chính phía dưới gia k h u n h hàn theo linh chu m ạ n thuyền nhìn xuống a nơi này rất quen thuộc chương bốn trăm bốn mươi bốn thế gian tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu trùng phủng chương 444, t h ế gian tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu trùng phủng dạ khuynh hàn cẩn thận quan sát một phen đây không phải là lạc hồng hải câu sao võ khuyết lệnh chỉ dẫn vững vàng chỉ hướng phía dưới bày tỏ đầu kia hát long liền giấu ở phía dưới dạ khuynh hàn trong lòng hơi đậu nó không phải là chính mình đã từng gặp phải cái kia thanh âm thần bí chủ nhân a lúc ấy hai người làm cái giao dịch dạ khuynh hàn giúp nó giết yêu ma nó đáp ứng tại dạ k h u n h hàn gặp phải thời điểm khó khăn xuất thủ cứu hắn một lần Chính hắn Thánh lần Dương là một lần kia, giúp hắn tiêu diệt Thánh Dương Điện ba vị địa chủ. Đúng, kia, giúp đương i viên tiêu bài. Hiện tại hồi ệ n Đúng, ngọc ba vị địa chủ. t ở n giống rồng, không phải là từ trên người nó móc xuống g lại, là phải quả bảy thật chút từ có móc ư A. đ nhiên trở lên đều là dạ khuynh hàn phỏng đoán sự thật làm sao chờ đợi nghiệm chứng lục địa toàn bộ tụ lại về sau nơi này đếm không hết đảo nhỏ cũng đi theo biến mất yêu ma toàn bộ hủy diện hải tặc gần như t u y ệ t tích chỉ có l ẻ thẻ hải yêu toàn hiện đi xuống đi dạ k h u n h hàn nói một tiếng sau đó lấy ra vo quyết lệnh bên kia bay một trận không đối ở bên kia như vậy tới tới lui lui tìm nhiều lần vẫn cứ không cách nào khóa chặt chuẩn xác tọa độ ra khuynh hàn nói có thể xác định chính là nó liền tại phụ cận người có biện pháp nào để nó hiện thân sao võ dương lắc đầu ra khuynh hàn suy nghĩ một chút ta có một cái biện pháp biện pháp gì ra khuynh hàn không có trả lời hắn bay lên không trung sau đó lôi kéo cúng họng hô lớn hát lân tiền bối võ thị hậu nhân đến xem ngài còn mời ra gặp một lần nửa ngày không có phản ứng ra khuynh hàn lại kêu một lần vẫn cứ như vậy hắn hạ xuống võ dương bên cạnh lắc đầu thở dài nói xem ra hát lân tiền bối đã v ấ lạc không có khả năng a võ dương chừng t o m ắ t tiếp lấy hắn nhìn thấy da khuynh ê à n không ngừng cho hắn máy mắt nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ võ dương lập tức thay đổi một bộ bi thương khuôn mặt mang theo nghẹn nào nói không có không nghĩ tới hắc lân đại nhân nói xong nói xong hắn liền nói không được nữa bi thương khó tự kiềm chế da khuynh ê à n tối dựng thẳng một cái ngón tay cái ký tinh nhưng xung quanh vẫn cứ không có gì phản ứng da khuynh ê à n hơi n h ữ mày đối võ dương nói cho hắc lân tiền bối đập mấy cái đầu h cũng coi như tế điện một phen xong chúng ta liền trở về võ dương xứng sở cần thiết như thế h sao nhưng hắn không dám phản bác lại nói hát lân đại nhân là tiên tổ toạ kỵ cho lão nhân ra ông ta đập mấy cái đầu cũng không tính thua thiệt võ dương đầu gối c o n g vừa định quỳ xuống liền cảm giác một cố vô hình lực lượng đem hắn giam c ầ m đừng nói quỳ cả ngón tay đầu đều không đ ộ n g được Dạ khuynh hàn ánh mắt co g i ụ t lại nắm lên võ dương liền bay về phía không trung bay thẳng đến đến vạn trượng tả hữu mới dừng lại đưa ánh mắt về phía phía dưới chỉ thấy lạc hồng hải câu bên trong đạo kia nguyên bản kéo dài không có tận cùng bóng đen vậy mà sống tới nó chậm rãi ở trong nước đong đưa vô ý khuấy động phân vân nhưng mang theo sóng lớn của cuộn nó nó không phải là hắc lân tiền bối a d ạ khuynh hàn một mặt kinh ngạc lạc hồng hải câu tại vạn đảo vực tồn tại nhiều năm như vậy tất cả mọi người cho rằng bởi vì nó sâu không thấy đáy nguyên nhân tạo thành tia sáng kém mới sẽ phát h ỏ a ra một vệ t bóng đen hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy cái này không phải cái gì tia sáng kém cái này mụ hắn ẩ n nút một đầu lòng a bóng đen càng bày càng nhanh sóng biển cũng càng đập càng cao hiu hiu hiu vô số hải yêu hải thú cá c h u n chờ mất mạng hướng chạy vỏ một đoạn thời khắc nào một tiếng đinh thái nhức góc lo ngâm từ phía dưới vang lên trên bầu trời hai người lập tức bị một cỗ đại lực kéo hướng phía dưới d ạ khuynh hàn bản năng muốn phản kháng nhưng cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý liền không dãy rủa nữa trong c h ư ớ c mắt hai người liền bị kéo đến mặt biển vị trí d ạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại một đầu toàn thân đen nhánh c ự lòng đang lường đèn lồng lớn con mắt nhìn chăm chú lên bọn họ đem so với phía trước bóng đen hắc long rút nhỏ vô số lần mặc dù như thế nó cũng như sông lớn đồng dạng tiền bối đã lâu không gặp da k h u n h hàn cố nặn ra vẹ tươi cười đưa tay lên tiếng trào từ vừa rồi cái kêu âm thanh ngâm kêu bên trong hắn đã, đã hiểu h á c lân tiền bồi chính là đã từng cái tia thanh âm thần bí chủ nhân h á c lân còn không có đáp lời bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển đến phù phù một tiếng võ dương vậy mà trực tiếp quỷ gối tại trên mặt biển trong mắt của hắn bao hàm nhật lệ l ệ bái nói võ thị hậu nhân võ dương gặp qua đại nhân võ dương thân thể run rẩy phản phất nhìn thấy tiên tổ võ khuyết đồng d ạ n g hừ ta còn chưa có chết đâu h á c lân giả vờ phẫn nộ cách không đem võ dương c h ấ n lên hai người có chút xấu hổ nó hiển nhiên còn đối vừa rồi tế điện sự tình canh cánh trong lòng gia tự tử ta phải cảm ơn người hát lân đột nhiên phát ra tiếu nói ân gia k u y n h à n x ư n g lập tức cười nói tiền bối k h á c h khí n g ư ơ i cũng giúp ta một tay chúng ta là đều không cùng nhau thiếu đúng ta có chút làm không rõ ràng tiền bối thần thông q u ả n g đại lúc ấy vì sao muốn hướng van bối cầu cứu đâu hắc lân trầm mặc một lát nói là thiên huyền lão nhi hắn lấy ti tiện thủ đoạn trói buộc lại ta sau đó phát động hạo kiếp muốn để ta trở thành yêu ma chất dinh dưỡng mở rộng hạo kiếp cường độ còn tốt có n g ư ơ i giúp ta không phải vậy ta bị hút khô không sao vạn đảo vực võ khuyết thành đem đối mặt thai hỏa ngập đầu mà những cái kia thai n ạ đều là ta cung cấp nuôi dưỡng đi ra sau khi ta chết có gì mặt mũi đi gặp võ k huyết thì ra là thế dạ khuynh hàn bừng tỉnh đại ngộ âm thầm vui mừng chính mình lúc ấy đưa ra cứu trợ không phải vậy vạn đảo v ư ợ c luân h a m thời điểm hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi vừa v ặ n xác minh câu nói kia tự phục vụ người trời trợ rút lúc này dạ khuynh hàn nghĩ đến hát lân cho hắn khối kia ngọc bài lúc nói chỉ cần tại cái này phương t h i ê n địa hẳn là không có hắn không giải quyết được vấn đề lúc ấy cảm thấy hắn rất ngô c hiện tại ngược lại cảm thấy hắn có chút khiêm tốn mời ngài đem có lẽ hai chữ bỏ đi hát lân tiếp tục mở miệng nói ra ta nói cảm ơn ngươi cũng không phải là chỉ người giúp ta thanh lý yêu mà sự tỉnh À, đó là chuyện gì hát lân ngữ khí chuyển thành âm u yếu đ ấ t nói người đem v õ k huyết thành mang về l à giới ta nghĩ nếu như v õ k huyết trên trời có linh lời nói hắn nhất định sẽ rất vui mừng già khuynh ê hàn không biết nên nói cái gì xem lai lịch hắn đại bộ phận thời điểm đều là bị hệ thống cuốn theo đi lên phía trước hắn vô ý để bất luận cái gì người không liên quan vui mừng hắn chỉ muốn thủ hộ quan tâm người nhưng đi đến hôm nay một bước này tựa hồ đã thân bất do kỳ hắn đã dẫn phát huyền la chỉ biến cũng liên lụy vào ba vạn năm trước trận kia ân o á n tựa như xông vào một tràng đánh cược nửa đường vứt bỏ trên tay b à i nói một tiếng ta không chơi đ o á n chừng người trên bàn cũng sẽ không đồng ý vậy cũng chỉ có thể kiên trì cược đi xuống cuối cùng đại hoạch toàn thắng hoặc thua sạch sành xanh dạ khuynh hàn ngằng đầu hướng về phía hắc lân cười một tiếng nói nếu như ngươi chân tâm nghĩ cảm ơn ta lời nói vậy liền đưa ta đồng dạng đổ vào ta chương bốn trăm bốn mươi lăm cầm đi đi chương bốn trăm bốn mươi lăm cầm đi đi hắc lân xứng sở không nghĩ tới dạ khuynh hàn sẽ đánh rắn theo côn bên trên thứ gì vo khuyết tiền bối vẫn l ạ phía sau lưu lại cũng là ta hiện tại cấm nhất da khuynh hàn không có nói rõ nhưng hắn tin tưởng h ắ c lân có thể đoán được quả nhiên h ắ c lân lập tức t r ò n g mắt hơi h í p lộ ra phi thường có tính người biểu lộ da khuynh hàn giải đọc một cái nó nghĩ biểu đạt ý tứ hẳn là muốn mắt sao da khuynh hàn sờ mũi một cái thân thiết với người quen chính mình mở miệng cũng làm người ta xuất huyết nhiều quả thật có chút quá đáng nhưng không có cách nào hắn tiếp tục mở miệng trước tiên ta hỏi một câu cái kêu ba viên đại đạo tài phiến còn tại sao làm sao ngươi biết là ba viên hát lân nói xong k h o mắt liếc qua liếc về vo dương nháy mắt liền minh bạch dù loại này hạ lưu thủ đoạn cũng không tốt nó âm thanh trở nên lạnh đối dạ khuynh hàn hảo cảm giảm mạnh tiền bối hiểu lầm Dạ khuynh hàn vừa cười vừa nói ngài sẽ không cho rằng võ dương là bị ta bức hiếp tới a chính ngược lại hắn bị một tên tiên vương không chế hướng ta xin giúp đỡ ta dù sao nhận võ khuyết tiền bối tình cảm lương tâm bên trên không cho cự tuyệt cho dù bảo vệ hắn sẽ bốc lên to lớn nguy hiểm ta cũng phải làm võ dương cảm nghiệm ta trưởng nghĩa quyết định báo đáp ta nhưng hắn thân không vật dư thừa suy nghĩ một chút cũng chỉ có tổ tiên lưu lại đại đạo toái phiến có thể cầm ra ta mới đầu từ chối thẳng thắn nhưng phía sau suy nghĩ một chút võ thị tộc nhân còn tại tên kia tiên vương trong tay mà ta lại thực sự thấp nếu như có thể dung hợp đại đạo tài phiến cũng có thể nhiều một phần cứu ra bọn họ hy vọng liền cố hết sức đáp ứng đều tại chúng ta không có cân nhắc đến tiền bối cảm thụ tất nhiên tiền bối không m u ố n vậy chúng ta lập tức đi ngay nói xong dạ khuynh hàn đâm tại nguyên chỗ nửa điểm đi ý tứ đều không có võ dương hà to mồm nội tâm chỉ có hai chữ bội phục không phải bội phục dạ khuynh hàn nói lời bịa đặt năng lực mà là bội phục da mặt của hắn ngươi nói võ thị tộc nhân bị khống chế hắc lân câu mày hỏi ân dạ khuynh ê à n lên tiếng phía sau đông nhiên ánh mắt sáng lên nói đúng ta đem tiền bối quên lấy ngài cùng võ khuyết tiền bối quan hệ đụng phải loại này sự tình quả quyết sẽ không ngồi yên không để ý đến võ dương thộc nhân của ngươi được cứu rồi dạ khuynh ê à n một mặt hưng phấn quay đầu hướng về phía võ dương nói võ dương hắt lân ánh mắt có chút né tránh chi chi ngô ngô nói ta phía trước bị thiên huyền lão nhi tính toán mặc dù thoát khỏi gò bó nhưng thực lực còn xa chưa khôi phục đ ỉ n h phong cho nên dạ khuynh à nội tâm cười một tiếng hắn đã sớm thấy rõ điểm này vậy làm sao bây giờ nhiều trì hoán một ngày võ thị tộc nhân liền nhiều một phần nguy hiểm ai thật sự là hắn gấp đến độ mánh liệt xoa tay trưởng sau đó dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái võ dương võ dương đã tỉnh h ồ n lại cũng đi theo t r à hắc lân nhìn c h ầ m c h ầ m hai người không lên tiếng d ạ khuynh hàn gặp xoa nửa ngày không có cái gì hiệu quả chỉ có thể dừng lại đầu này hắc long sống mấy văn năm tinh cùng quỷ giống như không dễ như vậy lắc lư tiền bối đại đạo toái phiến đối với ngài đến nói hữu dụng không hắc lân ngạo nghệ nói ta long tộc dựa vào là nhục thân cùng huyết mạch truyền thựa không cần những vật kia da k h u n h hàn đánh cái búng tay cái kia không phải dù sao ngài giữ lại cũng vô dụng không bằng đưa cho ta giống như trước đó chúng ta làm một lần giao dịch lần này ngược lại ta thiếu ngươi một cái ân tình làm sao n g ư ơ i h ắ c lân liếc một cái hắn tựa hồ muốn nói ngươi ân tình đáng tiền sao dạ khuynh ê hàn ngượng ngủng mặc dù bây giờ ta không thể giúp ngài cái gì nhưng tương lai liền không nói được rồi dạ khuynh ê hàn đánh lên tiềm lực bài nếu như h ắ c lân tán thành tiềm lực của hắn đó có phải hay không đến đầu tư một cái h ắ c lân rơi vào trầm mặc nội tâm tại làm kịch liệt đấu tranh sau một hồi hắn thở dài ra một hơi nói xin lỗi ta không cần cái gì hỗ trợ gia khuynh hàn nội tâm nhổ nước bọn một tiếng thật đúng là cố chấp ngươi có ánh mắt của hắn s á n g rực nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nói a h á c lân lộ ra vẻ hỏi thăm ta có sao chính ta làm sao không biết thiên huyền lao nhi gia khuynh hàn chỉ nói bốn chữ h á c lân sắc mặt liền âm trầm xuống xác thực thiên huyền lao nhi là tâm ma của nó gia khuynh hàn tiếp tục thêm hỏa ngươi chẳng lẽ không muốn vì võ k huyết tiền bối báo thù sao hát lân con ngươi co g ụ c lại làm sao ngươi biết võ huyết là bị thiên huyền lao nhi giết chết gia k u y n hàn trong lòng cười lạnh một tiếng cái này còn cần đoán sao lấy v k huyết tu vi có thể giết hắn chỉ có hai người h i ê n viên la cùng thích thiên huyền cái trước là sư phụ hắn không có khả năng giết hắn vậy liền chỉ còn cái sau ba vạn năm trước huyền la l ư ợ n g giới b ộ phát xung đột h i ê n viên la chết tại thích thiên huyền tri thủ v k huyết có phải là vì thầy báo thủ không có kết quả mà vất lạc hắc lân cũng rất nhanh nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó nó cảm xúc hơi có vẻ xa suốt nghĩ thì thế nào ta giúp ngươi Dạ khuynh hàn kiên định nói ngươi đây là hắc lân lần thứ hai dùng chất vấn ngữ khí hỏi ngược lại dạ khuynh hàn mặc dù rất không tệ nhưng muốn nói hắn so ba vạn năm võ k huyết còn lợi hại hơn hát lân là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng võ k huyết đều không phải thích thiên huyền đối thủ dạ khuynh hàn dựa vào cái gì không thử một chút làm sao biết đâu dạ khuynh hàn d ụ d ỗ từng bước ngươi là muốn ôm đối ngươi không dùng được đại đạo toái phiến tại tầm thường vô vi bên trong chết giả vẫn là nguyện ý lấy ra, đi đập một tia hy vọng nếu như là ta lời nói khẳng định lựa chọn cái sau hát lân lại một lần rơi vào d ã rụa đại đạo toái p h i là võ huyết duy nhất vật lưu lại đối với nó đến nói như thế nào dạ k h u y ê hàn nói tới không dùng được vậy ít nhất là một cái tưởng niệm để nó cảm giác võ khuyết cũng không thật rời đi ai dạ khuynh hàn thở dài một tiếng đầy mặt thất vọng đối bên cạnh võ dương nói đi thôi nó máu đã lạnh nhưng ta không có liền tính không mượn đại đạo tài phiến ta cũng muốn cùng thiên huyền lao nhi chiến đấu tới cùng một câu cuối cùng là dạ khuynh hàn lời từ đáy lòng bởi vì hắn không có cách nào thiên huyền đế quân chữa khỏi vết thương về sau ngay lập tức liền sẽ tìm hắn hắn muốn tránh đ ề u trốn không xong trâm đã hắt lân hét lớn một tiếng kém chút đem võ dương cho chân choáng quay lưng đi dạ k h u n h hàn nghe đến hai chữ này trên mặt lập tức lộ ra một vệ nụ cười hắn biết đại đạo toái phiến có hy vọng ai nói ta máu lạnh h á c lân trong giọng nói cất dấu vô tận l ử a giận xem như cao quý long tộc lại có người dám xem nhẹ nó báo thủ thiên huyền lão nhi thính ta một người dạ khuynh hàn xoay người lại chỉ thấy h á c lân gào thét một tiếng phần cổ phía dưới lập tức có ba khối lân phiến bay lên cái này ba khối lân phiến cùng mặt khác nhan sắc đều không giống cầm đi đi ba khối lân phiến bay về phía dạ k h u n h hàn dạ k h u n h hàn vừa định nói vài lời chịu nhận lỗi thêm lời cảm kích d i biến liền phát sinh một thân ảnh trống rông xuất hiện phất ống tay h áo một cái cuốn về phía cái k i a ba khối lân phiến chương 446, n g ư ờ i nào tính toán người nào chương 446, n g ư ờ i nào tính toán người nào lớn mật trước hết nhất kịp phản ứng chính là hát lân nó gặp chính mình ném ra ngoài đại đạo toái phiến lại có người cướp người này có thể tránh thoát hắn tra xét ẩn thân ở xung quanh hiển nhiên tu vi cực cao hát lân quát lớn một tiếng phía sau lúc này xuất thủ hướng người kia công tới nhưng có một người còn nhanh hơn n ó là dạ k u y n h à n dạ k u y n hàn vận chuyển thiên la ẩn thân pháp hưu một cái liền đi tới ba viên đại đạo toái phiến phía trước đưa tay một q u y ể n đem bọn họ cuốn vào võ khuyết lệnh bên trong đã từng t í hộ sở đã bị dung nhập võ khuyết lệnh chúng trở thành một cái không gian pháp bảo dạ khuyên hàn vẫn cứ có thể trốn vào đi cũng có thể chứa được vật sống nhưng có nhất định hạn chế cái này hạn chế trải qua mấy lần thí nghiệm hắn cũng coi như thăm dò rõ ràng ngoại trừ chính hắn bên ngoài nếu đem người khác kéo vào đi tu vi tốt nhất đừng vượt qua t h i ê n tướng nếu không liền có sụp đổ nguy hiểm mà chính hắn trốn vào đi nếu như đụng phải tiên vương cấp cờ giả cũng vô pháp đưa đến che chở tác dụng thiên vương có thể thông qua pháp lực ảnh hưởng đến bên trong ví dụ như đã từng kim giáp mà đột nhiên g i ế t ra đến cướp đoạt đại đạo toái phiến cái này cũng là một vị tiên vương không phải vậy hắn không cách nào giấu giếm được dạ khuynh hàn cùng hắc lân tra xét là ai đâu dạ khuynh hàn trong lòng mơ hồ có cái đáp án ngươi chết đi người kia không thể đến tay phẫn nộ đến cực điểm ngược lại công hướng dạ khuynh hàn nếu như giết chết dạ khuynh hàn đồng dạng có thể cầm tới đại đạo toái phiến dạ khuynh hàn cảm giác một luồng áp lực làm người ta ngại thở hướng hắn để ép mà đến đàng đại tùng ngươi cuối cùng nhịn không được đàng đại tùng biến sắc dạ k h u n h hàn làm sao đoán được hắn không quan trọng dù sao đều phải chết mắt thấy đàm đài tùng bàn tay lớn liền muốn đập tới dạ khinh hàn đầu hắn chẳng những không né tránh ngược lại lộ ra vẻ tươi cười đàm đài tùng cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không có ý định thu tay lại và ảnh trong tưởng tượng dạ khinh hàn đầu vỡ vụn chết đột ngột tại chỗ c h ẳ n g diện không có phát sinh ngược lại là đàm đài tùng đau h ừ một tiếng bay ngược mấy ngàn trượng hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại dạ khinh hàn tả hưu cổ lai h i kim vô thứ đàm đài tùng cùng hát lân toàn bộ đều kinh ngạc nhìn qua hai người đến bọn họ loại này cấp bậc khẳng định nhận biết trật tự giả các ngươi tại sao lại ở chỗ này những lời này là đàm đài tùng hỏi theo hắn phỏng đoán trật tự giả hẳn là sẽ canh giữ ở giới kiều nơi đó không d à n h phân thân mới đối cho nên hắn mới dám lớn mật đối phó dạ khuynh hàn đương nhiên là ta gọi tới dạ khuynh hàn cười thủng Đàm tìm thứ, nói g phung theo chào n nhưng nếu như hai người nhất định muốn phát sinh mâu thuẫn vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại dạ khuynh hàn bên này bởi vì bọn họ hậu đại tiểu bắt cùng tiểu kim hoàng trùng tại dạ khuynh hàn trên thân đàm đại tùng vừa rồi một trường kia nếu như bọn họ không ngăn cản lời nói có thể đem dạ khuynh hàn đập chết không sai nhưng liên quan cũng sẽ đập chết tiểu bắt cùng tiểu kim hoàng trùng đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể nhịn mà dạ khuynh hàn cũng chính là nhìn đúng điểm này cho nên mới để tiểu bắt thông báo cổ lai hy từ hắn quyết định cùng võ dương cùng một chỗ rời đi võ khuyết thành tìm kiếm đại đạo toái phiến một khắp kia trởi dạ k u y n h à n liền dự cảm đến đàm võ dương mặc dù không có nói dối nhưng hắn chưa hẳn có thể toàn bộ hiểu rõ đàm đ à i tùng ý nghĩ ra khuynh ê hàn nghĩ à nếu như đội thành chính mình lời nói đem m g ồ i thả ra sẽ hoàn toàn không quản không hỏi sao khẳng định sẽ chăm chú nhìn chỉ cần hắn nhìn chằm chằm liền nhất định sẽ n h ị n không được theo ở phía sau coi hắn nhìn thấy đại đạo tái phiến thời điểm có thể n h ị n được không xuất thủ cất đoạt ra khuynh ê hàn thật đúng là không có n ắ m chắc cùng một tên tiên vương giật đồ cho nên hắn đem cổ l a hy cùng kim vô thứ kêu đến không cần nói quá nhiều chỉ cần nói cho cổ l a hy tiểu bắt có thể có sinh mệnh nguy hiểm là đủ rồi võ dương nhìn thấy đàm đài tùng xuất hiện m ặ t s á m như cho hắn hướng về phía dạ khuynh hàn lúng ta lung tùng nói ta ta dạ khuynh hàn vung vung tay hắn biết cùng võ dương không quan hệ đàm đài tùng gặp cướp đoạt vô vọng liền gan giọng nói hử xem ra ngươi là bất kể võ thị tộc nhân chết sống hắn chỉ có thể lại lấy ra đòn sát thủ này dạ khuynh hàn chuyển hướng cổ lai hy cùng kim vô thứ hai người nói la giới tiên vương cường giả như vậy h è n hạ trật tự giả không còn sao hắn nhằm vào có thể là võ khuyết tiền bối hậu nhân trật tự giả nếu không quản lý lời nói khó tránh khỏi gây nên chỉ trích cổ l a hy cùng kim vô thứ sắc mặt xấu hổ bọn họ hiển nhiên không có ý định quản khách quan mà nói đàm đai tùng so những cái k i a võ thị tộc nhân càng có giá trị bọn họ đứng tại trật tự giả vị trí cân nhắc vấn đề góc độ không thể liền giống như người bình thường da khuynh hàn cảm giác có chút trái tim băng giá đối với dạng này giá trị quan cùng xử lý nguyên tắc hắn không cách nào tán đồng cùng tiếp thu tốt tại hắn sớm đã làm ăn bài da khuynh hàn cười trả lời những cái k i a võ thị tộc nhân x i n h tử cũng không nhọc đến ngươi quan tâm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hiện tại đã đều chuyển tới vo k h u ế c thành chúng ân đàm đai tùng hơi nhũ mày mà võ dương thì một mặt mừng như điên thật sao gia khuynh hàn gật gật đầu nói tại chúng ta xuất phát thời điểm ta liền đã phái người đi võ thị tộc địa cứu bọn họ không có đàm đài tùng tại những cái kia thủ hạ không đáng sợ người đàm đài tùng một mặt phẫn nộ hắn tỉnh táo lại về sau cảm thấy chính mình bị lừa rồi nguyên bản cho rằng mình mới là trốn tại đằng sau hoàng tước không nghĩ tới đối phương đã sớm đem nhất cử nhất động của mình toàn bộ đều tính toán đến rõ ràng hắn biết chính mình nhất định sẽ theo tới cho nên tìm người thừa cơ cứu đi võ thị tộc nhân sau đó vì ứng đôi chính mình cướp đoạt đ ạ i đạo tài phiến lại đem cổ lai hy cùng kim vô thứ hai tên trật tự giả cho điều đến đầy đủ lợi dụng tài nguyên đem mỗi một bước đều tính toán rõ ràng thật sự là xem thường hắn tại đàm đài tùng trong mắt gia khuynh ê à n chỉ là một tên tiểu bối hắn căn bản không để ý cho rằng rời đi vo huyết thành hắn cái d á m cũng công bằng nhưng mà hoàn toàn không phải như thế trải qua chuyện này hắn cũng không dám lại phớt lờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chẳng những không có cầm tới đại đạo tài phiến còn tạo một cái đáng sợ như vậy để nhân những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa có lẽ đều tại nhìn chính mình trò cười a võ dương mừng rỡ sau khi cũng tại cảm thán giả khuynh hàn tâm cơ còn có cổ lai hy cùng kim vô thứ hai người nội tâm cũng không phải tư vị đường đường trật tự giả vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác thành người khác tính toán một vòng hai vị tiền bối đến võ k huyết thành ngồi một chút làm sao Giả khuynh hàn cười đùa t í từng nói cổ lai hy cùng kim vô thứ lẫn nhau bọn họ minh bạch giả khuynh hàn ý tứ muốn để bọn họ hộ tống về thành chỉ cần đến võ k huyết thành hắn liền không cần e ngại đàm đại tùng、Tốt. hai người đ á ứng nói tất nhiên đã cùng làm việc xấu vậy liền không quan tâm lại dính một thân ủn đàm đại tùng sắc mặt khó coi hắn biết chính mình không có cơ hội bất quá việc này không xong hắc lân ngao ôm một tiếng nói đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta hắn là chỉ xử lý thiên huyền đế quân là võ khuyết báo thủ yên tâm gia khuynh ê à n bảo đảm nói ta người này thù rất dai tất cả trêu vào ta người ta cũng sẽ không b u n g tha nói xong ý vị thâm trường nhìn một chút đàm đại tùng đam đại tùng về lấy hử l ệ n h sau đó gia khuynh ê à n võ dương hai người tại cổ lai hy cùng kim vô thứ hộ tống bên dưới trở về võ khuyết thành chương bốn làm chính sự chương bốn làm chính sự nhìn qua dạ khuynh ê à n bóng lưng đàm đại tùng sắc mặt tái xanh nhưng có cổ lai hy cùng kim vô thứ bồi bạn t à hưu hắn cũng tìm không được cơ hội hạ thủ chỉ có thể nhận thua hưu đàm đại tùng thân ảnh biến mất h á t lân trong mắt to toát ra khó chịu tia sáng nhưng tự biết lưu không được đối phương chỉ có thể bỏ mặc hắn rời đi trở lại võ quyết h à n h dạ khuynh ê à n hướng cổ lai hy cùng kim vô thứ ô m quyền thi lễ cảm ơn hai vị không cần ngươi là h i ê n viên đại nhân truyền nhân chúng ta dưới tình huống bình thường sẽ không ngồi yên không để ý đến cổ lai hy nói dưới tình huống bình thường dạ k u y n hàn âm thầm phẩm vị mấy chữ này nội tâm cười một tiếng. Xem ra, cổ lai hy cùng một cười lai kim tâm thứ Xem cổ ra, hy vô đưa ố i với tại lời giả vẫn vợ chính canh cánh mình tính họ, hắn. khuyên hàn h toán bọn trong lòng, dùng n là là gó đây Dạ không nghe r đi ế n c ư ờ cười. Đưa đi hai người phía sau võ dương không kịp chờ đợi hỏi dạ thánh chủ ta những cái t i ê u tộc nhân ở nơi nào mặc dù hắn biết dạ khuynh hàn sẽ không lừa gạt mình nhưng không có nhìn thấy tộc nhân phía trước hắn một trái tim vẫn là cảm giác không vững vàng ta dẫn ngươi đi nhìn nói xong nắm lên võ dương bả vai biến mất không thấy gì nữa võ khuyết thành nơi nào đó k h a trần đang tính t o ạ hiu hai đạo nhân ảnh hiện rõ là dạ khuynh hàn, hàn, hàn không có vấn đề nói võ thị tộc nhân ở nơi nào đi theo ta ra ra võ dương ngăn cách thật xa thật hưng phấn hô một lao giả nhìn thấy võ dương cũng rất hưng phấn dạ khuynh hàn dò xét một cái võ thị tộc nhân đại khái chỉ có vài trăm người tu vi đều không phải rất cao đa tạ dạ thánh chủ lao giả mang theo mọi người còn có võ dương hướng dạ khuynh hàn hành lễ dạ khuynh hàn đưa tay yếu đất nhất nói đây là ta phải làm nghiêm chỉnh mà nói võ khuyết tiền bối có lẽ tính toán ta sư minh hắn hậu nhân ta nên chiếu cố nhiều hơn sư minh lao giả giật mình như thế dạ khuynh hàn chẳng phải là bọn họ lao tổ cấp trường bối bài kiến lao giả lúc này liền nghĩ dẫn người quỳ xuống có thể thấy được bọn họ đối võ khuyết tiến tổ có nhiều kính trọng bởi vì một cái vượt qua ba vạn năm sư minh đệ quan hệ liền nguyện ý bái dạ khuynh hàn cái này thanh niên đừng đừng dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian cản bọn họ lại hắn lộ ra cái tầng quan hệ này cũng không phải vì cái này võ tộc trưởng cái này phương viên ngàn dặm sau này sẽ là võ thị nhất tộc lãnh địa Dạ khuynh hàn nói v ạ n đảo vực có rất nhiều đảo không người tụ tập về sau liền tạo thành trốn không người vạch ra một khối cho võ thị tộc nhân cũng không khó xem tại võ khuyết mặt mũi bọn họ đáng giá a cái này võ thị tộc trưởng cũng chính là võ dương gia gia kích động không thôi vốn cho rằng có thể từ đàm đài tiên vương thủ hạ bảo toàn tộc nhân liền đã rất tốt không nghĩ tới còn có thể tại võ khuyết thành thu hoạch được một khối đất dung thân đây chính là dạ thánh chủ chính miệng hứa hẹn không có bất kỳ người nào có thể tước đoạt cảm ơn t h ú c tổ dâu đều trắng võ tộc trường run r à y quỳ xuống dập đầu không quản dạ khuynh hàn ngăn trở thế nào lần này đều nhất định một b á i những tộc nhân khác cũng là như thế trong lúc nhất thời đen nghịt quỳ một mảnh dạ khuynh hàn bất đắc d ì đến cực điểm chỉ có thể lấy ra t h ú c tổ uy nghiêm để bọn họ mau dậy hiện tại chúng ta ngay tại tổ kiến thành chủ phủ võ dương nếu là nguyện ý có thể gia nhập trong đó nhưng chỉ có thể từ một tên bình thường nhất thành vệ làm lên có nguyện ý hay không chính các ngươi quyết định a dạ k h u n h hàn là nghĩ như vậy đệ nhất võ dương tiểu tử này s á t thực thật cơ t r í thiên phú cũng không tệ là cái hạt giống tốt thứ hai võ thị tộc nhân muốn có một cái tại thành chủ phủ nhậm chức đối với bọn họ an cư lạc nghiệp cũng có nhất định chỗ tốt hắn có thể cấp cho c h i ế u cố chỉ có những thứ này võ dương còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian cảm ơn t h ố c tổ võ tộc trưởng nhắc nhở a võ dương lúc này mới kịp phản ứng lúc này lại quỳ xuống Dạ khuynh hàn không khỏi lắc đầu nghe rõ ràng chỉ là một tên bình thường nhất thành vệ không có vấn đề võ dương hưng phần nói đừng nói thành vệ chính là để ta quét đường đều có thể、đối mặt khác võ thị tộc nhân cũng đi theo phụ h o ạ n theo bọn hắn nghĩ có thể gia nhập thành chủ phủ chính là một loại vinh quang không quản làm cái gì Dạ khuynh hà nội n tâm im lặng quét đường cái này t h à n h vệ là bảo vệ vệ mà không phải vệ sinh vệ xử lý xong võ thị tộc nhân sự t ì n h dạ khuynh hàn thiểm hồi bình nam vương phủ hiện tại như trước kia không đồng dạng đại ly vương triều cũng tại võ khuyết thành phạm vi bên trong hắn chỉ cần muốn về nhà tùy thời đều có thể mặc dù thành chủ phủ tạm thời định tại nguyên lai vô niệm đào vị trí nhưng dạ k h u n h hàn vẫn là quen thuộc về nhà đến ở buổi chiều tân ngữ nhu cùng tần chỉ mời hắn ôn chuyện Tần chỉ từ khi ngày đó sau khi đến liền không đi mỗi ngày cùng tân ngữ n u dính cùng một chỗ không được ra khuynh hàn nói ta có chính sự muốn làm tân chỉ biết môi phan nàn nói chúng ta còn không sánh bằng chính sự đậu xanh ra khuynh hàn im lặng cái này làm không phải là kia làm có tốt hay không đưa đi hai nữ phía sau ra khuynh hàn đem đại đạo toái phiến lấy ra sau đó hỏi tiểu bát cái đồ chơi này phải dùng làm sao n u ậ t giáp băng ra khuynh hàn đặt ở trong miệng căn cắn quá mẹ nó cứng rắn ngươi làm gì tiểu bát kinh ngạc nói ngươi không nói nuốt sao ta nói thốt không phải nước an con mẹ nó ngươi không thể nói rõ ta đi nói cho cha ta biết ngươi mắng ta mụ đừng đừng chỉ đùa một chút dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian bội tội còn trông chờ cha ngươi về sau tiếp tục làm bảo tiêu đ â u dạ khuynh hàn ngồi xếp bằng trong tay cầm một cái đại đạo toái phiến nghe tiểu bắt nói ngươi nghĩ l ĩ n h nộ cái gì phát tắc liền cầm đại đạo toái phiến tu luyện cái gì h u y ề n công tự nhiên có thể gia tăng l ĩ n h nộ tỷ lệ nó cho ra đề nghị là cái này ba viên đại đạo toái phiến bên trên một cái chủ nhân là võ huyết hắn tu tập công pháp nhất định là nhân viên la đại tự tại quyết cùng dạ k h u n h hàn đồng dạng cho nên dùng hắn đại đạo tài phiến lĩnh ngộ đại tự tại phát tắc có thể càng dễ dàng một chút d ạ khuynh hàn nghĩ thầm có đạo lý vì vậy hắn liền vận lên đại tự tại quyết tại lĩnh ngộ đại tự tại thần quyền về sau về sau biến thành tự tại tiêu gia quyền kỳ thật d ạ khuynh hàn đã m ò tới một điểm phát tắc hình thức ban đầu chỉ cần dọc theo con đường kia tiếp tục thăm dò nhất định có thể thành công trong lòng bàn tay chuyển đến một tia mát mẻ để d ạ khuynh hàn thể s á t tinh thần yên tĩnh đại não thanh tình đại tự tại quyết vận chuyển cũng so bình thường nhanh mấy lần không chỉ rất nhanh g ạ k u y n h hàn tiến vào một loại huyền diệu trạng thái Từng kia chương i n bốn trăm bốn mươi tám khúc thanh la muốn đi la giới chương bốn trăm bốn mươi tám khúc thanh la muốn đi la giới kinh lịch một đoạn thời gian bận rộn thiên cơ lão tổ đám người cuối cùng đem trong hội nghị bốn hạng quyết nghị đều chắc chắn không sai bịt lắm xây dựng thành chủ phủ ban ngành trọng yếu nhất chính là thế hệ trẻ tuổi khương xuất tú dương quý thư tần kiếm giang chu giao niết đám người thanh danh đạt tới một cái độ cao mới Má mắt nhất, sáng không p thành thành đại gia xưng hô hắn là vo huyết thanh chủ to như vậy một tòa thành hắn là tuyệt đối vương rất nhiều người cúng bái sau khi cũng tổn thức không thôi n h i ệ m trước kia dạ khuynh hàn chỉ là từ phạm giới đi ra một cái nhà quê ha ha hiện tại không ai có thể dám dạng này gọi hắn hắn tiến vào vạn đảo vược không lâu liền tách ra hảo quan ngọc ánh tại thang tiên bảng bên trên không ngừng hướng phía trước ngày về sau hắn đắc tội ám đỉnh rất nhiều người tưởng rằng hắn muốn bi kịch không nghĩ tới hắn đại bại cơ vô thường sau đó liên thủ hoa minh xích l i ê n t ô n g tướng lệnh người đau đầu ám đỉnh nổ tận gốc lúc này hắn đã coi như là một phương hùng chủ chân chính để hắn đưa thân cao cấp nhất hàng ngũ vẫn là cùng thánh dương điện xung đột như thế một cái quái vật khổng lộ người khác thậm chí không dám nhìn thẳng mà dạ khuyên hàn lại bằng vào sức một mình đem dệt đi suy nghĩ một chút đều cảm giác không chân thận lại đến phía sau đăng thiên thê chi chiến trực tiếp phong thần hồ u y n Hàn h tốc đ phách quốc chữ phương an nói đến miệng đắng lơi khô hắn đã đem nghe được liên quan tới vợ con tất cả thông tin đều nói cho nữ đế bệ hạ nhưng bệ hạ tựa hồ vẫn cứ không nghe đủ không ngừng hỏi còn nước không không có lần này là thật không có chữ phương an kinh sợ thật lâu triệu vị ương nói đi xuống đi chữ phương an mới buông l ò n g một hơi hắn quỳ xuống đất bảo đảm nói hạ thần đi về sau đem tiếp tục hỏi thăm nhất định có thể đ à o ra càng nhiều sự tích nói xong tranh thủ thời gian lui ra đại điện triệu vị ương ngồi tại trên long nghỉ lấy tay chống đỡ hàm thần sắc có vẻ hơi tiêu điều không nghĩ tới hắn đúng là như vậy đại nhân vật ban đầu triệu vị ương cho rằng gia khuynh ê à n chỉ là vạn đảo vực một tên bình thường tu sĩ nhiều nhất tính ra loại xuất chúng về sau lại lần nữa gặp mặt hắn đem thiên chiếu cốc thiếu cốc chủ cho trộp tới triệu vị ương mới ý thức tới có thể đánh giá thấp hắn hiện tại ngược lại tốt cái này không phải đánh giá thấp nha quả thực là phá vỡ tưởng tượng của nàng thế nhưng hắn như thế một cái cao cao tại thượng người lại chuyên môn chạy tới cứu ta nói rõ ta trong lòng hắn cũng là có nhất định phân lượng a đừng nói cái gì vì cảm ơn ta vậy mới không tin đâu theo dạ khuynh hà n n ổ i danh bốn phương giống đàm đ à i tùng đồng d ạ n g đánh hắn chủ ý người cũng không ít thế nhưng thu vi thấp với hắn mà nói không có cái gì uy hiếp mà tu vi cao giống đàm đ à i tùng lại vào không được võ khuyết thành cho nên tạm thời còn không có người có thể bắt hắn thế nào nhưng mà loại này cục diện duy trì không được bao lâu làm võ k huyết thành cùng la giới pháp tác triệt để dung hợp về sau chính là thành trì giải trừ hạn chế thời điểm đến lúc đó khả năng sẽ có không ít tiên vương giá lâm dạ khuynh hàn có thể đứng vững sao la giới tình huống cũng chuyển đến huyền giới huyền giới so la giới phồn vinh rất nhiều tiên tướng khắp nơi đều có tiên vương cũng không hiếm thấy bọn họ nghe nói võ k huyết thành trở về về sau cũng nghĩ qua đến xem nhưng năm vị trật tự giả đã sớm chuẩn bị trước thời hạn phong k í n giới t i ể u cắt đứt lượng giới giao lưu bất quá chuyện này chỉ có thể nhằm vào phổ thông tu sĩ đối tiên vương cường giả vô dụng tiên vương cường giả không cần đi giới t i ệ u bọn họ có thể dựa vào cường hãn tu vi trực tiếp vượt qua giới hải cho nên năm tiên trật tự giả một mực tại giới hải tuần tra chính là vì đề phòng cái này nhưng bọn hắn chỉ có năm người chú định không có khả năng phong tỏa mỗi một góc huyền giới phong lâm tông kỳ thật hai vạn năm trước phong lâm tông là thuộc về la giới bọn họ lao tổ khúc thông u vẫn là la giới cựu đại trật tự giả một trong nhưng về sau khúc thông u vẫn lạc la giới cũng dần dần xa suốt phong lâm tông liền chuyển tới về liền giới trải qua hai vạn năm đánh liều bọn họ đã đưa thân huyền giới đứng đầu nhất tông môn hàng ngũ lúc này phong lâm tông bên trong thủ tịch trưởng lao khúc thanh la cùng đệ tử của nàng khúc linh lung ngồi đối diện nhau ngài nói cái gì khúc linh lung đầy mặt kinh ngạc làm nàng từ sư phụ trong miệng nghe đến dạ khuynh hàn dành tự lúc cả người đều không bình tĩnh mà khúc thanh la lúc này liền ý thức được đồ đệ nhận biết dạ khuynh hàn mà còn quan hệ còn không n ô n g hắn không phải là nam nhân kia à? linh lung nếu như ngươi còn đem ta làm sư phụ liền thành thật khai báo khúc thanh la sắc mặt nghiêm túc khúc linh lung liếc sư phụ hai mắt không còn dám che giấu liền đem cùng dạ k u y n h à n tất cả gặp nhau nói thẳng ra thẳng thắn về sau nàng lập tức đong đưa khúc thanh la cánh tay cầu đạo sư phụ ngài mang ta đi một chuyến la giới à ta lo lắng công tử hắn thật to gan khúc thanh la h ừ lạnh một tiếng không cam lòng nói dám cầm ta đổ đệ làm thị nữ khúc linh lung sư phụ ngài có phải là không nói đạo lý công tử mua xuống ta thời điểm ngài còn không biết đang ở đâu linh lung không phải ta không nghĩ dẫn n g ư ờ i đi mà là hiện tại giới kiểu đạ phong bế muốn đi cũng đi không được khúc thanh la nói vậy làm sao bây giờ khúc linh l u n gấp g gáp vô cùng nàng vừa rồi cũng nghe sư phụ phân tích công tử cùng võ khuyết thành có thể đem đối mặt đông đảo tiên vương ngấp n é kỳ thật cũng không phải không có cách nào khúc thanh la yếu đợt nói biện pháp gì ngươi mặc dù không đi được nhưng sư phụ có thể đúng à. khúc linh lung vỗ đầu một cái sư phụ là tiên vương có thể vượt qua giới hải sư phụ khúc linh lung làm lũng tựa như kêu một tiếng nàng lúc đầu nghĩ trực tiếp năn nỉ sư phụ đi qua chăm sóc một cái công tử nhưng nghĩ lại yêu cầu này tựa hồ có chút quá mức vì vậy kêu một tiếng sư phụ phía sau liền không nói ra miệng ngươi muốn để ta đi qua khúc thanh la nhìn thấu nàng ý nghĩ ân khúc linh lung ngượng ngùng gật gật đầu cũng không phải không được sư phụ có gì yêu cầu khúc linh lung hiểu rõ khúc thanh la nàng nói như vậy phía sau khẳng định còn có đoạn dưới yêu cầu chưa nói tới ngươi là đệ tử của ta thay ngươi buôn ba một cái cũng là nên khúc thanh la một mặt ôn hòa tiếp tục nói chỉ là ta cùng dạ khuynh hàn không hề quen biết cần ngươi dùng lưu ảnh thạch ghi chép một đoạn hình ảnh ta mới tốt cùng hắn liên hệ có lẽ khúc linh lung cảm thấy sư phụ nghĩ rất chú đáo lúc này liền lấy ra lưu ảnh thạch làm theo khúc thanh la sau khi nhận lấy nói tốt việc này không nên chậm trễ ta lập tức liền xuất phát ngươi không cần quá lo lắng ân ta ơn sư phụ chương bốn trăm bốn mươi chín chuyện đứng đắn muốn làm không đứng đắn cũng phải làm chương bốn trăm bốn mươi chín chuyện đứng đắn muốn làm không đứng đắn cũng phải làm giới hải bên cạnh khúc thanh la nhìn qua mây mù lượn lờ giới hải suy nghĩ xuất thần h ắ n thật có thể giúp mình tìm tới phong lâm vãn tối trung cực chân lý sao nguyên lai、like、khúc thanh la muốn đi tìm dạ khuynh ê à n là có chính mình mục đích không phải vậy bằng vào khúc linh lung quan hệ nàng sẽ không như thế n h ư t â m mặc dù phong lâm tông hiện tại vẫn là huyền giới đứng đầu nhất tông môn một trong nhưng dần dần xa suốt dấu hiệu đã càng ngày càng rõ ràng nguyên nhân chủ yếu nhất là năm đó khúc thông g ũ lão tổ ngoại ý muốn v ấ lạc không có đem trọng yếu nhất phong lâm vãn công pháp lưu truyền xuống dẫn đến hậu nhân tu luyện tới tiếp cận đỉnh phong lúc luôn cảm giác kém chút ý tứ khúc thanh la phỏng đoán phong lâm vãn còn có hạch tâm nhất chân lý chờ đợi nàng đi khám phá nhưng cần nhất nguyên chất nguyên vị công pháp gia k h i n h hàn tại sao lại phong lâm vãn hắn đến từ bị lưu v o n g vo huyết thành hiện nhiên không có khả năng từ phong lâm tông học được vậy cũng chỉ có một đầu con đường la giới trật tự giả khúc thông gu lão tổ năm đó cũng là trật tự giả một trong hắn sau khi n g ã xuống hẳn là đem phong lâm vãn giao cho đồng bạn chẳng biết tại sao đồng bạn cũng không có còn trò phong lâm tông khả năng là cảm thấy phong lâm tông từ la giới chuyển tới biên giới đã cho nên g thể t lại h t bản đầy đủ phong lâm vãn đối nàng phi thường trọng yếu đây cũng là nàng lúc trước cảm nhận được khúc linh lung khí tức trên thân phía sau không chút do dự bảo vệ nàng nguyên nhân bây giờ cuối cùng thông quan nàng tìm tới dạ khuynh hàn cái này đầu mượn mặc dù nàng thu khúc linh lung làm đồ đệ mục đích không phải rất đơn thuần nhưng xác định quan hệ thầy trò phía sau khúc thanh la tự hỏi chính mình cũng coi như dùng hết làm sư phụ trách nhiệm cho nên không thẹn lương tâm nhìn qua giới hải khúc thanh la biết biển phía bên kia khẳng định có trật tự giả thủ hộ hy vọng chính mình may mắn một điểm có thể lặng yên không một tiếng động đột phá bọn họ phòng tuyến a bình nam vương phủ Dạ khuynh hàn bế q u a n đã vượt qua hai mươi ngày gian phòng vẫn cứ bị nhàn nhạt thanh khí bao phủ không người có thể đến gần một đoạn thời khắc ông bên trong căn phòng thanh khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt phun trào biến cố này lập tức kinh động đến vương phủ mọi người lão vương ra dạ túng hành tần chỉ chờ người có tu vi trước sau hiện thân muốn xuất con sao trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ trong phòng làm thanh khí tan hết thời điểm dạ khuynh hàn đột nhiên mở tó mắt hai đạo lợi kiếm từ trong mắt của h ắ n bắn ra phấp n á y mắt xuyên thủng cửa sổ bắn về phía ra ngoài ân ra ngoài dạ túng h à n h cùng tần chỉ vừa vặn đứng ở nơi đó trong lúc đó nhìn thấy hai đạo quan mang bắn về phía chính mình lập tức trừng tó mắt nắt trong phòng dạ k h u n h hàn k h á quát một tiếng cái kêu hai đạo quan mang liền tiêu tán thành vô hình Dạ t ú n g hoành cùng tần chỉ chưa tình hồn bọn họ vừa định vào nhà hỏi một chút dạ khuynh hàn tình huống liền gặp dạ khuynh hàn một cái lấp mình đã bay đến vương phụ trên không hắn tay háo đồng b ề n khí chất xuất trần sau một khắc dạ khuynh hàn tiện tay hướng tiên khung v u n g lên hướng hở mệt mỏi lười biến lười nhưng tiên cung lại lập tức phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang sau đó toàn bộ đại ly vương triệu đều nhìn thấy trên trời xuất hiện một cái cái hang lớn màu đen giống như là có người cầm cái đại truy một cái búa đem bầu trời cho đập ra cái lỗ thủng đọng dạng phát sinh cái gì quá đáng sợ dạ k h u n h hàn ngẩm đầu nhìn lên khoe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười đem cái thứ nhất đại đạo tái phiến hoàn toàn hấp thu về sau hắn cuối cùng l ĩ n h n g ộ đại tự tại phát tắc đại tự tại quyết chính thức tiến vào một cái cảnh giới mới đến đây hắn mới hiểu được chiêu thức chiến kỹ gì đó đều là hình thức mà thôi trọng yếu nhất vẫn là nội hạch hiện tại gia khuynh hàn đã không tại giới hạn tại cụ thể kỹ năng hắn chỉ cần vận lên đại tự tại phát tắc tiện tay một k í c h đều so trước đây dùng chiến kỹ bí kỹ đánh đi ra uy lực phải lớn đương nhiên nếu như dùng đại tự tại phát tắc lại điệp ra một chút bí kỹ lời nói tính sát thương đem càng mạnh ví dụ như hắn hiện tại sử dụng thiên lang âm kèm theo đại tự tại p h á p tắc có lẽ có thể gào vỡ một cái vương triều khủng bố như vậy xem ra sau này không thể tùy tiện la to để tránh nộ thương hoa hoa thảo thảo da khuynh hàn chỉ hấp thu một cái đại đạo toái phiến hắn đôi p h á p tắc lĩnh nội trình độ cũng chỉ có thể tính toán sơ cấp mà thôi không h o à n g hốt trong tay còn có hai cái đại đạo toái phiến đâu da khuynh hàn đ o ă n chừng toàn bộ hấp thu về sau có lẽ có thể đạt tới trung cấp có cái thứ nhất kinh nghiệm lại hấp thu viên thứ hai viên thứ ba liền dễ dàng nhiều Bá. Hắn đáp xuống tần chỉ suy nghĩ một chút nói có hơn hai mươi ngày a lâu như vậy da khuynh hàn có chút ngoài ý mớn hắn cảm giác cũng liền đi qua mấy ngày mà thôi n ó i bục không vừa vặn nhanh đến buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm da túm hoành nói t ố ấ t da khuynh hàn gật gật đầu mặc dù lấy hắn tu vi đã sớm có thể làm được t í c h o k có ăn hay không đều không quan trọng nhưng hưởng thụ chính là một cái bầu không khí sau bữa cơm chiều da khuynh hàn dùng ý niệm khóa chặt thiên cơ lao tổ nhảy vọt đến bên cạnh hắn tiền bối cái này hai mươi mấy ngày không có gia đại sự gì a thiên cơ lão tổ cười cười n g ư ờ i cuối cùng lộ diện yên tâm không có việc gì vậy liên tốt sau đó thiên cơ lão tổ đem võ k huyết thành gần đây tình huống đều nói với hắn một lần đồng thời nhắc nhở hắn võ k huyết thành cùng la giới pháp tắc dung hợp có thể không cần bao lâu đến lúc đó võ k huyết thành hoặc đem đối mặt không nhỏ áp lực cùng nguy hiểm hy vọng dạ khuynh hàn chuẩn bị sẵn sàng dạ khuynh hàn sắc mặt nghiêm nghị bày tỏ biết có thể có cái gì chuẩn bị tất cả dựa vào thực lực nói chuyện hắn chỉ có thể tận lực tăng cao thực lực trở lại vương phụ lúc đã rất muộn dạ k h u n h hàn nguyên bản định ngủ bủ, nhưng bị tẩn chỉ cho lôi đi nhất định muốn tìm hắn luyện một chút không có cách nào chuyện đứng đắn muốn làm không đứng đắn cũng phải làm còn có tiểu nhu nhu cũng không thể lạnh nhạt nhưng hai người lại không đồng ý hợp luyện vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận thu phục hai vị yêu tinh phía sau dạ khuynh hàn nằm ở trên giường đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người linh lung thật lâu không có vào mộng cô nàng này linh lung so hắn sớm hơn đi tới h u y ề n la giới phía trước dạ khuynh hàn không hiểu rõ nơi này cách cục cũng liền không hỏi nàng cụ thể ở nơi nào thậm chí không biết nàng là tại la giới vẫn là h u y ề n giới vào giấc mộng giao lưu trao đổi a nàng cũng đã biết v ạ n đảo vược hóa thành võ khuyết thành trở về la giới sự t ì n h lĩnh ngộ đại tự tại pháp tắc phía sau dạ khuynh hàn nhập ngộng kỹ x ả o càng thêm thành thạo trong ngộng công tử khúc linh lung mừng rỡ không thôi ngươi nhìn thấy sư phụ sao cái gì đồ chơi dạ khuynh hàn nghe chẳng biết tại sao sư phụ ta a khúc thanh la nàng đi la giới tìm ngươi khúc linh lung nói dạ khuynh hàn sư phụ ngươi tìm ta làm cái gì nghe nói ngươi có nguy hiểm ta xin nhờ nàng đi chăm sóc một phen khúc linh lung tiêu nào nói chỉ thế thôi dạ k h u n h hàn có chút không quá tin tưởng bộ dạng chương bốn trăm năm mươi trong lồng ngực kìm nén một đám lửa chừng bốn trăm năm mươi trong lồng ngực kìm nén một đám lửa làm dạ khuynh hàn nghe nói khúc linh lung sư phụ muốn tới tìm hắn thời điểm phản ứng đầu tiên là có chút sợ bởi vì cái này không bình thường giới kiều phong bê giới tình huống y nguyên có khả năng vượt qua giới hải tất nhiên là tiên vương đại năng như thế đại nhân vật sẽ vẹn vẹn vì thỏa mãn đồ đệ yêu cầu mà tại trường hợp này bên d ư ớ i cưỡng ép đi tới la giới chỉ vì chăm sóc hắn sao dạ khinh hàn suy nghĩ nhiều giải một cái để biết người biết ta sư phụ đối ta khá tốt khúc linh lung đem chính mình đi tới huyện la giới phía sau cùng khúc linh lung tất cả ở chung hàng ngày nói cho dạ khinh hàn dạ khinh hàn suy nghĩ cái này khúc thanh la hoặc là thật giống linh lung nói như vậy cũng không tệ lắm hoặc chính là một cái cực kỳ công v u tâm kế người hy vọng là cái trước ta kết thúc nhập mộng về sau dạ khinh hàn đem khúc thanh la đến la giới sự t ì n h tạm thời để ở một bên chuẩn bị hấp thu viên thứ hai đại đạo tài phiến cái thứ nhất dùng hơn hai mươi ngày viên thứ hai khẳng định không cần lâu như vậy nhưng cụ thể mấy ngày dạ khuynh ê hàn cũng không tốt phán đoán muốn nhìn lĩnh ngộ có thuận lợi hay không hơi thông báo một chút thần chỉ, thiên cơ lão tổ đám người dạ khuynh ê hàn liền tiến vào bế quan giới hải tới gần la giới bên này khúc thanh la chuẩn bị lên mở. lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên hoan nghênh đạo hưu đi tới la giới khúc thanh la xứ sở bại lộ nàng lắc đầu nội tâm thở dài trung quy là không thể tránh thoát trật tự giả t ổ ầ n tra xem tại khúc lao tổ phân thượng bọn họ có lẽ sẽ không làm khó chính mình a mặc dù cùng là tiên vương nhưng không quản từ bối phận vẫn là tu vi bên trên khúc thanh la đều so la giới trật tự giả muốn thấp một chút khúc thanh la chuẩn bị hiện ra thân hình nhưng lúc này nàng lại đ ố n g nhiên cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm truyền đến chiến đấu kịch liệt ba động la giới trật tự giả không gì hơn cái này ừ thu thập ngươi đầy đủ khúc thanh la suy nghĩ một chút liền hiểu rõ tình hình vừa rồi cái kia âm thanh hoan g nên ngữ hẳn không phải là nói với nàng mà là có người cùng nàng cùng một chỗ đến la giới bị la giới trật tự giả phát hiện như vậy vừa vặn có thể giúp nàng đánh cái hiểm hộ khúc thanh la cấp tốc rời đi vo khuyết thành liền tại giới hải bên bờ k ú c thanh la không cần bao lâu thời gian liền đi tới ngoài thành phích lịch phích lịch nhỏ bé pháp tắc cung lập l u ậ tại thành trì biên giới đó là ngay tại dung nhập la giới đặc t h ủ siêu khúc thanh la thân hình loại lên liền tới gần biên giới nàng thử vượt qua pháp tắc kết giới thế nhưng và ảnh một cỗ nhu hòa lực lượng đem nàng b ắ n ra cho dù nàng là tiên vương cường giả cũng không thể tránh được tiên vương quả nhiên vào không được bất quá pháp tắc kết giới đã bắt đầu suy sụp không bao lâu nữa tiên vương liền có thể tự do ra vào chắc tiểu vi k h ẽ hát bay về phía ngoài thành gần nhất cần giám thị ngoại thành các phương độc tính cho nên bọn họ những ngày chấp bút người được đến trọng dụng Chắc tiểu vĩ đang liên hiệp tần kiếm báo cáo dạ khuynh hàn tỉnh cảm xử về sau thanh danh đại c h ấ n bây giờ đã tấn thăng làm kim bài chấp bước người hắn mục tiêu kế tiếp là thống lĩnh a chính bay lên Chắc tiểu vĩ đột nhiên bị một c ố đại lực hút đi sau đó hắn liền thấy một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân t ỷ t ỷ t ỷ ngươi sẽ không m u ố n cướp s a k a chắc tiểu vĩ ma xui quỷ kiến h nói ra một câu nói như vậy ba trước mắt đẹp đến nỗi vô lý nữ nhân dùng một cái bạt thai đáp lại hắn chắc tiểu vĩ hủy khuất bộ mặt hiu hiu, hiu. húc thanh lang ngón tay ngọc liên đạn cách không điểm tại chắc tiểu vĩ trên thân ta đã tại trong cơ thể ngươi hạ cấm chế bảy ngày sau hẳn phải chết không nghi ngờ chứ ta không có bất kỳ người nào có thể giải ra a phù phù chắc tiểu vĩ rất không tiết tháo quỷ giảm xuống đất hô to tiên tử tha mạng k h ú c thanh la h ừ lạnh một tiếng muốn sống cũng có thể thay ta làm một chuyện tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ k h ú c thanh la xứ sở ta còn chưa nói chuyện gì chứ ngươi liền cam đoan hoàn thành bất quá nàng đối tiểu tử này thái độ vẫn là rất hài lòng bá khóc thanh la trên tay nhiều ra một khối lưu anh thạch đem vật này giao cho dạ k u y n h h n đến mức dạ khuynh hàn là ai không cần ta cho người b i ế ta t nàng tin tưởng võ khuyết thành tu sĩ có lẽ không có người không quen biết dạ khuynh hàn không cần không cần chắc tiểu vĩ t r o n g mắt quay tròn l o ạ n chuyển một mặt bắt quái mà hỏi tham tiên tử cùng chúng ta dạ thánh chủ là quan hệ như thế nào khúc thanh la ánh mắt lộ ra khiếp người ánh mắt chắc tiểu vĩ lập tức cảm giác thân thể lạnh leo hắn tranh thủ thời gian vỗ b ộ ngực nói tiên tử yên tâm ta cùng dạ thánh chủ rất quen c a m đoan đem thứ này đưa đến trong tay hắn a điều này cũng làm cho khúc thanh la có chút ngoài ý mới không nghĩ tới nàng ở ngoài thành tùy tiện bắt người liền cùng dạ k h u y n hàn quen biết như thế tốt lắm cực kỳ nàng vốn còn muốn đem lưu ảnh thạch phục chế mấy phần tìm thêm mấy người đi chân chạy đâu hiện tại xem ra không cần đi làm a nếu như dạ k h i n h hàn muốn gặp ta lời nói ngươi liền nói ta tại chỗ này c h ờ hắn a chắc tiểu vi gái gái đầu l á n h bạo nói kỳ thật tiên tử có thể cùng ta vào thành ta dẫn ngươi đi tìm dạ thánh chủ là được rồi khúc thanh la lại lộ ra nguy hiểm ánh mắt bá chắc tiểu vi lai、like、cân đầu vân liền chạy vừa chạy vừa nghĩ mà ơi đây là một vị tiên vương đại lạo a chắc tiểu vi đầu rất cơ l hắn câu nói sau cùng là cố ý hỏi mặc dù đối phương không có trả lời nhưng hắn đã có thể suy đoán hắn ra nàng không phải là không muốn vào thành mà là vào không được người nào vào không được thiên vương nha chắc tiểu vĩ một trận v ề n g o i xem ra muốn mời lão tổ giải hết trong cơ thể cấm chế ý nghĩ chú định thực hiện không được nữa tiên h vương thủ đoạn cho dù là lão tổ đoán chừng cũng không thể tránh được chỉ có thể đàng hoàng thay nàng làm việc hy vọng tiên h vương đại lao nói lời giữ lời a chắc tiểu vĩ dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc lên thiên cơ lão tổ việc quan hệ một vị tiên vương thiên cơ lão tổ cũng không dám lãnh đạo lúc này liền sử dụng ngọc bài liên hệ dạ k h u y n hàn đáng tiếc dạ khuynh hàn còn đang bế quan bên trong không phản ứng chút nào vội vàng năm ngày thời gian trôi qua vẫn cứ không có động tĩnh chắc tiểu vĩ gấp đến độ giống k i ế n bỏ trên c h ả o nóng không được không thể chờ đợi thêm nữa nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này chắc tiểu vĩ lại lần nữa đi tới khúc thanh la trước mặt tiên tử hắn phủ p h ù một tiếng quỳ xuống khúc thanh la hơi nhũ m ẩ y cái này năm sáu ngày thời gian nàng đợi đến cực kỳ nôn nóng bây giờ thật vất vả chờ đến người đến cũng chỉ có chắc tiểu vĩ một cái không thấy dạ k h u n h hàn thân ảnh hắn không muốn gặp ta khúc thanh la lạnh lùng hỏi khúc i t thanh la nhìn chăm chú lên hắn sau đó ngón tay ngọc điểm nhẹ lại cho c h á c tiểu v ĩ kéo dài ba ngày tuổi thọ ghi nhớ thăng thêm nguyên lai、like、hai ngày ngươi chỉ có năm ngày có phải là thiếu một chút lan khúc thanh la lúc đầu tâm tình liền không tốt cái tiêu tha cho hắn có kẻ mặc cả trác tiểu vi sợ chết khiếp bỏ chạy sau bốn ngày chắc tiểu vĩ lại tới tiên tử vẫn là quen thuộc lời dạo đầu liền tư thế q u ỷ đều giống nhau như lúc bao gồm cái mông mân mê độ cao cũng giống như diễn luyện trăm ngàn lần khúc thanh la sắc mặt biến thành đen nàng hiện tại đã không tin cái gì liên lạc không được giả khuynh hàn chuyện ma quỷ khẳng định là hắn cố ý phơi chính mình xem như huyền giới nổi danh đại lão khúc thanh la gặp phải lánh lạc như vậy trong l ò n g ngực kìm nén một đám lửa nếu như giả khuynh hàn hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng lời nói nàng nhất định đem hắn treo lên á n h cuối cùng ba ngày nếu như ngươi vẫn là làm không được lời nói cũng không cần tới gặp ta khúc thanh la đối c h á c tiểu vĩ nói cam đoan c h á c tiểu vĩ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sáu cái chữ mới nói hai cái liền bị khúc thanh la một chân đã hướng về phía phương xa t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt chúng ta không thể làm loại chuyện đó t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt chúng ta không thể làm loại chuyện đó theo nắm trong tay đại đạo toái phiến biến mất giả khuynh ê à n mở tóm mắt lần này không có bắn ra con mang hắn đôi pháp tác lực k h ô n g chế lại lên một bậc thang giả khuynh ê à n đưa ra một cái tay phải hướng về phía trước chậm rãi nắm k é p lại giang g á c phía trước hư không lập tức xuất hiện một vết nước nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa vừa rồi gia khuynh hàn dùng đại tự tại pháp tắc lực lượng t h i triển thiên la dẫn lại đem không gian cho bắt r i c t ra hiện nhiên đem so với phía trước hắn thực lực lại tăng vọt một mảng lớn b á b á tiểu bắt cùng tiểu kim hoàng trùng thoát ra đến thôn vệ song viên thứ ba ngươi có lẽ có thể tấn cấp tiên tướng trung kỳ tiểu bắt nói gia khuynh hàn gật gật đầu vậy còn chờ gì tiếp lấy làm l i ê n làm hắn muốn lấy ra viên thứ ba đại đạo toái phiến thời điểm võ k h u y ế t lệnh chấn động một cái gia k u y n hàn lấy ra xem xét là thiên cơ lão tổ tại liên hệ hắn chẳng lẽ chuyện gì xảy ra suy nghĩ một chút phía sau dạ khuynh hàn thu hồi viên thứ ba đại đạo tai phiến thân ảnh loại lên biến mất trong phòng làm sao vậy tiền bối thiên cơ lão tổ gặp dạ khuynh hàn cuối cùng xuất hiện nói có một vị tiên vương tìm ngươi ở ngoài thành c h ờ hơn m ộ ư ơ i ngày thiên vương dạ khuynh hàn nội tâm khẽ động không phải là thiên cơ lão tổ tiếp tục nói thiên cơ tông có cái chấp bút người kêu c h á c tiểu v ĩ ngươi có lẽ nhận b i ế t à? đi gặp một cái hắn ngươi liền biết Tốt! dạ khuynh hàn thông qua võ khuyết lệnh lục xoát trác tiểu vỹ sau một khắc xuất hiện ở trước mặt hắn a dạ thanh chủ ngài rốt cuộc đã đến chắc tiểu vĩ ôm dạ k h u n h hàn bắt đùi khóc một cái nước múi một cái nước mắt cái này cho ngài lưu ảnh thạch không sai vị tiêu tiên vương tiền bối để ta giao cho ngài ngài không biết nàng đối ta đủ t i ể u tra tấn còn tại trong cơ thể ta gieo xuống tử vong cầm chế ngài lại muốn không xuất hiện tiểu nhân liền phải bên d ư ớ i hoàng t u y ể n c h ắ c t i ể u vĩ vẻ mặt cầu x i n như thế hưng ác dạ khuynh hàn tiếp nhận lưu ảnh thạch k í c h phát về sau lộ ra khúc linh lung mặt mũi quen thuộc hắn không có đ o á n sai quả nhiên là linh lung sư phụ khúc thanh la đến chỉ là nghe chắc tiểu vĩ miêu tả cái này nương môn không giống người tốt lành gì a lưu ảnh thạch bên trong nội dung khúc linh lung ở trong g ấ c ngộng đều đã cùng hắn nói cho nên dạ khuynh hàn nguyên lành nhìn một chút liền tắt đi vị tiêu tiên vương tiền b ố i nói nếu như ngài muốn gặp nàng liền đi ngoài thành chắc tiểu vĩ vừa nói một bên quan sát dạ khuynh hàn biểu lộ hắn hận không thể dạ khuynh hàn lập tức đi gặp đối phương nhưng quyền quyết định không tại hắn dạ khuynh hàn rơi vào suy nghĩ khúc thanh la ở ngoài thành chờ hơn mười ngày cố chấp như thế khẳng định có không thể không gặp hắn lý do nhưng nàng có lẽ cùng những cái kia muốn tính mạng mình tiên vương bọn họ không giống cuối cùng tại lòng hiếu kỳ khởi động bên dưới còn có cân nhắc đến linh lung mặt mũi dạ k u y n hàn quyết định đi gặp một cái nàng chắc tiểu vĩ sướng đến phát dồn rồi, rồi ngoài thành nơi nào đó một tòa mỹ luân mỹ hoán tiểu cung điện bên trong khúc thanh la đang tu luyện một đoạn thời khắc nàng đ ỗ n g nhiên mở to mắt lúc này cung điện bên ngoài xuất hiện hai thân ảnh dạ khuynh hàn bông ra chắc tiểu vĩ bà vai nhìn về phía cung điện đây cũng là một kiện pháp bảo nhưng không có cái gì đặc thù công năng chỉ là dùng để ở ha ha ngược lại là cái biết hưởng thụ người mời đến trong cung điện chuyển đến khúc thanh la âm thanh sau đó cửa điện tự động mở ra dạ k h u n h hàn hơi chút do dự làm sao đại danh đỉnh đỉnh dạ thánh chủ liền nho nhỏ một cánh cửa cũng không dám vào dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười bước chân chắc tiểu vi theo sát phía sau tiến vào cung điện phía sau dạ khuynh hàn ánh mắt quét qua liền khóa chặt khúc thanh la nàng khoanh chân ngồi tại một chiếc giường mềm bên trên mặc một bộ màu xanh quần áo bao váy đem mỹ lệ dáng người phát họa lồi lom tinh tế mắt s á n g nhất vẫn là cái kia để trần một đôi chân ngọc trắng nón mềm mại khúc thanh la gặp dạ khuynh hàn liếc về phía nàng hạ bàn liền mau mặc vào g i y đứng dậy tiền bối d thánh chủ đã tới trong cơ thể ta cầm chế ngài nhìn chắc tiểu vi không kịp chờ lời nói khúc thanh la nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là tùy tiện đạn hai lần ngón tay nói đã giải trừ đa tạ tiền bối dạ khuynh hàn quay đầu nói ngươi đi trước ca chắc tiểu vi không người cáo lui chờ trong phòng chỉ còn hai người lúc khúc thanh la nói dạ thánh chủ đạo đ á i khách chính là đem người tự tuyệt ở ngoài cửa phơi cái hơn mười ngày dạ khuynh hàn sờ mũi một cái cái này trong lòng nhẫn nhịn không ít hỏa nha hắn không có lựa chọn tranh luận mà là nói sang chuyện khác không biết tiền bối tại sao đến đây linh lung tại lưu ảnh thạch bên trong không có nói với ngươi sao chính ngài tin sao bầu không khí rơi vào trầm mặc thật lâu khúc thanh la nói không quản ngươi tin hay không đó chính là sự thật ra khuynh ê à n bung tay tốt à văn bối trước cảm ơn tiền bối hảo ý chờ quay đầu gặp phải phiền phức nhất định sẽ không theo ngài k h á c h khí võ khuyết thành có pháp tắc kết giới tồn tại không cách nào xin tiền bối vào thành thật rất xin lỗi chỉ có thể bị khuất ngại ở chỗ này ở một thời gian ngắn ta nhìn cái này tiểu cung điện ở cũng thật thoải mái văn bối còn có việc trước hết cáo tử nói xong ra khuynh ê à n quay đầu bước đi bàn mua ra ngươi liền tiếp tục che giấu a linh lưng ta chiếu c ấ ngươi nhưng ta nhìn ngươi thợ hồ không phải rất cần vậy liền để ta đến nghiệm chứng một chút ngươi cánh đến cùng cứng bao nhiêu a khúc thanh la phất tay đánh về phía dạ khuynh hàn sau lưng đậu phộng dạ khuynh hàn hú lên quái gì? không nghĩ tới nữ nhân này nói động thủ liền động thủ nàng không phải là đang trả thù chính mình mạng đãi nàng a lòng dạ hẹp hòi dạ khuynh hàn không dám thất lễ bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng chuyển đến chèn ép không giống như là nói đùa lúc này liền vận chuyển thiên la ẩn thân pháp biến mất tại trong phòng ngoài phòng dạ k h u n h hàn vừa vặn nhiệt thân khúc thanh la giống như ảnh tùy hình tay ngọc tiếp tục chụp về phía hắn đùa thật dạ k h u n h hàn một khi mất đi chỉ có hàn đống nhiên hét lớn một tiếng h ể k n vang sau đó phương viên trong giảm lập tức biến thành một tòa hố to gia khuynh hàn chật vật bay ngược khúc thanh la cũng bị đẩy lui ngàn trượng trên mặt nàng mang theo vẻ kinh ngạc một tên n h o n h ỏ t i ê n tướng chẳng những có thể tiếp lấy nàng một trường còn có thể đem nàng đánh lui quả thực bất khả tư n g h ị d ạ khuynh hàn n g ự c chập chùng gắt gao nhìn chằm chằm khúc thanh la t ư nàng khí thế hùng h ổ d o a người n còn có hạ thủ nặng nhẹ đến xem tuyệt không phải giống nàng nói chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút hằng có cứng hay không ách chỉ cánh bất quá công kích của nàng bên trong cũng không có sắc cơ không phải vậy d ạ khuynh hàn đã sống chạy nàng t ự hồ là nghĩ hạn chế chính mình hạn chế chính mình làm gì k ú c thanh la đồng dạng chừng nhìn xem da k u y n h hàn da k u y n h hàn đoán k h ô lầm nhưng à n g xác t ự c chỉ là tùy tiện ngoan ngoan m、so、ợ bây ắ giờ hai cái đại đạo toái phiến vào trong bụng hắn pháp tắc lực lượng t i ê u thành mặc dù như cũng không phải khúc thanh la đối thủ nhưng nàng muốn bắt sống hắn cũng không có dễ dàng như vậy hai người cách không đối mặt thật lâu khúc thanh la hẹ miệng cười nói linh lung tìm cái hào phu quân ngươi xác thực rất mạnh ngài chỉ phương diện nào ra khuyên hàn ở trong lòng chơi cái ngạnh nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn nói cùng tiền bối so kém xa khúc thanh la tiếp tục nói có một vấn đề hy vọng ngươi có thể thẳng thắn cho biết ngươi cùng với ai học ta phong lâm tông c h ấ n phái công pháp phong lâm vãn ra khuyên hàn trong lòng a một tiếng nguyên lai、like、là vì cái này đến tiểu bát hắn chi tiết trả lời tiểu bát ân tiểu bát là cái quỳ gì khúc thanh la tưởng rằng hắn sẽ nói ra tiêu bất ly ban tổ linh chờ trật tự giả danh tự như vậy nàng liền sẽ ném ra phong lâm tông l á o tổ khúc thông g ũ đã từng cũng là trật tự giả cho nên công pháp của ngươi nhưng thật ra là đến từ phong lâm tông sau đó nàng liền có thể lẽ thẳng khí hùng làm cho đối phương giao ra nhưng bây giờ khúc thanh la bị chỉnh không biết nàng t r ầ m mặc rất lâu mới nói chúng ta làm cái giao dịch làm sao dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút ngài nói ta bảo vệ an toàn của ngươi ngươi đem phong lâm vãn tối trung cực áo nghĩa dạy cho ta khúc thanh la tin tưởng dạ khuynh hàn biết phong lâm vãn tối trung c ự áo nghĩa là cái gì mà còn hắn còn từng tại linh lung trên thân dùng qua. À, Dạ khúc u Sau xua y n hàn một tiếng kinh hô. Sau đó liên tục xua tay nói, không được, không được, ngươi linh lung h hô. phụ, h là một tục tay sư đó được được, c n không g ta thể làm loại h u y ệ n đó. thanh à n h g i o ư g 452, t à n Không h thể giao. la à nào m loại tình. sự t Khúc ngay h la n lập tức không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch dạ k h ú n hàn h chỉ cái gì khúc thanh la gương mặt xinh đẹp cấp tốc biến thành đen n g ự c một trống một trống g i a n g ngả cũng cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động hôn đ à n này nghĩ hay thật rất lâu k ú c thanh la bình phục lại một lần nữa thay đổi nụ cười nói ý của ngươi là ngợi ý đem phong lâm ván h ạ c h tâm bí mật giao cho ta nhưng không muốn cùng ta làm loại sự tình này có đúng không da khuynh hàn há h ố c mồm ta có dạng này nói qua sao nhưng hắn không có phủ nhận muốn nghe một chút đối phương có gì thuyết pháp khúc thanh la tiếp tục nói yên tâm liền tính ngươi muốn làm lao nương cũng không nguyện ý xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ phong lâm vãn phương thức tu luyện a da khuynh hàn lộ ra vẻ tò mò phong lâm tông mặc dù là một cái song tu môn phái nhưng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia thấp kém bất nhập lưu bảng môn tà đạo ta có nghĩ như vậy sao da k u y n h à n phun một ngụm giảnh nếu như là bảng môn tà đạo lời nói phong lâm tông không đạt tới bây giờ độ cao khúc thông ngũ càng là không cách nào c h ú n g tuyển trật tự giả mà còn hắn tin tưởng tiểu bắt mặc dù không đáng tin cậy nhưng sẽ không tại công pháp bên trên hồ hắn song tu liền nhất định phải làm loại chuyện đó sao khúc thanh la hỏi ngược lại dạ khuynh ê à n rơi vào suy nghĩ sau đó nói nếu như ta nhớ không lầm phong lâm vãn chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ hai không phải cần như thế sao người nói không sai nhưng vì sao nhất định muốn dùng loại thứ hai đâu hai loại phương thức là song hành mà không phải tiến dây nếu có người cả đời cũng không tìm tới thích hợp đạo lữ nên làm cái gì phong lâm tông tổ sư đã sớm cân nhắc đến trường hợp này cho nên chỉ cần loại thứ nhất cũng có thể leo lên đ ỉ n h phòng tu đến tiên vương cảnh giới ách tiền bối chính là như vậy sao ra khuynh ê hàn hỏi khúc thanh la sắc mặt t ư ớ n g đỏ không để ý tới hắn cho nên tiền bối là muốn cùng ta dùng loại thứ nhất phương thức tu hành không sai hà tất nhất định muốn giáo dục con người bằng hành động gương m ẫ u đâu nôn chuyển không được sao ta đem phong lâm vãn công pháp khẩu quyết chia sẻ cho ngươi đi vậy n g ư ơ i n i ệ m tới n g h e một chút ra k u y n hàn hơi chút hồi tưởng lúc này đọc thuộc lòng một lần nhưng khúc thanh la sau khi nghe xong lại đôi mi thành tú nhiễu chặt rất lâu nàng nói công pháp khẩu quyết cũng không có khác biệt gì mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ta nghiên cứu phong lâm vãn nhiều năm như vậy vậy mà lĩnh nộ g còn không bằng người sâu khúc thanh la có chút bị đà kích bộ dạng rất bình thường gia khuynh hàn nói ân trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nông tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành gia khuynh hàn vốn cho rằng hắn nói xong câu đó khúc thanh la muốn báo nổi đâu không nghĩ tới nàng lại lộ ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng quay đầu sẽ không thật tìm nam nhân thử xem a ngươi nói rất có lý nhưng ta vẫn là muốn thử một chút con đường thứ nhất có thể hay không đi đến cùng ngươi nguyện ý giúp ta sao khúc thanh la thong thả nhìn qua hắn Dạ khuynh hà nội tâm thở dài thật rất khó cự tuyệt ta vì sao liền có thể tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đâu chẳng lẽ là tiểu b á t công lao có thể là nó căn bản không phải thật hệ thống a tiểu b á t ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra tiểu b á t suy nghĩ một chút nói chúng ta tạo hóa thần uy am hiểu nhất chính là thôi diễn chỉ cần là chúng ta gặp qua trải nghiệm qua đồ vật liền có thể miêu tả ra bọn họ chân lý công pháp cũng không ngoại lệ ngươi có thể tu luyện tới hoàn mỹ có thể nhờ vào ta từ khúc thông u trên thân phục chế g i á n trực tiếp cho ngươi một cái rất cao khởi điểm à? thì ra là thế vậy ngươi đem đại tự tại quyết còn có băng ngọc quyết cũng cho ta phục k h ắ c đến hoàn mỹ cảnh giới à? á c h cái này làm không được tiểu bát khổ sở nói vì sao ta chỉ có đại tự tại quyết công pháp cũng không có gặp qua mấy lần h i ê n viên la đại nhân chớ nói chi là quan sát hắn diễn luyện mà băng ngọc quyết đến từ băng cung tổ sư tiểu niệm hắn à, chính là một khối tàng băng cùng ai đều quan hệ bình thường không giống khúc thông u dùng các ngươi nói hai ta là lao tiết dạ khuynh hàn đem suy nghĩ chuyển tới khúc thanh la bên này nàng đưa ra yêu cầu như vậy nói thật đối dạ khuynh hàn cũng không ít chỗ tốt đi đâu tìm một cái tiên vương cấp bậc hợp luyện đối tượng vừa vặn hắn tu vi hiện tại cắm ở tấn cấp tiên tướng trung kỳ tiết điểm bên trên nếu như có thể mượn nhờ đối phương một lần hành động đột phá tiên tướng lời nói đây chẳng phải là đại ý có thể là có thể nhưng dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra vẻ làm khó hắn muốn được tiện nghi lại bán một cánh oan đem lợi ích tối đại hóa nhưng cái gì khúc thanh la hỏi nàng gặp dạ k h u n h hàn tựa hồ muốn đáp ứng nội tâm cảm thấy kích động ai gia khuynh hàn thở dài một tiếng nói tiền bối ngài cũng biết võ khuyết thành cùng v ã n bối tình cảnh hiện tại chờ pháp tắc dung hợp kết thúc không biết có bao nhiêu tiên vương sẽ tìm tới ta ta thực tế vô tâm cùng ngài ai khó a vậy ngươi muốn như thế nào khúc thanh la cũng phân biệt rõ ra một điểm hắn cố ý năm ý tứ gia khuynh hàn giả vờ suy nghĩ một phen sau đó nói nếu như tiền bối có thể t h i ế p thân bảo vệ ta thời gian một năm vậy ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau t h i ế p thân một năm khúc thanh la nội tâm ha ha một tiếng tên tiểu hôn đản này thật đúng là không khắc khí làm sao tiền bối ngại lâu dạ khuynh hàn hất cầm lên nói tính toán ngươi không hề ăn thiệt thòi giống ta như thế chất lượng tốt song tu đối tượng ngươi đi chỗ nào đi tìm cắt khúc thanh la chẳng thèm nó g tới phản bác ta phong lâm tông còn nhiều rất nhiều linh lung liền không kém ngươi cái gì đồ chơi dạ khuynh hàn một b ư ớ c nàng cùng linh lung cũng có thể song tu mai đậu mục nát sao khúc thanh la gặp dạ khuynh hàn như thế một bộ biểu lộ khinh bị nói ta nói ngươi đối phong lâm vãn tu hành phương thức lý giải không đủ sâu quả nhiên không có oan của ngươi người nào quy định song tu liền nhất định muốn nam cùng nữ nữ cùng nữ nam cùng nam không được sao chỉ cần là hai cái đơn độc cá thể công pháp liền có thể tuần hoàn vận hành đặt tới cộng đồng để cao mục đích da khuynh hàn miệng hà lớn rất lâu hắn khiêm tốn thỉnh giáo như vậy bọn họ hoặc các nàng là làm sao tu hành loại thứ hai lan ta nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ ngươi ba tháng trong vòng ba tháng tin tưởng ta cũng lĩnh nộ không sai bịt lắm khúc thanh la nói da khuynh hàn bị môi có chút ít khó chịu khúc thanh la là điển hình rút cái kia vô tình không đối nàng căn bản không có món đồ kia thành giao da k h u n h hàn suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thu khúc thanh la sắc mặt vui mừng lúc này nói vậy chúng ta bắt đầu đi vội vã như vậy ngươi còn cần làm cái gì chuẩn bị sao khúc thanh la kinh ngạc hỏi thế thì không có không có phải nắm chặt khúc thanh la lòng n g ư n g ấy lập tức liền có thể để lộ phong lâm vãn trung cực bí mật nàng một khắc cũng không muốn chờ tốt ta khúc thanh la tiểu cung điện tại vừa rồi hai người giao thủ bên trong đã bị làm vỡ nát liên tại dạ khuynh ê à n cho rằng bọn họ muốn màn trời chiếu đất thời điểm khúc thanh la lại ném ra một tòa so vừa rồi tòa kia còn muốn xa hoa phú bà nha trên giường êm hai người ngồi đối diện nhau chuẩn bị bắt đầu Trưng thưởng Trưng tốt mặc dù khúc thanh la vừa rồi một bộ rất gấp bộ dáng nhưng làm hai người chân chính ngồi cùng một chỗ về sau nàng lại có chút thất thoảng đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân song tu trước đây đều là cùng sư tỷ sư ngồi cùng một chỗ tu luyện cho nên đừng nhìn khúc thanh la tuổi tác không nhỏ nhưng tại đối đãi khác phái phương diện nàng còn xa xa không bằng chính mình đồ đệ người hướng chỗ nào nhìn đâu khúc thanh la gặp dạ k h u n h hàn lại nhìn chằm chằm chân của nàng không khỏi càng thêm có gắp dạ k h u n h hàn bị điệp phá không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng ngược lại một mặt nghiêm mặt nói thưởng thức tốt đẹp sự vật có lỗi gì khúc thanh la không phản b ắ t được chỉ là thuốc d i ụ c nói nhanh lên bắt đầu đi nàng nghĩ đến tiến vào trạng thái về sau liền không có như vậy lúng túng ách da khuynh hàn s ờ mũi một cái nói không cần xuyên mát mẹ một chút sao hắn khỏi phải nói quá ngay thẳng nhưng tin tưởng khúc thanh la hẳn là sẽ hiểu vì cái gì da khuynh hàn yếu đất nói đã từng có một vị họ kim đại sư sáng tạo ra một môn gọi là ngọc nữ tâm kinh công pháp chuyển cho một cái họ lòng cô nương cùng một cái họ dương người trẻ tuổi môn công pháp này tính chất cùng phong lâm vãn rất tương tự bọn họ tại lúc tu luyện liền mặc rất mát mẻ thậm chí hoàn toàn không mặc nghe nói dạng này càng không dễ dàng tàu hỏa nhập ma khúc thanh la ánh mắt sáng rực không phân rõ hắn nói thật hay giả trầm ngâm một lát nói không cần bắt đầu đi nói xong đưa ra hai bàn tay Dạ khuynh hà nội tâm cười một tiếng hắn vừa rồi chỉ là ra một cái mà thôi trong tiểu thuyết sự tình há có thể quả thật còn không phải kim đại sư muốn làm sao viết liền viết như thế nào cùng cái nào đó kêu tâm sự như t i ể u tác giả không sai bị lắm g i a khuynh ê hàn cũng đưa ra hai bàn tay chậm dại in lên khúc thanh la tay nhỏ lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc hắn liền cảm giác khúc thanh la hơi run dậy một cái sau đó mới dần dần ổn quyết tâm thần ngươi đến chủ đạo khúc thanh la nói tốt g i a khuynh ê hàn đáp ứng một tiếng tất nhiên là khúc thanh la nghĩ từ hắn nơi này lĩnh ngộ phong lâm vạn chân lý vậy hiển nhiên cần hắn đến chủ đạo mới được da k u y n h à n ổn định lại tâm thần trước trong đầu phục bàn một lần hành công lộ tuyến sau đó mới chậm dãi bắt đầu dùng bàn tay làm điểm xuất phát dạ khuynh hàn cùng khúc thanh la hai người nguyên lực ngưng kết đến cùng một chỗ cộng đồng hướng về phía trước lưu động dạ khuynh hàn kinh hại không thôi tiên vương chính là tiên vương nguyên lực cực kỳ hùng hậu xa không phải hắn hiện tại có thể so với đồng thời dạ khuynh hàn cũng cảm giác có chút cố hết sức n g a y trước hắn đều là cùng tu vi không bằng chính mình người cùng một chỗ tu luyện cái này công chưa từng có cùng tu vi cao hơn chính mình người cùng một chỗ tu luyện theo lý thuyết có lẽ để khúc thanh la mang theo hắn tương đối thích hợp nhưng bây giờ tình huống đặc thù dạ khuynh à n cũng chỉ có thể thụ nhiều mệt mỏi một chút hai người nguyên lực d ò n lũ muốn tại song phương trong cơ thể vòng qua mỗi một cái nơi hẻo lánh mới có thể đạt tới thu hoạch tối đ ạ i hóa da khuynh hàn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển trước dọc theo cánh tay đến khúc thanh la đầu sau đó hướng xuống hai vai lồng ngực phần bụng lại đến ngươi làm cái gì làm vận hành đến sơn cốc khu vực lúc khúc thanh la đột nhiên mở to mắt một cái cắt đứt song phương liên hệ da khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên lực đi ngược chiều kém chút phun ra một cái lao huyết hắn thở hồn hẹn sắc mặt trứng hồng chậm rãi ngầm đầu trong mắt mang theo rõ ràng lựa giận lạnh giọng nói tiền bối nếu như không nghĩ luyện lời nói không cần phải miễn tưởng nói thật nếu không phải xem tại khúc thanh la là linh lung sư phụ phân thượng hắn căn bản lười cùng nàng dây dưa thà rằng không cần song tu mang tới cái kia một điểm chỗ tốt người khúc thanh la vốn định tiếp tục quát lớn hắn nhưng không nghĩ tới hắn so với mình còn tức giận ác nhân cáo trạng trước s a o không cho phép đến đó khúc thanh la hai gò má c ư n g đỏ nàng trước đây cùng sư tỷ mội cùng một chỗ lúc tu luyện đều không có tiến vào cái chỗ kia húng chi cùng một cái nam nhân a dạ khuynh hàn bị chọc giận quá mà cười lên song tu công pháp nơi đó là trọng yếu nhất địa phương không đi chỗ đó bên trong còn tu c ọ lông hắn hiểu được khó trách khúc thanh la muốn tu luyện đến tiên vương vẫn cứ không có lĩnh nộ g phong lâm vạn chân lý đây con mẹ nó nếu có thể lĩnh nộ g mới là lạ phong lâm tông tại nàng dẫn đầu xuống đệ tử sẽ không đều là loại này đ i ề u dạng a hô ra khuynh hàn đẻ xuống l ử a giận trong lòng tận khả năng lấy ôn hòa ngư khí giải thích nói tất cả song tu cư pháp đều coi trọng một cái âm dương giao hội cô âm không sinh cô dương không g i ả i ngươi loại kia đồng tính ở giữa tu luyện mặc dù cũng có thể có nhất định hiệu quả nhưng lâu dài đến xem nhất định không bằng âm dương bổ sung nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được nguyên lực đến đó lời nói ta nhìn chúng ta cũng không có cần phải tiếp tục nữa dạ khuynh hàn ngư khí rất kiên quyết không cho có kẻ mặc cả k h ú c thanh la rơi vào khó xử kỳ thật lấy nàng tiên vương lịch duyệt há lại sẽ nghe không hiểu dạ khuynh hàn nói đúng chỉ là đột phá bản thân rất khó khăn dạ khuynh hàn không có thúc giục cho đối phương đầy đủ thời gian suy nghĩ nếu như suy nghĩ sau đó nàng vẫn là cự tuyệt cái tiêu dạ khuynh hàn không nói hai lời rút không phải quay đầu bước đi tí tách thời gian không ngừng chạy đi cuối cùng khóc thanh la nâng lên vai hàm thở dài một hơi tới đi nàng một lần nữa đem hai bàn tay đứng lên dạ khuynh hàn không nói chuyện y ế n lặng chống đỡ lên đi lại muốn bắt đầu lại từ đầu la nguyên lực vận hành đến khúc thanh la phần bụng lúc dạ khuynh hàn có thể rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương vương l ỏ n g dạ khuynh hàn thanh âm chấm thấp tại bên thai nàng v ă n g lên sau đó cô kêu nguyên lực liền đi đến thần bí địa phương t dạ khuynh hàn sợ ngây người cái này nguyên âm lực lượng cũng quá phong phú a từ nơi này c u ố n một cái sau đó hắn cảm giác lưu động nguyên lực tăng trưởng bà thành không chỉ nếu như đi vòng thêm vài vòng lời nói hã không thoải mái đến bay lên nháy mắt dạ k u y n h à n động lực m ư ơ i phần nguyên lực đi đến khúc thanh la thân thể phía sau bắt đầu chạy vào dạ khuynh hàn bên này đồng dạng từ cánh tay đầu hai vai lồng ngực phần bụng lại đến chạy tới phần bụng thời điểm dạ khuynh hàn cảm giác được khúc thanh la lại run r à y một cái hắn cảm giác im lặng đến thời điểm chạy ta chỗ này người run r à y c ọ p lông dạ khuynh hàn không quản đối phương tiếp tục vận chuyển công pháp đem một bên cạnh góc vai diễn đều đi vòng mấy lần để mang tới nguyên đ ô lực lượng tận lực thoải mái mỗi cái địa phương ân khúc thanh la trong lòng kinh dị một tiếng nàng b ỗ n nhiên cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc nguyên dương lực lượng mạnh liệt hướng nàng vào tới kém chút để nàng mất phương hướng khúc thanh la tranh thủ thời gian bảo vệ chặt tâm thần nàng biết phong lâm vãn chân lý có thể liền tại cái này khúc thanh la hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện chậm rãi tiến vào một loại hồn nhiên quên mình trạng thái Dạ khuynh ê à n cũng kém không nhiều phía trước khúc thanh la chuyện này chuyện kia thời điểm hắn còn có chút phiền thậm chí không nghĩ cùng nàng cùng một chỗ tu luyện nhưng bây giờ chỉ có thể nói thật là thơm hai người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế chương bốn n g à i có thể đừng tiêu sao chương bốn ngài có thể đừng tiêu sao. sao không biết qua bao lâu dạ khuynh ê à n đ ố n g nhiên bị một trận kỳ quái âm thanh đánh thức hắn nghi hoặc mở to mắt chỉ thấy khúc thanh la sắc mặt từng đỏ miệng thơm c á n n h u ế t cái chán treo đầy mồ hôi âm thanh kỳ quái chính là từ trong miệng nàng phát ra tới mà còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế dạ khuynh ê à n trong lòng ngứa một chút đều không có cách nào yên tâm h à n h công hắn nhắm mắt lại cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại có thể là khúc thanh la quá đáng chẳng những â ầ n nha còn hướng trên mặt hắn nôn hơi nóng dạ k u y n h à n ngứa hơn nhưng hắn hai tay tại h à n h công nghĩ cao một cái cũng không có cách nào cuối cùng dạ k u y n hàn nhịn không được cắt đứt công pháp khúc thanh la như ở trong mộng mới tỉnh m ở to mắt kinh ngạc hỏi làm sao vậy ra khuynh ê à n gãi gãi cái chán bất đắc dĩ nói ngài có thể đừng k ê u sao cái gì gọi là khúc thanh la vừa mới bắt đầu xứng sở sau đó lập tức minh bạch hắn đang nói cái gì gương mặt xinh đẹp phạch một cái liền đỏ lên a ra khuynh ê à n kêu thẳm một tiếng từ tiểu cung điện bên trong bay ra đi hắn giống l ự c đàn hồi bóng đồng dạng cấp tốc kéo trở về muốn tìm khúc thanh la lý luận thế nhưng và n h hắn lại đụng cái mắt nổi đom đóm k ú c thanh la vậy mà nháy mắt tại tiểu cung điện bên ngoài bày ra cái g i i tiền bối ngài dạng này tám a giết lửa không đối qua sông đoạn cầu có chút không tử tế a dạ khuynh hàn vỗ kết r i i nói khúc thanh la không để ý tới có lẽ là chột dạng mở ra nha chúng ta tiếp tục dạ khuynh hàn đập lửa này g bên trong cũng không có phản ứng có chút bất đắc dĩ ngựa khí bắt đầu c h ậ m dần lần này khúc thanh la cuối cùng đáp lại hôm nay liền đến nơi này đi đừng a ngay tại cao hứng dạ khuynh hàn cảm giác chính mình khoảng cách t i ê n tướng trung kỳ đã rất gần liền kém lâm môn một chân đi vòng thêm hai vòng nói không chừng liệt phá cho nên hắn nghĩ nhất cổ tắc khí không nghĩ bỏ dợ nửa chừng ta đã thô sơ giản lược lĩnh nộ được một chút chân lý cần thời gian tiêu hóa một chút khúc thanh la cự tuyệt nói d ạ khuynh hàn thấy đối phương quyết tâm không khỏi một trận về bài nội tâm nổ nước bỏ nói ngài là cần thời gian tiêu hao chân lý sao tiêu hóa cảm xúc còn tạm được câu nói mới vừa rồi kia để khúc thanh la có chút xuống đài không được đoán chừng trong thời gian ngắn không còn mặt mùi đối hắn cái kia đi quay đầu lại ước chừng d ạ khuynh hàn lấy ra võ k h u y ế t lệnh làm ra một khối liên lạc n g ọ bài đặt ở cửa ra vào trên mặt đất nói muốn để ta tới liền dùng khối này nhãn hiệu phát tín hiệu nói xong da k h u n h hàn thân ảnh biến mất qua rất lâu khúc thanh la mới thò đầu ra yên lặng nhặt lên trên đất nhãn hiệu dạ khuynh hàn trở lại vương phủ một đầu liền chui vào tân ngữ nhu ổ t r à n nàng nguyên bản đã đóng cửa còn muốn bị đánh thức cưỡng ép kinh doanh còn tốt lão bản n ư ơ n g tương đối đại chúng không có cái gì p h ả n nàn ngược lại vui vẻ chịu đựng ông tân ngữ nhu nguyên lực quanh thân tăng vọt lại mượn nhờ phong lâm vãn đột phá đến tông sứ cảnh dạ khuynh hàn trận mắt há hốc mồm vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a bất quá hơi cường đ i ệ quá tân n ữ n h vốn là một cái không có chút nào tu vi người nhưng tại dạ k u y n h hàn lôi kéo dưới vậy mà đột phá đến tông s cái này tại nguyên lai đại ly vương triều đã có thể c h ấ n thủ một phương trình độ nào đó nói nàng có lẽ cảm ơn khúc thanh la khúc thanh la tiên vương nguyên â m s á c thực tương đối khủng bố chẳng những thoải mái dạ khuynh hàn liền hắn hạ tuyến cũng đi theo được nhờ trong mặt thất dạ khuynh hàn lấy ra khối thứ ba đại đạo tài phiến nếu như không phải khúc thanh la quấy dày lời nói hắn đã sớm bắt đầu hấp thu khối thứ ba hiện tại hắn bị khúc thanh la đ ậ p đi trong ngắn hạn có lẽ sẽ lại không ước chừng cho nên thừa dịp cái này trống rỗng đem khối thứ ban bớt xe nhẹ đường quen g i k h u n h hàn rất mau tiến vào quên mình trạng thái bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua ngoài thành khúc thanh la dù sao không phải mặt mỏng t i ể u côn ư ơ n g nàng đã thu thập xong tâm tình chuẩn bị liên hệ dạ khuynh ê hàn tiếp tục tìm kiếm chân lý lấy ra ngọc bài khúc thanh la gửi đi một cái tín hiệu sau đó yến tính chờ đợi đáp lại qua thật lâu ngọc bài một tia phản ứng đều không có còn đang tức giận tại khúc thanh la trong mắt d ạ khuynh ê hàn chỉ có thể tính đứa bé hai t ừ nha có chút tính trẻ con cũng là bình thường mà còn nàng ngày đó cũng quả thật có chút quả đáng muốn cầu cạnh người cũng vừa mới dùng qua nhân gia lại lập tức cho người một chân nói cái gì cũng không quá có lẽ đến để hắn lại chỉ hoãn hai ngày a hai ngày sau khúc thanh la lấy ra ngọc bài tích tích lại phát một đầu chờ nửa ngày vẫn cứ chưa hồi phục lúc này khúc thanh la liền có chút phiền não nàng lại cảm nhận được chính mình vừa tới đến vo k huyết thành lúc loại kia bị phơi tư vị linh lung tìm cái gì nam nhân nha nhỏ mọn như vậy hai ngày sau khúc thanh la tiếp tục phát không về lại qua hai ngày lại phát vẫn là như cũ ba khúc thanh la đem ngọc bài hướng trên tường một ném nội tâm quát lao nương nếu là lại liên hệ hắn liền đi chết ba ngày sau khúc thanh la yên lặng nhặt lên một bài lại cho hắn một cơ hội cuối cùng vương phủ mật thất bên trong nhắm mắt tính toạ dạ khuynh à n xung quanh lượn lờ một cố lực lượng phát tắc ông một cái tiểu phi trùng không biết trời cao đất rộng vọt tới những cái k i a mờ mịt mắt thấy nó liền muốn hồi phi yên diệt lúc này dạ khuynh à n đột nhiên mở tò mắt hắn nhìn thấy phi trùng quy tích trong lòng hơi động những cái k i a phiêu đáng lực lượng phát tắc liền một trận biến ả o lộ ra một cái thông đạo để phi trùng bình yên xâm nhập vẫn nhỏ cái giày ta bê quan cũng không thể cứ tính như vậy an ta một côn nói xong gia khuynh hàn triệu tập lực lượng phát tắc nhưng tụ thành một cái diêm tốt lớn nhỏ cây gậy nhẹ nhàng đập vào tiểu phi trùng đầu ngao ha tiểu phi trùng lập tức chóng mặt không biết người nào đang đánh l ê n nó nhưng nó đã cảm giác được nguy hiểm liền trốn ra phía ngoài đi gia khuynh hàn lại cho nó nhấc lên thông đạo đưa nó rời đi hấp thu xong cái thứ nhất đại đạo tai phiến gia khuynh hàn tay không có thể nứt ra thương khung hấp thu xong viên thứ hai hắn trong nháy mắt có thể nát hư không mà hấp thu xong viên thứ ba hắn dùng phát tắc lực lượng tập kích tiểu phi trùng đã có thể làm được để nó ngất mà không chết từng bước một hắn đôi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ k h ô n g chế độ mạnh yếu đều đang nhanh chóng tăng lên mặt khác càng thêm khả quan chính là hắn cuối cùng đột phá đến tiên tướng t r u n g kỳ loại kia kém khẽ run dày biệt khuất cảm giác quét sạch sành xanh, xanh nghĩ đến đây già khuynh hàn không tự chủ được nghĩ đến khúc thanh là không biết chính mình bế quan khoảng thời gian này n à n g có liên lạc hay không chính mình lấy ra vo quyết lệ n già khuynh hàn lập tức trợn tròn mắt nhiều như thế chưa đọc chưa về chương bốn trăm năm mươi năm trong n ộ n g chương bốn trăm năm mươi năm trong n ộ n g thoạt nhìn rất cấp bách nhà so lần thứ nhất còn cấp bách sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế muốn đem ta một chân đá đi đâu dạ khuynh hàn ngạo kiều muốn nói hắn hiện tại đã tấn cấp tiên tướng trung kỳ ngược lại không có khúc thanh la như vậy cấp bách bất quá cái này miễn phí hộ vệ hay là muốn giữ gìn một cái đừng đem nàng cho tức khí mà chạy dạ khuynh hàn quyết định ước chừng một cái hắn rất muốn dùng câu kêu vạn năm lời dạo đầu có đây không chào hỏi một cái đối phương đáng tiếc liên lạc ngọc phủ chỉ có thể gửi đi tích tích, tích tích tích tích khúc thanh la nhét vào trong ngực ngọc phủ chấn động một cái mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nàng thời khắc đều đang đợi dạ k h u n h hàn thông tin cho nên ngọc phủ căn bản không dám đặt ở không gian pháp bảo bên trong. khúc thanh la vốn là nằm cảm nhận được thông tin vụt liền ngồi đi lên cắn một trận răng vẫn là trở về một cái dọn bên kia dạ khuynh ê à n b u môi t r e o chọc nói cũng không biết thận trọng một cái hắn luôn có một loại riêng tư gặp cảm giác nhưng trên thực tế cái này làm là chính sự nha ngoài t h a n h tiểu cung điện trước cửa đông đông đông thùng thùng ba ngắn hai dài dạ khuynh ê à n gõ cửa một cái sau đó khắp nơi nhìn một cái nhìn có cái gì gió thổi cỏ lay bên trong không có đáp lại hắn nhịu nhữ mày tiền bối ngươi nếu không mở cửa ta liền đi trong nhà còn có hai phu thê cần hầu hạ đâu dạ khuynh hàn nói xong lại sửng sốt một lát gặp khúc thanh la vẫn là không lên tiếng liền quả quyết hướng nội thành bay đi trở về khúc thanh la bá liền mở cửa ra cần gì chứ dạ khuynh hàn nổ nước bọt một tiếng lách mình sau khi đi vào hắn phát hiện khúc thanh la đã tại trên giường khoanh chân ngồi xuống nàng hôm nay đổi một bộ váy áo và áo rất dài đem hai chân đều phủ lên dạ khuynh hàn cũng không nói nhảm bò đến đối diện nàng ngồi xuống hỏi tiền bối lĩnh ngội như thế nào có chút đoạt được cái kia đi chúng ta hôm nay làm dài một chút nói xong dạ k u y n h à n lấy ra hai cái bông bại đoàn nhét vào lỗ thai kéo kẹt kéo kẹt cắn răng nghiến lợi âm thanh từ đối diện chuyển đến khúc thanh la sắc mặt bỏ bừng hai mắt phun lửa bắt đầu đi da khuynh hàn giả vờ không nhìn thấy chủ động đưa ra hai bàn tay khúc thanh la liền làm mấy cái h í t sâu mới tỉnh táo lại t i ê n lặng đem tay nhỏ đưa lên có lần trước phối hợp kinh nghiệm hai người cũng coi như xe nhẹ đường quen rất nhanh liền tiến vào huyền diệu trạng thái không lâu da khuynh hàn trong thai lại chuyển tới loang thoáng âm thanh bất quá lần này so sánh lần trước có chút cưỡng ép kiềm chế vết tích cái này bông vải đoàn cũng không dùng được a da k h u n h hàn lại bắt đầu lòng ngưỡng ấy hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng tân ngữ n u khúc linh lung hợp luyện phong lâm vạn thời điểm hai người bọn họ âm thanh càng cao vút hơn bao gồm dạ khuynh ê à n chính mình cũng có kìm lòng nổi so ra mà nói khúc thanh la xem như là tốt tin tưởng tiếp qua hai ba lần nàng liền có thể thích ứng trước mắt nửa ngày thời gian đi qua hai người gần như đồng thời mở to mắt nhìn hướng đối phương hài lòng đến cực điểm hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai ta lại tới dạ khuynh ê à n nói xong chuẩn bị xuống sập rời đi lúc này khúc thanh la nói nếu không ngươi được đi trở về cũng không có chuyện gì tòa cung điện này gian phòng thật nhiều không có việc dạ khuynh hàn lắc đầu chuyện gì cần phải trở về tiết hỏa lan tiếp xuống liên tục hơn m ộ ư ơ i ngày hai người chăm chỉ không ngừng dạ khuynh hàn tiên tướng trung kỳ tu vi được đến nện vững chắc cùng vững chắc mà khúc thanh la cũng chầm chậm mỏ tới phong lâm vãn t r â n lý hiện tại hai người hành công thời điểm đã không còn là dạ khuynh hàn mang nàng mà là nàng mang dạ khuynh hàn chỉ là mỗi khi đem nguyên lực dẫn hướng hắn cái k i a địa phương thời điểm vẫn còn có chút t h thủng một ngày này hai người hành công xong xuôi dạ k u y n h à n sờ lên cầm nói kỳ thật ta có thể không cần tới cũng có thể tu luyện luyện thế nào khúc thanh la có chút hiếu kỳ n h ậ p mộng thượng cổ mộng yêu kỹ năng tiên phú khúc thanh la không hổ là phong lâm tông thủ tịch trưởng lão kiến thức rộng rãi Dạ ả khuynh hàn nói chuyện nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra ân Dạ ả khuynh hàn gật gật đầu sau đó vừa cười vừa nói nhớ tới có một lần ta cùng linh lung ở trong mơ tu luyện có người ở bên ngoài nhìn trộm đó là tiền bối ngài à. khúc thanh la trên mặt lập tức có chút mất tự nhiên lúng ta lung túng nói ta cho là có người đối linh lung bất lợi quan tâm đồ đệ có sai sao không có giả u y n h hàn cũng không vạch trần nàng nàng khi đó cũng đã cảm nhận được chính mình tu luyện phong lâm vạn chưa đạt đến hoàn mỹ ngài muốn hay không thử một chút ở trong mơ ân có thể khúc thanh la gật đầu đáp ứng nếu như ở trong mơ lời nói hai người không cần mặt đối mặt nói không chừng có thể tránh khỏi rất nhiều xấu hổ vậy ta ngày mai liền không tới nhập mộng thời điểm cho ngươi phát tín hiệu ngươi nhớ tới thả ra thần hồn không phải vậy ta vào không được dạ khuynh hàn nhắc nhở nàng tiên vương thần hồn là phi thường cương đại nếu như khúc thanh la không muốn dạ khuynh hàn còn không có năng lực cưỡng ép nhập mộng nàng Tốt. Ngày kế tiếp buổi chiều. dạ khuynh hàn ngồi ngay ngắn ở trong mặt thất lấy ra võ h u y ế t lệnh cho khúc thanh la phát cái tín hiệu sau đó chuẩn bị n h ậ p n g n u hình ảnh xoay tròn làm dạ khuynh hàn ý thức lại xuất hiện lúc đã đi tới một mảnh phấn hồng tri điệu đó là khúc thanh la n g n u đậu xanh nhìn qua đầy mắt màu hồng phấn trang trí dạ khuynh hàn có loại tam quan sụp đổ cảm giác không nghĩ tới tiên vương đại lao khúc thanh la trong lòng vậy mà lại một cái ngọt hệ tiểu nữ nhân khúc thanh la nhìn thấy dạ khuynh hàn biểu lộ lập tức liền ý thức được không đúng chỗ nào nàng thân hồn nhất chuyển tình cảnh ầ m vang biến n o đổi thành tiểu cung điện bên trong gian phòng kia. Dạ người đ ệ nhất ý thức thường thường có thể nhất đại biểu chân thật chính mình có chút sổ si ổ ít khúc thanh la thúc giục dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian bắt đầu hai người làm tương b ước ai vào chỗ nấy tiến vào huyền diệu trạng thái phía sau quen thuộc bờ gờ mở lại tới lần này khúc thanh la không có kiềm chế có thể cảm thấy ở trong mơ không có quan hệ a hoặc là nàng căn bản là không có quá nhiều khống chế ý thức dù sao người ở trong mơ sẽ trở nên thiên mã hành h ồ n g tùy tiện phong túng thường xuyên nằm mơ người có lẽ đều có trải nghiệm có đôi khi thật muốn sống thành trong mộng cái tia chính mình như vậy liền k ổ g i k h u n h hàn Còn hơn ngày rèn tốt, trải qua lúc u đuôi y ệ n hắn h k t h a này h dịch. Đổi lại lần đầu tiên lời nói, thật gánh la lại lần lời Lúc ẩm một miễn công, có sức được. không tiên nói, Ơn. n đã Đổi đầu ít dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên cảm giác được khúc thanh la triệt hồi cùng hắn chống đỡ bàn tay sau đó chậm rãi vươn hướng lồng ngực của hắn bbb i i i nói chuyện là được rồi làm sao còn động thủ nha dạ khuynh hàn cương ngồi tại chỗ không biết làm sao chừng bốn trăm năm mươi sáu ở trước đó ta muốn làm một việc chừng bốn trăm năm mươi sáu ở trước đó ta muốn làm một việc khúc thanh la không những đối với dạ k h u n h hàn động thủ đối nàng chính mình cũng không có buông tha cái tia tập đem chân ngọc đều che lại váy dài chậm rãi vân khai vụ tán nở rộ tiên sáng dạ khuynh hàn nhịn không được bị hấp dẫn chờ hắn tỉnh táo lại lúc phát hiện chính mình cũng kém không nhiều đây là muốn ồn ào loại nào dạ khuynh hàn nghiêm túc nhìn hướng khúc thanh la mặt muốn biết nàng là thanh tỉnh vẫn là ngây n ô mặc dù nhìn hồi lâu cũng không có phân biệt ra được nhưng dạ khuynh hàn cảm thấy hẳn là cái sau bởi vì người bình thường sao có thể làm ra loại này sự tỉnh ta đi d á tới dạ k h u n h hàn triệt để chết lặng chính mình là làm địa bộ đâu vẫn là đạo khách thanh chủ nếu như thân ở hiện thực lời nói da khuynh hàn khả năng sẽ lựa chọn cái trước nhưng bây giờ là trong n g ộ n không chọn cái sau xứng đáng chính mình sao vì vậy da khuynh hàn nâng lên hai tay nhưng vừa vặn thả tới khúc thanh la trên lưng nàng liền đột nhiên mở mắt mê man hai mắt chậm rãi thay đổi đến sáng tỏ khúc thanh la đầu tiên là từ trên xuống dưới giò xét một lần dạ khuynh hàn sau đó lại nhìn xem chính mình cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại bên hông cặp kia bàn tay lớn bên trên ta có thể có một cái cơ hội giải thích sao da k h u n h hàn cười khổ nói a têu thảm như heo bị làm thịt sau đó hình ảnh vỡ vụt vương phủ mật thất bên trong da khuynh hàn giống mới vừa làm một t r à n g ác g ộ n g tỉnh lại hai tay ôm đầu kịch liệt thở dốc không thôi nữ nhân chết bầm này da khuynh hàn thầm mắng một câu rõ ràng là nàng phát động v i ệ c á c cuối cùng lại làm cho chính mình tiếp nhận quả đắng đao phủ vẫn là bản thân nàng có hay không v ư ơ n g pháp có hay không thiên lý bình tĩnh về sau da khuynh hàn cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như đối phương m u ộ n chút tỉnh lại liệt tốt mặc dù nàng là linh lung sư phụ nhưng đó là một cảnh cũng không phải là hiện thực tương đương với song phương tưởng tượng cùng ý dâm có lẽ không quan hệ nhiều làm a nếu như hai người ở trong mơ thật có thể đột phá phong lâm vãn giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai lời nói dạ khuynh hàn không biết hắn có thể từ trong thu hoạch bao nhiêu có lẽ có thể thử xung kích tiên tướng hậu kỳ mà một khi tấn cấp tiên tướng hậu kỳ hắn có lòng tin tại võ khuyết thành bên trong mượn nhờ chúng sinh nguyện lực cùng tiên vương đối kháng như vậy cho dù pháp tắc kết giới biến mất hắn cũng không cần quá lo lắng n g à y kế tiếp buổi chiều dạ khuynh hàn thu thập song tâm tình lại bắt đầu đánh khúc thanh la mộng chi môn gõ gõ không người trả lời khúc thanh la không chủ động thả ra lời nói dạ k h u n h hàn là không cách nào xâm lấn gõ gó, gó. Cốc cốc cốc. vẫn là không để ý hắn dạ khuynh hàn không còn gì để nói nữ nhân này quá ngạo kiểu phơi nàng mấy ngày nhìn xem người nào càng gấp gáp tiếp xuống mấy ngày dạ khuynh hàn đều không có thử nghiệm nhập mộng đến ngày thứ năm khúc thanh la nhịn không nổi chủ động dùng ngọc bài cho dạ khuynh hàn phát cái tín hiệu ừ ngươi để ta vào ta liền vào rất không mặt m ũ i dạ khuynh hàn không để ý tới ngày kế tiếp khúc thanh la mở rộng đoạt mệnh liên hoàn c ồ n tích, tích tích không ngừng dạ k u y n h à n cảm thấy không sai bị lắm liền tại buổi chiều phát động nhập m ộ lần này rất thuận lợi liền tiến vào m ộ n g cảnh tình cảnh vẫn là cái kia tiểu cung điện bên trong gian phòng dạ khuynh ê à n mới vừa ngồi xuống khúc thanh la liền chất vấn lần trước có phải là ngươi đối ta động tay đ ộ n g chân dạ khuynh ê à n trận mắt chừng một cái vì sao không thể là ngài đói khát đâu ngâm miệng khúc thanh la xấu hổ vô cùng nàng l i ề n không nên nâng nếu như khúc thanh la cúi đầu chi chi ngâu ngô nói ta nói là nếu như ta lại giống lần trước như vậy không cho phép ngươi đụng ta tiền bối cái này không công bằng dạ khuynh ê hàn lúc này đưa ra kháng nghị dựa vào cái gì chỉ có thể nàng đụng hắn mà hắn không thể đụng vào nàng không có cái gì công bằng hay không nếu như ngươi dám động thủ lời nói ta liền nói cho linh lung ngươi bất kính với ta khúc thanh la h uy h i ê n nói cứ v i ệ c nói dạ khuynh ê à n không có sợ hãi nói thực cho ngài linh lung chỉ là ta một tên tiểu thị nữ mà thôi nói câu không khách khí nếu như ngài n g u y ệ n ý ta để nàng cùng ngài cùng một chỗ đều có thể cùng nhau làm cái gì khúc thanh la nghe không hiểu hắc hắc không làm gì dạ khuynh ê à n khẽ mỉm cười khúc thanh la luôn cảm giác nụ cười của hắn ý vị thăng trường hai người bình phục cảm xúc bắt đầu tu luyện sau nửa cách giờ dạ k h u y n hàn đột nhiên nói ngài có thể chuyên tâm một chút sao có thể bởi vì lần trước bóng tối khúc thanh la trong lòng có kiên kỵ cho nên không cách nào chuyên chú vào tu luyện tổng sợ hai chính mình mất k h ô n g chế cái này trực tiếp dẫn đến tu luyện hiệu quả giảm nhiều hô khúc thanh la thở ra một hơi nghĩ thầm mặc kệ dù sao làm ộ t cảnh lại không thể coi là thở một khắc đồng hồ phía sau khúc thanh la lại bắt đầu động thủ động c ước lần này già khuynh hàn không quản trước tiên đem tiện nghi chiếm lại nói t ì n h như lần trước đồng dạng không ăn được thịt dê còn chọc một thân làng lơ mắt thấy thật muốn bốc cháy thời điểm khúc thanh la đúng lúc mở tỏ mắt hiu da khuynh hàn chủ động biến mất không cho đối phương hương sư vấn tội cơ hội khúc thanh la răng ngả thầm cắn vội vàng hơn hai tháng đi qua Dạ ả khuynh hàn cùng khúc thanh la chứ không có hưởng thụ qua khoảng cách đâm bên ngoài mặt khác tài giỏi đều làm đương nhiên đều là ở trong mơ trong ngộng trong ngộng chuyện quan trọng nói ba lần một ngày này hai người tiếp tục tu luyện vị trí đã không phải là ngồi đối diện nhau mà là ôm nhau mà nằm lý do là mặt tiếp xúc tích lớn tu luyện hiệu quả càng tốt liền tại khúc thanh la lại muốn không ăn phật lúc giả u y n h hàn nguyên lực quanh thân khuấy động khúc thanh la lập tức bị bừng tỉnh nàng quay đầu nhìn thẳng qua đây là mớn một phá. đoạn thời khắc trong đầu hắn chuyển đến một tiếng oanh minh dạ khuynh ê à n mở to mắt lộ ra vẻ tươi cười trải qua lâu như vậy cố gắng hắn cuối cùng tấn cấp tiên tướng hậu kỳ trong đó có hơn phân nửa công lao phải nhớ tại khúc thanh la trên thân ngoài thanh tiểu cung điện dạ khuynh ê à n đưa tay gõ cửa một cái khúc thanh la gặp h ắ n đến có chút kinh ngạc đồng thời cũng có một vẻ bối rối h á n h á n tới làm gì không phải đều quen thuộc ở trong mơ tu luyện sao chẳng lẽ hắn muốn để mộng cảnh chiếu vào hiện thực ở trong mơ hai người mang theo xiềng xích khiêu vũ phóng túng bên trong lại bảo vệ chặt một điểm cuối cùng thanh minh mà tại hiện thực có thể làm đến như thế sao khúc thanh la trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều nhưng dạ khuynh hàn kỳ thật rất đơn thuần hắn không có ý định tu luyện chẳng qua là cảm thấy khúc thanh la giúp hắn k h ô n g ít, muốn ở trước mặt cảm ơn một cái mà thôi tiền b ố cảm ơn ngài ân dạ k u y n h à n đột nhiên dùng như thế nghiêm chỉnh ngư khí nói chuyện với nàng khúc thanh la có chút không thể tướng nàng minh bạch giả khuynh ê hàn ý tứ vì vậy nói không cần chúng ta là đôi bên cùng có lợi đúng tiền bối lĩnh nội như thế nào cơ bản xem như là như nguyện khúc thanh la nói ta đã cảm nhận được một tia đột phá tiên vương trung kỳ thời cơ tin tưởng không bao lâu liền có thể thực hiện vậy liền tốt hai người trầm mặc một hồi khúc thanh la hỏi ngươi đến làm ớn tu luyện không giả khuynh ê hàn lắc đầu võ khuyết thành pháp tắc kết giới lập tức liền muốn biến mất mà tiền bối đáp ứng bảo vệ ta ba tháng kỳ hạn cũng rất nhanh m u ố tới cho nên ở trước đó ta muốn làm một việc t r ư ờ n lập tức nội thành ngoại thành vô số người bị kinh động nội thành số lớn tu sĩ đi tới thành trì biên giới nhìn về phía h é t lớn người thánh chủ bọn họ kinh ngạc đến cực điểm hết lớn người đúng là thánh chủ dạ khuynh hàn hạ tại ước chiến một cái gọi đàm đại tùng người đó là ai bởi vì pháp tắc dung hợp võ k huyết thành mặc dù trở về la giới nhưng cũng không cùng la giới hoàn toàn tương thông cho nên tuyệt đại bộ phận người cũng không quen biết tiên vương đàm đ à i tùng là người thế nào đoạn thời gian trước gia khuynh hàn cùng đàm đ à i tùng n g ân đoán cũng chỉ có một nhóm nhỏ người biết mà thôi mà ngoài thành tụ tập người đối đàm đ à i tùng liền rõ như lòng bàn tay hắn là võ k huyết thành xung quanh n h ứ c dặm bên trong thanh danh hiển hách chín đại tiên vương một trong gia khuynh hàn dám khiêu c h i ế n hắn không muốn sống hắn vì sao điên cùng như vậy còn có thể vì sao vùng gậy dãy chết thôi có ý tứ gì ngươi không có cảm nhận được sao võ k huyết thành p h á p tắc kết giới chẳng mấy chốc sẽ biến mất đến lúc đó tiên vương tiên tướng đều tới ngươi cảm thấy dạ khuynh hàn còn có thể bảo vệ thành chủ lệnh sao a thì ra là thế vậy hắn khiêu chiến đàm đài tiên vương không phải chết đến càng nhanh ha ha nhanh cùng chậm có khác nhau sao cũng là lúc này bên cạnh một người t r ê n miệng nói các ngươi không hiểu rõ dạ khuynh hàn cùng đàm đài tiên vương là có ân đoán ân đoán dạ khuynh hàn vừa m ớ i đến cùng đàm đài tiên vương có thể có cái gì ân o á n nghe nói đàm đài tiên vương lợi dụng võ huyết đại nhân hậu nhân tính toán dạ k h u n h hàn cử động lần này đoán chừng trong lòng hắn trôn xuống bán hận ta cảm thấy chứng t h ỏ đá g i a khuynh hàn có lẽ lựa chọn nén giận mới đối hiện tại khiêu khích tiên vương m i n nghiêm thật là không khôn ngoan có lẽ hắn chắc chắn đàm đài tiên vương căn bản sẽ không ứng chiến đâu đúng vậy à g i a khuynh hàn chỉ có tiên tướng tu vi đàm đài tiên vương phạm là phản ứng hắn một câu đều là tự hạ thân phận như thế nói đến g i a khuynh hàn thật sự là âm hiểm xào trá ta ngược lại hy vọng đàm đài tiên vương có khả năng xuất thủ dạy dỗ một cái hắn để hắn hiểu được la rơi dung không được hắn hung hăng tàn máy yên tâm nhìn đi da k h u n h hàn nhìn qua tụ đến đám người đều là một ít con tôm một con cá lớn đều không có hắn tin tưởng ẩn nút ở ngoài thành nhìn chằm chằm tiên vương cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu vừa rồi cái k i a âm thanh hết lớn bọn họ khẳng định cũng nghe đến hiện tại nói không chừng đang nút ở chỗ tối lén lút quan sát đâu Dạ ả khuynh hàn vì sao muốn khiêu chiến đàm đại tùng hắn tấn cấp tiên tướng hậu kỳ muốn thử một chút cùng tiên vương ở giữa tranh lệch bởi vì chưa từng có cùng cường giả như vậy giao thủ qua cho nên dạ ả khuynh hàn không dám phớt lờ hắn đem chiến trường thiết lập tại ngoại thành không xa đánh không lại liền lập tức độn về nội thành lại thêm khúc thanh la hộ giá hộ tống không sai biệt lắm hẳn là đủ đây là dự tính xấu nhất mà nếu như tình huống tốt đẹp hắn tại đàm đài tùng trong tay có nhất định sức tự vệ thậm chí còn có thể phản kích cái kia thu hoạch nhưng l ớ n lắm dạ khuynh hàn đem nhất chiến thành danh âm thanh c h ấ n la giới cứ việc mang theo cái võ khuyết thánh chủ tên tuổi nhưng dạ khuynh hàn tại chính thức tiên vương đại lao trong lòng vẫn cứ cái rắm cũng không bằng những người kia đem hắn coi là thịt trên tớt h chỉ chờ pháp tắc kết giới biến mất phía sau tùy ý xâm lược mà dạ khuynh hàn muốn chứng minh chính là ta không phải thịt các ngươi dám đến q a t a ta liền hung hăng cắn các ngươi một cái làm sao chứng minh chỉ có lấy chiến đàm đài tùng liền trở thành dạ k h u n h hàn chọn lựa diễn xuất đối thủ hí kịch người. nếu như dạ khuynh hàn không n g ư ợ n võ khuyết thành nguyện lực đều có cùng đàm đài tùng sức l i ề u mạng lời nói cái kia lại thêm nguyện lực sẽ như thế nào hắn đem không kém hơn bất luận cái gì một tên tiên vương như vậy làm pháp tắc kết g i ớ i biến mất thời điểm những người kia còn dám không kiêng nghệ gì cả vào thành sao đàm đài tùng ta biết ngươi có thể nghe thấy nhanh lên đi ra dạ khuynh hàn tiếp tục quát đàm đài tùng xác thực đã đến coi hắn nghe đến dạ khuynh hàn cái kia âm thanh hét lớn thời điểm phản ứng đầu tiên là một người sau đó mới là phẫn nộ tiểu tử không biết trời cao đất rộng đàm đài tùng tự tin một cái tay cũng có thể đem dạ khuynh hàn cho đội bay nhưng hắn cũng không có gấp gáp đi ra bởi vì sự tình không tầm thường dạ khuynh hàn lại không biết đánh không lại hắn sao nhưng hắn vẫn là muốn kiêu chiến cho nên khẳng định có cái gì ý vào chẳng lẽ lại muốn mượn giúp trật tự giả lực lượng đàm đại tùng nghĩ đến cổ lai hy cùng kim vô thứ nếu như hai cái vị này đ ú n g tay hắn xác thực không chiếm được tiện nghi như vậy đi ra làm gì tự tìm phiền phức sao đánh bại dạ khuynh hàn đối đàm đại tùng hy vọng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên đại gia sẽ chỉ cảm thấy đó là có lẽ đàm được rồi. đại tùng m ặ t học phía sau vào muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi cứ như vậy hẹp hỏi d ạ k h i n h hàn tiếp tục khiêu chiến vẫn là nói ngươi sợ yên tâm ta người này đặc biệt kính già y ế u trẻ sẽ không đem ngươi tay chân lẩm cẩm như thế nào đàm đại tùng ngươi con rùa đen rút đầu mọi người kinh ngạc da k h u n h hàn đều mắng thành dạng này đàm đại tiên vương còn có thể nhìn xuống tiên vương khí lượng quả nhiên không phải là chúng ta phạm nhân có thể so với bá lúc này một bóng người đông nhiên xuất hiện tại dạ khuynh hàn phía trước đi ra trong lòng mọi người dâng lên một vệ hưng phấn nhưng chờ thấy rõ người tới khuôn mặt phía sau liền dập tắt không phải đàm đài tiên vương mà là thường vĩnh hòa tiên vương hắn nhảy ra ngoài làm gì gặp qua dạ đạo h ư u thường vĩnh hòa vừa chắc tay cười t ủ n g tìm nói dạ khuynh hàn d o xét đối phương một cái trực giác cái này một cái khẩu phật tâm xả là một cái tiên vương tiền bối đối đãi một tên tiên tướng văn bối thái độ lại như vậy khiêm tốn khiến người ta cảm thấy quái dị các hạ có gì chỉ giáo dạ khuynh à n không tiêu n g ạ o không tự ti hỏi chỉ giáo không dám làm chỉ là muốn làm cái nhân chứng mà thôi thương vĩnh hòa nói xong hướng về phía một chỗ hư không hô đạm đại đạo hữu còn không hiện thân dạ đạo hữu thái độ chân thành ngươi liền thành toàn hắn a lời này đi ra bên cạnh dạ khuynh à n cùng chỗ tối đàm đại tùng song song hơi nhữu mày hắn có ý tứ gì tước gì hai người tranh thủ thời gian đánh nhau bá lại có một bóng ư ờ i xuất hiện là một nữ tử diệp tuyết vương mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ càng ngày càng náo nhiệt thương vĩnh hòa hỏi diệp tiên tử cũng muốn làm nhân chứng diệp tuyết khẽ gật đầu nói bản tọa đối dạ thành chủ cảm thấy rất hứng thú đặc biệt nghĩ chiêm ngưỡng một cái hắn phong thái nói câu nói này thời điểm diệp tuyết giống như cười mà không phải cười hiển nhiên lời nói bên trong mang theo phản c h â m biếm hương vị dạ khuynh hàn thầm mắng một tiếng ngươi nếu thật muốn chiêm ngưỡng ta phong thái chúng ta tìm địa phương không người ta để ngươi chiêm ngưỡng cái đủ trong trà trà tức giận còn không phải muốn mượn ta cùng đàm đại tùng đại chiến kiểm tra ta hư thực bao gồm thương vĩnh hòa cũng hẳn là ô n đồng dạng ý nghĩ đàm đại tùng vẫn cứ không lộ diện. Diệp tuyết hơi hướng về phía chỗ kia hư không nói đàm đài huynh chẳng lẽ có cái gì lo lắng ngươi yên tâm tiểu mội cùng thường huynh sẽ giúp ngươi dọn sạch nỗi lo về sau núp trong bóng tối đàm đài tùng lập tức ánh mắt nhíu lại thương vĩnh h ỏ a cùng diệp tuyết đánh đến cái gì tính toán hắn rõ rõ r à n g r à n g nghe diệp tuyết lời nói bên trong ý tứ nàng tự a hồ có ý kết hợp ba người lực lượng cộng đồng đối phó dạ khuynh hàn xem ra nàng cũng biết dạ khuynh hàn phía sau có hai tên trật tự giả hộ giá hộ tống đàm đài tùng nghĩ thầm nếu có thường vĩnh hòa cùng diệp tuyết ngăn chặn hai tên trật tự giả lời nói vậy hắn liền có thể làm đàm đại tùng hét dài một tiếng hiện ra thân hình chương 458, phục tô phát tắc chương 458, phục tô phát tắc xem bại ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng ta liền cố hết sức chỉ điểm ngươi hai triệu à. đàm đại tùng bưng giá đỡ nói đi ra mọi người thấy đàm đại tùng thân ảnh hương phấn không thôi mà dạ khuynh hàn thì khỏe miệng giật một cái lao già này thật đúng là sẽ nhặt cái mũ đeo ta thỉnh giáo cọc lông nếu như có thể mà nói ta hy vọng đem ngươi nện đến trong bùn thương vĩnh hỏa cùng diệp tuyết lướt nhau sau đó thân hình k h a động rơi xuống dạ k u y n h à n phía sau ngăn chặn hắn về võ khuyết thành đường đam đai tùng thỏa mãn gật gật đầu dạ khuynh hàn thầm mắng một tiếng ba cái không biết xấu hổ tiểu b á t tiểu kim ngươi nói hiện tại chúng ta lại cho cha ngươi ngươi ra phát thông tin bọn họ còn có thể chạy đến sao có thể tiểu b á t chắc chắn nói chạy đến nhặt xác cho ngươi có lẽ còn nóng hổi lan dạ khuynh hàn không nghĩ tới nửa đường rết ra hai cái trình dạo kim hôm nay muốn toàn thân trở ra lời nói tựa hồ có chút khó ngươi còn đứng ngay đó làm gì đam đai tùng từ tốn ó i hắn đã hạ quyết tâm hôm nay muốn đem dạ k h u n h hàn cầm xuống cái kêu ba viên đại đạo tai phiến hắn có lẽ còn chưa tới cùng t u ấ n vệ lại thêm v o k h u y ế t thành đây đều là chính mình t ố t an ta một chém Dạ khuynh hàn hoành trưởng tất cả một đạo b ă n g nguyên c h ạ m liền đưa hướng về phía đàm đài tùng l ự c mặc dù dạ khuynh hàn từ trước đến nay không có cùng tiên vương đại lao giao thủ qua nhưng tại khiêu chiến phía trước hắn tỉnh h giáo khúc thanh la khúc thanh lan nói cho hắn thiên vương c h i chiến so đấu hạch tâm là phát t á c bình thường chiêu thức cơ bản không dùng được nhưng dạ khuynh hàn muốn tự mình thử một lần rất nhiều thứ chỉ có chính mình thử mới biết được băng ngọc quyết hắn cũng không có lĩnh mộ phát tắc xem như là bình thường chiêu thức nhìn xem dạng này bình thường chiêu thức có thể để cho đàm đại tùng sinh ra cái gì phản ứng、Phúc. đàm đại tùng không n ú c đ í c h ban g nguyên c h ả m trực tiếp chạm tại bộ ngực hắn vạch ra một đạo đấm máu lỗ hổng mọi người sợ ngây người đây là đàm đại tiên vương sao bắt đầu liền trọng thương không ít tiên tướng nghĩ t h ầ m ra khuynh hàn một chiêu này mặc dù thoạt nhìn uy lực không tệ nhưng không hề bao hàm lực lượng phát tác liền tính công h ư ớ n g ta cũng không có bao lớn uy hiếp à đàm đại tiên vương làm sao có thể thụ thương ra khuynh à n cũng có chút ngoài ý mới không phải nói bình thường chiêu thức vô dụng sao khúc thanh la không có khả năng lừa hắn vậy cũng chỉ có thể là đàm đài tùng có vấn đề lúc này đàm đài tùng trước ngực xuất hiện một vệt giạt rào màu xanh biếc đạo kia đâm máu lỗ hồng tại cái này lau màu xanh biếc thẩm t ấ u vào mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại cuối cùng liền một k i a vết tích đều không có lưu lại nếu không phải dạn nước quần áo căn bản là không có cách phân biệt hắn vừa v ậ n nhận qua tổn thương ha ha ha ta hiểu được đàm đài tiên vương thật là một cái nói lời giữ lời người nói chỉ điểm đối phương liền chỉ điểm đối phương trong đám người một tên nam tử h à n h thanh nói những người khác cũng bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai đàm đài tiên vương không tránh cũng không hoàn thủ là tại chỉ giáo đối phương a có thể là đây là cái gì công pháp từ cái kia lau màu xanh biếp bên trong ta cảm nhận được nồng đậm sinh cơ sợ rằng bao trùm tại một khối gỗ mục bên trên cũng có thể để mọc dễ nảy mầm n ở hoa k ế t trái ha ha các ngươi quên đàm đài tiên vương pháp t ắ c sao sống lại không sai trong đám người tiếng thảo luận mơ hồ c h u y ể n hướng chiến trường đàm đài tùng ngạo nghễ hất cằm lên trên mặt dâng lên mỉm cười tại phục tô pháp t ắ c duy trì bên dưới liền tính hắn đứng bất động dạ k h u n h hẳn cũng chưa chắc có thể giết chết hắn nếu như dạ k h u n h hàn phá hư tính không đủ hắn liền có thể một mực chữa trị trình độ nào đó nói có thể nói không chết n g ư ơ i quá yếu pháp tắc ở giữa cái đấu không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông ta chữa trị là hỏa công kích của ngươi là nước thủy nhược nghị dập lửa bản tính liền muốn đầy đủ lớn nếu không chính mình liền sẽ bị hấp thành sương mù n g ư ơ i hiểu không đam đai tùng thật đang chỉ điểm dạ khuynh ê à n dạ khuynh ê à n trên mặt lộ ra vẻ suy tư trong đám người có một ít tiến tướng ở vào lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc biên giới bọn họ cũng tại suy nghĩ lời nói này rất lâu dạ k u y n hàn lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói vì cảm ơn ngươi vui lòng chỉ giáo ta quyết định d i ệ t với đoàn hỏa ha ha đàm đại tùng khinh thường cười một tiếng vậy thì tới đi hắn chuẩn bị tùy ý dạ k h i n h hàn công kích dùng cái này đánh tan đạo tâm của hắn làm ngươi đem hết tất cả vừa liếng phát hiện liền địch nhân một cọng lông đều không đả thương được thời điểm nội tâm làm cảm tưởng gì v ă n g tâm bạo phúc đàm đại tùng thân thể chấn động nhưng n g á y mắt liền khôi phục bình thường phạt thiên mâu trước đây tiêu khí vẫn chi mâu nhưng tiểu bắc không tại mô phỏng hệ thống phía sau liền không có tạo hóa thần quy thôi diễn khí vận lực lượng phụ trợ chỉ có thể tự t dựa vào đây là chiến thần tiêu bất ly tiệt kỹ năm đó giả k h i y n h hàn lần thứ nhất sử dụng ý niệm tiến vào cái nào đó thần bí không gian nhìn thấy cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng chính là tiêu bất ly sử dụng chiêu này lúc hình ảnh hắn p h á p tắc là hủy diện tại pháp tắc r a chỉ bên dưới trong nháy mắt hủy diện một cái tiểu thế giới hoàn toàn không nói chơi c u n g tiêu bất ly so sánh ra khuynh hàn liền tiểu vu gặp đại vu hắn thiếu hạch tâm nhất điểm p h á p tắc vê anh vê anh hai chiêu đồng thời rơi vào đàm đại tùng trên thân hắn gần như biến thành một bộ bộ sưng ơ khô nhưng mấy chục giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu duy nhất khác biệt là một lần nữa đổi một bộ y phục mọi người chở mặc này làm sao đánh ra k h u n h hàn giờ phút này có lẽ rất tuyệt vọng a ách tuyệt vọng ngược lại không đến nỗi nhưng có chút đau đầu là thật hắn gần như đã dùng khắp cả tất cả đòn công kích bình thường thủ đoạn nhưng chính như đàm đại tùng nói tới bản tính đều không đủ lớn cho nên không diệt được hắn đoàn kế h ỏ a có khả năng đối kháng phát tắc chỉ có phát tắc tu sĩ tấn cấp tiên tướng về sau mới có tư cách lĩnh ngộ lực lượng phát tắc tại tiên tướng cảnh giới này lĩnh ngộ phát tắc c ũ n g không có lĩnh ngộ phát tắc thực lực có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất lại tiếp ta cái này một kích thử xem dạ khuyên hàn nói xong bấm tay gậy nhẹ một đạo sương ngủ màu trắng ngưng tụ thành một cây dao găm chậm rãi bay về phía đàm đại tùng đàm đại tùng cảm nhận được uy hiếp hơi nhũ mày nhưng hắn vẫn cứ không có né tránh g i a o găm cắm vào đàm đài tùng ngực phát ra bàn u ổ i thấm nước từ tứ thanh sau đó đàm đài tùng ngực phá ra một cái khoa trương lỗ lớn mọi người sợ n g â y người đây là lực lượng phát tắc những cái kia còn không có lĩnh mộ p h á p tắc tiên tướng lập tức lộ ra ghen tị ánh mắt ghen tị võ k huyết thành mới vừa vặn trở về la giới giả khuyên hàn vậy mà liền đã lĩnh mộ lực lượng phát tắc hắn là yêu n g h i ệ t sao lĩnh mộ lực lượng phát tắc đồng dạng thiếu không được đại đạo toái phiến phụ trợ hắn ở đâu ra đại đạo toái phiến hẳn là võ huyết đại nhân còn sót lại đừng quên Hắn h là võ k u y ế mọi người t h ừ a t r o n gồm đ n giả có c người nói. Đúng người mọi à khuynh hẳn xích sao tiếp cận đảm đài tùng ngực cái hang lớn kia bị lực lượng pháp tắt phá hư thấm từng tia từng tia bạc khí giống nhét vào một khối băng khô đầm dạng đàm đài tùng phục tô pháp tắc bắt đầu tạo nên tác dụng thế nhưng tốc độ chữa trị so vừa rồi đòn công kích bình thường tạo thành tổn thương chậm nhiều c h ọ n vẹn mấy phút đàm đài tùng n g ư ợ c cái hang l ư n kia mới bị săn bằng tại trong lúc này già khuynh hàn không có công kích hắn cũng muốn nhìn xem đối phương pháp tắc có thể hay không khắt chế chính mình đáp án là khẳng định không có ai biết thế gian này tổng cộng tồn tại bao nhiêu loại pháp tắc trong đó có một ít trời sinh tương khắc ví dụ như nước cùng hỏa quang minh cùng hát cám trở mà trừ trời sinh tương khắc bên ngoài pháp tắc ở giữa cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo chỉ là tính thực dụng cùng tính nhắm vào bên trên có chỗ khác nhau mà thôi mặt khác chính là lĩnh ngộ trình độ khác biệt liên cầm dạ khuynh ê hàn cùng đàm đại tùng đến nói a đại tự tại pháp tắc sẽ chờ cấp bên trên sẽ yếu tại phục tô pháp tắc sao đương nhiên sẽ không chỉ là dạ khuynh ê hàn mới vừa lĩnh ngộ pháp tắc không lâu tạo nghệ khẳng định không bằng chìm đắm nhiều năm đàm đại tùng mà còn đàm đại tùng cảnh giới càng cao chính là bản tính càng lớn hắn có thể chiếm cứ ưu thế cũng là nên mặc dù dạ k u y n h hàn vận dụng lực lượng pháp tắc công kích vẫn cứ bị đối phương chữa trị nhưng hắn không hề nhục trí ngược lại nhìn thấy một tia hy vọng bởi vì đàm đài tùng chữa trị pháp tắc thương tích rõ ràng so trước đó cố hết sức đây có phải hay không là đại biểu nếu như hắn không gián đoạn công kích để đàm đài tùng không kịp chữa trị lời nói có hay không liền có thể chân chính tổn thương đến hắn ngư bức dạ khuynh ê à n hướng đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái su n i n h nói đàm đài tiên vương pháp lực cao thâm đêm nào đó bội phục đến cực điểm tiếp xuống liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào a tin tưởng mọi người cũng đều rất hiếu kỳ đương nhiên nếu như ngươi thực tế nhìn không được lời nói liền tranh thủ thời gian né tránh đêm nào đó quả quyết sẽ không cười nhạo ngươi nói xong dạ khuynh ê à n lấy ra đại tự tại phát tắc từ bốn phương tám hướng từng cái góc độ lấy phô thiên cái địa thế đánh phía đàm đại tùng mọi người khỏe miệng co giật thật là quá tàn nhẫn cầm tiên vương luyện b i ệ n g ngắm đâu nghĩ lại đàm đài tiên vương trốn đều không tránh cũng không phải chỉ là b i ệ n g ngắm nha mà còn dạ khuynh ê à n một phen giả mù xa mưa lấy lỏng đem hắn khung đến trên lửa nướng ngoài miệng nói xong ngươi tránh lời nói ta sẽ không cười nhạo ngươi thực tế thì là ngươi nếu dám trốn ta xem thường chết ngươi quá tổn hại đoán chừng đàm đài tiên vương hối hận ruột đều xanh chính như mọi người đoán đàm đại tùng quả thật có chút tiến thối lương nan Dạ khuynh hàn lực lượng phát tắc còn rất yếu mặc dù có thể cho hắn tạo thành nhất định tổn thương nhưng còn xa chưa tới trí mạng trình độ thế nhưng không chịu nổi đau a người nào muốn bị người cầm cái dao cùn ở trên người kéo a kéo mặt khác chính là mất mặt đàm đại tùng vốn định trang cái b ư ớ c thuận tiện đả kích một cái dạ khuynh hàn đạo tâm nhưng không nghĩ tới hắn chơi nghiện c h ì n h chính mình hiện tại cùng cái đại ngốc giống như suy nghĩ đến đây ra k u y n h à n m ạ n thiên hoa vũ đã giáng lâm đến đỉnh đầu hắn phốc phốc phốc như mưa đánh tàn phế sen đàm đài tùng lập tức thay đổi đến người không ra người quỷ không quỷ hãn nội tâm một câu đậu p h ư n g cái này họ dạng đừng nhìn là cái mới vừa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không lâu sơ ca độ cứng không lớn lượng lại không ít tư tư cái không xong đủ rồi đàm đài tùng hét lớn một tiếng lật tay lại lấy ra một cái c ả n h tùng dáng dấp đ ồ vật tại quanh thân múa ra một vòng kín không kẽ hở pháp tắc kết giới đem dạ khuynh hàn công kích toàn bộ ngăn lại mười mấy cái hô hấp phía sau trang diện hướng tới bình tĩnh có thể ép đến đàm đài tiên vương hoàn thủ đêm nào đó cảm giác rất kiêu ngạo dạ k u y n h à n trêu chọc nói hừ đàm đài tùng sắc mặt đỏi t r â m g i ọ n g nói ngươi không phải là muốn chỉ điểm sao lao phu lập tức thành t o à n ngươi nói xong hắn chấn động trong tay cảnh tùng hướng dạ khuynh hàn vung ra một đạo ánh sáng xanh lục dạ khuynh hàn lập tức cảm giác không khí xung quanh thay đổi đến s ề n s ệ t vô cùng hắn lại có chút bị khóa định hương vị b á dạ khuynh hàn vẫn lên thiên la ẩ n thân thể lao ánh sáng xanh lục biến mất sau một khắc xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài t dạ khuynh hàn hít một hơi lanh khí nhìn hướng chính mình cánh tay trái lúc này hắn cánh tay trái l à ra lượn lờ một tầng lục sắc qua mang thoạt nhìn giống cỏ mãi bên trong hộp đ ồ n dạng chỉ là thuộc cánh tay lại thô lại cường tráng mà dạ khuynh ê à n vừa vặn ngược lại so sánh cánh tay phải cánh tay trái của hắn ngay tại không ngừng héo rút nửa phút thời gian phía trên đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn đốm đâu đây là có chuyện gì đ a m đ a i t u n g pháp tắc không phải sống lại sao tiểu bát tại dạ khuynh ê à n trong cơ thể đáp là sống lại không sai cái này nhất pháp thì dùng cho bản thân có thể tỏa ra sự sống nhưng dùng cho địch thân thì có thể gia tốc giải yếu người có thể hiểu như vậy liền lấy một cây đại thụ làm ví dụ nếu như vô hạn thôi phát nó sinh cơ như vậy trên lý luận nó có thể nháy mắt hoàn thành từ một khoả nhỏ mầm lớn lên đại thụ che trời lại đến chết già khô héo toàn bộ quá trình nguyên bản quá trình này nó có thể muốn dùng m ộ ư ơ i năm trăm năm thậm chí thời gian dài hơn đi chạy qua nhưng bây giờ chỉ cần một cái trước mắt Dạ khuynh hàn một suy nghĩ đúng là có chuyện như vậy đựng cùng yếu khâu cùng linh đều là tương đối mốc thời gian mà nói bọn họ lẫn nhau kết nối lẫn nhau tuần hoàn hơi chạy qua đầu liền đến bên kia cũng không phải là nói đàm đài tùng lĩnh nộ lực lượng thời gian hắn chỉ làm ư ợ n thời gian thanh này lợi khí mà thôi làm sao tới đ ố i kháng vẫn là câu nói kia chỉ có p h á p tắc mới có thể khắc chế p h á p tắc nghĩ đến đây gia khuynh hàn triệu tập đại tự tại p h á p tắc cuốn về phía chính mình cánh tay trái Về a n hai h cỗ p h á p tắc kịch liệt va chạm tựa như vo k h u y ế t thành biên giới hai loại khác biệt thiên địa p h á p tắc lẫn nhau tan giã đ ồ n g dạng bắn ra x é rách phá hư khí tước gia khuynh hàn cánh tay trái lập tức ra chóc thịt b ò n g máu me đầm địa mà hắn cũng không có đàm đài tùng chữa trị năng lực ước chừng nửa nén hương đi qua gia k h u n h hàn mới đưa cái kia lao màu xanh biết cho hoàn toàn loại bỏ tại trong lúc này đàm đai tùng đồng dạng không có xuất thủ hắn gặp dạ ả khuynh hàn giải quyết liền với nói từ một thức này bên trong ngươi học được cái gì giọng nói kia cực kỳ giống một tên dạy bảo đệ tử s ư trưởng Dạ ả khuynh hàn thầm mắng một tiếng nhân vật đóng vai nghiện bất quá hắn bản thân trải nghiệm một lần pháp tắc va chạm đối pháp tắc lý giải sắc thực so vừa rồi sâu hơn xem ra ngươi cũng không có học được cái gì đàm đai tùng lắc đầu một mặt thất vọng bộ dáng phản phất cái này đệ tử quá ngu dốt để hắn rất không hài lòng vậy ta liền nhiều cho ngươi biểu thị mấy lần a đàm đai tùng nói xong tiểu tùng nhánh vung lên mười mấy đoàn màu xanh phong nhận thiểm điện cắt về phía dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn sắc mặt đ ổ i biến chương bốn trăm sáu mươi như thế nào đại tự tại chương bốn trăm sáu mươi như thế nào đại tự tại bên trên một kích chỉ có một đạo ánh sáng xanh lục h ắ n thi triển tiên la ẩn còn không thể tránh thoát cái này một đợt phải chết lan đi dạ khuynh hàn dùng tiên la ngâm cuồng hống một tiếng tại mười mấy đoàn phong nhận hơi chậm lại khoảng cách bên trong thân hình tiêu tan hướng bên ngoài đột đi đáng tiếc vẫn là trễ chân phải dính vào một kia lực lượng pháp tắc công kích không giống với đòn công kích bình thường nó giống dòng điện đồng dạng chỉ cần có ném một cái ném tiếp xúc liền có thể nháy mắt leo lên mà bên trên không có cách nào dạ khuynh hàn tiếp tục sử dụng đại tự tại p h á p tắc đi làm hao mòn c ô kia thôi hóa lực lượng nhưng lần này đàm đại tùng không cho hắn thở dốc cơ hội theo sát phía sau lại phát động một đợt công kích thảo dạ khuynh hàn mắng to một tiếng chỉ có thể một bên né tránh một bên chữa trị tự thân hắn thừa nhận tại lĩnh mộ lực lượng p h á p tắc phía sau nội tâm có chút ít bành trướng khinh thị tiên vương đại lão mặt khác cùng khúc thanh la lần kia giao thủ ngắn ngủi cũng để cho dạ k h u n h hàn sinh ra nhất định hiệu lầm lúc ấy khúc thanh la khẳng định không có ý định đem hắn thế nào cho nên lướt qua liền thôi thăm dò một cái liền thu tay lại nhưng dạ khuynh ê à n lại nghĩ lầm nàng bắt hắn không có cách nào thử dạ khuynh ê à n trên thân lại dính vào một điểm cc hai điểm cc thử càng nhiều điểm hắn hoàn toàn làm hao mòn bất quá đến rồi bên ngoài những cái kia quan chiến người n h ộ t nhịp lắc đầu tiên tướng cùng tiên vương t r á n h lệnh vẫn là q u ả lớn cho dù dạ khuynh ê à n dạng này yêu nghiệt cũng vô pháp để ngủ lúc này mọi người càng thêm h ế u kỳ tất nhiên đánh không lại dạ k u y n h à n vì sao muốn đi ra tìm hai vạn thật tình không biết không ngươi nghe không hiểu tao ý tứ tiểu bắt lời nói lộ ra một cô ý vị sâu xa a ra khuynh hàn một chút suy tư vẫn không hiểu liên tục giúp đều lúc này đừng thừa nước đục thả câu mau nói tiểu b á t nói đại tự tại quyết đến từ nhân viên la đại nhân hắn g á i k i a thời đại thiên tài yêu nghiệt nhiều vô số kể nhưng cuối cùng vì sao là h i ê n viên la đại nhân trổ hết tài năng quét ngang một đời trở thành la rơi chúa t ể đâu vì sao cũng bởi vì đại tự tại quyết tiểu bắt trong giọng nói lộ ra một cô bà khí phản p h ấ t chính mình là h i ê n viên la đồng dạng có như thế mãnh liệt sao đương nhiên tiểu bắt hồi ức nói ta từng gặp mấy lần h i ê n viên la đại nhân xuất thủ hắn tinh thông rất nhiều loại lực lượng phát tắc có thể căn cứ đối thủ tình huống tính nhắm vào tuyển dụng mỗi lần đều có thể khắc địch chế thắng để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng nhiều loại lực lượng phát tắc gia k u y n hà nội tâm khiếp sợ có thể thành thạo nắm giữ một loại đã rất tốt nhiều loại quả thực không dám tưởng tượng tiểu bắt tiếp tục nói về sau ta mới biết được ta sai rồi cái gì sai đây không phải là nhiều loại lực lượng phát tắc a tiểu bắt cười khổ một tiếng chân tướng không phải chính ta phát hiện mà là đa đa nói cho ta biết hắn nói ngươi thấy những cái kia đa dạng lực lượng phát tắc kỳ thật đều là một loại đó chính là đại tự tại phát tắc đại tự tại phát tắc không sai tiểu bắt hỏi ngươi lý giải đại tự tại phát tắc là cái gì không phải tùy tâm sao ra k h u n h hàn nghi hoặc trả lời làm sao tùy tâm dạ khuynh ê hàn suy nghĩ một chút liền lấy trước mắt để nói đàm đài tùng nghĩ nghiền ép ta nhưng ta cũng không muốn khuất phục c ố này không muốn khuất phục ý chí liền tạo thành đại tự tại pháp tắc cơ sở lực lượng lại tỉ mỉ một điểm đâu làm sao tỉ mỉ cụ thể đến pháp tắc bản thân tiểu bắt nhắc nhở nói đàm đài tùng pháp tắc là sống lại ngươi không muốn khuất phục tại hắn hoặc là nói ngươi nghĩ ngược lại áp đảo hắn cái tiết như thế nào mới có thể làm đến có phải là cần khắc chế hắn pháp tắc cái này chẳng lẽ không phải một loại tùy tâm sao tất nhiên đại tự tại quyết có thể tùy tâm mà động ngươi lại vì sao muốn cho nó đeo lên công xiềng trói lên gò b ó đâu vì sao đại tự tại p h á p tắc không thể là t r ô n vùi đâu mà t r ô n vùi là sống lại một chỗ khác ẩm ẩm dạ khuynh hàn trong lúc nhất thời như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng não vang lên nóng nóng tiểu b á t mây câu nói mở ra hắn tân thiên điện đúng vậy a tâm là vô hạn tự do ta vì sao muốn cho nó thiết lập biên giới đâu phía trước dạ khuynh hàn cho rằng mỗi một loại p h á p tắc đều là một loại đơn thuần lực lượng cái này sức mạnh lớn nhỏ từ tu sĩ tự thân cảnh giới cùng đối phát tắc lĩnh lộ sâu cạn quyết định nhưng trải qua tiểu bắt chỉ điểm về sau hắn biết chính mình sai mười phân sai tất nhiên đại tự tại quyết hoạch tâm là tùy tâm sử dụng vậy nó phát tắc liền có thể là bất luận cái gì phát tắc da khuynh hàn suy nghĩ trở lại hiện thực nhìn xem bay múa đầy trời màu xanh chung sáng khoe miệng v ớ n cong siêu thân hình hắn biến mất chủ động phóng tới lớn nhất cái kia một đoàn diệt da khuynh hàn hét lớn một tiếng lòng bàn tay bao trùm một tầng màu đen chụp về phía đoàn kia ánh sáng xanh lục t r ô n vùi vsc xóm lại và n h đất dung núi chuyển tiếng vang sau đó da k u y n h à n bay ngược mà đi thân thể bị nguyên một đoàn ánh sáng xanh lục ba khỏa cùng mê ngươi bản hụt giống nhau như lúc tiểu bát ngươi lửa dạ khuynh hàn hú lên quái gì? hắn đầy cõi lòng lòng tin một trường kết quả cùng phía trước không có gì khác biệt lần này phán đoán sai lầm để toàn thân hắn đều dính đầy phục tô phát tắc sinh cơ đang điên cuồn g phồn vinh bên trong chạy về phía suy sụp tiểu bát im lặng ta nói đại tự tại p h á p tắc có thể d i ễ n hóa thành những p h á p tắc nhưng lại không nói biến hóa ra về sau liền có đủ trí cường năng lực nó vẫn cứ cần ngươi đi thăm dò cùng lĩnh ngộ đậu phượng không nói sớm hiện tại nói cũng không muộn vừa vặn ngươi toàn thân chúng chiêu tuổi thọ đang nhanh chóng xói mòn có thể tìm đường sống trong chỗ chết ép mình một cái thật tốt cơ hội à tranh thủ thời gian lĩnh hội a dạ khuynh hàn muốn lộng chết con r ù a này đứng nói chuyện không đau e o muốn khắc chế phục tô pháp tắc liền nhất định phải hoàn toàn biết rõ ràng phục tô pháp tắc chân lý hiện tại trên người ngươi còn nhiều rất nhiều không muốn lãng phí tiểu bắt nhắc nhở dạ khuynh hàn lúc này tập trung ý chí tinh tế trải nghiệm phục tô pháp tắc là như thế nào ở trên người hắn phát huy tác dụng sau đó thử nghiệm dùng trôn vùi đi cục bộ phá giải trước từ đỉnh đầu bắt đầu dù sao nơi đó đỉnh lấy điểm xanh không quá thích hợp thứ nhì là mặt về sau còn muốn dựa vào mặt ăn cơm thứ tư dạ khuynh ê à n cọn tóc toát ra từng đoàn từng đoàn hắc khí đó là trôn vùi khí tức ma đ ỉ n h đầu hắn màu xanh tại hắc khí vây quét bên dưới chính một chút xíu bốc hơi hắc h ắ c t h i ế u hiệu nơi xa đàm đài tùng t r ó n g mắt hơi hít i hắn cảm ứng được chính mình thả ra ngoài phục tô phát tắc đang bị cấp tốc ma d i ệ t cái này sao có thể tiếp lấy dạ khuynh ê à n gương mặt màu xanh cũng tại trở thành nạn sau đó là cái cổ ngực tứ chi đàm đài tùng h ừ lạnh một tiếng tiểu tùng nhánh điên cùng vùng như quần quận sông lớn mánh liệt phục tô phát tắc quấn về phía dạ k u y n h à n chương bốn trăm sáu mươi mốt ngươi dám chương bốn trăm sáu mươi mốt màu đen cùng màu xanh này lên kia xuống nếu như màu xanh đủ nhiều lời nói màu đen liền đem bị áp chế mất đi tác dụng đây là đảm đài tùng ý nghĩ hắn xem như tiên vương sẽ làm không thắng một tên tiên tướng da khuynh ê à n nhìn qua phô thiên cái địa màu xanh chẳng những không sợ ngược lại hét lớn một tiếng tới đi mù đừng đánh đầu cũng đừng đánh mặt da khuynh ê à n nổi giận đàm đài lao tập chuyên hướng khuôn mặt của hắn chào hỏi chôn vùi màu đen trôn vùi khí tức tạo thành một đạo kinh khủng vòng xoáy mỗi xoay tròn một vòng đều sẽ thôn vệ đại lượng màu xanh cứ tiếp như thế màu xanh căn bản là không có cách lại hình thành lý hiếp đàm đại tùng sắc mặt khó coi đông nhiên hắn nhìn xung quanh một cái sau đó hô tiêu bất ly là ngươi đến sao tiêu bất ly đó là người nào trừ thương vĩnh hỏa diệp tuyết còn có nút trong bóng tối tiên vương đại lao bên ngoài những người khác nghe đến đàm đại tùng la lên đều một mặt một bước có người tại giúp đỡ dạ khuynh ê à n là không phải vậy hắn dựa vào cái gì ngăn lại đàm đại tiên vương phục tô phát tắc đi đừng ngủ kêu lên dạ khuynh ê à n xem thường nói nếu như tiêu tiền bồi giá lâm lợi nói ngươi điểm này tiểu lục căn bản không đáng chú ý hắn tin tưởng tiêu bất ly xem như la g i i trật tự giả ít nhất so đảm đ à i tùng cao mấy cái đẳng cấp không có khả năng đảm đ à i tùng lúc này phản bác Trừ hắn hủy d i ệ t p h á p tắc không có người có thể như vậy khắc chế ta hủy d i ệ t trôn vùi dạ khuynh ê à n nói thầm hai câu thật đúng là không sai bịt lắm lần sau gặp được tiêu tiền bối đến hướng hắn lính giáo một cái muốn tin hay không dạ khuynh ê à n mặc kệ hắn chuyên tâm cùng màu xanh đôi kháng theo hắn đôi xuống lại trôn vùi hai bộ pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc ứng đối cũng càng ngày càng nhẹ nhàng một đoạn thời khắc tản dạ khuynh à n hét lớn một tiếng màu đen phong bạo c à n quét đem xung quanh hắn tất cả màu xanh quét sạch x a n xanh, xanh. ngươi cũng nếm thử ta thủ đoạn dạ khuynh hàn bắt đầu phản kích tiêm d i ệ t pháp tắc ngưng tụ thành một cái bốn mươi mét đại khảm đao vùng hướng đàm đ à i tùng đàm đ à i tùng trên mặt bắp thịt co lại cũng không phải nói cái này bốn mươi mét đại khảm đao có thể đối hắn tạo thành bao lớn uy hiếp mà là dạ khuynh hàn chẳng những gánh v á t hắn một vòng lại một vòng công kích thậm chí còn có dư lực hoàng thủ đây không phải là quạt hắn mặt sao cho tán át đàm đ à i tùng tiện tay ngưng ra một cái truy gỗ hung hăng đập vào trường đao bên trên màu xanh phục tô pháp tắc trong nháy mắt liền đem màu đen tiêm diện pháp tắc cho tiêu mất so dạy nhóng nhiều tại p h á p tác tạo nghệ phương diện đàm đài tùng vẫn là càng hơn một bậc sống lại cùng c h ô n v ù i là khắc chế lẫn nhau mà không phải giống nước cùng hỏa như thế nước chiếm tờ h ư phong lại tiếp một cái thử xem d ạ khuynh hàn không tức giận chút nào lại ngưng ra một đao nhưng lần này trường đao không còn là màu đen mà là màu xanh cái này đàm đài tùng lập tức trường lớn hai mắt giống gặp quỷ đồng dạng h á n hắn làm sao cũng sẽ phục tô phát tác không sai d ạ khuynh hàn trường đao màu xanh lục bên trên bậc lấy chính là phục tô phát tác đại tự tại quyết chỉ có triệt để thấy rõ một hạng pháp tắc về sau mới có thể tính nhắm vào sáng tạo ra khắc chế pháp tắc cho nên gia khuynh ê à n tại lĩnh ngộ y ê m diện pháp tắc phía trước trên thực tế trước lĩnh ngộ là phục tô pháp tắc đương nhiên hắn loại này lĩnh ngộ kỳ thật không phải chân chính lĩnh ngộ mà là một loại mô phỏng nhưng theo hắn không ngừng lĩnh hội sẽ có một ngày sẽ triệt để nắm giữ lúc này t h i t r i ể n đi ra chỉ là muốn nhìn xem ăn miếng trả miếng sẽ là hiệu quả gì chết tiệt đây là đối t á vũ n h ụ đang đài tùng cuồng hống một tiếng cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải Cho dù ai bị một tên hậu bối hiện học hiện mại dùng hắn am hiểu nhất phương thức đánh trả tâm tính đều sẽ sụp đổ à. đàm đại tùng thân hình loại lên chủ động liên tiếp lại trực tiếp dùng bọc lấy lực lượng p h á p tắc bàn tay lớn chụp vào trường đao giang r ắ c trường đao nháy mắt bị vồn á t tiêu tán vô t u n g Dạ khuynh hàn bị môi cao mô phỏng sắc thực thực không bằng hàn g thật mặc dù như thế những cái kia người vây quanh cũng bị khiếp sợ quá sức một trước một sau một đen một trắng rất hiển nhiên g i k h u n h hàn thi triển hai loại lực lượng phát tắc lại thêm hắn vừa mới bắt đầu dùng đến màu trắng phát tắc tổng cộng là ba loại Dạ khuynh hàn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ r a p h á p tắc đã để người cảm thấy bất khả tư nghị mà hắn chẳng những làm đến còn lĩnh ngộ r a ba loại hắn là thiên đạo thân nhi từ sao kỳ thật mọi người không biết là cái này ba loại p h á p tắc bản nguyên đều là đại tự tại p h á p tắc không rõ thì cảm giác lệ trước mắt chính là như vậy ta không tin không làm gì được ngươi đàm đại tùng vẫn cứ không hề từ bỏ hắn tiếp tục dùng phục tô pháp tắc công kích Dạ khuynh hàn chỉ là không còn là cách không công kích mà là quấn tại trên tay muốn tự mình ấn đến trên người hắn g i k h u n h hàn vận chuyển thiên la h n không ngừng né tránh mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm nè qua đi thỉnh thoảng bị lực lượng pháp tắc dính vào cũng rất nhanh có thể dùng nghiêm diện pháp tắc cho tiêu mất rơi dạ khuynh hàn không có đánh trả cũng không phải là bị ép tới thở không nổi mà là giai đoạn hiện nay lấy hắn đối lực lượng pháp tắc l ĩ n h nộ trình độ còn không cách nào đối đàm đ à i tùng tạo thành uy hiếp cho nên công cũng là trắng công không làm gì được đàm đ à i tùng dạ khuynh hàn có thể tiếp thu nhưng đàm đ à i tùng bắt không được dạ khuynh hàn trong lòng của hắn liền có chút không thể nào tiếp thu được cho nên cho dù công kích lần lượt thất bại hắn vẫn cứ không muốn dừng tay đàm đại tùng ta nhìn ngươi cũng không có cái gì có thể chỉ điểm của ta không bằng tiết kiệm một chút khí lực dạ khuynh hàn cố ý tại chỉ điểm hai chữ càng thêm nặng n g ư khí đem trào phúng giá trị kéo căng đáp lại hắn lúc mới bắt đầu thái độ đáng ghét đàm đài tùng một đời tiên vương đại lão lại bị chỉnh có chút đạo tâm sụp đổ đàm đài huynh không có thường ngô tự nhận là có chút không biết dạ đạo h ư u có nguyện ý hay không linh giáo lúc này bên cạnh thường vĩnh hòa đột nhiên nói hắn nói xong về sau căn bản không chờ dạ k h u n h hàn đáp lại trực tiếp liền gia nhập chiến cuộc đậu phượng dạ k h u n h hàn thầm kêu một tiếng hai cái đánh một cái còn muốn m ta đến lãnh giáo một chút làm sao trong lúc nguy cấp này một cái dễ nghe thanh â m đống nhiên tại dạ khuynh hàn bên cạnh văng lên sau đó mọi người liền nhìn thấy một tên dáng người mê hồn nữ tử hiện thân chặn lại thường vĩnh hòa công kích trên mặt nàng bọc lấy một đạo mạng che mặt không nhìn thấy dung mạo đây là vị nào tiên vương mọi người nghi ngờ nói có thể ngăn cản thường vĩnh hòa không thể nghi ngờ cũng là một vị tiên vương nhưng nàng cho đại gia cảm giác lại vô cùng lạ lẫm hô dạ k h u n h hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm chuyến âm hướng khúc thanh la trêu chọc nói tiền bối ta còn tưởng rằng ngài bỏ xuống ta mặc kệ đâu xem ra ngài vẫn không nỡ ta cái này song tu đồng bạn ít nghèo khúc thanh la không cao hứng trả lời một câu kỳ hỉ ta cũng tới tham gia náo nhiệt diệp tuyết nói xong đ ô n g nhiên xông vào chiến cuộc tay ngọc c u ố n lấy một vệ hường h ạ chụp về phía dạ khuynh hàn sau lưng ngươi dám khúc thanh la lập tức khẽ quát một tiếng chương bốn trăm sáu mươi hai kết giới biến mất chương bốn trăm sáu mươi hai kết giới biến mất dạ khuynh hàn bị đàm đài tùng c u ố n lấy diệp tuyết đột nhiên công hướng hắn hai đại tiên vương liên thủ đối phó một tên tiểu bối quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người bởi vậy có thể thấy được bọn họ muốn cầm xuống dạ k u y n hàn tâm là bao nhiêu kiên quyết ứng phó đàm đại tùng đã liên lụy dạ khuynh hàn tất cả t i n h lực đột nhiên xông vào một cái diệp tuyết hắn căn bản khó mà ngăn cản khúc thanh la tại kêu lên một câu ngươi dám về sau muốn cứu viện nhưng thường vĩnh hòa kéo chặt lấy nàng ba cái không biết xấu hổ khẳng định trước thời hạn thương lượng xong diệp tuyết pháp tác hiện ra một vệ h ư ờ n g h ạ Dạ khuynh hàn mới vừa dính vào một kia liền cảm giác đầu góc quay cuồng hắn ngạc nhiên nhìn hướng diệp tuyết phát hiện nàng thật xinh đẹp để người không nhịn được muốn thân cận g i k h u n h hàn từng bước một hướng đi diệp tuyết ngơ ngác như cái còn dối đàm đại tùng đình chỉ công kích bởi vì hắn biết gia kh diệp tuyết lực lượng pháp tắc là mỹ hoặc đối với nam nhân mà nói vốn là rất khó ngăn cản tại không biết chút nào lại đột thi tên bắn lén dưới tình huống thanh niên nhiệt huyết dạ khuynh hàn bị c h í n h phục là chuyện đương nhiên một khi bị diệp tuyết không chế đem triệt để biến thành nàng đồ chơi tiểu đ ệ đ ệ tỉ tỉ dẫn ngươi đi chỗ tốt làm dạ khuynh hàn đi đến diệp tuyết trước mặt lúc nàng một mặt quyến r u nói t ố t a dạ khuynh hàn n gây ngốc đáp ứng bên cạnh khúc thanh la nhìn đến lại hận vừa vội thờ mắng một tiếng không có tiền đồ nàng đã nhìn ra diệp tuyết pháp tắc là cái gì cũng minh bạch dạ k u y n h hàn lập tức tình huống dạ k u y n h hàn máy móc đ tựa hồ muốn s ờ một chút diệp tuyết diệp tuyết khỏe môi nhét lên cười đắc ý bị nàng chinh phục nam nhân đem biến thành nàng cùng nhiệt người xuống bái muốn thử một chút cảm giác của nàng thậm chí nếm thử nàng tư vị đều rất bình thường ân nhưng mà ra khuynh ê à n bàn tay đến một nửa đột nhiên r a tốc lòng bàn tay bọc lấy yêm diện phát tắc hung hăng ấn hướng ngực nàng diệp tuyết sắc mặt biến đổi lớn nhưng nàng không hổ là tiên vương phản ứng rất nhanh thân hình lúc này nhanh ngự lại mặc dù như thế trước ngực nàng vẫn là dính vào một tia yêm diện phát tắc n á y mắt quần áo hóa thành hư không chỉ thiếu một chút xíu liền tổn thương đến da thị dạ khuynh hàn thầm nghĩ đáng tiếc hoa c ò n chúng vây xem xôi trào dù sao không có chút nào che lấp chiêm ngưỡng tiên vương ầm ầm sóng dậy cơ hội cũng không nhiều dạ khuynh hàn khinh thường cười một tiếng trân trọng nói liền ngươi dạng này còn muốn mị hoa ta lao tử cái dạng gì phong cảnh chưa từng thấy liền cầm bên cạnh vị này tiên nữ tỷ tỷ đến nói ngươi có thể so sánh được đêm nghiêng lạnh khúc thanh lang nghiến răng nghiến lợi nói cầm ta cùng tiện nhân so ngươi muốn chết đúng không hai người kẻ xướng người hoa mau đem diệp tuyết cho tức nổ tung miễn phí cung cấp mọi người tham quan đã để nàng rất khó chịu còn muốn chịu đựng loại này tr trả kỹ nữ cũng phải nổi khùng người tự tìm cái chết diệp tuyết điên cùng công hướng dạ khuynh ê à n đàm đại tùng cũng không cam chịu yếu thế kỳ thật vừa rồi dạ khuynh ê à n bị diệp tuyết k h ố n g chế lúc đàm đại tùng không hề vui vẻ bởi vì cái kêu mang ý nghĩa dạ khuynh ê à n sẽ thành diệp tuyết vật trong bàn tay v õ khuyết thành cũng đem thuộc sở hữu của nàng chính mình bận rộn một chàng lại vì người khác làm giá ý n g h i ệ n tại tốt đều bằng bản sự tiếp tục tranh đoạn ách đùa thật dạ k u y n h à n âm thầm tiêu khổ hắn thành công đưa tới đàm đại tùng cùng diệp tuyết chân hỏa hai người đều là một bộ không đem hắn cầm xuống thề không b bao gồm bên cạnh thường vĩnh hòa kỳ thật cũng muốn công kích hắn chỉ là bị khúc thanh la ngăn lại khổ không cơ hội mà thôi bạo diệp tuyết quát một tiếng c t này người đánh chỗ nào dạ khuynh hàn h ú lên quái gì? diệp tuyết không nói võ đức lại tập kích đệ đệ của hắn khả năng là báo vừa rồi dạ khuynh hàn tập kích nàng meo meo mối thủ lẫn nhau tổn thương nam xuống lúc này đàm đại tùng lao tặc cũng n ắ m lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng bổ về phía hắn sau đầu nguy rồi liên tại dạ k h u n h hàn chuẩn bị lấy thương đội thương tập trung tinh lực đối phó một người lúc trong chàng lại ra biến cố diệp tuyết công kích lại bị người ngăn cản một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh ngăn tại dạ khuynh hàn trước người n g u y ệ t nhi làm dạ khuynh hàn thấy rõ người tới bộ giáng lúc mừng rỡ không thôi mà hòa ánh n g u y ệ t quay đầu nhìn dạ khuynh hàn một cái cái nhìn này có chút phức tạp giống như là quyền luyến nhưng lại có chút lạ lẫm dạ khuynh hàn nhạy cảm quan sát được chi tiết này âm thầm thở dài nàng có thể xuất hiện ở đây nói rõ đã thành công dung hợp song hồn thế nhưng chịu một những hồn ảnh hưởng nàng cùng trước đây hòa ánh nguyện đã không đồng dạng trước đây nguyện nhi đối hắn bao nhiêu thân cận mà bây giờ lại mang theo một tia xa cách bất quá nàng có thể xuất thủ cứu giút dạ khuynh hàn vẫn là rất vui vẻ điều này đại biểu trong lòng nàng chính mình vẫn cứ chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị tiếp lấy dạ khuynh hàn vừa cẩn thận quan sát một cái h ỏ a ánh n g u y ệ t thực lực d u n g hợp song hồn phía trước nàng cùng thiên cơ lão tổ trần thanh huyền đám người tại cùng một đẳng cấp thiên cơ lão tổ đám người đi tới la giới về sau lần lượt tấn cấp tiên tướng mà h ỏ a ánh n g u y ệ t d u n g hợp song hồn thì tiến thêm một bước mặc dù nàng không thể đột phá tiên vương nhưng đạt tới tiên tướng đình phong so dạ k h u n h hàn cảnh giới còn cao mà còn nàng cũng lĩnh mộ phát tắc nhìn nàng quanh thân quanh quần khí tức tràn đầy nóng bỏng hẳn là nàng am hiểu nhất hỏa hỏa lôi chờ phát tắc đều là bá đạo nhất lớn nhất lực sát thương có thể vượt cấp khiêu chiến đàm đai tùng đám người gặp dạ khuynh hàn lại có giúp đỡ lông mày n ộ n nhịp như một cái bây giờ không quản thực lực làm sao ít nhất nhân số bên trên ngang nhau ba người âm thầm truyền âm giao lưu theo ta được biết dạ khuynh hàn còn có trật tự giả chiếu cố nhưng chẳng biết tại sao thẳng đến lúc này cũng không có hiện thân đàm đai tùng nói ừ trật tự giả đều bị vấp tại giới hải bên kia căn bản bất lực bận tâm mà khác đúng nha ta làm sao không nghĩ tới vậy bọn hắn dù cho có ba người cũng không đủ gây sợ hãi phân phối một chút à, dạ khuynh hàn đối các ngươi phát tắc đã có miễn dịch cho nên giao cho ta tới đối phó các ngươi phụ trách hai người khác thường vĩnh hòa nói đàm đài tùng cùng diệp tuyết nghe lời này mặc dù trong lòng rất nín h ò a nhưng không có phản bác tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm m ộ n g thỏa thuận phía sau ba người cũng không chả hỏi một câu đột nhiên phát động tiến công đàm đài tùng tìm tới khúc thanh la diệp tuyết giao đấu hỏa á n h nguyệt mà thường vĩnh hòa thì chạy về phía g i k h u n h hàn thay người g i k h u n h hàn hơi xứng sở thường vĩnh hòa nói thường n ô vẫn muốn cùng g i đạo hữu luận bàn một cái hiện tại cuối cùng được như nguyện hắn công kích cùng nét mặt của hắn hắn lời nói đồng dạng để n g ư ờ i như một xuân phong đánh lấy đánh lấy d ạ khuynh hà nội n tâm càng ngày càng ôn hòa lạnh nhạt thậm chí sinh sôi một loại ý niệm kỳ quái ta không nên đánh nhau đánh nhau là không đúng bỏ xuống đồ đao quay đầu là bờ tại loại này suy nghĩ ăn mòn bên dưới d ạ khuynh hàn công kích càng ngày càng mềm mại bất lực một đoạn thời khắc hắn đột nhiên giật mình không thích hợp ta không có khả năng vô duyên vô cơ sinh ra ý nghĩ như vậy cho nên khẳng định là nhận lấy đối phương ảnh hưởng da k h u n h hàn ngưng mắt nhìn hướng thường vĩnh hòa chỉ thấy hắn mỗi một lần công kích toàn thân đều sẽ tỏa ra một trận quan g mang giống như phật quang phổ chiếu cái này tất nhiên là một loại lực lượng phát tắc có thể là cái gì phát tắc đâu t h ư ờ n g vĩnh hòa chú ý tới dạ khuynh hàn biểu tình biến hóa đ ỗ n g nhiên nói người và người coi trọng một cái dĩ hòa vi quý không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa a nói xong t h ư ờ n g vĩnh hòa chủ động dừng lại công kích mà dạ khuynh hàn cũng không khỏi tự chủ đi theo d ừ n g tay c ò n chúng vây xem thấy cảnh này ca ngợi nói vĩnh hòa tiên vương dĩ hòa vi quý phát tắc quả nhiên danh bất hư truyền để người trong lúc bất chi bất giác liền tản đi lệ khí thay đổi đến nhu thuận nghe lời ông lúc này nơi xa võ k huyết thành biên giới đ ỗ n g nhiên một trận lôi đỉnh đại tác sau đó phước một tiếng giống như là có cái bọn bị đâm thủng đồng dạng võ k huyết thành trên không phong vân rúng động thay đổi đến sinh động vô cùng đây là p h á p tác kết giới biến mất trong đám người có người thì thào nói chương bốn trăm sáu mươi ba thoải mái sao muốn hay không lại đến chương bốn trăm sáu mươi ba thoải mái sao muốn hay không lại đến p h á p tác kết giới biến mất để thường vĩnh hòa cảm xúc phát sinh ba động di h ò a vi quy pháp tắc cũng theo đó bất ổn d i k h u n h hẳn thừa cơ từ loại kia trạng thái bên trong tỉnh lại xem như võ huyết thành thành chủ hắn so bất luận kẻ nào đều mất cảm ngay lập tức nhìn hướng phía sau ân hắn cảm nhận được một đạo khí tức cường đại dần dần tiếp cận võ khuyết thành sau đó đột nhiên xâm nhập là tiên vương đại lão da khuynh hàn sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới p h á p tác kết giới vừa vặn biến mất liền có tiên vương đại lão không kịp chờ đợi vào thành tiền bối nguyện nhi chúng ta về thành da khuynh hàn lớn tiếng nói hắn cũng không biết tiên vương đại lao xông vào làm cái gì con mắt của bọn hắn đánh dấu không phải là chính mình sao mà chính mình ở ngoài thành nha siêu siêu, siêu. gia khuynh hàn cùng khúc thanh la hỏa ánh nguyệt bỏ rơi đàm đ à i tùng đám người hướng võ khuyết thành bay đi đàm đ à i tùng mấy người cũng không có ngăn cản bởi vì bọn họ cũng muốn vào thành nhìn xem còn có những cái kia còn c h ú n g vây xem bọn họ thực lực không bằng tiền vương vốn là có thể đi vào nhưng phía trước như đi vào lời nói khẳng định gặp phải trọng điểm n h ầ m vào mà bây giờ một mảnh lộn xộn ai còn lo lắng bọn họ là cái đục nước béo có cơ hội tốt t i ê n bối n g u y ệ t nhi nhờ các người nhìn chằm chằm đàm đ à i tùng ba người sau khi vào thành gia k u y n hàn bàn giao một câu liền biến mất không thấy hắn muốn đi tìm vị kia cái thứ nhất ăn của người đạo hữu hàn huyên một chút làm sao gia khuynh hàn âm thanh đông nhiên xuất hiện tại điện q u ả bên thai điện q u ả giật mình nhanh như vậy liền tìm tới hắn biết không thể gạt được giả khuynh hàn nhưng nghĩ đến thừa dịp hắn bị đàm đ à i tùng ba người ngăn trở chính mình vượt lên trước vào thành nói không chừng có thể vớt điểm c h ỗ t ố t điện q u ả tự biết thực lực có hạn không hy vọng xa vời cướp đoạt thành chủ lệnh chỉ muốn uống c h ú t canh đáng tiếc gia khuynh hàn so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh điện quà mở rộng thân hình hướng nhiều người ồn ào địa phương đ ộ đi hắn am hiểu thân pháp thường xuyên dựa vào cái này trốn qua nguy cơ nhưng hắn quên gia k u y n hàn là thành chủ không chế võ quyết lệnh hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào đều chỉ cần một ý nghĩ mà thôi cho nên ở trong thành cùng hắn chơi trò chơi mẹo v n chuột không phải tự d ứ t lấy n u ộ c sao Dạ khuynh hàn tùy ý đối phương chạy mỗi cách một đoạn thời gian liền xuất hiện ở bên cạnh hắn d ọ a đến hắn tiếp tục chạy như liên như vậy vài chục lần sau đó điền quả triệt để tuyệt vọng hắn dừng thân hình cố n ặ n ra vẻ tươi cười chào hỏi điền quả gặp q u a dạ thành chủ điền đạo hữu là tới làm cách sao ách là nhưng ngươi tự hồ không có bao nhiêu xem như khách nhân giác ngộ điền quả lúng túng không thôi ra k h u n h hàn tiếp tục nói bây giờ trong nhà không tiện sợ rằng không có cách nào chiêu đãi điền đạo h ư u ngươi vẫn là ngày khác trở lại à ta đưa ngươi rời đi nói xong không đợi điền quả có phản ứng liền bao lấy thân hình của hắn đem hắn chuyển qua ngoài thành điền quả vốn định phản kháng nhưng loan thoáng cảm giác được một cỗ sức á p chế chỉ cần hắn dám có chỗ d ị động chắc chắn bị lôi đình đà kích cái kia hẳn là thành chủ lệnh triệu tập toàn thành m ệ n h lực dựa vào cái này gia khuynh ê à n ở trong thành có thể cùng cao giai tiên vương đối kháng mà điền quả chỉ là một tên mới vừa tấn cấp sơ giai tiên vương mà thôi hắn đứng tại ngoài thành sắc m ặ tâm tình bất định cuối cùng cắn răng một cái quay người rời đi Dạ khuynh hàn lạnh lùng nhìn qua đối phương bóng lưng hắn vốn định cho đối phương một bài học nhưng bây giờ không thích hợp phức tạp có thể đem người đưa đi giảm bớt một cái đ ị c h nhân liền đã rất tốt ân lúc này dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được bốn phương tám hướng đồng thời có năm sáu tên tiên vương đại lao xông vào trong thành hắn lông mày cao chặt hắn chỉ có một người phân thân thiếu phương pháp liền tính có khả năng thuần di cũng ứng phó không được như thế nhiều người phiến phức võ khuyết thành đóng cửa từ chối tiếp khách mời đạo hữu rời đi ra k u y n h à n xuất hiện tại một tên nhỏ gậy trước mặt láo giả vừa nói chuyện một bên mượn nhờ võ k huyết lệnh thả ra nồng đậm nguyện lực huy áp nhỏ gầy lao giả sắc mặt một trận biến nào trải qua mười mấy giây suy nghĩ về sau hắn làm ra cùng điển quả đồng dạng lựa chọn quay người rời đi ra khuyên hàn thở p h à o tiếp tục khuyên bảo kế tiếp võ k huyết thành đóng cửa từ chối tiếp khách mời đạo hữu rời đi rời đi cộng đ ô n g ra khuyên hàn trước mặt áo xanh đại hán không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt thậm chí trên mặt hắn còn mang theo vẻ mặt hư phấn phản phất tại nói đến đánh ta nhà đánh ta nhà như thế lối ra k h u n hàn sợ ngây người vậy liền như ngươi mong muốn ảnh áo xanh đại h á n bị hắn một chân đ ạ p bay đ ạ p bay về sau da khuynh hàn sửng sốt như thế dễ dàng lúc đầu hắn một cước này chỉ là thăm dò không nghĩ tới lại dán dán chắc chắc t r u n g đích mục tiêu chẳng lẽ mình nhìn lầm hắn kỳ thật không phải cái gì tiên vương đại lão mà là cái tên giả mạo ba áo xanh đại h á n t i ể m điện bay trở về hai chân rơi xuống đất toàn bộ mặt đất đều run dậy một cái ách không nhìn nhầm đúng là tiên vương đại lão lại đến áo xanh đại hàn quát ách chính là n o không dễ dùng lắm da k h u n h hàn lại lần nữa nâng lên chân phải hung hăng đạp hướng đối phương ngực lần này áo xanh đại h á n bay càng xa hơn bởi vì dạ khuynh hàn dùng tới v õ khuyết lệnh bên trong nội lực vừa rồi dạ khuynh hàn cẩn thận quan sát coi hắn chân sắp rơi xuống áo xanh đại h á n trên thân lúc áo xanh đại h á n bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một vòng hào quang màu xám chặn lại công kích bất quá lại gỡ không xong lực cho nên hắn vẫn là bị đạp bay ba áo xanh đại h á n lại trở về lông tóc không tổn h a o gì lại đến dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái người này não xác định có bệnh nói thật hắn liền đạp hai chân phía sau chân đều có chút chua mà đối phương lại giống không có chịu đủ đồng dạng dạ khuynh hàn hơi chút trầm âm cái kia vòng hào quang màu xám khẳng định là một loại phát tắc phỏng đoán cùng loại với hóa đá kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự áo xanh đại hán lực công kích có lẽ không đủ nhưng người khác n g h ĩ phá h á n phòng cũng rất khó không tới dạ khuynh hàn lắc đầu sau đó hỏi ngươi có phải hay không thích đắn đòn áo xanh đại hán khinh b ị nhìn hắn một cái trả lời ngươi là kẻ ngu sao hỏi loại này nhược trí vấn đề ai sẽ có loại này đam mê dạ khuynh à n áo xanh đại hán cười đắc ý ta chỉ là thích nhìn các ngươi cầm ta không thể làm gì bộ dạng mà thôi hồng h ộ dạ khuynh hàn thở hổn hển cưỡng ép đệ xuống muốn ngoan quất hắn một trận nỗi kích động không thể làm như vậy bởi vì làm tỷ lệ lớn còn là sẽ bị h ắ n chế dễ ước tất nhiên ngươi không muốn rời đi vậy ta chỉ có thể hơi tận tình địa chủ hữu nghị dạ khuynh hàn nói xong t h i ể m điện chui đến áo xanh đại hán trước người nắm lên bả vai hắn liền đi nếu như đổi thành người bình thường đã sớm rẽ rủa phản kích nhưng áo xanh đại hán không thèm để ý chút nào ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem dạ khuynh hàn vẫn là quen thuộc lời dạ o đầu trung niên nữ tử nhân g e ngẩn cười một ngơ nói, nói. nói c đây là cái gì phương thức công kích nàng cảm nhận được cái này một roi khí thế không dám khinh thường lúc này lấy ra một cái vòng vòng vọt tới áo xanh đại hán và ảnh đối phương tiếng vang sau đó trung niên nữ tử bị đụng bay mà dạ khuynh hàn nắm lấy áo xanh đại hán cũng nhanh lùi lại không chỉ thoải mái sao dạ khuynh hàn quay đầu hỏi muốn hay không lại đến chương bốn trăm sáu mươi b ố ba cái giúp đỡ chương bốn trăm sáu mươi b ố ba cái giúp đỡ áo xanh trên mặt đại hán co i lại hắn không nghĩ tới dạ khuynh hàn sẽ coi hắn làm bình khí quá tổn hại thoải mái lúc này nơi xa chuyển đến thanh âm của trung niên nữ tử áo xanh đại hán cùng dạ khuynh hàn lập tức ngây ra như phóng người gặp phải đồng loại dạ k u y n h à n một mặt quái dị nói đừng nói mỏ áo xanh đại hán lập tức phản bác ta là giả dối mà nàng hình như là thật lại đến trung niên nữ tử một cái hổ đói vồ mồi da khuynh hàn không có suy nghĩ nhiều nhấc lên áo xanh đại hán liền q u ấ t tới đồ chó hoang mau đem ta thả xuống áo xanh đại hán cảm giác sỉ nhục t ứ c g i ậ n đến la to b à n h b à n h b à n h va chạm không ngừng bên thay chính giữa sen lẫn trung niên nữ tử không thể miêu tả âm thanh da khuynh hàn ta không để yên cho ngươi áo xanh đại hán nổi giận lúc này trung niên nữ tử lại ngóc đầu trở lại da khuynh hàn thở dài thật mụ hắn bền b cho ta xuống ta cùng nàng luyện một chút áo xanh đại hán hô、Thu ta. gia khuynh ê à n vừa vặn cảm thấy tay chua thuận thế thỏa mãn yêu cầu của hắn áo xanh đại hán thu hoạch được tự do phía sau trên thân dâng lên một tầm đồng hậu dạy đặc hào quang màu xám đưa tay liền hướng trung niên nữ tử đánh tới trung niên nữ tử lập tức giống gôn đồng dạng bị thật cao đánh bay lao tử hỏi ngươi lần này sướng hay không áo xanh đại hán hét lớn một tiếng phản phất tại phát tiết vừa rồi phiên m u ộ n thoải mái đến bay lên viễn không chuyển đến đáp lại áo xanh đại hán gia k u y n h à n nhanh c ư i đi tiểu hai cái tuyệt thế kỳ hoa hắn nhìn ra được trung niên nữ tử cũng không phải là không có sức hoàn thủ thậm chí thực lực ch còn mơ hồ tại áo xanh đại hán bên trên nhưng nàng chính là không hoàn t h ủ mụ lao tử không thể c h ê i vào còn không trốn thoát sao nói xong áo xanh đại hán thả người hướng nơi xa bay đi h á n bị triệt để đánh bại chạy đâu trung niên nữ tử một tiếng k h é t tê u xích sao đuổi theo lưu lại dạ k h i n h hàn sững s ở tại nguyên chỗ không biết nên không nên cùng suy nghĩ một lát sau tính toán nếu như trung niên nữ tử có thể dính chặt áo xanh đại hán như vậy hai người này liền đều không có uy hiếp liền tính bọn họ chơi chán dạ k h u n h hàn cũng có thể ngay lập tức lại tìm đến bọn họ cho nên tạm thời trước không quản h u hồ hắn cũng không có tinh lực quản một hồi này công phu lại tràn vào đến mấy tên tiên vương mù thiên vương nhiều như cho sao siêu dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất sau một khắc xuất hiện tại một tên mùi hương láo giả trước người vừa định nói ra câu kia quen thuộc lời dạo đầu kết quả lại bị người vượt lên trước đạo hữu võ khuyết thành không chào đón ngươi còn mời nhanh chóng rời đi một tên tuấn giật thanh niên xuất hiện ở bên cạnh cầm trong tay một cái tiêu ngọc hướng về phía mùi hương láo giả từ tốn ó i dạ k h u n h hàn xưng sở lời này nói hình như võ khuyết thành hoan nên ngươi giống như ngươi không phải cũng cùng mũi hương láo giả là đồng dạng mặt h à n sao trang cái gì địa chủ mùi ư n g lão giả nhìn xem dạ khuynh hàn lại nhìn xem tuấn giật thanh niên trầm giọng trả lời nếu như ta không đi đâu dạ khuynh hàn không có lên tiếng âm thanh tuấn giật thanh niên mở miệng trước vậy ta liền đích thân động thủ đưa người đi nói xong tiêu ngọc vung lên công hướng đối phương tiêu ngọc tại huy động ở giữa chẳng những tràn lan ra từng chuỗi cùng loại nốt nhạc điểm sáng còn truyền ra từng trận nghẹn ngào âm thanh đoạt hồn nhất khách dạ khuynh hàn thầm nghĩ người này không đơn giản thế nhưng hắn vì sao muốn giút ta có gì âm mưu lúc này dạ k h u n h hàn bỗng nhiên cảm ứng được có một người hướng thiên cơ lão tổ tần kiếm phương hướng bay đi. đi tới trước mặt không nói hai lời huy quyền liền đập về phía bọn họ ra khuynh hàn không để ý tới trước mắt mùi ương láo giả cùng tuấn giật thanh niên để bọn họ trước đánh lấy à, chính mình muốn đi gấp rút tiếp viện thiên cơ lão tổ cùng tần kiếm giao ra mặt kia tấm gương ra khuynh hàn vừa tới đến thiên cơ lão tổ cùng tần kiếm bên cạnh liền nghe đến huy quyền người kia dùng mệnh lệnh thức ngựa khi nói áo nguyên lai là là thiên cơ kính mà đến có ánh mắt đây chính là t h ầ n khí tới nhà người khác giật đồ có hay không hỏi qua ta cái này chủ nhân ý kiến ra khuynh hàn lạnh lùng nói đúng vậy a không n g i mà đến còn biết xấu hổ hay không huy quyền người không có trả lời bên cạnh lại xuất hiện một người tiếp lời gốc dạng dọn l ư ử i biếng bên trong mang theo n i ệ m a i hắn lời này không phải hướng về phía dạ khuynh ê à n nói mà là nhằm vào huy quyền người dạ khuynh ê à n quay đầu nhìn lại người đến là một tên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi hãn tử đạn lồng ngực một mặt buông thả không bị trói buộc tay phải cầm một cái đao gỗ đang dùng nó không ngừng vỗ tay trái như vậy tựa như cầm khảm đao chuẩn bị muốn làm khung c ổ hoặc từ đ ồ n g dạng lại một cái tự cho là đúng cùng tuấn giật thanh niên không sai biệt lắm dạ k u y n h à n nổ nước bọn một tiếng chẳng lẽ ngươi không phải không mời mà đến sau mắng người khác đồng thời, cũng đem chính mình vòng vào đi. đối với không muốn mặc người lão liêu từ trước đến nay căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy cho nên ta muốn cho ngươi một chút giáo hấn hy vọng ngươi lần sau giải trí nhớ một đ a o cùng nhân nói xong một đ a o bổ về phía huy u ủ a người nhìn ra được hắn đ a o đã sớm đói khát khó nhịn dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút sau đó cuốn lên thiên cơ lão tổ cùng tần kiếm biến mất không thấy gì nữa hai đôi chó cắn chó ha ha càng nhiều càng tốt đem thiên cơ lão tổ cùng tần kiếm thả tới một cái an toàn vị trí phía sau dạ khuynh hàn lại cảm ứ n g được dương túy thư xuất hiện nguy cơ có một tên lao thái bà để mắt tới nàng thành thư dạ khuynh ê à n lập tức chạy tới hiện trường nhưng hắn mới vừa hiện thân lao thái bà liền bị một tên thiếu phụ cặn lại t h á n h thư không phải ngươi có thể nhúng c h à m thiếu phụ lạnh n h ạ t nói dương túy thư biểu lộ xứng sở nàng làm sao biết đây là thanh thư thiếu phụ vũ khí là một cái băng dua đua nghịch giống một đầu cự mãng khi nó tràn đầy nguyên lực lúc lại có thể biến đổi thành một cây trường thương biến hóa đa đoan khó lòng phòng bị mà lao thái bà thì cầm trong tay một chi ấu kim phải trượng hai người chiến đến quên cả trời đất nhưng dạ khuynh hàn lại cũng không biết bọn hắn bọn họ đến cùng muốn làm gì dương túy thư đi tới dạ khuynh hàn bên cạnh chậm rãi nói khuynh hàn ta từ vị tiền bối này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc a dạ khuynh hàn cảm thấy kinh ngạc tên này thần bí thiếu phụ hiển nhiên không có khả năng cùng dương túy thư có cái gì gặp nhau cái kia nàng tại sao lại cảm giác quen thuộc đâu chỉ có thể là bắt nguồn từ công pháp phương diện liên hệ chẳng lẽ nàng cũng là một tên no tu nhìn phương thức công kích tựa hồ có điểm giống nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt đi thôi không cần phải để ý đến các nàng dạ k u y n h à n mang theo dương t ú thư rời đi hiện nay gia khuynh hàn tìm tới người cái thứ nhất điển quả bị khuyên lui cái thứ hai áo xanh đại hán cùng cái thứ ba trung niên nữ tử làm lên cái thứ ba mùi hưng lão già bị tuấn giật thanh niên ngăn lại cái thứ tư hướng tiên hữu cơ lão tổ cùng tần kiếm huy của người cùng một đao cùng nhân đòn khiêng bên trên cái thứ năm lão thái bà cùng thiếu phụ chiến thành một đoàn nếu như những người này không có chém giết lẫn nhau lời nói giả khuynh hàn thật đúng là có chút đau đầu bằng hắn sức một mình căn bản không chú ý được đến bởi vì trừ bọn họ còn có những người khác thậm chí vẫn có liên tục không ngừng người tràn vào đến gia k h u y n hàn biểu lộ càng ngày càng lạnh không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái thật sự cho rằng ta dễ ư ớ c hiếp chương 465, t r u m đa một cái lập uy chương 465, t r u m đa một cái lập uy những n à y tiên vương sở dĩ không có sợ h ã i x ố n g tới chính là không có đem dạ khuynh hàn để vào mắt cảm thấy hắn không thể bắt bọn hắn thế nào Dạ khuynh hàn nhất định phải thay đổi loại này ý nghĩ làm sao thay đổi chứng minh chính mình có thể đem bọn họ thế nào cho nên dạ khuynh hàn quyết định đa một cái lập uy giết một người d â n trăm người về sau tin tưởng những người này cũng không dám quá làm cả đa ai đây người này không thể quá yếu nếu không, Căn bản không có lực hắn thân g có lực h ảnh biến mất sau một khắc xuất hiện tại đàm đài tùng phụ cận đàm đài tùng thường vĩnh hòa cùng diệp tuyết ba người bị khúc thanh la hỏa ánh nguyệt ngân lại năm người trải qua một phen đại chiến khúc hỏa hai nữ lấy ít được nhiều cuối cùng có chút cố hết sức giờ phút này đã rơi vào rõ ràng hạ phong đem đàm đài lao tặc giao cho ta Dạ khuynh hàn xuất hiện rồi nói ra những giải quyết khúc thanh la kinh ngạc hỏi không có không có ngươi qua đây làm cái gì nàng không hiểu hh ắ c ắ c không yên tâm các ngươi Dạ khuynh hàn vừa cười vừa nói sau đó liền nhận lấy đàm đài tùng công kích võ khuyết thành ngôi miếu này quá nhỏ đựng không giới ngươi tôn đại thần này cho nên ta quyết định đưa ngươi đi chỗ tốt ra k h u n h hàn đối đàm đài tùng nói chỗ nào địa ngục loại người như ngươi nhất định là lên không được thiên đường、ừ. sắp chết đến nơi còn tranh đua miệng lưỡi ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao đàm đại tùng lật tay lấy ra ba viên xanh mơn mượn trái cây ném về dạ khuynh hàn cảm ơn không ăn bạo ba viên trái cây đột nhiên nổ tung chất lỏng văng khắp nơi cùng lúc đó đàm đại tùng đánh ra mười tám đạo phục tô p h á p tắc đem những này chất lỏng b a o lấy cùng một chỗ đánh phía dạ khuynh hàn phục tô p h á p tắc nhiễm phải màu xanh chất lỏng phía sau như do rút thế lửa đồng dạng uy lực lập tức bị phóng đại gấp mấy lần hiển nhiên đàm đại tùng đối dạ k u y n h à n động tất sát tri tâm đây là hắn đòn sát thủ lực lượng p h á p tắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nó có thể mượn nhờ chiến kỹ cùng đạo cụ trờ tiến hành trên diện rộng thôi hóa cuối cùng đạt tới lượng biến gây nên chất biến mục đích đàm đài tùng ba viên trái cây chính là một loại đạo cụ g i a khuynh hàn ánh mắt n h u lại l i ê n ngươi có ta không có sao hắn lấy ra võ quyết lệnh n ắ m tại lòng bàn tay từ một loại nào đó trình độ nói võ quyết lệnh cũng là một loại đạo cụ bên trong t ổ n chữ n g u y ộ n lực có thể trở thành bất luận cái gì phát tắc chất dẫn cháy mà đàm đài tùng trái cây hiển nhiên chỉ đối hàn phục tô phát tắc hữu hiệu võ quyết lệnh tại tay da k h u n h hàn chậm rãi nhắm mắt lại Sau nông hậu dày đặc nguyện lực liên tục không ngừng từ võ khuyết lệnh bên trong chạy ra dọc theo cánh tay của hắn đến toàn thân mỗi một cái tế bào mặt khác võ khuyết thành mỗi một góc cũng tại sinh ra một tia lại một tia nhìn không thấy năng lượng phi tốc chuyển hướng võ khuyết lệnh xem như tiếp tế có thể nói chỉ cần có trong thành ngàn vạn sinh linh tại dạ khuyên hàn lực lượng nghị khô kiện cũng khó khăn trôn bụi dạ khuyên hàn thân như con quay xoay tròn đã xuất từng vòng từng vòng màu đen vòng xoáy màu xanh cùng màu đen cuối cùng va chạm phía trước ở ngoài thành bọn họ cũng va chạm rất nhiều lần nhưng cùng hiện tại so sánh t i ể u vu gặp đại vu đây mới là hai người quyết đấu đỉnh cao vê anh không tốt bên cạnh đối chiến khúc thanh la bốn người thầm kêu một tiếng không hẹn mà cùng hướng phương xa đ ổ t đi t i ê n bối nguyện nhi bảo vệ phía dưới da k h i n h hàn vội vàng hô to một tiếng khúc thanh la hòa ánh nguyệt một bên rút lui một bên dựng lên nguyên lực vòng bảo hộ bảo vệ mặt đất dạng này va chạm phá hư tính cực mạnh nếu như không người bảo vệ lời nói có thể nháy mắt liền sẽ tàn sát ngàn dặm hai đạo nhân ảnh vật bay ngược mà đi bầu trời xuất hiện một cái kinh khủng lô lớn bên trong hát lục nhị sắc ra toa võ khuyết thành bên trong tất cả tiên vương cảm nhận được cái này đ ộ n g t ĩ n h nhộn nhịp ngưng mắt nhìn lại da khuynh ê à n cùng đàm đài tùng lại đánh nhau nhìn thấy h ắ t lục hai đạo phát tắc mọi người nháy mắt liền biết người nào tại giao thủ so sánh ngoài thành hai người tựa hồ bắt đầu liều mạng đi xem một chút không ít người hướng chiến đấu phương hướng sơ soạng người có mấy cái trái cây mà ta chúng sinh lực lượng là vô tận da khuynh ê à n một bên ra chiêu một bên đả kích đối phương lòng tin tiếp sau ban đầu ba viên trái cây về sau đàm đài tùng lại vung hai đợt đại khái tổng cộng mười mấy cái bộ dạng sau đó liền không có độc tính da k u y n h à n đo chừng hắn hẳn là không có không có trái cây tăng thêm đàm đài tùng phục tô p h á p tắc nháy mắt rơi hai cái đẳng cấp giờ phút này bị êm diện p h á p tắc gắt gao áp chế hừ đàm đài tùng hư lạnh một tiếng ngươi cho rằng không có sinh mệnh quả ta liền không có nhận sao sinh sôi không ngừng đàm đài tùng thì thảo thì thầm sau đó liền thấy được thân thể của hắn một hồi sinh cơ giảo một hồi khô héo khô cát ở trong quá trình này màu xanh phục tô p h á p tắc từng lần một được tăng cường đặt tới so vừa rồi sử dụng sinh mệnh quả lúc còn muốn dọa người tình trạng đây là thủ đoạn gì gia k h u n h hàn hơi kinh ngạc ha, ha, ha. đam đại tùng cười dài một tiếng hôm nay ta liền dạy ngươi một chiêu ép thân thể tiềm năng ngưng tụ lực lượng phát tắc sau đó lại dùng phục tô phát tắc c h ữ a trị bị ép thân thể như vậy tuần hoàn qua lại ta cũng đem biến thành vô cùng vô tận dạ khuynh hàn nghe xong trận mắt há h ố c mồm ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta không có nước chạy truyền vào dựa vào nước động lẫn nhau tuần hoàn có thể tạo thành động cơ vĩnh cửu ngươi dạng này tôn trọng định luật bảo toàn sao cho ta diện đam đại tùng lòng tin tràn đầy điên cùng thôi động phục tô phát tắc chụt vào dạ k h u n h hàn dạ k h u n h hàn lắc đầu đây là tu hành thế giới có lẽ có thể đánh vỡ một chút khoa học tưởng thức đâu vậy liền để ta xem một chút với tuần hoàn ép thân thể tiềm năng lặng lơ thao tác đến cùng phải hay không vĩnh hằng dầm dầm dầm h ắ t lục va chạm tiếng vang giống như là muốn đem này g cho lật tung đồng dạng khiến người tê cả ra đầu liên chỗ tối quan chiến tiên vương đại lão cũng đều khiếp sợ không thôi nghĩ thầm nếu là mình đối đầu hai người này sẽ như thế nào đáp án là chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi trong trước mắt lửa nén hương thời gian trôi qua gia k h u n h hàn cùng đàm đài tùng không biết đối oanh bao nhiêu nhận gia k h u n h hàn dần dần cảm giác thân thể đau đớn không thôi đây là duy trì liên tục không gián đoạn sử dụng nguyện lực di chứng đạo lý rất đơn giản nguồn nước mặc dù là tiếp cận vô hạn nhưng dạ khuynh hàn xem như vật dẫn phải thừa nhận nhất định súng kích cùng áp lực lâu nay đ ặ t tới chống đỡ cực hạn cũng là rất bình thường dạ khuynh hàn đưa ánh mắt về phía đàm đại tùng hắn không tin đàm đại tùng có thể một mực đánh xuống đi chính mình cũng dạng này hắn có lẽ càng không chịu nổi mới đối quả nhiên dạ khuynh hàn phát hiện thân thể của hắn khô héo về sau phục tô pháp tắc tam phúc đã còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu rõ ràng như vậy mà còn phục tô pháp tác tác dụng bản thân khôi phục hiệu quả cũng tại trên diện rộng suy yếu ha ha vô cùng vô tận l ừ a gạt q u ỷ đâu chương bốn trăm sáu mươi sáu biến thành cho bụi chương bốn trăm sáu mươi sáu biến thành cho bụi nhìn thấy đàm đài tùng dạng này d ạ khuynh hàn đao hắn lòng tin càng đ ầ y hưng phấn phía dưới cảm giác ngay cả thân thể bên trên đau đớn đều giảm bớt không ít sinh sôi không ngừng d ạ khuynh hàn hét lớn một tiếng hắn đang bắt t r ư ớ c đối phương giọng điệu đàm đài tùng hơi nhũ mày hắn sao lại nghe không hiểu da k u y n h à n đang dếu cả hắn hiển nhiên da k u y n hàn đã phát hiện hắn cũng không thể làm đến sinh sôi không ngừng kỳ thật đàm đ à i tùng trước đây sử dụng một bộ này không có gì bất lợi bởi vì chiến đấu cũng không phải là không có tận cùng chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối thủ liền có thể nhưng dạ khuynh hàn là những loại hắn l ư n g tựa vò khuyết thành lực lượng liên tục không ngừng trừ phi có thể một kích nghiên ép nếu không rất khó m g i qua hắn vì vậy đàm đ à i tùng sinh sôi không ngừng liền duy trì không nội nữa đến đây đường danh giới xuất hiện dạ khuynh hàn vẫn như cụ dung mãnh mà đàm đ à i tùng dần dần để bài quan chiến người đều là người trong nghề liếc mắt liền nhìn ra đến vốn chiến thắng cóng đã định dạ k u y n h à n lại có thể chiến thắng đàm đại tùng mặc dù hắn có thành chủ tăng thêm nhưng vẫn như cũng làm người ta giật mình không ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc bọn họ không muốn trở thành cái thứ hai đàm đại tùng hôm nay sau đó đàm đại tùng uy tín đem ngã vào đ á y cốc người không làm gì được ta ta cũng không làm gì được n g ư ờ i chiến đấu như vậy không có ý nghĩa lao phu không phụng bồi lúc này đàm đại tùng cũng manh động thoải ý hắn đã không chịu nổi phía trên câu kia chỉ là lời xã giao mà thôi ra khuyên hàn đúng lý không tha người ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nào có loại này chưa tốt làm sao ngươi còn muốn lưu lại ta vì cái gì không thể lấy nói xong dạ khuynh hàn lực lượng pháp tắc t ă n g vọt giống như sông lớn tràn lan đồng dạng c u ố n về phía đàm đại tùng trong chấp mắt liền tại xung quanh hắn tạo thành một tòa xung quanh mấy trăm t r ư ợ n g lồng giam đàm đại tùng chấn động trong lòng hắn muốn chơi thật chỗ tối quan chiến người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu rõ lắm dạ khuynh hàn cái lựa chọn này đàm đại tùng đã phục nhuyễn trường hợp này bên dưới sáng suốt nhất cách làm hẳn là thả hắn rời đi thiếu một bệnh nhân thiếu một phần uy hiếp nhưng dạ k h u n h hàn mà lại không tựa hồ quyết tâm muốn đem hắn chém giết tại chỗ ha, ha. chẳng lẽ hắn không biết chém giết một tên tiên vương cần trả giá ra sao sao? mặc dù dạ khuynh hàn có liên tục không ngừng nguyện lực làm dựa vào nhưng mọi người không hề xem trọng hắn muốn mài chết đàm đại tùng chính hắn cũng phải phế bỏ nửa cái mạng thậm chí có khả năng bị đối phương kéo đi t r o n cùng người thông minh cũng sẽ không b ư ớ c lên loại này nguy hiểm dạ khuynh hàn vẫn là quá tuổi trẻ khinh cuồng dạ khuynh hàn khuynh hàn khúc thanh la cùng hòa ánh nguyệt đồng thời kêu một tiếng nghị khuyên hắn không muốn sinh c ư ờ n g nhưng dạ khuynh hàn lại hướng các nàng truyền â h n ó i các ngươi giúp ta áp trận nếu như đàm đại tùng đột phá pháp tắc lồng giam nhất định muốn ngăn lại hắn hai nữ nhìn chăm chú một cái đều nghe được dạ k h u n h hàn kiên quy Một hai người n khắc đáp gia khuynh hàn dùng pháp tắc lồng giam đem đàm đại tùng vòng ở về sau liền không tạo lưu lực điên cuồng điều động võ khuyết lệnh bên trong nội lực hướng hắn đánh tới đàm đ à i tùng sắc mặt tại xanh có một nửa là tức giận tất nhiên ngươi nghĩ mày vậy chúng ta liền mài đến cùng nhìn xem người nào trước nga xuống đàm đại tùng bị dạ khuynh à n kích thích trong lòng cố kia chơi l i ề u hắn đồng dạng không còn bảo lưu vận chuyển phục tô phát tắc l ấ y cứng trọi cứng song phương đánh tới tiêu hao chiến mỗi phút mỗi giây dạ khuynh à n đều muốn so với đối phương tiêu hao càng nhiều bởi vì hắn chẳng những muốn công kích còn muốn duy trì p h á p tắc lồng giam phòng ngừa đối phương chạy trốn cho nên cho dù có toàn thành nguyện lực làm t i ế p tế hắn cũng cảm giác đầu góc quay cuồng toàn thân đau đớn mà đàm đại tùng liền c à n không cần phải nói hắn mỗi một kích đều là nghiền ép tiềm năng đổi lấy liên nhìn cái này tiềm năng lúc nào bị ép khô mà thôi đây là một chàng liên quan tới ý ch lâu chừng đốt nửa n é n nhang dạ khuynh ê hàn cùng đàm đại tùng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi ha ha ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu đàm đại tùng cười toét toét mang máu bờ môi nói hắn ý thức đã có điểm điên cuồng dạ khuynh ê hàn khẽ cắn môi giờ phút này hắn là đâm lao phải theo lao hiện tại dừng tay lời nói phía trước làm cố gắng liền toàn bộ đều vào ví mà còn nhận sợ sẽ chỉ làm những cái k i a nuốt trong bóng tối người càng thêm xem t h ư ờ n g làm việc càng thêm cắn rỡ cho nên hắn chỉ có kiên trì lúc này khúc thanh l a bỗng nhiên bay đến dạ k u y n h hàn bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau ng một đoàn xương mù màu trắng chậm rãi bay ra đem dạ khuynh hàn cả người c u ố n vào bên trong ngươi làm cái gì hòa ánh nguyện từng theo hầu đến lạnh lùng hỏi nàng cho rằng khúc thanh la nghĩ đối dạ khuynh hàn bất lợi nguyện nhi ta không có việc gì dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian phát ra tiếng chấn an nàng sau đó hắn liền đột nhiên chừng lớn hai mắt đây là dạ khuynh hàn cảm ứng được khúc thanh la phát ra đoàn kia xương mù màu trắng quá nhuận hắn khô cạn thân thể lập tức thay đổi đến tràn đầy liền nguyện lực cọ rửa lưu lại ám thương cũng đều chữa trị càng thân kỳ là hắn phát hiện chính mình đánh đi ra y ê m diện p h á p tắc lực s á t thương so trước đó tăng lên gấp mấy lần đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a đàm đại tùng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt d ạ khuynh hàn p h á p tắc uy lực đột nhiên tăng vọt đánh hắn một cái trở tay không kịp lúc này đàm đại tùng trên mặt ngực cánh tay b ắ p đ u ổ i trở chỗ xuất hiện vô số thương tích những vết thương này đều bám vào một chút hát tuyến d ậ m d ạ p chẳng chịt như trùng tử đồng dạng không ngừng thôn phệ huyết nhục của hắn cho dù đàm đại tùng lập tức dùng phục tô phát tắc tự cứu cũng vô pháp ngăn chặn loại này xu thế người người đàm đại tùng hoảng hốt đến t ự c hắn không hiểu da khuynh hàn phát tắc tại sao lại đột nhiên phát sinh chất tăng lên chẳng lẽ bởi vì nữ nhân kia da khuynh hàn đồng dạng là nghĩ như vậy hắn ngơ ngác nhìn qua khúc thanh l a khó có thể tin mà khúc thanh l a m ặ t không hề cảm xúc nàng một bên thi pháp một bên truyền thông nói nếu như ngươi muốn diệt hết hắn lời nói liền tóm lấy cơ hội ta không chống được bao lâu da khuynh hàn đã tỉnh hồn lại Tốt. Hắn gạo cuốn đài đầy trời hắc khí càng quét tính cả lồng giam cùng một chỗ hướng đàm đại tùng đ è ép mà đi nháy mắt đàm đại tùng liền biến thành một cái hắc cầu hắc cầu bên trong chuyển đến khiến người dùng mình tiêu thảm còn có binh binh bang bang tiếng va đập hiện nhiên đàm đại tùng ở bên trong ngoan cố chống cự tính toán thoát khỏi đáng tiếc hắc cầu mặt ngoài mặc dù không ngừng v n mẹo nhưng tại d ạ khuynh hàn không chế bên dưới lại kiên cố một khắc đồng hồ phía sau tiêu thảm cùng tiếng va đập đều chậm dạy yếu ớ t lại qua nửa cách giờ bên trong triệt để không có động tĩnh nhưng g ạ k h u n h hàn cũng không dám buông lỏng hắn không chế hắc cầu một chút xu h cho đến n ó biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay sau đó bành một tiếng vỡ vụn tiêu tán tới cùng một chỗ biến mất còn có đàm đại tùng hắn bị y êm diệt pháp tắc triệt để chốt b ụ i ha ha ha lúc này d ạ khuynh hàn mới dám cất tiếng cười to nhưng hắn mới vừa cười đến một nửa liền phát hiện bên cạnh khúc thanh la thân thể mềm nhún hướng về sau ngã quỵ tiền bối ngươi thế nào d ạ khuynh hàn tranh thủ thời gian lách mình đi qua ôm lại eo nhỏ của nàng chừng bốn t r ư nàng thật sự là ở nhà lữ hành cần thiết lương c h ủ loại chừng bốn t nàng thật sự là ở nhà lữ hành cần thiết lương c h ủ loại da k h n h hàn hỏi xong chính mình cũng cảm giác hai mắt tối sầm kém chút té xỉu còn tốt hắn chịu đ ư ợ c người không sao chứ hòa ánh nguyệt gặp dạ khuynh hàn trạng thái không đối canh giữ ở bên cạnh hắn hỏi không có việc gì dạ khuynh hàn ra hiệu nàng không cần lo lắng hắn không thể té xỉu nhất định phải dáng chống đỡ bởi vì chỗ tối không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm một khi hắn n g a xuống võ huyết thành lại biến thành cái d ặ n gì không thể tưởng tượng nổi chỉ cần dạ khuynh hàn tỉnh dậy liền có kinh sợ tác dụng tiền bối tiền bối dạ k u y n h à n không ngừng lay động khúc thanh la qua rất lâu khúc thanh la mỹ mắt chấp chớp cuối cùng tỉnh lại nàng nhìn xem dạ khuynh hàn lại nhìn xem hỏa ánh nguyệt mau từ trong tay hắn thoát khỏi xuống dạ khuynh hàn nhữ mày hỏi tiền bối đây là làm sao vậy khúc thanh la lường hắn một cái còn không phải bởi vì ngươi ân dạ khuynh hàn gãi gãi đầu luôn cảm giác lời này là lạ vừa rồi ta bỗng nhiên cảm giác lực lượng pháp tắc tăng lên mấy lần không chỉ là tiền bối công lao à. dạ khuynh hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình tò mò nhất điểm ân khúc thanh la gật gật đầu đó là thủ đoạn gì dạ k u y n hàn đối pháp tắc còn không phải hiểu rất rõ thỉnh giáo đây không phải là thủ đoạn gì mà là một loại phát tắc ta phát tắc khúc thanh la yếu đơn nói ngài phát tắc gia khuynh ê à n há to mồm nguyên lai、like, phát tắc không chỉ có thể dùng để công kích còn có thể đánh phụ trợ khúc thanh la phát tắc rõ ràng là một loại phụ trợ loại hình phát tắc nó kêu g ả y hiểu phát tắc c h í n h ta lấy danh tự khúc thanh la giải thích nói ngài tự sáng tạo xem như thế đi ít nhất ta chưa từng thấy người khác dùng qua lợi hại gia khuynh ê à n vui lòng phục tùng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái gà y h i phát tắc tên như ý nghĩa vì người khác tác giá áo gia k u y n h à n vừa rồi đã đích thân thể nghiệp qua đại khái nguyên lý hẳn là đem chính mình lực lượng p h á p tắc điệp ra đến trên thân người khác đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả như vậy đối t á i giá một phương cùng gà vào một phương yêu cầu đều tương đối cao cái trước khả năng sẽ tiêu hao cái sau khả năng sẽ bị phá tan vừa rồi khúc thanh la liền chống đỡ không nổi đã hôn mê tốt tại dạ khuynh hàn tương đối cứng cỏi chịu đựng không có ngã t i ê n bối ngài là làm sao sáng tạo bộ p h á p tắc này có thể giảng giải một chút sao dạ khuynh hàn không riêng gì bởi vì tò mò tâm cũng bởi vì hắn hiện tại cầu học như khác cấp thiết muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới quy tắc tri thức khúc thanh la kinh nghiệm khẳng định đối hắn có rất lớn trợ giúp ai khúc thanh la yếu ớt thở dài làm sao vậy dạ khuynh hàn một mặt mê hoặc chẳng lẽ đâm chúng nàng cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ không nên a sáng tạo phát tắc hẳn là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình mới đối ta sở dĩ có thể sáng tạo cái này phát tắc cũng là bị bất đắc dĩ thậm chí nhắc tới có chút xót xa trong lòng khúc thanh la cảm xúc có chút â m u a cái này càng thêm để dạ khuynh hàn cảm thấy yêu kỳ k ú c thanh la trên mặt hiện ra một v ệ hồi ức tri sắc sau đó chậm rãi nói cái này muốn theo phong lâm tông mới vừa chuyển tới h u y ề n giới bắt đầu nói lên khi đó t h ô n g u lão tổ đã vấn lạc phong lâm tông không người kế tục dựa vào ta mấy cái sư tỷ chống đỡ về sau các nàng cũng bởi vì các loại nguyên nhân tàn lụi độc lưu một mình ta ta vì để cho tông môn hậu bối lực lượng thần tốc của thời liền mượn nhờ phong lâm vãn giúp các nàng tăng lên n g ư ơ i biết rõ phong lâm vãn là một bộ song tu công pháp mà song tu coi trọng chính là lẫn nhau xúc tiến cộng đồng đề cao ta cùng những cái kia hậu bối tu vì trên lệnh c ự lớn tu luyện cơ bản đều là ta tại giúp đỡ các nàng các nàng cho ta cung cấp trợ giút lác đắc không có mấy lâu nay ta cũng đã quen nhưng có một ngày ta chợt phát hiện ta vậy mà sinh ra p h á p tắc mà còn cùng bọn hậu bối tu luyện lúc vậy mà có thể xúc tiến ta đối pháp tắc lĩnh ngộ đồng thời bọn hậu bối tại pháp tắc tác dụng dưới tiến cảnh cũng càng thêm cấp tốc ta mừng rỡ như điên có thể là làm ta biết rõ ràng ta lĩnh ngộ pháp tắc chân chính tác dụng lúc liền không cười được chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể phụ trợ hậu bối tu luyện về sau trải qua ta tìm tòi ta lại phát hiện gà y pháp tắc một những tác dụng đó chính là phụ trợ chiến đấu mặc dù như thế ta vẫn cứ cao hứng không nổi bởi vì ta nghĩ chính mình thay đổi đến đánh đâu thằng đó mà không phải giúp người khác làm ta nghĩ như vậy thời điểm trong lúc bất chi bất giác liền làm trái g ả y pháp tắt chân lý vì vậy tại một lần tu luyện bên trong gặp phải phản vệ kém chút vẫn lạc còn tốt trải qua mấy năm tinh dưỡng chậm dãi khôi phục lại từ đó về sau ta liền nhận m ệ n h khúc thanh la trên mặt có vẻ cô đơn dạ khuynh hàn nghe xong không biết nên nói cái gì cho phải nàng kỳ tài ngút trời sáng tạo hoặc nói phát hiện một bộ quy tắc nhưng mình lại nếm không đến bao nhiêu ngon ngọt có thể nghĩ có nhiều phiền mượn khó trách cùng nàng cùng một chỗ tu luyện chính mình thu hoạch lớn như vậy lúc trước còn tưởng rằng là bởi vì nàng tu vì cao nguyên nhân n g u y ê n lai không chỉ là như thế càng bởi vì gả y pháp tắc tồn tại bộ pháp tắc này đối với người bên cạnh đến nói quả thực quá mỹ diệu tu luyện cùng chiến đấu đều có thể được lợi da khuynh hàn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khúc thanh la trong lòng cảm thán nàng thật sự là ở nhà lữ hành cần thiết lương c h ủ loại khúc thanh la hơi nhữu mày trực giác nói cho nàng người tiểu nam nhân này đang có ý đồ với nàng k h u k h u lúc này bên cạnh truyền đến hỏa ánh nguyện tiếng ho khan nàng một mặt lạnh như băng da k h u n h hàn lập tức lúng sờ mũi một cái sau đó hắn nắm chặt võ k h u y ế t lệnh thần nghiệm quét hình toàn thành đao đàm đại tùng là vì giết gà d o a khỉ hiện tại gà giết khỉ là cái gì phản ứng còn tốt đại bộ phận khỉ đều tới q u a n chiến cái này gà xem như là không có phí công giết chỗ tối đông đảo tiên vương đại lao cho tới giờ khắp này vẫn cứ không có tỉnh táo lại uy tín lâu năm tiên vương đàm đại tùng cứ như vậy chết xương vụn đều không thừa cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua hoặc nghe qua tiên vương vẫn lạc nhất là đàm đại tùng vậy mà chết tại một tên hậu bối tri thủ càng khiến người ta lữ lưỡi g i k h u n h hàn chính là người điên hắn phía t r ư làm t đến c mặc dù thật nhìn quá trình không có gian nan như vậy nhưng dạ khuynh hàn đã dốc hết tất cả xác thực nói không phải một mình hắn giết chết đàm đại tùng hắn tạm thời còn không có bản sự kia mà làm mượn nhờ võ khuyết thành toàn thành lực lượng lại thêm khúc thanh la gà y h ỉ t phát tắc nhìn đ dạ khuynh hàn, hàn trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền ngưng lại、Siêu. dạ khuynh hàn thân hình biến mất sau một khắc hắn xuất hiện tại ba người trước mặt những mày nói ba vị còn không đi sao hh chúng ta không có ý định đi nha m ộ t đao cùng nhân cả lơ phất phơ nói tuấn giật thanh niên cùng thần bí thiếu phụ cũng một mặt bình tĩnh xem ra bọn họ là thật không định đi chương bốn t r ư ơ i tám bị bàn tay lớn cầm ra đi người chương bốn t r ư ơ i tám bị bàn tay lớn cầm ra đi người d ạ khuynh hàn trong mắt hơi h i ế p lộ ra một tia mùi nguy hiểm đến chúng ta đánh một trận m ộ t đao cùng nhân chẳng những không sợ ngược lại một mặt dáng vẻ hưng phấn tựa hồ đã sớm muốn thử một chút dạ khuynh hàn cân lượng Dạ khuynh hàn âm thầm nhữ mày ba người này thực lực đều không tầm thường mà còn rõ ràng là cùng một bọn lấy trạng thái của hắn bây giờ đối phó một người trong đó đều cố hết sức chớ nói chi là đối mặt ba người cho dù có khúc thanh la cùng h ỏ a ánh n g u y ệ n hỗ trợ cũng chưa chắc có thể làm được phía trước ba người này hỗ trợ ứng phó người khác khi đó dạ khuynh hàn đã cảm thấy bọn họ có mưu đồ khác hiện tại quả là thế đi liếu lãng đừng làm rộn thiên t i ê u thần bí thiếu p h ụ hé miệng cười sau đó hướng về phía dạ khuynh hàn có chút không n g ờ i nói m ộ n g ly gặp qua dạ thành chủ tuấn giật thanh niên cùng m ộ t đao cùng nhân cũng đi theo gật đầu ra hiệu ba người bỗng nhiên khắc khí ngược lại đem dạ k u y n h à n cho chỉnh chẳng biết tại sao ba vị lê là mậu ly nói tiếp trước giới thiệu một chút ta gọi mậu ly tiếp lấy chỉ hướng mộc đao c ù n g nhân con hàng này kêu liếu lãng là cái không cần mặt mũi thích chơi đùa thành chủ chớ cùng hắn chấp nhận lại chỉ hướng tuấn giật thanh niên hắn kêu hiến tử dung sau đó ba người liếc nhau cùng kêu lên nói chúng ta toàn bộ xuất t ừ vạn đảo vực vạn đảo vực Dạ khuynh hàn nghe đến cái này tên quen thuộc thân thiết lại kinh ngạc bọn họ xưng hô vạn đảo vực mà không phải v k huyết thành vậy đã nói rõ bọn họ đã từng sinh hoạt tại lưu phóng thời đại nhưng bọn hắn thực lực lại mỗi một cái đều là thiên vương tại lưu phóng thời đại là không thể nào tấn cấp tiên vương thậm chí tiên tướng cũng không được không phải vậy thiên cơ lão tổ văn lão đầu mấy người cũng sẽ không bị đẻ ở tiên sĩ đ ỉ n h phong ta đã biết da khuynh hàn trong lòng hơi động chậm rãi nói các ngươi là bị bàn tay lớn kia cầm ra đi người bàn tay lớn ngậm ly ba người đẩy mặt n g h i hoặc da khuynh hàn ngượng ngùng cười một tiếng giải thích nói là như vậy vạn đảo vực có vị tiền bối cho ta nói một cái cố sự sau đó hắn liền đem thiên cơ lão tổ cái kia lồng giam cùng bàn tay lớn vi von còn có hoàng kim cự tình đợi đợi kiếp kiếp va chạm thông thiên ngọc trụ sự tích nói một lần ba người nghe xong biểu lộ phức tạp rất lâu mộng ly nói không sai chúng ta xác thực chính là bị bàn tay lớn kia cầm ra đi người trên thực tế xa xa không chỉ chúng ta còn có rất nhiều nhưng thành tựu tiên vương nghe nói biết cũng chỉ có ba cái gia khuynh ê à n gật gật đầu hiếu kỳ hỏi bàn tay lớn kia là ai dựa theo thiên cơ lão tổ miêu tả bàn tay lớn kia cùng chế tạo lồng giam chính là cùng là một người nhưng bây giờ gia khuynh ê à n biết chế tạo lồng giam chính là thiên huyền đế quân mà hắn là không thể nào từ bên trong b ắ t người cho nên thiên cơ lão tổ miêu tả là sai hắn người trong cuộc không rõ chân tướng cũng rất bình thường ba người trầm ngâm một lát vẫn là từ mộng ly mở miệng nàng nói nếu như không có đoán sai hẳn là giới linh tiền thế hệ đoán ân chúng ta đi tới la giới về sau cũng không có người quản chúng ta dạng này à. dạ khuynh hẳn rơi vào suy tư hắn cảm thấy mộng ly đoán có lẽ không sai nguyên bản hắn cho rằng bàn tay lớn kia là tiêu bất ly trở trật tự giả nhưng nếu như là bọn hắn vì sao gần một vạn năm không tại làm như vậy đâu mà nếu như là giới linh la lão liền có thể giải thích k h ô n g theo tiêu bất ly bọn người nói la lão một vạn năm trước rơi vào trạng thái ngủ say dẫn đến bọn họ đều cho rằng la lão không còn nữa đây chính là bàn tay lớn k i a phía sau biến mất nguyên nhân la lão vì sao muốn từ vạn đảo vực bắt người đại khái là nghĩ giữ lại mồi lửa a nghĩ đến đây gia khuynh hàn đ ố n g nhiên nghĩ đến bị lưu vong không chỉ là v õ khuyết thành còn có mặt khác tứ t h ậ p bắt thành la lão không có khả năng đọc sùng một cái hắn hẳn là cùng hưởng ân huệ cho nên la lão tại một vạn năm trước rơi vào trạng thái ngủ say là vì tiêu hao quá lớn sao tất cả đều có thể bắt đầu xuyên la lão cùng trật tự giả bọn họ đồng dạng mấy vạn năm đến từ trước đến nay đều không có quên những cái kia bị trục xuất người ba vị dừng lại d ạ khuynh hàn mới vừa mở miệng liền bị m ộ t đao cùng nhân liễu lãng cả lại ta mới hơn một vạn tuổi têu ca là được rồi sau đó hắn chỉ vào hiến tử dung cùng mậu ly nói hắc hắc ngươi có thể gọi bọn họ tiền bối bọn họ n i ê n kỷ lớn hơn ta nhiều nhất là mậu ly đừng nhìn nàng như cái mùa hoa thiếu phụ giống như trên thực tế đã hơn hai vạn tuổi ta mới vừa nhìn thấy nàng lúc têu một tiếng tổ lãi mãi mắt trần có thể thấy mậu ly sắc mặt bắt đầu biến thành đen hô hấp cũng thô trọng liễu sóng nàng nghiến răng nghiến lợi nói liễu lãng đầu co g i t lại lập tức sợ giống một cái rùa dạ khuynh hàn nhìn đến muốn cười tốt vậy ta liền trèo cao liêu đại ca t i ế n đại ca mộng tỉ tỉ dạ khuynh hàn không có dũng khí hô lên tổ n ã i mãi hắn suy nghĩ một chút nói tiểu đệ cả gan hỏi một câu các ngươi lần này tới là ba người cười một tiếng trả lời ngươi yên tâm chúng ta sẽ không tranh với ngươi đoạt chức thành chủ á c h dạ khuynh hàn tâm tư bị nhìn xuyên có chút xấu hổ hắn vừa cười vừa nói ta không có lo lắng nếu như ba vị ca ca tỉ tỉ muốn lời nói tiểu đệ chắp tay đưa tiễn thật sao l i u lãng lộ ra một tia trêu tức nụ cười dỗi tay ra nói vậy liền lấy ra a hãn tại đòi hỏi võ quyết lệnh ra khuynh hàn nụ cười im bặt mà dừng liêu lăng nói tiếp tiểu lão đệ thoải mái một điểm chớ học y ế n tử dung ruột có tám vạn cái kết đến vừa vặn đắc tội xong mậu ly hiện tại lại ép buộc y ế n tử dung liêu lãng là thế nào sống đến bây giờ còn không có bị hai người cho đánh chết t ố t là tiểu đệ không đối ra khuynh hàn quả quyết thừa nhận sai lầm trở lại đề tài mới vừa rồi mậu ly thẳng thắn nói võ quyết thành là chúng ta nhà chúng ta đương nhiên muốn trở về mặt khác nó vừa vặn trở về không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm nơi này để ngươi một người k i ê n g không công bằng chúng ta cũng muốn tận một phần lực ra khuynh ê à n nhìn chằm chằm bọn họ một cái sau đó nói h o à n n ê n các ngươi cảm ơn đến đây song phương chính thức xác lập cùng một trận doanh ra khuynh ê à n không nghi ngờ thân thể bọn h ắ n phần bọn họ xuất từ vạn đảo vực có lẽ không có cái gì vấn đề nhưng một hai vạn năm trôi qua bọn họ đối vạn đảo vực cũng chính là hiện tại vo h u y ế t thành còn lại bao nhiêu tình cảm vậy sẽ phải họa một cái dấu chấm hỏi mặt khác bọn họ ngoài miệng nói đ ố i chức thành chủ không có hứng thú chỉ muốn tận một phần lực nhưng ý tưởng chân thật ai biết được tâm phòng bị người không thể không ít nhất hiện tại dạ khuynh hàn sẽ không hoàn toàn thả xuống đối với bọn họ phòng bị mộng ly đám người bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút dạ khuynh hàn ý nghĩ bọn họ không có cú kết bởi vì đó là nhân c h i thường tình có thật lòng không thời gian sẽ cho ra đáp án chương bốn trăm sáu mươi chín đóng cái tiểu quan chương bốn trăm sáu mươi chín đóng cái tiểu quan võ khuyết thành phía sau sẽ như thế nào tất nhiên đã là người một nhà dạ khuynh hàn liền không k h á c h k h í khiêm tốn tỉnh giáo người cảm thấy thế nào mộng ly không trả lời mà hỏi lại giết đàm đại tùng ít nhất có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng a ba người gật, gật đầu sau đó mộng ly nói nhưng cũng có thể duy trì liên tục không được bao lâu a dạ khuynh hàn lặng lẽ đợi đoạt giới ngươi có thể còn chưa tới cùng đi xung quanh một chút hiện tại la giới cùng ba vạn năm trước đã hoàn toàn vô pháp so sánh nghe một chút tiền bồi nói ba vạn năm trước linh k h í đầy đủ pháp tác hoàn thiện các loại tài nguyên cái gì cần có đều có động thiên phúc địa khắp nơi có thể thấy được tu hành giới một mảnh phùn vinh nhưng tứ thập cựu thành bị lưu vong phía sau toàn bộ la giới kết cấu cùng số mệnh liền bị phá hủy từ đó về sau ngày càng xa suốt đến bây giờ đã là phá thành m ả nhỏ cảnh hoang tàn khắp nơi Du tu sĩ ở trong môi trường tiến một này hành, môi mỗi bây ư ớ c đều muôn vàn khăn. khó b giờ võ k huyết thành trở về pháp tắc cũng đã dung hợp xong xuôi nó tựa như một viên minh châu căng vào cống ngầm đ ồ n g dạng là trói mắt như vậy cùng mê người ai không muốn đi lên cắn một cái đâu giết chết đàm đại tùng mặc dù có thể để một chút người sinh ra lòng kiến kỵ nhưng thời gian này sẽ không quá lâu dài theo trong lòng bọn họ tham nghiệm không ngừng tích lũy tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại khi đó đem so với hiện tại càng hưng mãnh gia k h u n h hàn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn hắn biết pháp tắc kết giới biến mất phía sau gặp phải áp lực rất lớn nhưng không nghĩ tới có như thế nghiêm trọng xem ra chính mình phải nắm chắc thời gian tăng cao thực lực còn tốt hắn bây giờ không phải là một người chiến đấu còn có mấy tên giúp đỡ trong thời gian ngắn có lẽ không lo mấy vị tiếp xuống có tính toán gì gia khuynh hàn hỏi chúng ta liền tại võ k huyết thành ở lại tốt gia khuynh hàn cầu còn không được đây không phải là ba người mà là ba cây định hải thần trâm võ k huyết thành có ngoài ý muốn bọn họ còn có thể khoanh tay đứng nhìn ta phần lớn thời gian có lẽ đều sẽ tại văn xương cát ngươi nếu có chuyện có thể đi nơi đó tìm ta mậm ly nói văn xương cát liêu lang tiếp lời gốc dạ cười hì hì nói ngươi không biết ta mậu ly là văn x ư ơ n g các lao tổ còn có việc này dạ khuynh ê à n không nghĩ tới đúng tùy thư phía trước nói ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc ngôi lai、like, các nàng có cùng nguồn gốc cái kia dạ khuynh ê à n lúng ta lung t u n g nói văn x ư ơ n g các có cái nữ đệ tử kêu dương tùy thư là thê tử của ta còn mời mậu ly tỉ tỉ nhiều dạy một chút nàng cái gì đồ chơi liệu l a g tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự tình chỉ vào hai người nói ngươi quản m ộ u ly kêu tỉ, tỉ mà nàng nhưng là thê tử ngươi tông môn lao tổ cái này bối phận tựa hồ lộn xộn chúng ta các luận cắt đích có vấn đề sao dạ khuynh hà nội n tâm nhổ nước b ọ t một tiếng thật sự là chưa từng thấy các mặt của xã hội tiếp trước tại lam tinh cái gì kỳ hoa quan hệ không có ta quản ngươi kêu ca ngươi quản ta gọi ba tình huống đều tồn tại thua ta liêu lãng như môi hai vị đâu tiến tử rung hất lên tiêu ngọc chúng ta đi khắp nơi đi tìm kiếm một cái trí nhớ trước kia nhưng sẽ không rời đi võ khuyết thành phạm vi dạ khuynh hàn gật gật đầu chỉ cần không ra võ khuyết thành chính mình liền có thể tùy thời tìm tới bọn họ nguyện nhi đâu làm dạ k h u n h hàn tìm tới khúc thanh la thời điểm phát hiện chỉ có một mình nàng không biết khúc thanh la từ tốn nói Dạ khuynh hàn niệu nhữ, nhữ mày giọng điệu này hai người sẽ không phát sinh cái gì không vui a hắn thả ra thần niệm thế nhưng già quét toàn thành cũng không có tìm tới hỏa ánh nguyệt cái bóng nàng hoặc là đã không tại trong thành hoặc chính là về ư u ảnh đàm mờn nơi đó có trận pháp có thể che lấp ngay nhìn tính toán có thời gian lại đi nhìn nàng a ta phải đi lúc này khúc thanh la yếu đớt nói đi nơi nào Dạ khuynh hàn buột miệng nói ra hỏi ngươi cứ nói đi ách Dạ k h u n h hàn cái này mới nhớ tới khúc thanh la chỉ đáp ứng bảo vệ hắn ba tháng thời gian xác thực không sai bị lắm ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện khúc thanh la không nói lời nào hiển nhiên nội tâm cũng có một tia không lớn nàng vừa cười vừa nói không phải có thể ở trong mơ sao ha ha tiền bối dạng này bạch chơi ta thật tốt sao dạ khinh hàn t r e o chọc một câu dựa theo phía trước tức định dạ khinh hàn cùng nàng xông tu nàng bảo vệ dạ khinh hàn nhưng bây giờ dạ khinh hàn cùng nàng xông tu nàng lại cái gì đều không cần trả giá không phải bạch chơi là cái gì cái gì bạch chơi nói khó nghe như vậy khúc thanh la lường hắn một cái không phải có gà y thì pháp tắc sao ngươi không hề ăn thiệt t h i đúng nha gia khuynh hàn cái này mới lộ ra hài lòng nụ cười khúc thanh la khe tán m ô i nhìn hắn một cái hiu biến mất không thấy gì nữa một cái chứ không có lưu gia khuynh hàn bị môi đi cũng không chào hỏi bình nam vương phủ trong mặt thất gia khuynh hàn ngồi xếp bằng lật tay lại lấy ra hai khối tản r a lục sắc quang mang đồ vật đó là đàm đại tùng vẫn lạc phía sau lưu lại đại đạo tài phiến lúc ấy gia khuynh hàn dùng nghiêm diện phát tắc đem hắn tầng tầng ba ở cuối cùng đem hắn mài liền cặn bát đều không thừa kỳ thật vẫn là còn lại ít đồ đó chính là đại đạo tài phiến tại màu đen lồng da biến mất phía trước dạ khuynh hàn đem quấn vào chính mình không gian bên trong mặc dù một màn này không có người nhìn thấy thế nhưng tiên vương cường giả vẫn lạc đồng dạng đều sẽ lưu lại đại đạo pai phiến đây là thưởng thức cho nên rất nhiều người có lẽ đều đã đ o á n được đàm đ à i t u n g đại đạo pai phiến khẳng định bị dạ khuynh hàn lấy được không nói vo khuyết thành đối những cái kia tiên vương l ự c hấp dẫn chính là cái này hai cái đại đạo pai phiến cũng đầy đủ dẫn tới vô số ngấp nghẽ để tránh đêm dài lắm mộng dạ khuynh hàn quyết định chiếc ăn đến trong bụng lại nói v ừ vặn thế cục kết tiếp sẽ nên đón một đoạn im lặng kỳ h ắ n có thể lợi dụng khoảng thời gian này đóng cái tiểu quan kinh lịch cùng đàm đài tùng một trận chiến gia khuynh hàn đối p h á p tắc lý giải nâng cao một bước hiện tại mặc dù hình thức bên trên hắn nắm giữ hai loại p h á p tắc đại tự tại cùng t r ô n vùi nhưng kỳ thật hai cái này cũng không phải là độc lập song hành t r ô n vùi dựa vào đại tự tại đại tự tại là bản nguyên mặt khác gia khuynh hàn đối đàm đài tùng phục tô p h á p tắc cũng có rất sâu d à i thậm chí có khả năng thô thiển thi triển đi ra nhưng nó đồng dạng không phải độc lập cùng chôn vùi đồng dạng đều là đại tự tại diễn sinh chủng loại mặc dù là diễn sinh chủng loại nhưng chúng nó lại có thể phát huy hoàn toàn khác biệt tác dụng Từ góc độ này nói nói là độc lập cũng không đủ lần bế con này gia khuynh hàn hấp thu đàm đài tùng đại đạo tại phiến chủ yếu là vì làm sâu sắc đối sống lại cùng t r ô n vùi hai loại pháp tắc lĩnh ngộ cái này sẽ thành hắn về sau trọng yếu đối địch thủ đoạn gia khuynh hàn cùng tu sĩ khác không giống người khác đều là tinh niên g h một bộ pháp tắc mà hắn chẳng những muốn lĩnh ngộ đại tự tại còn muốn chiếu cố rất nhiều diễn sinh chi nhánh hiện tại chỉ có sống lại cùng t r ô n vùi hai cái chi nhánh tương lai khẳng định sẽ còn sinh ra k h ô n nghĩ tới đây gia k h u n h hàn liền có chút đau đầu bất quá trả giá bao nhiêu liền sẽ thu hoạch bao nhiêu thời điểm đối địch hắn thủ đoạn cũng đem so người khác phong phú rất nhiều nhưng tham thì thâm gia khuynh hàn quyết định không thể mù quáng mở rộng chi nhánh phải căn cứ tự thân nhu cầu còn có pháp tác lực sát thương đến hợp lý phối hợp nhiều nhất sáu bảy loại liền không sai bịt lắm suy nghĩ xong xuôi gia khuynh hàn nắm chặt một cái đại đạo tài phiến mở ra hấp thu hình thức hai tháng sau gia khuynh hàn mở tóm mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân liền phiêu đâm đen xanh hai đạo sương mù đó là chôn vùi cùng phục tô phát tắc tập trung vào một thân kết quả bởi vì hai đạo pháp tắc lẫn nhau khắc chế cho nên tiếp xúc địa phương không ngừng phát ra nhẹ nhàng tiếng tạch tạch Dạ khuynh hàn tay trái vừa nhấc màu đen tăng vọt nháy mắt liền đem màu xanh thôn vệ đến chỉ còn một chút xíu tiếp lấy hắn lại tay phải vừa nhấc tới gần tuyệt cảnh màu xanh bắt đầu p h ả n kích rất nhanh liền thu phục mất đất đồng thời đem màu đen ép đến thoi thót ha ha đây coi là không tính chu bá thông tả hữu hô bác Dạ khuynh hà nội tâm muốn nói có rất ít người có khả năng lĩnh nộ hai loại hoặc càng nhiều phát tắc cho nên bọn họ chơi không được vừa rồi cái t i ề một bộ muốn gian luyện chỉ có thể tìm người khác mà g i khuyên、hàn、khác m i ả k hắn có thể tự luyện kết thúc bế quan phía sau da khuynh hàn ngay lập tức dùng thần n i ệ m quét hình một cái toàn thành phát hiện cũng không có biến hóa gì cái này mới yên tâm mẫu ly bọn họ đang làm cái gì da khuynh hàn đối ba người vẫn là không có hoàn toàn yên tâm hắn nhắm mắt lại để thần n i ệ m tại toàn thành phiêu đãng lục soát ba người thân ảnh tìm tới mẫu ly ngay tại văn xương các hugh i da khuynh hàn thần n i ệ m hơi d í n h chính là đi bởi vì đối phương là tiên vương đại lão cảm giác vô cùng nhạy cảm hắn không muốn để cho đối phương phát hiện chính mình đang nhìn c h ồ n nàng thần n i ệ m tiếp tục rú tẩu t ế n tử dung hắn vậy mà tại một nhà câu lan cùng thanh quan nhân cùng một chỗ đấu nhạc khí thanh quan nhân đạn tỉ bà ngón tay nén chọn xoa thành thạo đến cực điểm mãi yến tử dung thổi tiêu ngọc lên đ ổ n g xuống trầm da khuynh hàn nghe một hồi hai người phối hợp rất tốt chính là có phải là làm phản da khuynh hàn cảm thấy yến tử dung đạn tỉ bà cái kia nữ thổi tiêu liền hài hòa nhiều thân nhiệm rời đi đi tìm liễu lãng ân da khuynh hàn không khỏi trường lớn hai mắt hắn nhìn thấy cái gì hai cái bạch ngư tại nước suối ở giữa dây dưa cùng nhau người nào chính vùi đầu gặm cây đu đủ liễu lãng đ ô n g nhiên ngẩng đầu quát hắn hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng sắp bén phản phất có khả năng đâm xuyên thương cung dạ khuynh hàn nói thầm một tiếng không ổn hắn vừa rồi không có khống chế tốt cảm xúc bị l i ê u lan g phát hiện ách tất nhiên bại lộ vậy liền chào hỏi a ông do a người yêm d i ệ t phát tắc hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen chụp vào l i ê u lãng l i ê u lan g biến sắc tiện tay đem nữ tử đưa ra bên ngoài t r ă m trượng sau đó cấp tốc nắm lên bên bờ đào gỗ làm đao gỗ tại tay về sau liễu lan cả người khí chất đều không giống hắn không tại ngã ngớn p h p h i m mà là trang nghiêm chuyên chú nắt liễt lớn một tiếng đao gỗ tách ra một vệ kim sắc q u a n mang hung hăng bổ về phía bàn tay lớn màu đen b à ảnh đao gỗ cùng hát thủ chạm vào nhau song song tiêu tán nước suối nổ t u n g sơn có quanh minh làm tất cả bình tĩnh phía sau liêu lãng n g ử a đầu hướng về phía bầu trời quát dạ khuynh hàn ngươi cái vô s ỉ bại hoại vậy mà làm loại này chuyện xấu xa coi hắn cảm nhận được y ê m diện pháp tắt lúc l i ề n đoán được người đánh lén là dạ khuynh hàn ta bẩn thiệu dạ khuynh hàn âm thanh phiêu đãng mà đến so ngươi kém xa ta đề nghị ngươi giữ cửa h ả chốt bộ vị tre chắn một cái chúng ta lại nói tiếp liêu lãng túi đầu nhìn xem có cái gì tốt che tất cả mọi người là nam nhân ách ta cảm giác cay con mắt da khuynh hàn trả lời đừng ngắt lời liêu lãng mắng ngươi có phải hay không nao có bệnh lao tử hào hứng đều bị ngươi q u ấ y không có nhất thời n g ư ỡ nghề n g da khuynh hàn ác nhân cáo t r ạ n trước ngươi không phải vẫn muốn tìm ta luận bàn một cái sao liêu lãng ngực chập trùng bị hắn đánh bại đi lao tử phục hồi ngươi mẹ nó đi ra da khuynh hàn suy nghĩ một chút nói lần sau đi hiện tại không thích hợp ta sẽ không q u y dậy các ngươi gặp lại ngươi cũng biết không thích hợp liêu lang tức giận đến không chỗ phát thiết một đao đem một ngọn núi cho chém thành hai nửa nơi xa nữ từ kia hai mắt toát ra ngồi sao nhỏ thật mạnh nàng bay đến liêu lang bên cạnh g i ọ n g dịu dàng ngọn đèn k h i nói nhân ra cũng có chút ngứa muốn so tài một cái như ngươi mong muốn liêu lang hung dữ nói dạ khuynh hàn hồi tưởng một chút vừa rồi lần kia ngắn m g i giao phong hàn b ế q u a n hai tháng kết quả bị liêu lang tiện tay một đao liền cho kết phá người này thật đúng là cường tiến tử dung cùng mậm ly ít nhất cũng là cùng cấp bậc cao thủ thậm chí càng kinh khủng quả nhiên có thể được giới linh cầm ra đi người đều không phải hạ người bình thường bất quá liễu lãng người cũng như tên s á c thực đủ sóng cái này mới bao lâu liền thông đồng một cái m ộ i tử không thể không nói hai người tuyển chọn địa phương coi như không tệ núi cao vất vát nước suối dốc rách chỉnh lên đến khẳng định rất có cảm giác nghĩ đi nghĩ lại ra khuynh hàn cũng có chút muốn ăn thịt thì mai đi ăn chán chê dừng lại đâu tiểu nhu nhu sẽ làm bánh bao nhân thịt vãn vãn sẽ làm gà chảy nước miếng chỉ nhi am h i ể u thận xào lăn các nàng ai cũng có sợ chừng riêng đúng còn có nguyện nhi làm sao đem nàng quên lần trước nguyện nhi lặng lẽ meo meo rời khỏi chính mình vội vàng bế quan còn chưa tới cùng đi tìm nàng nàng song hồn đã rung hợp xong xuôi có lẽ có thể xuống bé a h ảnh đàm dạ khuynh hàn lơ lửng ở trên không nhớ tới lần trước tới đây lúc hắn bị kết giới c h ố ngăn n g nếu không phải tầng một b ạ c h đều bên dưới không đến đáy đầm mà bây giờ hắn thực lực đã không thể so sánh nổi chỉ là kết giới có lẽ ngăn không được hắn đi dạ khuynh hàn chậm rãi chìm vào trong nước Phúc. quả nhiên không cần tốn nhiều sức đã đột phá phát trận hắn dưới đường đi lặn đi tới đáy đầm đáy đầm còn có một tầm kết giới dạ k h u n h hàn thăm dò một cái cũng ngăn không được hắn xe nhẹ đường quen đi tới cổ mộ thứ bên cạnh cửa nhỏ đi vào k ẹ kẹt đẩy ra tận cùng bên trong n h ấ t cánh cửa kia dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại cũng không có hỏa ánh nguyệt cái bóng chẳng lẽ lại nằm đến trong quá t à i dạ khuynh hàn đi tới nhẹ nhàng đẩy ra thanh đồng cổ quan cái nắp vừa lộ ra một cái khe hở hắn liền thấy hỏa ánh nguyệt đoan đoan c h í n h c h í n h nằm ở bên trong ngực chập trùng hô hấp đều như cái ngủ mỹ nhân ngươi đã sớm biết ta tới dạ khuynh hàn thấy nàng rõ ràng nghe đến động tĩnh lại không có một tia phản ứng vừa cười vừa nói hòa ánh nguyệt vẫn cứ không lên tiếng dạ k h u n h hàn hơi nhũ mày cô nàng này tựa hồ đang nháo tính、tỉnh. làm sao vậy nguyện nhi ra khuynh hàn cười đùa tí từng hỏi người còn biết đến tìm ta hòa ánh n g u y ệ t cuối cùng nói chuyện đồng thời chậm rãi mở to mắt hô ra khuynh hàn thở phào chỉ cần chịu phản ứng hắn vậy đã nói rõ không phải thật sự tức giận có lỗi với ta sai rồi không q u ả n có sai hay không trước thừa nhận lại nói d ỗ dành nữ hải tử nên dạng này có đôi khi các nàng muốn cũng không phải là lý do mà là thái độ đương nhiên nếu có hợp lý mà đầy đủ lý do vậy thì càng tốt hơn nguyện nhi kỳ thật ngươi đi ngày đó ta liền nghĩ qua tới tìm ngươi nhưng ta cùng đàm đại tùng một trận chiến tiêu hao rất lớn mà còn cũng có một chút lĩnh n g ộ cho nên liền rèn sắc khi còn nóng b ế quan cái này không vừa vặn xuất quan liền không kịp chờ đợi đến tìm ngươi tìm ta làm gì ách đầu tiên là nghĩ ngươi thứ nhỉ là cảm ơn ngươi cảm ơn ta đúng a cảm ơn ngươi chạy tới giúp ta áo ngươi muốn làm sao cảm ơn hh ắ c ắ chờ c chút ngươi liền biết nói xong dạ k h i n hàn h thân hình loại lên cũng nhảy vào c o n tài chương bốn trăm bảy mươi một cảm tạ của ta ngươi nhận đến sao chương bốn trăm bảy mươi một cảm tạ của ta ngươi nhận đến sao ngươi làm cái gì hòa ánh nguyện bị dọa nảy dựng l i ê n giả bộ sinh khí trạng thái đều không kiềm chế được chuẩn bị cảm ơn n g ư ơ i nha gia khuynh hàn ôm thân thể mềm mại của nàng nói còn nhớ rõ ta lần thứ nhất giúp ngươi giải độc sao ngươi tại toàn âm cốc k i ể m hộ ta rút lui ta thiếu ngươi một cái ân tình kết quả ngươi để ta thịt đến bồi thường lần này ha ha cái gì đều không cần nói ta hiểu nói xong gia khuynh hàn đem chính mình chỉnh đến lưu loát một điểm chuẩn bị bắt đầu trả nợ ai nha đừng đây là trong quan tài hòa ánh nguyệt gò má giống dáng đỏ đầu dạng trong quan tài làm sao vậy gia k h u n h hàn nói có một cái thế giới mọi người liền thích tại cổ quái kỳ lạ địa phương làm loại này sự tình ví dụ như g i ã ngoại trong xe trên lưng ngửa các loại cái nào thế giới ta làm sao không biết ách khả năng là cái nào đó phàm giới a ra khuynh hàn qua loa một câu muốn tiếp tục nhưng hỏa ánh nguyệt vẫn là không qua được trong nội tâm nàng một cửa ai kia nhất định muốn đi ra không có cách nào ra khuynh hàn cũng không thể cưng cầu hai người tới cổ mộ bên ngoài hỏa ánh nguyệt nói vậy liền tại chỗ này a ra khuynh hàn đánh giá xung quanh một phen kết giới đem đầm nước trống lên bên ngoài tới lui tuần tra một chút không biết tên sinh vật cảm giác tựa như thủy t ộ quán đ ồ n dạng ta thích hắn tán thưởng một câu như trước kia bọn họ có thể trốn vào t í hộ sở bên trong muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò nhưng bây giờ không được hai người đều có tiếp cận tiên vương thực lực sẽ đem t í hộ sở cho nó bạo đương nhiên t í hộ sở dung nhập võ khuyết lệnh về sau đã không gọi t í hộ sở bây giờ chỉ là một cái không gian chữ vật ngươi có trở lại thiên hỏa bộ là sao Dạ khuynh hàn vừa nói chuyện một bên điều động cảm xúc làm loại này sự tình tựa như đấu địa chủ không thể lên đến liền ném bom muốn tiến hành theo chất lượng v ậ trở lại một lần thanh tôn thế nào thầy sư phụ hà á n rất tốt. h ò không có, không có. Đi ánh nguyệt mắt nhắm lại vừa mở trước sau lóe ra hai lau hoàn toàn khác biệt con mang nâng lên tay ngọc liền chụp về phía giả khuynh ê hàn ngực giả khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thảm hướng về sau bay đi đâm vào kết giới bên trên mà hòa ánh nguyệt cũng đi theo kêu đau một tiếng cho mày lớn mật tiểu tặc dám vũ nhục ta ra khuynh ê à n vẻ mặt cầu xin không phải đã dung hợp hoàn thành sao khuynh ê à n ngươi không sao chứ hòa ánh nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới đem hắn nâng đỡ sau đó hướng hắn trọng điểm bộ vị quét hình một cái xác nhận đang bay ra đi thời điểm không có bị kéo đước ừ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hòa ánh nguyệt lập tức lại thay đổi một những bộ mặt lạnh lùng nói ta làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp ta ngủ đông đánh lấy ta ta đánh lén là nàng tốt ta không đối ta quan g minh chính đại ở đâu ra đánh lén khuynh hàn đừng nói nữa để hắn nói d ạ khuynh hàn trận tròn mắt chính mình cùng chính mình cãi nhau nếu không để ta muốn khuyên nhủ hai nàng tốt hai ngươi tỉnh táo một điểm nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào h ừ ai hai chữ hai loại ngữ khí chúng ta xác thực dung hợp thành công nhưng không hề giống ngươi tưởng tượng như thế ta thôn vệ nàng hoặc là nàng thôn vệ ta mà là tìm tới một loại phương thức cộng đồng tồn tại cộng đồng tồn tại da k h u n h hàn trận mắt há hấp một hòa ánh n g u y ệ t tiếp tục nói nàng có nàng quá khứ nàng yêu thích nàng theo đuổi ta cũng có ta vô luận người nào thôn vệ hết người nào đều không công bằng kỳ thật chúng ta tựa như tấm gương hai cái mặt mà rơi trong đó một mặt mặt khác cũng không còn tồn tại cho nên sao không tiếp thu hai mặt chính mình đâu hai mặt chính mình dạ khuynh ê à n nhẹ nhàng lẩm bẩm đúng vậy a ai sẽ chỉ có một mặt đâu bất quá hòa ánh n g u y ệ t tình huống rõ ràng cùng người bình thường không giống dạ khuynh ê à n lo lắng nàng dạng này sẽ lưu lại thai hoàng ẩm nhưng nàng tất nhiên dạng này lựa chọn cái kêu tất nhiên là suy tính tất cả nhân tố về sau mới làm ra quyết định không có người so với mình càng hiểu rõ chính mình cho nên người ngoài cũng không cần mù quan tâm ra khuynh hàn gặp hòa ánh nguyệt bình tĩnh trở lại hỏi còn muốn tiếp tục không hòa ánh nguyệt trầm ngâm một lát gật gật đầu sau đó nói nhưng ngươi phải chờ ta một cái nói xong nhắm mắt lại ra khuynh hàn nhìn bộ dáng của nàng lập tức minh bạch nàng đang làm cái gì có lẽ tại cùng một những nàng làm giao lưu rất lâu hòa ánh nguyệt mở to mắt hướng về phía dạ k h u n h hàn ngượng ngùng cười một tiếng có thể hai người một lần nữa tìm kiếm cảm giác mặc dù rất nhanh liền đi vào chính đ ề nhưng dạ khuynh hàn luôn có một loại lo lắng để phòng cảm giác hắn cách mỗi mấy giây liền sẽ nhìn một chút h ỏ a ánh nguyệt ánh mắt nếu như một những nàng đi ra lời nói ánh mắt liền sẽ phát sinh biến hóa một đoạn thời khắc h ỏ a ánh nguyệt ánh mắt thật thay đổi dạ khuynh hàn lập tức hoa cúc xếp chặt không phải chứ lại tới hắn lúc này làm tốt đón đỡ chuẩn bị thế nhưng cái tia lạ lâm ánh mắt giống lôi đỉnh đồng d ạ n g lóe lên liền biến mất mới xuất hiện liền biến mất quen thuộc ánh mắt lại lần nữa trở về dạ k u y n h à n thở thảo nhưng mà hắn nhảy lên trái tim còn không có hoàn toàn bình phục lạ lâm á cái này cái này không không xong nha hiu lần nữa biến mất xuất hiện biến mất xuất hiện biến mất xuất hiện ra khuynh hàn nhanh h ỏ n g mất cố ý chỉnh ta đúng không lao tử mặc kệ quyết tâm phía sau ra khuynh hàn không còn quan tâm hỏa ánh nguyệt ánh mắt túi đầu làm chính mình sự tỉnh đồng thời p h ò n g bị đối phương đột nhiên gây khó khăn nhưng qua một phút đồng hồ hai phút đồng hồ cũng không có động t í n h gì ra khuynh hàn nội tâm cười một tiếng bạn mô giác ũ n g liền chỉ dám hủ dọa một chút ta triệt để buông lỏng về sau ra k h u n h hàn ném đi tạp n i ệ m dần vào gia cảnh cũng không biết trải qua bao lâu dạ khuynh hàn khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đáng liếc nhìn h ỏ a ánh nguyệt đôi mắt đẹp nàng giờ phút này đắm chìm tại một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong không cách nào tự kiềm chế có thể là nàng ánh mắt dạ khuynh hàn chừng tóm mắt không phải nguyện nhi là nàng nàng nàng khả năng là phát giác dạ khuynh hàn k h á c thường h ỏ a ánh nguyệt nháy mắt nhắm mắt lại không còn có mở ra dạ khuynh hàn sửng sốt một lát nhịn không được cười lên một tiếng nhưng hắn giả vờ cái gì cũng không biết chỉ là nội tâm cảm giác có chút q á i dị sau đó dạ khuynh à n n ạ o b á n hỏi nguyện nhi cảm tạ của ta ngươi nhận đến sao ân nhận đến hòa ánh nguyệt ôn thuần như cái mẹo con thật sao Dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia hoài nghi vì sao hỏi như vậy không có gì ta chính là sợ bị người khác cho cướp đi hòa ánh nguyệt chương bốn trăm bảy mươi hai cái gì chương bốn trăm bảy mươi hai cái gì để bảo đảm cảm ơn của mình có khả năng rơi xuống chân chính hòa ánh nguyệt trong tay dạ khuynh hàn ở sau đó mấy ngày lại cảm tạ nàng mấy lần hai người tại đ ấ y đầm trải qua thần điêu hiệp lữ thời gian nguyện nhi ngươi thần hồn vấn đề đã giải quyết vì sao còn muốn ở tại loại này chỗ không thấy mặt trời đâu vậy ta ở chỗ nào thiên hỏa bộ lạc không được sao hiện tại võ k huyết thành liền thành một khối muốn đi nơi nào đều có thể ai hòa ánh nguyệt yếu ớt thở dài dung hợp song hồn phía sau ta đối thiên hỏa bộ lạc đã không có trước đây cảm giác như vậy sao dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải người tâm cảnh là sẽ biến hóa cái k i a thiên chiếu cốc đâu thiên chiếu cốc hòa ánh nguyệt tựa hồ không nghĩ tới dạ khuynh hàn sẽ nâng nơi này dạ khuynh hàn gặp hòa ánh nguyệt ngoài ý m u ố n liền nói ngươi không phải thiên chiếu cốc lao tổ sao lần trước tần nguyện bạch còn tới nơi này cầu lấy tiến sĩ chi pháp hòa ánh nguyệt không có phản bác dạ k h u n h hàn cười, cười. tiếp tục nói ta đến nay vẫn cứ cảm thấy rất khó chịu ngươi vậy mà là thiên chiếu cốc lao tổ sơ đại thanh tôn ách lệnh tôn cùng thiên chiếu cốc là quan hệ như thế nào hòa ánh nguyệt trên mặt lộ ra một tia hồi ức c h i sắc rất lâu nàng nói tại trước đây thật lâu thiên chiếu cốc kỳ thật kêu hỏa chiếu cốc chia làm thiên hỏa cùng thiên chiếu hai mạch ta cha ta là thiên hỏa nhất mạch truyền nhân nhưng bởi vì vấn đề của ta hắn rời đi tô n g môn từ đó về sau thiên hỏa nhất mạch liền không có chỉ còn thiên chiếu thì ra là thế ra k h u y ê hàn khẽ mỉm cười dạng này tính lời nói ngươi cùng bọn họ kỳ thật cũng không có quan hệ gì xem ra ngươi đã trở thành một cái không nhà để về nhóc đáng thương bạn kia thế tử liền lòng từ bi thu nhận ngươi đi bất quá vì báo đáp ngươi muốn hy sinh một chút nhan sắc hát hát hòa ánh nguyệt l ư ợ n g hắn một cái sau đó nói ngươi nhắc nhở ta ta còn thực sự phải đi thiên chiếu cốc chạy một chuyến vì sao ta tu luyện công pháp đêu hỏa chiếu kinh lúc trước hỏa chiếu cốc chấn tông bí điện cần dung hợp thiên hỏa cùng thiên chiếu mới có thể đạt đến đại thành thiên hỏa ta đã hấp thu không sai bị lắm còn cần bổ sung thiên chiếu mà thiên chiếu chỉ có tại thiên chiếu cốc loại kia đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới có thể thu hoạch hiệu quả tốt nhất gia k h u y ê hàn gật gật đầu lúc này hắn nghĩ tới tần nguyệt bạch liên hỏi hiện tại thiên chiếu cốc có phải là chỉ còn thiên chiếu nhất mạch truyền thừa có khả năng hòa ánh nguyệt cũng không rõ lắm Dạ khuynh hàn muốn nói chỉ còn nhất mạch đều có thể trở thành vạn đảo vực siêu nhiên thế lực một trong nếu như hỏa chiếu đầy đủ cái kêu đoán trừng thiên cơ tông cùng văn sương các đều muốn xem bọn hắn sắp mặt hòa ánh nguyệt nói tiếp ta chuẩn bị đi thiên chiếu cốc vũ đắp không hoàn chỉnh thuận tiện đem thiên hỏa nhất mạch truyền thừa l i u cho bọn hắn a g i k h u n h hàn không nghĩ tới hòa ánh nguyệt sẽ làm như vậy lấy thân phận của nàng liền xem như đi bạch chơi tần triều nghĩa cũng không dám nói cái gì. đây không phải là ta uy tứ mà là cha ta hòa ánh nguyệt trên mặt lộ ra một tia khó chịu đa đa vì ta hy sinh quá nhiều rời đi hỏa chiếu cốc cũng không phải là ước nguyện của hắn mặc dù hắn không có nói nhưng ta có thể nhìn ra hắn một mực nghĩ tới tông môn vì hắn ta hy vọng hỏa chiếu cốc có khả năng tái hiện ngày xưa vinh quang hắn nếu có linh khẳng định cũng sẽ rất vui mừng gia khuynh hàn nắm chặt h ỏ a ánh nguyện tay mềm yên tâm ta sẽ giúp ngươi ân thiên chiếu cốc tại đã từng siêu nhiên thế lực bên trong thiên chiếu cốc cũng không phải là bắt mắt nhất mấy cái kia thiên chiếu nhất mạch truyền thừa quyết định bọn họ hạn cuối sẽ không rất thấp nhưng thiếu thiên h ỏ a nhất mạch cũng quyết định bọn họ hạn mức cao nhất sẽ không cao lắm đi tới la rơi phía sau thiên cơ tông văn xương cát bao gồm điệu nhân nhất tộc bởi vì lao tổ tấn cấp t i ê n tướng kỳ thật đã kéo ra cùng thế lực khác ở giữa tranh lệch có tiên tướng t và c h ấ n cùng không có là hai khái niệm tần triều nghĩa xem như cốc chủ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hắn cùng thiên cơ lao tổ văn lao đầu đám người không cách nào so sánh được khi nào có khả năng tấn cấp tiến tướng chính mình cũng không rõ ràng một cái tông môn phát triển trừ cao cấp sức chiến đấu bên ngoài lực lượng dự bị bồi dưỡng cũng rất trọng yếu Tân c h một ngày a này thiên chiếu cốc ấ phía trước rộn rộn ràng ràng đến không hết phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn hôm nay sau đó bọn họ có khả năng một bước lên trời trở thành khiến người ghen tị thiên chiếu cốc đệ tử thiên chiếu cốc xem như siêu nhiên thế lực cao cao tại thượng nguyên bản loại này trường hợp là không cần bọn họ có mặt nhưng vì biểu đạt đối với những người này coi trọng bọn họ cũng đem toàn bộ hành trình tham dự tần nguyệt bạch bị dạ khuynh hàn ném tới hồ phép quốc lúc này đã bị tiếp về tới hắn nuôi dạ khuynh hàn tràn đầy hoán niệm nói tốt thông báo tông môn đi đón hắn kết quả bóng hình đều không có quá không đáng tin cậy hắn đời này đều không muốn gặp lại con hàng kia a đây không phải là lúc này b u ồ n bực ngán ngẩm tần nguyệt bạch chợt thấy trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc triệu vị ương hổ p h á c h quốc nữ đế triệu vị ương tần nguyệt bạch tại hổ p h á c h quốc nóc một hồi ha có thể không nhận ra nàng nàng như thế nào xuất hiện ở đây tần nguyệt bạch trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên vung tay lên siêu triệu vị ương liền tại trong tiếng thét trói thai bị bắt đến trên đài cao mai đến rơi xuống đất sắc mặt vẫn cứ mang theo bồi dối nàng chỉ là một giới pham nữ chỗ nào trải nghiệm qua cưới mây lướt gió thư vị biến cố này lập tức hấp dẫn mọi người chú ý mọi người đều biết chỗ cao nhất hai người kia là cốc chủ cùng thiếu cốc chủ hiện tại thiếu cốc chủ đột nhiên đem một tên xếp hàng nữ tử cho cầm ra đi có ý tứ gì nữ tử kia dài đến q u ố c sắc thiên hương ta thấy mãi yêu chẳng lẽ thiếu cốc chủ coi trọng sắc đẹp của nàng ai chỗ nào đều có không công bằng a mọi người ước ao ghen tị nhất là những nữ tử kia thơm mắng một tiếng loại này chuyện tốt làm sao lại không tới phiên trên đồ mình ngươi tới làm gì tần n g u y ệ t bạch hỏi t hận ô cùng ô hắn đối triệu vị ương cũng không có cái gì sắc mà tốt triệu vị ương dù sao cũng là nữ đế ngắn n g i kinh hoàng về sau cấp tốc tỉnh táo lại nàng đầu tiên là hướng về tần triều nghĩa thi lễ sau đó mới lên tiếng nghe thiên chiếu cốc tuyển chọn đệ tử tiểu nữ tử cũng tới thử xem người tần nguyệt bạch há to mồm nghĩ thầm lấy nàng cùng dạ khuynh hàn quan hệ muốn tu hành lời nói còn cần gia nhập thiên chiếu cốc nguyệt bạch vị cô nương này là tần triều nghĩa gặp hai người tự a hồ nhận biết liền mở miệng hỏi nàng là dạ khuynh hàn nữ nhân tần nguyệt bạch không cao hứng trả lời cái gì tần triều nghĩa s i ê u một cái liền mẹ lên chương bốn hôn trướng nhanh quỷ xuống cho tiền bối xin lỗi chương bốn hôn trướng nhanh quỷ xuống cho tiền bối xin lỗi dạ khuynh hàn như thế nào thu một cái phàm nữ chẳng lẽ hắn xuất thân phàm giới cho nên đối phàm nữ có đặc thù nào đó tình kết triệu vị ư ư n g nghe tần nguyệt bạch dạng này giới thiệu nàng có chút ngượng ngùng đồng thời há hốc một muốn giải thích nhưng ma xui quỷ kiến lại đóng lại đến cùng chuyện gì xảy ra tần triều nghĩa truyền âm hỏi tần nguyệt bạch lập tức đem dạ khuynh hàn đem hắn ném tới h ổ phách quốc sự t ì n h nói một lần phút cuối cùng còn lên án mạnh mẽ một câu dạ k u y n h à n không phải người hy vọng có thể gây nên vụ thân tổng tình cảm hắn ngược lại không trông chờ tần triều nghĩa có thể giút hắn lấy lại danh dự cái kia không thực tế thuần túy là nội tâm phiền muộn muốn phát tiết một chút mà thôi hôn trướng ai ngờ t ầ n triều nghĩa nghe chẳng những không có an ủi hắn ngược lại nổi trận lôi đỉnh t ầ n n g u y ệ t bạch trợn tròn mắt lao cha chưa từng có dạng này quát lớn qua hắn đây là làm sao vậy Dạ thánh chủ đó là tín nhiệm ngươi mới sẽ ủy thác trách nhiệm ngươi ngược lại tốt lén lút chạy về đến vị này triệu cô nương nếu là có cái không hay xảy ra ngươi có mấy cái mạng đủ bồi t ầ n triều nghĩa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói cái gì tân nguyện bạch chỉ vào lỗ mũi mình tín nhiệm ta ủy thác trách nhiệm lén lút chạy về đến mệnh của ta còn không bằng một giới p h ả m nữ ngắn ngủi mấy câu như dao đâm vào trái tim hắn tần triều nghĩa gặp nhi t ử cảm xúc kích động liền lời nói thấm thiền nói nguyện bạch ta biết ngươi làm người kiêu ngạo nhưng tu hành giới coi trọng mạnh được yếu thua cho nên ngươi phải học được xem xét thời thế trước đây ngươi là thiếu cấp chủ gia khuynh ê à n chỉ là một tên đến từ p h ả m giới vô danh tiểu tốt nhưng bây giờ không giống hắn trở thành thánh chủ khống chế toàn bộ võ khuyết thành liền tiên vương đều có thể giết ngươi ở trước mặt hắn còn ôm điểm này đáng thương tự tôn không phải chê cởi sao hắn có thể tim ngươi đã nói lên nguyện ý cùng ngươi giao tiếp không phải vậy lấy thân phận của hắn trực tiếp cho vi phụ phát một đạo mệnh lệnh vi phụ có thể không ngoan ngoãn làm theo sao tần nguyệt bạch tâm tình kích động dần dần bình phục kỳ thật tần triều nghĩa nói những này hắn lại làm sao không hiểu chỉ là mỗi lần nhìn thấy dạ khuynh hàn tấm tiêu muốn ăn đoàn mặt hắn cũng nhìn không được cọ cọ b ố c h ỏ a người một khi không cách nào giữ vững tỉnh táo cái k i a chỉ số ở quy liền sẽ kịch liệt hạ xuống làm việc cũng sẽ đi theo hoang khoang sai nhịp còn tốt chúng ta vẫn có bù đắp cơ hội tần triều nghĩa nói mà còn lợi dụng được còn có thể biến thành một cái cùng dạ k h u n h hàn thành lập quan hệ mối quan hệ tần nguyệt bạch lông mày nhữ lại ngài chỉ là triệu vị ư ơ n không sai tần triều nghĩa vui mừng cười một tiếng nhi tử cuối cùng khai khiếu trời cao đại chúng ta không tệ đem nữ tử này đưa tới chúng ta nhất định muốn đem nàng lưu tại thiên chiếu cốc quan tâm nàng ấm áp nàng cho các loại tài nguyên như vậy sau này nàng liền sẽ đem nơi này đưa ra triệu vị hương gặp tần n g u y ệ t bạch đem nàng bắt lên đến về sau vẫn không có động tĩnh nội tâm không khỏi lo sợ bất an hắn muốn báo thủ ta mặc dù tần n g u y ệ t bạch lưu lạc h ổ phép quốc là dạ k u y n h à n bút tích nhưng nguyên nhân gây ra lại bắt nguồn từ nàng tần nguyện bạch xem tại dạ k u y n h à n mặt mũi không chấp nhặt với nàng đoán chừng cũng đã là cực hạ nàng lại tới tham gia thiên chiếu cốc tuyển chọn đây không phải là tại vết thương của hắn bên trên s á t m u i sao chỉ cần thấy được nàng liền nhớ lại đoạn thời gian trước b i ệ t khuất thảm rồi tự chui đầu vào lưới triệu cô nương tần triều nghĩa cố gắng gạt ra một k i a thân thiết nụ cười nhưng hắn b ỗ n g dưng một phát â m thanh lại đem triệu vị ương cho dọa ngày dự cốc cốc chủ triệu vị ương trong lòng lẩm bẩm cốc chủ gọi ta làm gì chừng t r ị ta cũng không cần cực khổ hắn đại gia a đừng theo cốc chủ tần triều nghĩa biểu lộ bỗng nhiên thay đổi đến nghiêm túc triệu vị ương x ứ sở triệu ầ n một vị ương sự tình gia khác thường nhất định có yêu tần triệu nghĩa cử động để triệu vị ương nội tâm thấp phỏng đến cực điểm tay nàng đủ luôn uống không biết nên đáp lại ra sao thậm chí đều có một tia hối hận tới tham gia tuyển chọn đúng lúc này bá bá hai thân ảnh trống rông xuất hiện rơi vào đài cao bên trên tần triều nghĩa chờ thiên chiếu cốc cao thủ đột nhiên giật mình nhưng làm bọn họ thấy rõ người tới khuôn mặt lúc nháy mắt chấm t í n lại trên mặt chất lên mỉm cười g i thánh chủ đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón t ầ n triều nghĩa ô m quyền nói dạ thánh chủ những cái kia xếp hàng tham gia tuyển chọn người nghe đến ba chữ này n g á y mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ mặt h ư n phấn tại võ k huyết thành có thể được gọi là thánh chủ chỉ có dạ khuynh hàn một người hắn truyền kỳ sự tích gần nhất tại đ i ê n truyền liền hẻo lánh nhất phẳng giới cũng đều nghe nhiều nên thuộc t r ờ i ạ ta vậy mà chính mắt thấy dạ thánh chủ cái này sóng cho dù không có bị thiên chiếu cốc tuyển chọn cũng không lỗ tần cốc chủ k h á c ký dạ k h u n h hàn còn vừa lễ một bên dò xét bột phía triệu vị ương dạ k h u n h hàn nhìn hướng bên cạnh một mặt một bức nàng như thế nào tại chỗ này không phải là tần nguyệt bạch đem nàng cho làm tới tiểu tử này ngược lại là sẽ bất việc biết chính mình để ý chỉ có triệu vị ương một người cho nên trực tiếp mang nàng tới thiên chiếu cốc như vậy cũng không cần quản hổ phách quốc thế nhưng muốn đơn giản như vậy chúng ta không thể làm sao còn cần ngươi triệu vị ương là hổ phách quốc nữ đế Dạ à khuynh hàn không muốn thay đổi nàng không phải vậy tuy tiện tìm một chỗ đều có thể thu xếp tần nguyệt bạch cái này h ú n đản không có lý giải hẳn ý tứ không có chút nào biết làm việc Dạ à k h u y n hàn hiếp mắt nhìn hướng tần nguyệt bạch ánh mắt bên trong lóe ra mùi nguy hiểm tần nguyệt bạch lập tức toàn thân run lên tại dạ khuynh ê à n nhìn thấy triệu vị ương đồng thời triệu vị ương cũng nhìn thấy hắn nàng cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải dạ khuynh ê à n bất quá bởi vì trường hợp nguyên nhân hai người không có chào hỏi chỉ là dùng ánh mắt trao đổi một cái tần triều nghĩa cười hỏi không biết dạ thánh chủ cái này đến có gì muốn làm dạ khuynh ê à n thu hồi tâm tư trả lời ta không có việc gì chỉ là cùng người khác tới mà thôi a tần triều nghĩa nhìn về phía bên cạnh hòa ánh nguyệt thi lễ nói xin ra mắt tiền bối hai tháng trước pháp tác kết giới biến mất các đại tiên vương xâm lấn phát sinh đại chiến tần triều nghĩa cũng thấy tận mắt lúc ấy hòa ánh nguyệt cùng khúc thanh la cùng một chỗ ngăn lại thường vĩnh hòa diệp t u y ế t đám người tần triều nghĩa tự nhiên là nhận biết nàng cho nên hắn miệng nói tiền bối thái độ kính cẩn cái gì tiền bối cha ngươi gọi sai lúc này bên cạnh tần n g u y ệ n b ạ c h lại đ ố n g nhiên n h ả y ra nói câu nói này mới ra lập tức đem tần triều nghĩa dọa khẽ run r ậ y hận không thể đem nhi tử cho giúp ấ t trước mắt vị này có thể là tiên vương cấp bậc đại lão ngươi cũng dám mất kính lao tử muốn bị ngươi hại chết hôn chướng nhanh quỳ xuống cho tiền bối xin lỗi tần triều nghĩa nghiêm khắc q u á lớn phù phù t ầ n n g u y ệ t bạch không có nửa điểm do dự lúc này liền quỳ xuống tần c h i ê u nghĩa xứng sở nhi tử lúc nào như thế nghe lời n g u y ệ t bạch cho thiên hỏa lão tổ tỉnh h an tần n g u y ệ t bạch nói xong cung cung kính kính dập cái đầu thiên hỏa lão tổ tần c h i ê u nghĩa nhất thời không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh hắn liền t r ừ n g lớn hai mắt nàng nàng là thiên hỏa lão tổ lần trước tần n g u y ệ t bạch từ ưu ảnh đàm trở về đem đ ấ y đầm gặp phải cùng tần triều nghĩa nói một lần hắn khiếp sợ không thôi đối với thiên hỏa lão tổ còn sống chuyện này tần triều nghĩa là cầm thái độ hoài nghi nguyên bản hắn luôn tự mình đi u ảnh đàm nhìn một ch nhưng phía sau phát sinh một hệ liệt biến cố việc này liền tạm thời gắt lại không nghĩ tới lao tổ vậy mà tự thân tới cửa chỉ là theo thông môn điện tịch ghi đi chép thiên hỏa lão tổ không phải nam sao làm sao biến thành người nữ bất quá nàng tất nhiên có thể xuất hiện tại đáy đầm trong cổ quan thân phận tự nhiên là không cần hoài nghi l i ê n tính không phải thiên hỏa lão tổ bản tôn cũng tất nhiên cùng lão tổ có thâm hậu n g u ồ n g ố c tần triều nghĩa cắn răng một cái cũng học n h i tử p h u phù một tiếng quỷ giảm xuống đất cửa ra và hô thiên chiếu cốc đệ tứ bách tam thập nhị đại cốc chủ bài kiến lao tổ tân r ư g triều ư bắt đầu đều không tính muộn, một nghĩa mặc dù quỳ nhưng nội tâm không có chút nào bị khuất thậm chí mừng rỡ như i ê n về sau thiên chiếu cốc có tiên vương cấp lao tổ còn có ai dám ức hiếp cái gì tiên h cơ tông văn xương các đều muốn bị làm hạ thấp đi t ầ n triều nghĩa không biết là nhân gia văn xương các cũng nên đón chính mình lao tổ m ộ c ly thiên chiếu cốc t ử siêu nhiên thế lực bên trong t ụ lại phía sau để tần triều nghĩa nóng ộ i không thôi bằng không thì cũng sẽ không mở ra đệ tử tuyển chọn mặt khác hắn là một cái k h í ế u giác vô cùng nhạy cảm người võ khuyết thành trở về la giới đem đối mặt rất nhiều không thể dự báo nguy hiểm trong thành lớn nhỏ thế lực cũng giống như thế những này tần triều nghĩa đã sớm để ở trong lòng mỗi cái thế lực ít nhất phải có một tên tiên tướng cường giả toa c h ấ n mới có thể có một điểm cảm giác an toàn nhưng thiên chiếu cốc thực lực cao nhất chính là hắn tần triều nghĩa bản nhân cũng không có giống thiên cơ l á o tổ cùng văn l á o đầu như thế lao r a hỏa nhưng mà hiện tại không đồng d ạ n g tần triều nghĩa xem như một tông tri chủ không có quá nhiều do dự liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cũng coi là không thèm đếm sỉa một màn này khiếp sợ mọi người bao gồm dạ khuynh hàn cùng hòa ánh nguyệt dạ khuynh hàn không nghĩ tới tần triều nghĩa như thế quả quyết hắn một phen tư lượng liền minh bạch đối phương ý nghĩ đây là cái tâm nghĩ linh l u người n g có thể thành đại sự mà hòa ánh nguyệt thì hơi s ư ơ n g sở nàng tựa hồ không quá quen thuộc loại này trang diện tay ngọc vung lên liền đem tần thị phụ tử nâng lên đến nói ta không thích những này nghi thức x ã g i a o là hai người lúc này không người đáp các ngươi đây là hòa ánh nguyệt nhìn xem rậm rạp chằng t r ị đám người hỏi tần triều nghĩa lập tức giải thích chúng ta ngay tại tuyển chọn đệ tử dạng này đã có thể vì thiên chiếu cốc thu thập nhân tài cũng có thể cho những cái kia muốn người tu hành một chút cơ hội lao tổ nghĩ như thế nào hắn lập tức xin chỉ thị một câu biểu đạt tôn trọng h ỏ a ánh nguyệt gật gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía triệu vị ương trên đài đều là người tu hành chỉ có nàng một phạm nhân nổ mắt vô cùng muốn không chú ý cũng khó khăn mà còn nàng mới vừa rồi cùng dạ khuynh hàn ánh mắt giao lưu cũng không thể trốn qua h ỏ a ánh nguyệt cảm giác vị này là triệu vị ương cô nương nàng là dạ thánh chủ tần triều nghĩa gặp lao tổ nhìn hướng triệu vị ương liền mở miệng giới thiệu nói thế nhưng giới thiệu đến một nữa hắn liền nói không nổi nữa theo n g u y ệ t bạch nói triệu vị ương là dạ khuynh hàn nữ nhân nhưng như thế thô tục biểu đạt sao có thể làm dạ khuynh hàn mặt nói đâu nhưng không nói là hắn nữ nhân còn nói cái gì tân n g u y ệ t bạch gặp lão cha khó xử liền nhận lấy lời nói góp dạ nói triệu cô nương là dạ thánh chủ hồng nhan trí kỷ phía trước dạ thánh chủ còn phân phó ta chiếu cố nàng đâu tân n g u y ệ t bạch mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm cười hắc hắc dạ khuynh hàn nhìn ngươi kết thúc như thế nào tân nguyễn bạch biết dạ k h u n h hàn cùng nhà mình lao tổ quan hệ thân mật cho nên cố ý cho hắn chế tạo một cái tu la tràng lấy giải tâm đầu mối hận quả nhiên hòa ánh nguyệt sau khi nghe xong hai mắt n i ế u lại ú c này dạ khuynh hàn thầm mắng một câu tần n g u y ệ t bạch hôn đàn này lao tử còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu ngươi còn dám nhảy ra gây sự hắn sao lại nhìn không ra con hàng này chính là cố ý khu khu dạ khuynh hàn h á n giọng nói ta cùng vị ương ta cùng dạ thánh chủ không có quan hệ triệu vị ương không muốn để cho dạ khuynh hàn khó xử đoạt trước nói vị ương hòa ánh nguyệt giống như cười mà không phải cười nói thầm một cái cái tên này tựa hồ muốn nói không có quan hệ sẽ kêu đến như thế thân mật không bọn họ thành thân qua toàn bộ h ổ p h á c h quốc đều biết rõ tần n g u y ệ t bạch chen miệng nói dạ khuynh hàn lập tức hướng hắn đưa một á n h mắt sống đủ rồi đúng không nhưng tần n g u y ệ t bạch quay đầu sang một bên giả vợ như không nhìn thấy hắn không thèm đếm sửa nhất định phải để cho dạ khuynh hàn ăn chút đau khổ ai bảo hắn cùng chính mình cướp xuất tú đâu không phải triệu vị ương tranh thủ thời gian xua tay phủ nhận vị ương nàng còn muốn nói nhưng bị dạ khuynh hàn ngăn lại dạ khuynh à n cười cười nói không sai chúng ta xác thực thành thân qua nhưng trong đó có ẩn tính khác liền không đủ là người ngoài nói hắn ý tứ rất rõ ràng bí mật lại nói gia khuynh hàn tin tưởng hòa ánh nguyệt không phải một cái quấn quýt chặt lấy người lui một bước nói liền tính giải thích không thông cũng không có quan hệ hắn lương tình cảm nợ còn thiếu sao con giận quá nhiều rồi không sợ cắn hòa ánh nguyệt không lên tiếng lúc này gia khuynh hàn ngược lại đem một quân chuyển hướng tần nguyệt bạch nói ta không phải để ngươi phái người bảo vệ nàng sao vì sao muốn mang nàng tới nơi này tần nguyệt bạch vừa định mở miệng triệu vị ương liền vượt lên trước một bước không trách thiếu cấp chủ hắn xác thực phái người đi hồ phách quốc đến mức ta tại sao lại tại chỗ này là chính ta tới chính người đến ân tới làm gì triệu vị ương mắc máy môi nói ta nghĩ tu hành cho nên tới tham gia tuyển chọn n g ư ơ i muốn tu hành nữ đế không làm ra khuynh hàn tràn đầy kinh ngạc n g ư ơ i cũng không phải không biết ta vốn là không muốn làm triệu vị ương thầm nói ra khuynh hàn nhìn xem nàng nửa ngày đều không có chỉ hoa n tới triệu vị ương đã hơn hai mươi tuổi cái này niên kỷ mới bắt đầu tu hành quả thật có chút chế. nếu như nàng thiên phú bất phàm lời nói tương lai có lẽ còn có thể có chút thành t h u nhưng nếu tư chất bình thường cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đột phá đến tông sứ cảnh tông sư cảnh tại phàm giới còn có địa vị nhất định nhưng tại tu hành giới chính là tôn cá nhại nhép bất quá nhìn triệu vị ương biểu lộ tràn đầy kiên quyết dạ khuynh hàn cũng không đành lòng tâm đạ kích nàng chỉ có thể nói nói đi có mượn tưởng chừng nào thì bắt đầu đều không m u ộ n thật sao triệu vị ương ngầm đầu phản p h ấ t nhận lấy rất đại của múa á c h dạ khuynh hàn bờ môi nhúc đ í c h sau đó nói thật ta nghe nói có người một khi ngộ đạo tu đến viên mãn thế sự cũng không có tuyệt đối sớm thành người chưa chắc có thành một người thành đạt chưa hẳn không đạt ta làm sao không nghe nói có người một khi ngộ đạo hòa ánh nguyệt n h ư mày nói không có sao có sao có già khuynh hàn chắc chắn nói túy thư chính là một cái ví dụ rất tốt nàng phía trước cũng không có tu hành nhưng về sau lấy sách nhập đạo thẳng vào t ô n g sư hiện tại đã tu luyện tới tiên tướng tốt ta hòa ánh nguyệt là biết dương túy thư cho nên không tranh cãi nữa nếu như có thể gặp một lần vị này túy thư tiền bối liền tốt triệu vị ương giống nói mê đồng rằng nói vị tiền bối này sự tích vô cùng cổ vũ nàng cho nàng rất nhiều lòng tin tiền bối hòa ánh nguyệt cười một tiếng ngươi phải gọi tỷ ân triệu vị ư ơ n không hiểu các n g ư ờ i đều là người nào đó thê tử chẳng lẽ không lấy tỉ bội tương xứng sao h o a ánh nguyệt tử tố nói